Huyền thiên cơ đại ộ một đột t xuất thủ, tay tay từng từng hát tuyến xuất nhiên vươn ngón không nhìn không gian, đột nhiên xuất hiện phủi đi giữa, cái cái ra, ở ma xoái thiết r ư ớ c mắt, p n vang một khúc khúc tử vong chương nhạc. g phất phổ, khúc khúc khúc tấu một một tử ạ đ t h i cắt thuật ba nghìn đại đạo một trong không gian cắt chi lực một cắt phía dưới sắt thần chém quỷ không thể địch nổi xoẹt xoẹt đại thiết cắt thuật phía dưới ma x o á i trên thân một kiện tuyệt phẩm bảo khí hộ áo tại chỗ vỡ vụn nếu không phải ma soái tế gia tiên thiên bạch cốt xá lợi không chung toàn bộ đều là từng đoá từng đoá nở rộ cốt liên hoa ngăn cản một chút cắt chi lực một cách này liền muốn cái mạng giả của h ắ n dù là như thế tất cả cốt liên hoa toàn bộ vỡ vụn quay chung quanh ma đẹp trai từng tôn ma thần cũng phá diệt rơi một cách này trực tiếp để ma x o á y trọng thương các ngươi còn không đuổi theo huyền thiên cơm ộ t chiêu đánh ra liền không lại động thủ đứng thẳng tại chỗ lạnh nhạt nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 671, đệ nhất đạo tặc hai mươi bảy huyền thiên cơm ộ t kích mà ra ma x o á i trọng thương tất cả mọi người sửng sốt đây cũng quá nhanh bọn hắn người liên can bao quát một cái thái nhất môn kim đan cao thủ cùng rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ đả sinh đả tử đánh nhiều ngày như vậy ma x o á i hay là nhảy nhót tư mừng không có cái gì tổn thương mà vũ hoa môn vị này huyền sư huynh một chiêu liền cơ hổ diệt ma x o á i há có thể không làm người ta khiếp sợ thật l à lợi hại cái này huyền sư huynh quá lợi hại ma soái thế nhưng là có thể cùng thái nhất môn kim đan cao thủ tướng địch nổi là tiếng tăm lừng lây hạng người tung hoành thiên địa đã mấy cái giáp cứ như vậy bị trọng thương kém chút giết chết vũ hoa môn có đông huyền thiên chú định đại hương a lần này nhìn thái nhất môn làm sao bây giờ mới vừa rồi còn nói đông huyền thiên bao che ma soái lần này chưa nói đi một chút môn phái khác đệ tử như nhật n g u y ệ t kiếm tông vạn quy tiên đảo đan đỉnh kiếm phái một nguyên phái nhìn thấy loại tình hình này khiếp sợ c h ấ n kinh sầu lo sầu lo nhịn không được nghị luận ở mỹ thấy cảnh này dù là triệu huyền một suy tư một trăm ngàn loại khả năng cũng không nghĩ tới sẽ có loại kết quả này vũ hoa môn chân truyền đệ tử hắn đều biết một chút hắn từ trước đến nay coi là trừ hoa thiên đô lại cũng không có người là đối thủ của hắn lại không muốn cái này đông huyền thiên còn cao hơn mình một chiêu cơ hồ diệt s á t ma x o á i hắn đều không thể làm được a một nháy mắt hắn đem cái này đông huyền thiên tính nguy hiểm vô hạn cất cao nghe tới huyền thiên cơ mở miệng triệu huyền một hừ một tiếng ra lệnh chúng ta đuổi theo g i ế t ma x o á i hắn vung tay lên tất cả thái nhất môn đệ tử bay đến quy hư thông đạo bên ngoài truy sát mà đi vừa rồi ngồi mọi người kinh ngạc thời khắc ma x o á i trực tiếp dùng ma môn huyết đ ộ t liều mạng chạy trốn tại chỗ chỉ còn lại có một chút môn phái khác thấp đệ tử thấy thái nhất môn đệ tử rời đi môn phái khác mọi người đối huyền thiên cơ chắp tay nói lui trong lúc nhất thời một đám đệ tử cũng đều rời đi cái này thái nguyên tiên phủ không gian đặc thù chứ huyền thiên cơ cùng phương hàn huyền thiên cơ đứng yên nơi đây đánh giá thái nguyên tiên phủ tại nguyên tắc bên trong vô luận là thái nguyên tiên phủ phía trước chỗ hay là thái nguyên tiên phủ bên trong đều phát sinh rất nhiều đại sự phương hàn bắt giữ thái nhất môn lục đại chân nhân uy danh hiền hách cùng hoa thiên đô tranh chấp bị ép tiến vào thái nguyên tiên phủ bên ngoài một năm thái nguyên tiên phủ một ngày đạt được người thần bí chỉ điểm công lực lớn tiến vào vũ hoa môn trưởng g i á o tới cứu cùng tứ đại trưởng sinh bí cảnh cao thủ chém giết cứu được phương hàn thần tộc đại kiếp thái nguyên tiên phủ giải phong thu hoạch được truyền thừa vô số chỉ tiếc huyền thiên cơ chặn ngang một tay tất cả mọi chuyện liền biến cái này thái nguyên tiên phủ trước phát sinh sự tình phương hàn không là nhân vật chính huyền thiên cơ mới là huyền thiên cơ xuất thủ cầm n ã ma x o á i tự nhiên không có nguyên tắc bên trong phiền t o á i nhiều như vậy thái nguyên tiên phủ một nơi tốt chỉ tiếc lấy cảnh giới của hắn hôm nay tiến vào ngược lại là tiến vào đi ra liền có chút khó khăn vậy coi như huyền thiên cơ thầm nghĩ huyền thiên cơ thân thể khẽ động hư không tiêu thất chỉ để lại một câu nói tại phương hàn bên thai tiếng vọng ngươi lần này công lao ta ghi nhớ phương hàn trong lòng vui mừng biết mình vừa rồi hét lớn có tác dụng đạt được huyền sư huynh tán thành chắc hẳn huyền sư huynh sẽ không để cho hắn thất vọng hắn tế ra một cái hồ lô cũng biến mất không thấy gì nữa mà lúc này huyền thiên cơ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm nhanh như thiểm điện đi tới trên biển dọc theo một cái phương hướng cực tốc trước tiến vào một canh giờ sau v ư n g dương đại hải phía trên đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số hòn đảo đặt song song tại trong b i ể n dọc ứng những hòn đảo này giống như thái cổ cự thú giang nanh từng toa quái thạch đá lởm chởm bén nhọn phải làm cho lòng người hàn bốn mươi tên cướp đứng đầu khí thiên đạo phạm thanh ảnh h a hổ thái nguyên tiên phụ sự tình xử lý xong huyền thiên cơ lập tức liền đổi tới nơi đây lần này hắn là muốn lấy được phạm thanh ảnh trong tay đại hỗn độn lôi kiếm cái này thượng phẩm đạo khí phía trên đại hỗn độn lôi pháp đối phương thanh tuyết tôn này điện mẫu chuyển thế tồn tại phi thường có tác dụng nếu như phương thanh tuyết có thể có được đại hỗn độn lôi kiếm học được đại hỗn độn lôi pháp cùng bất diệt điện phù phối hợp vậy sẽ lợi hại đến mức độ như thế nào đại hỗn độn lôi kiếm là huyền thiên cơ mục tiêu chủ yếu đương nhiên hắn cũng không có l ô mãng phạm thanh ảnh sau lưng có thần tộc ủng hộ nơi ở của nàng bên trong thậm chí có trường sinh bí cảnh thần tộc cao thủ hắn bây giờ vẫn là không thể ngăn cản cũng may huyền thiên cơ có biện pháp khác thanh bình kiếm nhất chiêu liền có một nữ tử đột nhiên hiện ra mà ra không phải bốn mươi tên cướp bên trong thứ nhì cướp tru tiên đạo là ai huyền thiên cơ giết thứ tam đại cướp đệ tứ đại đạo thứ hai đại cướp lại lưu lại bị hắn lấy độ thần quyết trực tiếp độ hóa ta muốn ngươi làm sự tình ngươi đều rõ ràng đi huyền thiên cơ thản nhiên nói công tử đều rõ ràng rất tốt huyền thiên cơ gật gật đầu hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa đối với độ thần quyết công hiệu huyền thiên cơ rất là yên tâm biết chu tiên đạo sẽ làm thế nào chu tiên đạo vị nữ tử này chân đạp một đoá hoa sen năm màu bước vào thứ nhất cấp trong xào huyệt qua mấy c h u n g trả thời gian một đạo thanh quang tử trong đó từ từ bay lên xuất hiện một cái nữ tử áo xanh cô gái áo xanh này sau đầu từng vòng từng vòng quang điểm lung lay như vẽ bên trong nữ tiên đệ nhất đạo tặc phạm thanh ảnh mà tại bên cạnh nàng thứ hai đại cấp chu tiên đạo cười cười nói nói hai nữ tử nhanh như điện chớp hướng về phương xa bước đi đi không biết mấy chục nghìn bên trong cách đạo tặc hang ổ chỗ rất xa vốn là nước biển ngập trời trong một chớp mắt giống như đổi một cái không gian bốn phía đều là lít nha lít nhít tinh thần từng khỏa lưu tinh phá toái h hư không tản mát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ nhưng là thoáng qua liền mất vũ trụ tinh không thần bí thâm thúy hiện ra ở hai nữ trước mặt trong n g a y mắt hai nữ giống như từ trên mặt biển bên trong chuyển rời đến vô tận trong thái không không gian bị vô hạn kéo dài lực lượng bị vô hạn vạt mẹo đây là thượng phẩm đạo khí thanh bình kiếm vi lực trong chấp nhóm này phạm thanh ảnh liền rơi vào thanh bình kiếm nội bộ thế giới bên trong thực lực bản thân nhận cực lớn hạn chế là cơ hội tại thời khắc này huyền thiên cơ nắm chặt cơ hội đột nhiên hướng phạm thanh ảnh đánh giết tới huyền thiên cơ vận chuyển bí chữ hành trực tiếp đặt đến phạm thanh ảnh trước mặt k i a p phạm thanh ảnh còn chưa kịp hiện ra trong lòng kinh ngạc thân thể của nàng liền trực tiếp bên trong huyền thiên cơ một quyền huyền thiên cơ hiện tại quyền kình đã tới một loại cương nhu cùng tồn tại âm dương đều đủ cảnh giới trong khi xuất thủ vô thanh vô tước xuất quỷ nhập thần nhưng trong đó lại ẩn chứa một trăm triệu liệt mã buôn đằng chi đại lực chín mươi chín loại kim đan cường hành mà lại hắn mưu đồ đã lâu k i a phạm thanh ảnh đều không ngờ đến mình tốt khuê mật sẽ phản bội nàng càng không nghĩ tới sẽ có người ra tay với nàng n g ư ơ i phạm thanh ảnh giật này cả mình dù sao pháp lực cao cường hướng về sau nhảy lên đầu đằng sau từng vòng từng vòng thanh quan g hóa thành thần t h ô n g thế mà ngăn cản được mình bị đánh giết vận mệnh nhưng là huyền thiên cơ nơi nào chịu bỏ qua nữ nhân này thân thể lắc lư bước chân ngay cả đạp trong hư không lóe ra trọn vẹn mấy trăm ngàn trường lớn bài sơn đ ả o hải vây khốn phạm thanh ảnh cùng lúc đó thanh bình kiếm kiếm linh một cái chuyển di liền đem vừa muốn phát ra sát chiêu đại hỗn độn lôi kiếm cho na di đến một không gian khác tại cái này thanh bình kiếm bên trong kiếm linh mới thật sự là vương đại hỗn độn lôi kiếm biến mất phạm thanh ảnh lập tức biết giờ này k h ắ c này lớn nhất nguy cơ giáng lâm quanh thân run r u y thanh quang liên tục biến ảo tựa hồ là muốn thi triển một môn hao tổn thọ nguyên tăng lên uy lực huyền công bất quá lúc này huyền thiên cơ trưởng ấn đã đánh tới mấy trăm ngàn trưởng hung hăng đập nện tại nàng quanh thân bảo trên ánh sáng bảo quang từng tầng từng tầng vỡ tan nháy mắt quần áo vỡ vụn biến thành một nữ nhân loa lộ đại hôn đ ộ t lôi kiếm bị ngăn trở phạm thanh ảnh rốt cục ngăn cản không nổi huyền thiên cơ áp bách toàn thân cương khí tán loạn còn chưa kịp liều mạng liền bị huyền thiên cơ một cái ngũ đế đại phong ấn phong ấn pháp lực của nàng thần thông phạm thanh ảnh mặc dù danh xưng thần thông bí cảnh đệ nhất nhân nhưng là huyền thiên cơ tu luyện thành chín mươi chín loại thần thông kim đan thực lực sớm liền có thể cùng vạn cổ cự đầu đỏ sức cao thấp càng thêm vào huyền thiên cơ nắm chắc thời cơ đột nhiên đánh lén là lấy cái này trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết xếp hạng thứ nhất cực giả cơ hồ là nháy mắt liền bị chấn áp thậm chí không kịp phản kháng phạm thanh ảnh một bị chấn áp tại thanh bình kiếm chỗ sâu huyền thiên cơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp vồ bắt hướng bị ngăn trở đại hỗn độn lôi kiếm cái này thượng phẩm đạo khí hung hoành côn cùng mặc dù chủ nhân bị chấn áp nhưng thân kiếm chấn động từ giữa không trung đại hỗn độn thần lôi liền liên tục bạo tạc kim đ ă n g cao thủ đều muốn tránh né mũi nhọn lực s á t thương cực lớn đại hỗn độn lôi kiếm cũng là đơn thuần lấy đại phá hỏng đại s á t tổn thương làm chủ thượng phẩm đạo khí công năng không nhiều không có chứa đựng không gian cũng không có cái gì quỷ bí biến hóa bất quá Lấy đại h ố nếu như kiếm này rơi vào phương thanh tuyết trong tay đem bất diệt điện phù đánh vào trong thân kiếm vậy cũng không biết lợi hại tới trình độ nào bất quá huyền thiên cơ nhất định phải đem kiếm này chiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí chỉ có tiên đạo thập môn trưởng giáo t r í tôn mới có tư cách có được huyền thiên cơ đã tính trước từng đạo hùng tráng lôi đ ỉ n h tại chung quanh thân thể hắn kết nối thành lít nha lít nhít văn trường phù văn những cái kia phù văn không phải thần tiên phật ma thậm chí truy nhấp nháy thượng cổ đầu nguồn chính là đại đạo chi văn cuối cùng những phủ văn này biến thành một cái cự đại c ấ p chữ không có sai chính là một cái c ấ p chữ đại biểu cho trong trần thế các loại kiếp số cuối cùng huyền bí một kiếp nơi tay vạn kiếp bất diệt đây vốn là tinh thần biến thế giới lôi phạt thiên tôn tuyệt chiêu nhưng lôi phạt thiên tôn vừa chết hắn tất cả ký ức đều bị huyền thiên cơ cấp đoạn tuyệt chiêu của hắn cũng bị huyền thiên cơ tu luyện mà thành cựu kiếp thần đạo vạn kiếp thống nhất kiếp số chi trường bất diệt chi văn lấy cấp chữ làm trung tâm một thiên văn chương xuất hiện chữ chữ châu ngọc mỗi một chữ đều là huyền thiên cơ đối với vô thượng kiếp số lĩnh mộ a đây là đại hôn đội lôi kiếm run lầy b ẩ y hán khí linh thế mà cũng l o a n g thoáng hiện hiện ra là một cái từ hỗn độn chi khí ngưng tụ thành cự hán đầu người thân rán sợi dâu dài đến trăm trượng song trưởng nhiều lần vuốt ve nhìn qua cái này một cái cấp chữ vậy mà ngây người tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật huyền thiên cơ mỗi bước ra một bước đều mang liên tục tiếng sấm hư giữa không trung lại xuất hiện một cái cự đại lôi chữ còn có một cái long xả bốn lượn điện chữ hai chữ này vừa hiện hiện đại hỗn độn lôi kiếm cơ hồ phải quỳ lạy nó cảm thấy vô so mánh liệt táp chế kia là tới từ bản nguyên áp chế lôi điện hai chữ chính là lôi phạt thiên tôn trăm triệu đã qua vạn năm đối lôi điện chi đạo lý giải là lôi điện tổ tông đối tất cả tu luyện lôi điện chi đạo tồn tại đều có mánh liệt táp chế đại hôn đ ộ n lôi kiếm phải quỳ đại hôn đ ộ n lôi kiếm đi theo ta ngươi sẽ co vô hạn tiền đồ đối kháng ta chỉ có một cái hạ tràng kia nhất định phải chết huyền thiên cơ lệnh n h ạ t nói ta nguyện thần phục cự hán túi đầu túi đầu thần p h ụ thần p h ụ huyền thiên cơ đạt được đại hỗn độn lôi kiếm chưa xong còn tiếp 22. chương 672. lại về vũ hoa môn 27. c h ấ n áp phạm thanh ảnh cướp đoạt đại hỗn độn lôi kiếm huyền thiên cơ kế hoạch đâu vào đấy thực hiện huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái liền đem một đạo kiếm quang bắt vào trong tay kiếm quang này chính là đại hỗn độn lôi kiếm bản thể một bị bắt lại lập tức hiện ra chân thực bộ g i n g đến là một ngụm dài đến năm thước phía trên khắc họa lấy thần bí hoa văn đại kiếm trên thân kiếm lưu t r u y ề n lên vô số hỗn độn c h i khí cổ pháp thê lương hồng hoàng xa xưa trường tôn khí tức từ những cái kia thần bí hoa văn bên trên phát ra đại hỗn độn lôi kiếm thuần túy là phá hư sát thương mở bên trong đản sinh đạo khí tại huyền thiên cơ thu phục đại hỗn độn lôi kiếm về sau lập tức đạt được một môn huyền ảo thần thông pháp quyết gọi là đại hỗn độn lôi pháp nó thâm ảo huyền bí còn tại đại thiết cát thuật đại thôn p ệ thuật phía trên hiện nhiên cũng là ba đại đạo một trong lúc này huyền thiên cơ đã biết cái này đại hỗn độn lôi pháp là ba đại đạo bên trong đại hỗn độn thuật một cái chi nhánh đại hỗn độn thuật xếp hạng rất cao thậm chí không tại lớn âm dương thuật đại ngũ hành thuật phía dưới đại hỗn độn lôi pháp chẳng khác nào là hắc đế thủy hoàn g quyền xích đế hỏa hoàng khí dạng này chi nhánh thần thông rất nhiều chi nhánh như đại hỗn độn khí công đại hỗn độn nguyên tinh đại hỗn độn lốc xoáy cùng các loại liên hợp lại liền có thể chân chính tu thành đại h ô n độn thuật uy lực vô thận vận chuyển tạo hóa diễn hóa h ô n độn chuyến này tìm tiên duyên quả nhiên không có hưởng phí tìm thực lực tăng nhiều được đại thiết cắt thuật đại thôn phệ thuật cùng đại h ô n độn thuật cái này ba loại xếp hạng cực kỳ cao đại đạo trở lại môn phái về sau chỉ cần bế quan đột phá phong hỏa đại kiếp tu thành thiên địa phát tướng có thể chân chính tài nghệ chấn áp quân hùng vạn cổ cự đầu chỉ cần không có tu thành bất tử thân cũng không phải là đối thủ của ta huyền thiên cơ trong lòng thoải mái vô so ngự sử thanh bình kiếm liền hướng vũ hoa môn bước đi phạm thanh ảnh nữ tử này hắn cũng không có giết mặc dù cùng thần tộc cấu kết nhưng những sự t ì n h kia cũng không bị hắn để vào mắt phạm thanh ảnh đã tu luyện đến trường sinh thập trọng tình trạng hắn lấy độ thần quyết độ hóa có một cái trường sinh thập trọng thủ hạ lại lấy hắn tài nguyên đến tài bồi sớm tối đột phá trường sinh bí cảnh đối với mình có chỗ tốt người sống thường thường so người chết càng có giá trị nửa ngày sau hắn liền thấy vũ hoa môn dây núi còn có cao cao đứng vững tại tầng mây bên trong ở giữa khổng lồ vô so vũ hoa thiên cung mỗi giờ m ô i khắc đều đang tản ra h uy nghiêm đồng thời hắn cũng nhìn thấy mình huyền thiên phong còn có phương thanh tuyết tử điện phong g i ả lam g i ả lam phong còn có mạnh t h i ể u bạch kia không có bất kỳ cái gì sinh cơ sân phong kiếm khí trung thiên đằng đằng sắc khí trong đó quỷ thần khóc thét để ngươi không dám bay gần bất quá tại huyền thiên cơ hai m ắ t xuyên thùng phía dưới bên trong ngọn núi này cũng không có người mạnh thiệu bạch không tại sơn phong bên trong xem ra vị thiếu niên này thiên tài cũng đi tìm tiên duyên đi bất quá huyền thiên cơ cũng không để trong lòng mạnh thiệu bạch liền xem như tìm được tiên duyên đã tại tâm linh gieo xuống thất bại cái bóng liền xem như hắn tu luyện đến thần thông bí cảnh thập trọng huyền thiên cơ cũng có thể trở bàn tay c h â n áp huyền thiên cơ suy nghĩ một lát một bước phóng ra đến thiên hình cung trong thần tộc sự t ì n h cũng được nói cho vũ hoa môn a huyền tiểu tử ngươi đến rồi huyền thiên cơ vừa tiến vào thiên hình cung liền có một cái thanh âm lười biếng vang lên quy khư sự tình làm không tệ rất t r ư ơ n g ta vũ hoa môn vi phong huyền thiên cơ khẽ giật mình không nghĩ dạng này sự tình đã truyền đến trời hình trưởng lao trong hai lập tức đi thẳng vào vấn đề trực tiếp truyền âm nhập mật trời hình trưởng lão ta phát hiện thần tộc tung tích cái gì thần tộc thanh âm lười biếng lập tức trở nên nghiêm nghị vô so một đạo bạch quang lấp lóe trời hình trưởng lão đã đến huyền thiên cơ trước mặt thần xác ngưng trọng huyền thiên cơ vung tay lên trên biển lớn bị huyền thiên cơ bắt phong ấn mấy cái thần tộc lập tức bay ra rơi xuống mặt đất khá lắm thật đúng là thần tộc trời hình trưởng lao thấy thế lập tức liền biết huyền thiên cơ thực sự nói thật lúc này há m ồ m phun một cái một đạo bạch hồng bay ra bao t r ù m huyền thiên cơ sau đó chớp lóe giữa trời liền tiến vào vũ hoa thiên cung chỗ sâu cùng lúc đó thanh âm của hắn vang lên lần này ngươi lập đại công đi theo ta chúng ta đi gặp trưởng giáo t r i tôn vũ hoa thiên cung chỗ sâu là cái này hoàn toàn mông lung không gian khắp nơi đều là sung túc nguyên khí từng tia từng tia xương trắng l ợ n lờ dưới chân cũng là xương trắng tràn ngập không biết sâu đến mức nào thần kỳ phải không cách nào tưởng tượng huyền thiên cơ không cảm thấy kinh ngạc biết vũ hoa thiên cung chỗ sâu là khắp nơi cắt hư không bên trong có rất nhiều nơi so trong thế tục một quốc gia còn mưa lớn kỳ thật tòa thiên cung này bản thân liền là một cái tuyệt phẩm đạo khí chỉ là vận chuyển lại tiêu hao lực lượng quá lớn một khi gặp được sự tình gì phải bên trong tất cả t r ư ở n g lão đồng thời phát ra lực lượng tồi động mười triệu trận pháp sau đó tòa thiên cung này mới chậm rãi tồi động chấn áp tất cả địch nhân nếu như thực tế là ngăn cản không nổi tòa thiên cung này thậm chí có thể phá vỡ đại thiên đào tẩu cả tòa thiên cung chính là vũ hoa môn tất cả lập giáo căn cơ về phần phía dưới thành lớn phía ngoài sân phong đó chính là hộ vệ thiên cung thứ nhất nói phòng tuyến chân truyền đệ tử sân phong tạo thành trận pháp vũ hoa thiên cung đã có thể cho bọn hắn lực lượng bọn hắn cũng có thể làm thứ nhất nói phòng tuyến hộ vệ vũ hoa môn một chút nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử đi một lát huyền thiên cơ nhìn thấy trẻ tuổi x o á y khí gió bạch vũ trường giáo trường giáo sư huynh lần này nhờ có huyền tiểu tử mới phát hiện thần tộc tin tức vừa thấy được gió bạch vũ chơi hình trưởng lao trực tiếp từ trong tay háo vung ra một cái thần quân đến ngã rơi trên mặt đất cái gì thần tộc gió bạch vũ nhìn thấy thần quân sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng trọng lên trực tiếp dùng tay vồ một cái vô hình khí kình liền tóm lấy cái này thần quân cái cổ nhắc nói các ngươi thần tộc đi tới huyền hoàng đại thế giới hết thẻ bao nhiêu người hiện tại cũng ở đâu ngươi tiểu tiểu một cái thần quân khi biết thủ đoạn của ta ta chính là vũ hoa môn trưởng giáo gió bạch vũ các ngươi trong tộc thần hoàng đều chắc hẳn nghe qua tên tuổi của ta khúc khúc khúc khúc thần quân hiện tại là một thân cốt chất áo giáp trên đầu xúc giác giữ t ậ n mười ngàn phân đây mới là thần tộc diện mục thật sự nó kịch liệt ho khan một trận về sau g i ữ tợn cười lên gió bạch vũ ngươi thần k h í không được bao lâu tộc ta tám mươi tỷ đại quân không lâu sau đó liền giáng lâm huyền hoàng đại thế giới thống trị nơi này sau đó lấy nơi này làm cơ sở tiến công vũ trụ cấp độ càng sâu hư không khôn cùng màu mỡ thế giới cái gì bao nhiêu thần tộc tám mươi tỷ dù là trời hình trưởng lão đã là trường sinh bí cảnh tu sĩ nghe tới cái số này kém chút cũng không nhịn được nhảy dựng lên thần tộc đại quân tám mươi tỷ trong đó nhất nhỏ yếu binh cũng là thần thông bí cảnh cao thủ cái này còn phải rồi lít nha lít nhít phô thiên cái địa xuống tới tiên đạo thập môn ma đạo bảy mạch cơ hồ là nháy mắt liền muốn hủy diệt phải biết tám mươi tỷ trong thần tộc có bao nhiêu thần vương thần hoàng thậm chí còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn ha ha các ngươi đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu bao nhiêu năm không có thông thống khoái khoái một trận chiến gió bạch vũ lại ha ha cười nói ta biết chúng ta huyền hoàng đại thế giới cách mỗi mười nghìn năm liền có một lần thần kiếp đại kiếp đến chính là ta cùng tu sĩ ma luyện cơ hội tốt nói các ngươi thần tộc bây giờ tại huyền hoàng đại thế giới bên trong căn cứ ở đâu có phải là tại hải ngoại ha ha muốn ta nói kia là nằm mơ ngươi đang nằm mơ cái này thần quân cười như điên nói hôm nay ngươi đối với ta như vậy đến lúc đó tộc ta bên trong đại năng cũng có thể như vậy vì ngươi nhân quả báo ứng không dễ chịu chút nào ngươi không nói cũng không có quan hệ tại a ra, hiểu pháp, thể cho hà nghiền thần người người duy đều đến đem đ cường vô số bí ép các có mặc tộc mặc tư dù cường đại, lại là không có ta h i ê n m có giải thể đại pháp. Gió bạch Gió giải đại thể pháp. vũ có c hoa ú t tham, tay nắm chặt lại, ẩm. Thần thành cười cũng còn nói, hỏi lại, lạnh không nắm quân nổ thành vô ẩm. số đ à n nguyên khí, s u nhiều tư duy đều Quả quả đó gió có rất trột trên tư tứ tán toàn tay. thần Tại bốn nhưng nhiên, nhiên. Còn hoàng. chạy phía, bạch Hả? hoa lại bộ bị ta vào vũ vũ môn bên trong lần nút một con cờ q u a n trọng gió bạch vũ không ngừng cảm thụ được thần quân ký ức đột nhiên giật mình tựa hồ là nhìn đến cái gì sau một hồi lâu mới đem cái này đoàn tư duy vỡ vụn huyền thiên cơ lần này ngươi làm tốt rất tốt để ta biết rất nhiều thứ nếu không phải ngươi kịp thời bắt giữ thần quân chúng ta vũ hoa môn tương lai liền thật đứng trước một trận diệt môn hạo kiếp mà bây giờ chính là ta vũ hoa môn quật khởi thời cơ việc này ta sẽ đi cùng mấy vị thái thượng trưởng lao thương lượng nhìn cho ngươi cái gì khen thưởng trưởng giáo chi tôn huyền thiên cơ trầm ngâm một lát đột nhiên mở miệng nếu như ta không có đoán trước sai bốn mươi tên cướp thứ nhất cướp xảo h u y ệ t có thể là thần tộc một cái căn cứ cái gì huyền tiểu tử tại trưởng giáo trước mặt cũng không thể nói lung t ung trời hình trưởng l á o vội vàng lời nói như là sợ huyền thiên cơ nói mạnh miệng ác gió bạch vũ bốn mươi tên cướp lấy trời hình trưởng lao địa vị tự nhiên là nghe nói qua kia đệ nhất đạo tặc phạm thanh ảnh đã tu luyện đến thần thông bí cảnh đệ thập trọng chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng trường sinh bí cảnh dạng này người làm sao lại cùng một kim đan cao thủ có gặp nhau gió bạch vũ lại nhiều hứng thú mỉm cười nói thiên hình không sao để hắn nói ta lại không có gì có thể sợ huyền thiên cơ vung tay lên có phạm thanh ảnh từ thanh bình kiếm bên trong đi ra đối gió bạch vũ thi lễ một cái nói phạm thanh ảnh gặp qua trưởng giáo trí tôn bốn mươi tên c ấ p đứng đầu khí thiên đạo trời hình trưởng lão thân thể đột nhiên run lên không phải v ì phạm thanh ảnh thần thông thập trọng thân phận mà là huyền thiên cơ lại có thể h ạ n g phục một thần thông thập trọng cao thủ gió bạch vũ khỏe mắt cũng có chút meo lại một bộ kinh ngạc dáng vẻ c ò n có tâm ý nhìn huyền thiên cơ một chút lấy thần thông thất trọng chém giết thần thông thập trọng không chỉ có đánh bại còn làm thần thông thập trọng tồn tại triệt để h ạ n g phục cái này đệ tử thực tế là không đơn giản a lấy nhãn lực của hắn đã nhìn ra cái này khí thiên đạo đã bị độ hóa hiện tại thiên tài thực sự là phong man tất lộ thật sự là vũ hoa môn may mắn a thanh ảnh đem ngươi biết sự tình nói cho trường giáo huyền thiên cơ lo lắng nói vâng công tử phạm thanh ảnh lúc này nói nàng biết rõ hết thảy mười hai cái kim đan cao thủ một cái trường sinh bí cảnh hận trời thần hoàng khi phạm thanh ảnh đem hết thảy nói ra lúc vô luận là gió bạch vũ hay là trời hình trường lão đều rung động thật sâu bọn hắn từ phạm thanh ảnh lời nói bên trong phân tích ra cái này đệ nhất đạo tặc trong hang ổ lại có một cái trường sinh bí cảnh cộng thêm mười hai cái kim đan cao thủ dạng n à y thế lực hoàn toàn không kém gì một đại tiên đạo môn phái thế lực dạng n à y thế lực lại chứa chấp tại huyền hoàng đại thế giới tốt tốt tốt huyền thiên cơ tin tức này quá trọng yếu gió bạch vũ cũng kích động nhịn không được tán thưởng cảm khái không thôi chỉ cần ngươi đột phá trường sinh bí cảnh cái này đời tiếp theo vũ hoa môn chức trưởng môn chính là của ngươi mà bây giờ chỉ cần ngươi nguyện ý tiểu tiên giới ngươi có thể tùy thời bế quan t i n t ứ c của ngươi cơ hồ cứu vớt toàn bộ vũ hoa môn à. thân là vũ hoa môn đệ tử đương nhiên phải tâm hệ vũ hoa môn huyền thiên cơ cười nói tốt tốt tốt cái này thần tộc thần hoàng cùng kim đan cao thủ chúng ta muốn một mẹ hốt gọn tất nhiên có thể tại ngày sau thần tộc đại kiếp bên trong lấy được tiên h cơ gió bạch vũ trong mắt sát cơ lộ ra hạ quyết tâm làm một m ò n lớn lấy tuyệt phẩm đạo khí thiên hoàng k í n h cộng thêm mấy cái vũ hoa môn trường lão định muốn ăn cái này một nhóm thần tộc huyền thiên cơ lui ra bị chơi hình trưởng lão lễ đưa mà ra trở lại huyền thiên phong lấy huyền thiên cơ bây giờ địa vị tự đắc thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm hận t r ờ i thần hoàng vốn có tài phú một kiện trung phẩm đạo khí cũng không bị hắn để vào mắt dứt khoát bán vũ hoa môn một cái nhân tình hắn đạt được ngược lại càng nhiều quả nhiên hắn thu hoạch rất nhiều chỉ cần đột phá trường sinh bí cảnh chính là vũ hoa môn người thừa kế thứ nhất cái này tựa hồ cũng không quá khó khăn đương nhiên trước mắt vẫn là phải đột phá phong hỏa đại kiếp chưa xong còn tiếp 22. chương 673, phong hỏa đại kiếp 27. thần thông đệ bắt trọng phong hỏa đại kiếp đây là người tu đạo bên trong kinh khủng nhất một quan bay lượn đến huyền thiên phong ở giữa huyền thiên cơ liền cảm giác được mình kim đan nội bộ trọng yếu nhất chỗ sâu một cỗ khô nóng đang nổi lên tựa hồ là loại kia trời hành vật khô gió nhẹ cùng một chỗ tinh hỏa liệu nguyên hương vị phong hỏa đại kiếp sắp nổi phong hỏa đại kiếp chính là là đến từ kim đan nội bộ một khi phát động toàn thân hỏa diễm t h i ê u đốt gió nhập cựu thiếu nguyên thần khô héo khí huyết khô cạn nhưng là vượt qua toàn thân huyết n ụ kim đan thần thông pháp lực thức hải đều bị rèn luyện cả người từ linh hồn đến nục thân đều triệt để thoát thai hoàng cốt chỗ tốt vô cùng vô tận đặc biệt là huyền thiên cơ loại nhân vật này tu luyện chín mươi chín loại thần thông lớn kim đan mà lại đều là bản mệnh thần thông sinh ra phong hỏa đại kiếp không thể tưởng tượng nổi cũng phi thường khó khăn nhưng là một khi vượt qua thành tựu i cũng so tất cả mọi người cao hơn tỷ như hắn hiện tại dùng một trăm triệu liệt mã buôn đ ẳ n g chi lực đã kích chỉ có thể mười lần nhưng là vượt qua phong hỏa đại kiếp về sau thậm chí có thể phát ra hai mươi lần công kích thậm chí ba mươi lần nói cũng không chừng thức hải sẽ c h ọ n vẹn khuyết trương lớn mấy lần cứ như vậy liền bản thân hắn công kích bình thường trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu đều không nhất định ngăn cản được hết thể điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua thần thông bắt trọng thần thông càng cao kiếp số càng lớn đây cũng là thiên đạo t r ì quy tắc huyền thiên cơ tại huyền thiên phong tìm một nơi bắt đầu chính thức đột phá thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp triệt để bị dẫn phát ra chỉ một thoáng huyền thiên cơ tự thân tâm m a kiếp số tại thời khắc này rốt cục giáng lâm ô ô ô ô ô ô ô ô ô vô cùng vô tận quái phong từ trong nội đan hạch chỗ sâu thổi ra mãnh liệt quái lửa gào thét lên từ trong kim đan hạch tán phát ra cuốn lên nục thể của hán bản mệnh thần thông tu luyện được càng nhiều pháp lực càng cường đại kiếp số cũng liền càng nghiêm trọng hơn giờ n à y khắc này huyền thiên cơ phong hỏa đại kiếp triệt để dẫn phát ra trong kim đan h ạ c h tán phát ra mãnh liệt hỏa diễm bày biện ra một loại tinh khiết màu đỏ ngưng tụ thành từng đoá từng đoá hoa sen hư ảnh mãnh liệt nóng bỏng ánh lửa đem toàn bộ hư không đều chiếu dọi phải đỏ rực một mảnh đây chính là người tu đạo phong hỏa đại kiếp bên trong lợi hại nhất hồng liên kiếp hỏa không nói tự thân người tu đạo Liền xem như người khác nhiễm phải diễm như này, xem một khác chút hỏa đ ề u sẽ vạn kiếp bất phủ. bất c á i này hồng liên kiếm tồn tại. Am hỏa i thiêu đốt pháp lực, linh loại liền kiếp ể thể, u nguyên nhất hồn, nhục thể, các loại cương ngàn hồng pháp khí, khí. h đốt Một trăm đoá các lực, từ huyền thiên cơ trên thân thể tỏa ra khắp nơi xoay tròn đoá, đoá hỏa hồng ỏ a h sắc hoa sen hư ảnh khoảng trừng to bằng vại nước nhỏ mỗi một đoá đều sinh ra khủng bố đến cực điểm lực lượng so với xích đế hỏa hoàng khí đều tựa hồ lợi hại hơn loại này hồng liên kiếp hỏa siêu thoát chư thiên thế giới không tại trong ngũ hành hồng liên kiếp hỏa mới ra quấn quanh ở huyền thiên cơ trên nhục thể lấy huyền thiên cơ nhục thể cường đại cũng bắt đầu rõ ràng khô h é o đi tựa hồ là toàn thân huyết nhục tinh khí cốt tủy h đều bị thiêu khô mà gió cũng từ trong kim đan h ạ c h bên trong tán phát ra quỷ khóc thần hảo từng đầu gió bày biện ra màu sắc đen nhánh so chín bắc đầu gió đều muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần mỗi một đầu màu đen kiếp phong đều ngưng tụ thành từng đầu g i ữ tợn manh ác huyết bùn đại khẩu vẩy và móng sắc bén hắc long những n à y phong long cùng hồng liên kiếp hỏa phối hợp lẫn nhau gió trợ thế lửa càng là đem từng đoá từng đoá hồng liên kiếp hỏa thổi đến quay tròn xoay tròn người tu đạo phong hỏa đại kiếp chính là hồng liên kiếp hỏa hắc h i ể m long phong h i ể m là ác n g ọ h i ể m ý là người tu đạo bị gió thổi qua bất chi bất giác liền trong ngộng hóa thành cho t à n thân tử đạo tiêu trừ cái này hồng liên kiếp hỏa h á c kiểm long phong đều là từ trong kim đan hạch tán phát ra đến từ nội bộ trong một c h ư ớ c mắt huyền thiên cơ cả người thành một cây thông thiên hỏa trụ phong hỏa gào rít giận dữ quay chung quanh thân thể của hắn xoay tròn từ hắn trong kim đan hạch bên trong liên tục không ngừng tán phát ra càng ngày càng mãnh liệt ngày càng mạnh mẽ trong nháy mắt huyền thiên phong huyền thiên cơ bế q u a n chỗ toàn bộ đều là phong hỏa gió đem hư không đều xoắn đến phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là một cỗ kiếp số khí tức thậm chí phong hỏa thiêu đốt thanh âm hình thành từng tiếng thở dài kiếp số kiếp số kiếp số hai kiếp khó thoát hai kiếp khó thoát những âm thanh này tựa hồ là chú định huyền thiên cơ giờ này k h ắ c này hai kiếp khó thoát thật mạnh phong hỏa đại kiếp ta lúc ấy độ kiếp thời điểm kia hồng liên kiếp hỏa chỉ có to bằng miệng chén nhỏ hiện tại cái này đông huyền thiên khoảng chừng to bằng v ạ i nước tiểu không thể so sánh nổi ta ngược lại là muốn n h ì n hắn làm sao qua được huyền thiên phong phong hỏa chi kiếp toàn bộ vũ hoa môn đều có thể thấy được không biết bao nhiêu ẩn tu chân truyền đệ tử phó trưởng môn đều bị kinh động thấy thế rung động trong lòng phi thường bên thai của bọn hắn chỉ nghe được phong hỏa thanh âm trước mắt một mảnh xích hồng giống như tiến vào luyện ngục hòa hải huyền thiên cơ hồng liên kiếm hỏa hát h i ể m long phong thực tế là quá cường đại mọi người thậm chí không dám đến gần huyền thiên phong hắn tham công bước lên tiến vào tham công bước lên tiến vào a trời hình trưởng lao thấy cảnh này hãi nhiên thất sắc coi như là chính hắn năm đó kiếp số cũng không có mãnh liệt như vậy uy thế như thế như kiếp số này nhân vật mạnh mẽ đến đâu sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi như là như thế này một nhân vật thiên tài tổn thất tại phong hỏa đại kiếp bên trong kia thật đúng là vũ hoa môn một trăm ngàn năm không có tổn thất phải biết dĩ vãng vũ hoa môn cũng có mấy cái kim đan thất trọng cao thủ phong hỏa đại kiếp không có đột phá qua đi tổn thất để gió bạch vũ trưởng giáo đều đau lòng như góc huyền thiên cơ lòng tham không đáy tu luyện chín mươi chín loại thần thông vào giờ phút này rốt cục gặp được đời này lớn nhất báo ứng cùng kiếp số bất quá trong đại kiếp huyền thiên cơ lại không có chút nào vẻ kinh hoàng huyền thiên cơ ngược lại là cười ha ha một tiếng dung thân biến thành một con thượng cổ côn bằng cao trăm trượng thiết khẩu răng nanh hai mắt như điện yêu khí lợn ư lờ kia h á c kiểm long phong bổ tại thượng cổ côn bằng trên thân côn bằng bất quá hơi trao đảo một cái căn bản không có nhận bao lớn tổn thương ngược lại mở ra cánh chính là cách xa vạn dặm tại huyền thiên cơ biến thành thượng cổ côn bằng một s á t na v ô luận là hồng liên k ế t hỏa hay là hắc kiểm long phong liền mất đi mục tiêu bốn phía đánh tung loạn quyển một bộ mộng bức dáng vẻ đây chính là tây du ký thế giới bên trong chánh bà thai chi pháp v ô luận là tây du ký thế giới hay là vĩnh sinh giới tu tiên giả đều là thâu thiên tri tặc đoạt thiên tạo hóa xâm nhật nguyện huyền cơ trường sinh bất lão thiên lý bất dùng bởi vậy có thiên địa hàn g kiếp vĩnh sinh giới xưng là phong hỏa đại kiếp mà Tây du ký bên trong lại bà thai gặp tại r o n g l sừng bà tu h chắc a i Tại gặp trở. t sĩ trong quá trình tu luyện hấp thu thiên địa linh khí đạt tới trường sinh mục đích hấp thu bao nhiêu linh khí giữa thiên địa liền sinh ra bao nhiêu phụ năng lượng đến hợp nguyên thần về sau những này phụ năng lượng liền sẽ theo nguyên thần sinh ra diện hóa thành đệ nhất kiếp lôi thai lôi thai có thể trốn t r á n h thoát về sau nếu như người tu đạo thể nội thêm ra năm trăm n năm linh khí liền sẽ sinh ra đệ nhị kiếp âm hỏa cái này âm hỏa không thể trốn chỉ có thể cản từ bản thân tuân r a dưới huyệt nổi lên trực thấu bùn viên cung ngũ tạng thành cho tứ chi đều hủ nguyên thần cũng vô pháp đào thoát lại tăng thêm năm trăm năm pháp lực phụ năng lượng hóa thành âm phong từ cái t h o á t mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ qua đăng điển xuyên cửu khiếu cốt nhục tiêu sơ nhục thân nguyên thần đều mục nát hóa thành cho những cái kia thượng cổ tiên nhân trải qua lâu dài suy nghĩ rốt cục tìm ra khắc chế ba thai phương pháp chỉ muốn biến thành sự vật khác thiên thai liền sẽ tìm không thấy mục tiêu tự nhiên mà vậy liền sẽ tán đi bất quá loại biến hóa này nhất định phải triệt để biến thành sự vật khác không thể lưu lại bản thân một tia khí tức nếu không thiên thai sẽ còn hạ xuống t r ê n thân 72 biến cùng 36 biến chính là thượng cổ tiên nhân dùng đại trí tuệ sáng tạo tạo nên đại thần thông có thể biến thân thành 72 loại hồng hoang dị thú bằng vào dị thú mãnh liệt yêu khí che giấu tự thân khí tức huyền thiên cơ phải bồ đề lão tổ thụ 36 biến bây giờ sơ bộ thí nghiệm quả nhiên hữu hiệu lúc đầu hồng liên kiếm hỏa hát kiểm long phong là nhằm vào huyền thiên cơ mà đến bây giờ huyền thiên cơ không tại chỉ có một con côn bằng kiếp số này liền không có mục tiêu bất quá hồng liên kiếp hỏa hát kiểm long phong còn tại huyền thiên phong tứ ngược cái này lại không phải huyền thiên cơ mong muốn hán hóa thành nhân thân c ư ớ p chữ hiển hiện lấy chỉ làm cái viết xuống một thiên kiếp số văn chương cựu kiếp thần đạo vạn kiếp thống nhiếp kiếp số chi trường bất diệt chi v ă n lấy c ư ớ p chữ làm trung tâm một thiên văn chương xuất hiện chữ chữ châu ngọc mỗi một chữ đều là vô thượng kiếp số thể hiện kia hồng liên nghiệp hỏa hát phong thấy thiên văn chương này lại tại mọi người trợn mắt hốc m ồ t ánh mắt bên trong trực tiếp lui tán kiếp số lui tán cái này sao có thể từng cái phó trưởng môn không tin tà vớt vớt ánh mắt của mình tựa hồ là cho là mình bị che đậy tà vũ hoa môn có điện mẫu truyền thế hẳn là kẻ này là lôi đế truyền thế một trưởng lão lẩm bẩm nói vượt qua kiếp số dễ dàng nhưng viết ra văn trường để kiếp số lui bước cái này nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể làm được cái này tựa như thiên tài n h ư bức nữa chỉ có thể n h ư bức độ thiên k i ế p hẳn là còn có thể hàng thiên k i ế p mà bây giờ không có khả năng phát sinh một màn lại phát sinh tất cả mọi người trong chốc lát biết kẻ này tất nhiên có đại khí vận nói không chừng phía sau có núi dựa lớn rất lớn chỗ dựa có thể là lôi đế chỉ có hắn chấp trưởng k i ế p số đại khí vận người a từng người cảm khái lên chưa xong còn tiếp 22. chương sáu trăm bảy mươi bốn thiên địa pháp tướng hai mươi bảy thần thông bát trọng huyền thiên cơ nhất cử đột phá thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp lập tức để vô số đệ tử cảm khái nhao n h a u nhất là ngũ đại chân truyền đệ tử bên trong g i ả lam mười ngàn la cùng kim đan cao thủ bọn hắn đã tại kim đan cảnh đình trệ vô số năm một mực không dám đột phá cũng là bởi vì không có niềm tin tuyệt đối bây giờ mắt thấy đông huyền thiên trước bọn hắn mà đột phá tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ gia la m ngược lại là còn tốt về phần một mươi la liền thành trần trùi đố kỵ đáng ghét kẻ này thế mà trước ta mà đột phá một mươi la hai mắt xích hồng một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hắn là uy tín lâu năm kim đan đệ tử lại trơ mắt nhìn xem cùng đông huyền thiên t r i n h l ệ n h càng lúc càng lớn cái này gọi hắn như thế nào cam tâm chỉ là không cam tâm cũng vô dụng huyền thiên cơ căn bản không để hắn vào trong mắt có không ít thần thông ngũ trọng ba bốn trọng đệ tử thì là ngay lập tức chạy tới huyền thiên phong đi t h ă m viếng qua thần thông bắt trọng cái này khảm thần thông cựu trọng thần thông thập trọng là thỏa thỏa sự tình vũ hoa môn bên trong đông huyền thiên triệt để qua t h ở i cùng giữa bầu trời đều tướng đ ị n h nổi tương lai vũ hoa môn trưởng giáo c h i tôn liền triệt triệt để để tại giữa hai người sinh ra lúc đầu huyền thiên cơ đánh bại mạnh t h i ể u bạch có không ít trưởng lao tìm tới càng nhiều lại vẫn là ổn thỏa đỉnh núi bởi vì rất nhiều thiên tài sẽ vẫn lạc tại phong hỏa đại kiếp bên trong nhưng lần này đột phá đệ bắt trọng từng cái trưởng lão đều đến, đến rồi chỉ là bọn hắn còn chưa đi đến trước mặt huyền thiên trên đỉnh huyền thiên cơ khí thế đột nhiên trở nên bắt đầu cồn bạo cực kỳ kinh người huyền sư huynh còn muốn làm gì chẳng lẽ muốn đột phá thần thông cựu trọng một người đệ tử tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình lẩm bẩm nói cái này sao có thể hắn làm sao có thể có nhiều như vậy nguyên khí của tiên giới mười ngàn la ghen ghét dữ dội chơi ạ Huyền sư huynh muốn nhất muốn sư thần thông bắt trọng đối với một cái tu sĩ đến nói cơ hội là khó khăn nhất nang quan chín thành chín chết may mắn vượt qua không chết cũng muốn lột một tầng ra bao nhiêu năm rồi tích xúc nguyên khí bởi vì lấy cái này thần thông bắt trọng cơ h ộ i hoàn toàn bị tiêu hao gọi là xung kích một lần quan một khi trở lại trăm năm trước mà bây giờ cái này huyền sư h ì n h thế mà ngựa không dừng có trực tiếp bắt đầu xung kích cảnh giới kế tiếp hắn nơi nào đến nhiều như vậy nguyên khí của tiên liên giới nguyên khí của tiên giới huyền thiên cơ tự nhiên là có mà lại còn có rất nhiều từng cái hối đoái điểm nhao nhao hối đoái thành nguyên khí của tiên liên giới chứa đựng tại vạn giới vương đồ bên trong mà lúc này phối hợp công dụng huyền thiên cơ trên kim đan bao phủ từng tầng từng tầng lóng ánh kim quang lấp l o e ở giữa tiếng sóng bành trướng như trường giang đại hà chất chứa ở trong đó tứ hải bốc lên vân thủy k h u ấ y động kim đan thuế biến thiên địa pháp tướng huyền thiên cơ vào giờ phút này biết mình là sung kích thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng thời khắc đến hét lớn một tiếng vạn giới vương đồ bên trong tích xúc bàng bạc nguyên khí toàn bộ quán thâu đến trong kim đan kim đan giang g á c g i a n g rác vỡ ra lít nha lít nhít phía trên c h e kín vết rách giống như có đồ vật gì muốn tử trong đó chui ra ngoài bàng bạc thuần dương nguyên khí không muốn sống quán thâu đến trong kim đan toàn bộ kim đan tách ra ngàn tỷ ánh sáng trói mắt hào quang bắn ra b ố n phía bên trong đầu kia hư ảnh tựa hồ muốn tử trong hư vô đi tới đầu này hư ảnh toàn thân xích lõa cao tới một trăm ngàn triệu phía sau lít nha lít nhít khoảng t r ừ n g hơn ngàn cánh tay mà trên người hắn lít nha lít nhít che kín ngàn con mắt trong mỗi con mắt đều phóng xạ ra khác biệt quan mang có tham lam có bình tĩnh có hung ác có hiền lành có hoán độc có vui vẻ ngàn loại cảm xúc tập trung ở một thân thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng đây chính là huyền thiên cơ tu luyện đạo thần thông đệ cửu trọng về sau muốn sinh ra thiên địa pháp tướng hình thức ban đầu thiên địa pháp tướng hình thể cùng một cá nhân tu luyện thần thông có quan hệ huyền thiên cơ tu luyện thần thông quá phức tạp dung hợp lại cùng nhau liền sinh ra dạng này thiên địa pháp tướng hình thức ban đầu bất quá tôn này thiên thủ thiên nhãn thiên địa pháp tướng chỉ là hư hào hình thái nguyên khí của tiên giới lần nữa q u a n chú huyền thiên cơ lại một tiếng uống trong n g á y mắt kim đan rốt cục vỡ tan hòa tan đan phá m à pháp tướng sinh tôn này pháp tướng vừa xuất thế toàn bộ huyền thiên phong đều triệt để run dày lên ngàn tỷ ma quỷ khóc thét ngàn tỷ la hán b ù tát nghiệm động thiện sướng thanh âm đan vào một chỗ tạo thành trong vũ trụ một loại hiếm thấy đại sinh đại diện trắng cảnh địa ngục cùng thiên đường tại tôn này thiên địa pháp tướng phía trên đạt được hoàn mỹ h i ể n hiện cực độ thiện lương thương xót cực độ tà ác tàn nhẫn tại tôn này thiên địa pháp tướng phía trên biểu hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn một c ố b ả n g bạc mà lực lượng mạnh mẽ từ tôn này thiên địa pháp tướng bên trên phóng xạ ra đến đã chiến miên lại quần bạo đại ônu lại hung ác tôn này thiên địa pháp tướng vừa xuất hiện chính là kiêu căng như vậy mà lại cái này còn không có đình chỉ vô tận nguyên khí chống chất một tiếng vang thật lớn tôn này thiên địa pháp tướng ngưng kết ra ba cái gương mặt một cái hiền lành một cái tà ác là hoàn toàn đối lập mà một cái khác thì là vô so thần bí thậm chí nhìn không ra gương mặt bị một cô thần bí khí cơ bao phủ nhưng sự cường đại của nó không hề nghi ngờ tất cả mọi người nhìn thấy cái này thứ ba mặt thời điểm có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy tựa hồ cái này gương mặt từ bản nguyên áp chế tất cả mọi người huyền thiên cơ có một loại trực giác tôn này gương mặt hẳn là cùng nguyên thủy đại đạo có to lớn liên hệ vô tận hối đoái điểm hóa thành vô tận nguyên khí mấy cái thế giới tích xúc lập tức s i n h s i n h đem hắn chín mươi chín loại thần thông lớn kim đan sinh ra thuế biến s i n h s i n h đẩy lên thiên địa pháp tướng đỉnh phong cảnh giới thậm chí còn kém một tia liền có thể bước vào thần thông thập trọng n g h ị c h thiên cải mệnh cảnh giới tu sĩ bình thường tu thành thiên địa pháp tướng về sau nguyên khí tiêu hao sạch sẽ cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tích xúc mới có thể tu luyện tới đỉnh phong cuối cùng đột phá đến thần thông thập trọng lịch thiên cải mệnh cảnh giới mà huyền thiên cơ như thế bàng bạc tích xúc so với bình thường người khổ tu ngàn năm góp nhặt nguyên khí muốn phong phú được nhiều lần này hắn liền đột phá đến thiên địa pháp tướng chỉ thiếu chút nữa chính là thần thông thập trọng nịch thiên cải mệnh tình trạng hắn thật sâu cảm thấy mình c ư ờ n g đại quét ngang trường sinh bí cảnh phía dưới vô áp lực thậm chí quét ngang trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cũng vô áp lực trường sinh bí cảnh ỷ trượng lớn nhất là cái gì chính là có thể không ngừng câu thông tiên giới hấp thu nguyên khí liên tục không ngừng pháp lực vô cùng vô tận hơn nữa còn có thể từ nguyên khí của tiên giới bên trong đưa ra thuần dương c h i lực thiêu đốt về sau tăng cường đạo khí uy lực mà bây giờ huyền thiên cơ không phải trường sinh bí cảnh nhưng có thế giới c h i thụ cũng có thể làm được điểm này mà lại chín mươi chín loại thần thông thiên địa thiên địa pháp tướng quá mạnh mẽ ngàn cánh tay mỗi một đầu đều như lai từ hồng hoang thái cổ cự lòng cường tráng mạnh mẽ mà ngàn con mắt thật giống như lòng đất vượt sâu bên trong ma ngày ma quang nổ bắn ra. mỗi một đầu con mắt bắn ra tia sáng đều có thể xuyên thủng tuyệt phẩm b ả o khí thậm chí hạ phẩm đạo khí loại lực lượng này không cách nào hình dung khủng bố như phích lịch xe rách trường không như nhật n g u y ệ t triều tịch rung động đại điện huyền thiên cơ tâm ý khẽ động toàn bộ vũ hoa thiên cung đều giao động mọi người vây xem đều cảm thấy huyền thiên cơ thực lực chân chính không khỏi trong lòng hãi nhiên đ ỗ n g nhiên thiên địa pháp tướng biến mất không thấy gì nữa huyền thiên cơ thân ảnh cũng không thấy chỉ có thanh âm của hắn tại vũ hoa môn bên trong vang lên ta hôm nay tu thành thiên địa pháp tướng huyền thiên phong đại hỷ thiết hạ đan nguyên đại hội mong rằng các vị đồng đạo đến đây lời này vừa nói ra chúng đệ tử đại hỷ trừ thân cận hoa thiên đô từng cái nhao nhao chạy đến tất cả già lam sẽ đệ tử từng cái bị huyền thiên cơ lôi kéo chân truyền đệ tử còn có tất cả trưởng lão thậm chí còn có đại trưởng lão đều tại huyền thiên trên đỉnh chúc mừng huyền thiên cơ huyền thiên trên đỉnh cũng có cung điện to lớn tại trong cung điện một trăm ngàn vũ hoa môn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà mà huyền thiên cơ ngồi cao trung ương tối cao trên mặt ghế đại mã kim đao còn thật sự có mấy phân trưởng giáo đại sư huynh khí khái huyền sư huynh ngươi thật sự là thần thông cái thế c h ấ n áp bát phương cựu châu trừ thiên thái cổ tại ta vũ hoa môn mấy chục ngàn năm trong lịch sử ngươi dạng này kinh thái tuyệt diễm chân truyền đệ tử có thể nói là hoàn toàn không có cổ nhân sau này không còn ai lúc này một cái thần thông lục trọng quy nhất cảnh đem thần thông tu luyện thành bản mạng phù lục cao thủ đối huyền thiên cơ lấy lòng vị cao thủ này gọi là bách chiến chân nhân tại vũ hoa môn chân truyền đệ tử bên trong cũng là tiếng t â m l ư ờ n g l ấ y dễ nói dễ nói bách chiến sư đệ ngươi đã sớm tu thành bản mạng phù lục đáng tiếc một mực không có ngưng kết thành kim đan đi lần này hướng ta đến biểu thị trung tâm ta phải cho ngươi một chút chỗ tốt huyền thiên cơ lấy tay chỉ một cái một đạo tử sắc tinh quang từ giữa ngón tay ra xuất vào bách chiến thật bộ não người bên trong lập tức cái này bách chiến thật bộ não người liền khẽ động cảm giác được mình bản mạng phụ lục loại loại thần thông đều bị gột rửa một lần mà lại cường hoành thuần dương nguyên khí mạnh liệt rớt vào lại có một loại phụ lục ngưng kết thành kim đan cảm giác đa tạ sư huynh ban thưởng bách chiến nhất định là sư huynh máu chảy đầu rơi không chối tử bách chiến thật người vui mừng nói h ắ n biết vị này huyền sư huynh thần bí phi phạm dường như có thể nắm giữ kiếp số vừa rồi lấy cấp khứ trừ mình trên bửa chú tắc chết đồng thời rót vào thuần dương nguyên khí vì chính mình luyện thành kim đan đánh xuống cực kỳ kiên cố cơ sở lui ra đi huyền thiên cơ phất phất tay huyền thiên cơ ngươi thật sự là huy phong thật to bất quá cũng là ta vũ hoa môn chân truyền đệ tử vốn có khí thế không có dạng này khí thế không thể đảm đương ta vũ hoa môn đại vị t r u y ề n công d ừ a vương kiếm chủng cùng tất cả trưởng lão ngồi tại huyền thiên cơ đại điện chỗ khách quý ngồi nhìn thấy huyền thiên cơ một kéo một phát lũng đệ tử hoặc là ban thưởng hoặc là đ ề điểm ngay ngắn rõ ràng không khỏi liên thanh tán thưởng tốt chư vị sư đệ hôm nay tiệc ăn mừng cũng chỉ tới mới thôi các ngươi trở về hảo hảo tu luyện ta cũng muốn tạm thời bế quan chuẩn bị đột phá thần thông thập trọng huyền tiên h cơ phất phất tay sư huynh tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất nhất định có thể trở thành vạn cổ cự đầu thống nhất vũ hoa môn dẫn đầu chúng ta trở thành huyền hoàng đại thế giới thứ nhất tiên đạo môn phái tất cả đệ tử đều đứng dậy chăm miệ một lời đạo thanh âm trình tề giống như nhận qua trăm ngàn lần huấn luyện đồng dạng trong đó thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cường giả thần thông lục trọng quy nhất cảnh cường giả cũng đều đối huyền thiên cơ tất cung tất kính ôm chặt lấy huyền thiên cơ đ u ổ i huyền thiên cơ uy nghiêm như mặt trời ban trưa một vầng mặt trời t r ó i trang treo không trung cuồn cuộn như lửa huyền sư huynh ngược lại là huy phong lẫm l i ệ ờ ta một tiếng cười khẽ âm thanh toàn thân áo trắng như tuyết phương thanh tuyết nhẹ nhàng mà tới sư ngồi đến chưa xong còn tiếp、22. chương sáu trăm bảy mươi lăm lịch thiên cải mệnh hai mươi bảy huyền thiên trên đỉnh huyền thiên cơ ánh mắt sáng ngời nhìn về phía áo trắng mỹ nhân không khỏi phát ra một tiếng tiếng đều kinh ngạc lập tức cười nói sư m ộ i tu vi thật sự là tiến triển thần tốc thời gian ngắn như vậy liền tu luyện tới kim đăng cảnh lần trước thấy phương thanh tuyết thời điểm nàng hay là thần thông tứ trọng bây giờ đã đột phá thần thông thất trọng không hổ là điện mẫu truyền thế trời sinh câu thông thần linh tu vi tiến triển cực nhanh nơi nào so ra mà vượt sư huynh hàng phục phong hỏa đại kiếp liên tục đột phá thẳng đến thần thông cựu trọng uy c h ấ n vũ hoa môn vô số đệ tử tìm tới phương thanh tuyết ngón tay xanh thảm vớt vớt một đạo điện quang chậm rãi lời nói nói đến ta còn phải cảm tạ sư huynh xuất thủ đã cứu ta hải ngoại một mảnh cơ nghiệp chỉ là việc nhỏ không đáng giá nhắc tới huyền thiên cơ biết phương thanh tuyết nói là chém giết nước cổ thiên ma vương sự tình cũng không để trong lòng mời phương thanh tuyết ngồi xuống chậm rãi nói sư mội đà đến vi huynh có một trận chỗ cực tốt nghĩ đưa cho sư muội chỗ tốt ta lần này ngược lại rất hiếu kỳ sư huynh sẽ cho ta đưa lên một phần cái gì chỗ tốt cực lớn phương thanh tuyết nói nàng kế thừa lôi đế bảo khố vô luận là tiên đan hay là nguyên khí cũng không thiếu cũng không biết vị sư huynh này sẽ đưa cho nàng cái gì kinh hỷ tự nhiên là cùng sư muội lôi pháp có liên quan đồ vật huyền thiên cơ thân thể k h ẽ động một ngụm cự kiếm từ thân thể trái tim miệng từ từ dâng lên Toàn thân tản mát ra hôn ra đại ộ một một động, n giống như tiên tiên mà sinh, bên trong thần chấn giống như số trăm triệu năm trước hồng mông chi cái cái cổ trước khí, theo thời lôi tiếp mười điểm xôi, triệu số trăm mà lao, đ tiếng sấm truyền sấm bá c hỗn o tới bây giờ, bây y x u độn lôi pháp thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm nhìn thấy cái này miệng cự kiếm phương thanh tuyết kém chút núi nhảy toàn thân lôi quang lấp lóe lốp bốp chấn động hiện ra nàng ở sâu trong nội tâm vô so tâm tình kích động đến đại hỗn độn lôi pháp chính là tiên tiên tri lôi ở trong hỗn độn thanh nén trên trời dưới đất chỉ có một loại đại đạo đại hỗn độn thuật có thể sinh ra loại này thần lôi liền xem như đạt được đại hỗn độn lôi pháp pháp quyết đều có thể làm cho ta triệt để lĩnh n g ộ thế mà còn có thể có thượng phẩm đạo khí thượng phẩm đạo khí chỉ có tiên đạo thập môn trưởng giáo trí tôn mới có thể có được nghe đồn kiếm này một mực tại bốn mươi tên cấp thủ lĩnh khí thiên đạo trong tay ta tha thiết ước mơ làm sao lại rơi xuống trên tay của ngươi chẳng lẽ ngươi không sai ta hàng phục phạm thanh ảnh cây kiếm này cũng liền rơi xuống trong tay ta ta tế luyện kiếm này thời điểm cũng nhận được đại hỗn độn lôi pháp tu hành bí quyết liền dùng để tặng cho sư muội như thế nào huyền thiên cơ tâm niệm vừa động một đạo huyền ảo pháp quyết trực tiếp truyền lại đến phương thanh tuyết trong óc chỗ tốt như vậy ta một bên tiếp nhận đại hỗn độn lôi pháp huyền bí phương thanh tuyết sắc mặt cũng hưng phấn lên trên mặt nổi lên hưng phấn màu đỏ cái này đại hỗn độn lôi pháp đối trợ giúp của nàng quá lớn huyền thiên cơ mỉm cười ánh mắt cười tủm tựa như là ngư ông nhìn thấy cá cắn câu sư mội là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên sư mội tư chất ta từ không nghi ngờ nếu là sư mội có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh đối với ta chỗ tốt cũng vô cùng lớn vũ hoa môn bên trong còn có tam đại phó trưởng môn về sau cạnh tranh phi thường lớn có sư mội hỗ trợ chắc hẳn ta đoạt được vũ hoa môn đại vị càng có lòng tin sư huynh nhất định phải đoạt được vũ hoa môn trưởng môn đại vị a phương thanh tuyết trịnh trọng hỏi không sai thần tộc đại kiếp tức sắp đến vũ hoa môn trưởng môn cái này đại vị ta hữu dụng chỗ vậy thì tốt ta về sau toàn lực giúp ngươi phương thanh tuyết vươn ba cái ngón tay đặt ở mình huyện thái dương trước làm ra lời thề động tác ai dám ngăn trở cước bộ của ngươi ta nhất định bình định hán cái gì hoa thiên đô mạnh tiểu bạch chỉ cần dám ngăn cản sư huynh chỉ có một chữ g i ế t cái gì gọi là lôi lệ phong hành phương sư mội đúng thế huyền thiên cơ nghe lời này nội tâm không khỏi vì phương thanh tuyết điểm một cái tán biết đại hỗn độn lôi kiếm quả nhiên đối tiểu sư mội có tác dụng lớn trừ khi còn bé hay là la l ị lúc phương thanh tuyết chưa bao giờ giống hiện tại như vậy kích động qua hay là người tiểu khả ái huyền thiên cơ yên lặng nói âm thanh đại hỗn độn lôi kiếm đại hỗn độn lôi kiếm quả nhiên là món pháp bảo này ta nguyên linh đã khóa chặt ngươi l i ê n tại huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết trò chuyện thời điểm một đạo điện quang kịch liệt lấp lóe toàn bộ không gian đều đang run dày tại phương thanh tuyết trên trắng không một tấm bùa bên trong bước lên ra một tôn thần linh toàn thân lôi đình áo giáp một nửa thân thể là nam một nửa thân thể là nữ trên tay cầm lấy các loại p h á p khí đây là bất diệt điện phù khí linh trong đó một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ở trong đó nổi lên huyền thiên cơ ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn thấy vô cùng vô tận lôi đình thế giới bất diệt điện phù lôi đế phù chiếu ta cũng đã sớm khóa chặt ngươi đại hỗn độn lôi kiếm bên trên tôn kia hỗn độn khí linh cũng bay lên trên người ngươi lôi điện chi lực nếu như hấp thu t đại có hôn n g đội t phá thượng phẩm đạo buộc, chục tu hành mấy chục ngàn năm mấy về sau, lôi ộ t thành tuyệt phẩm đạo kiếm ta mang ngươi tới là cùng bất diệt điện phù tương hố lĩnh hội tu luyện lẫn nhau bổ dưỡng mà không phải đến tương hỗ thôn p h ệ huyền thiên cơ tâm ý khẽ động đại h ô n độn lôi kiếm lập tức liền hòa hoan đi lên bất diệt điện phủ người cũng an tâm chớ vội n g ư ờ i bây giờ đem p h ụ lực đánh vào đại h ô n độn lôi kiếm trong thân kiếm hai hai hợp một nguyên khí lưu chuyển kết hợp về sau các ngươi nguyên khí đều lột x c biến nhiễm phải đối phương đặc tính trên bản chất đề cao đều có tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí khả năng phương thanh tuyết lập tức nói chỉ huy lên bất diệt điện phủ tới bình thường thượng phẩm đạo khí là không cách nào tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí coi như lại cao cao thủ đến luyện chế cũng không có khả năng bất diệt điện phụ đại h ô n độn lôi kiếm cũng có khuyết điểm liền xem như thái hoàng thiên linh lung tiên tôn liên thủ cũng vô dụng trừ phi là bù đắp trong đó đại đạo nhưng là hiện tại cái này hai ngụm đạo khí tương hỗ đền bù về sau tương hỗ tu luyện đem trong đó khuyết điểm đền bù liền có tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí khả năng đương nhiên chỉ là khả năng cái này hai ngụm đạo khí muốn trở thành tuyệt phẩm còn muốn tối thiểu mấy ngàn năm trên mười ngàn năm không ngừng tế luyện tuyệt đối không phải như vậy chuyện dễ dàng bất diệt điện phủ hiện tại là ngươi một cái đền bù đại đạo cơ hội tốt nhất các ngươi hai đại khí linh d u n g hợp đi phương thanh tuyết đột nhiên thân thể khẽ động bước cương đập đấu từng ngụm nguyên khí phun ra bán tại bất diệt điện phủ khí linh trên thân đột nhiên cái này khí linh bay vào bản thể hóa thành từng đạo điện quan g phủ lục cương hoành dòng điện đánh tan thời không ông một chút trực tiếp bám vào đại hỗn độn lôi kiếm bản thể bên trên cái này miệng vốn là màu sắc hỗn độn cự kiếm lập tức phía trên liền có vô số thiểm điện đang g ầ m thét đang lao nhanh trong một c h ư ớ c mắt hai đại đạo khí đều tản ra biến thành một thế giới nho nhỏ tại kia nho nhỏ thế giới bên trong bắt đầu tràn ngập hỗn độn chi khí giống như thiên địa chưa mở ở vào hồng mông bên trong sau đó tại hỗn độn chi khí bên trong thanh âm liền vang lôi âm cuồn cuộn nói đạo điện quang như dài như rắn mở ra hỗn độn sau đó kia hỗn độn chi khí lắng đ ộ n g xuống dưới dần dần biến hóa thành nước biển cả kia lôi đỉnh còn tại bổ không ngừng bổ nước vào bên trong trong nước liền bắt đầu diễn sinh ra nguyên thủy nhất sinh linh tựa hồ lôi đỉnh chi khí nhưng gây dựng lại nguyên khí mà sinh ra sinh mệnh dần dần bên trong thế giới nhỏ kia hồng thủy mấy rời khỏi những cái kia trong nước sinh linh cũng đi lên bờ trải qua một trăm ngàn trăm triệu năm diễn biến dần dần hóa thành các loại động vật thực vật thậm chí người cái này hai kiện đạo khí kết hợp về sau thế mà diễn dịch ra thế giới tiến hóa chi hào diệu đủ loại thiên địa huyền ảo từ quá khứ đến bây giờ diễn biến đều ở trong đó liên tiếp phiên biến hóa thấy phương thanh tuyết là t r ậ n mắt h ố t m ộ m huyền thiên cơ tinh thần biến thế giới phân thân dù cũng trải qua dạng này diễn biến nhưng bây giờ tôn này yếu tiểu phân thân nhìn xem một màn này cũng là rung động trong lòng hai kiện đạo khí kết hợp huyền ảo khó lường một cỗ không hiểu đại đạo ý cảnh dập dờn ở trong lòng ầm ầm đột nhiên cái này nho nhỏ thế giới kịch liệt run r à y lên bên trong rất nhiều cảnh vật đều mơ hồ không rõ tựa hồ là gặp phải hủy diệt không muốn nôn nóng huyền thiên cơ lập tức liền minh bạch đây là hai kiện đạo khí áp chế không nổi mình bản năng muốn tương hỗ thôn phệ đối phương tạo thành nếu như tương hỗ thôn phệ tranh đoạt ai cũng không làm gì được đối phương song phương liền sẽ đồng quy vô tận hắn lúc này bay ra thiên thủ thiên nhãn phật ma hợp một thiên địa pháp tướng vừa ra tới liền dùng chuyện thập phương cựu châu bắt phương chỉ một chút liền ngạnh xinh xinh cắt vào hai lớn thượng phẩm đạo khí bên trong đây e m thế trống. Tinh khiết t nhuần giới nguyện ới nội Lên. lực, m Phương Thanh t u ế t cũng nhìn ra không đúng. ra là i cái nhiên cái kim n động, trong thân ngọc xuống, trường h khẽ thể thúy hồ chút hạ cơ sắc đột đạo một một một ra, bay lô nàng h nhỏ thế ỏ i i ớ bên tại r o n nàng g Đây là t vũ hoa môn thời không chỗ sâu tu luyện thu tập được còn lại nguyện lực loại này nguyện lực cực kỳ tinh khiết ông ông ông ông ông ông mười triệu cái không gian đồng thời phát ra chấn động hai lớn thượng phẩm đạo khí kết hợp hóa thân thành tiểu tiểu thế giới đột nhiên kiên cố bắt đầu vận chuyển một viên liệt nhật từ trong đó nhảy nhảy dựng lên sau đó đêm tối ban ngày tinh không xuất hiện sau đó cái này tiểu bên trong tiểu thế giới xuất hiện bốn mùa thay đổi ẩm ẩm cái này tiểu tiểu thế giới xoay tròn thời điểm như cái phế ước kích xạ ra mười triệu đầu mùa tinh thể thế giới chi hoa hỗn độ lôi lôi đế điện dung hợp lại cùng nhau tương hô dùng khí tức bản nguyên lực lượng t ớ i nhuần đối phương sau đó sản sinh biến hóa thế mà diễn sinh ra thế giới chi lực thế giới chi lực là một cỗ thần kỳ lực lượng là từ không gian lực lượng diễn hóa mà đến không gian lực lượng diễn hóa đến cực hạn hỗn hợp cường hoành sinh cơ liền sẽ diễn sinh ra thế giới chi lực bao hàm không gian thời gian bốn mùa chúng sinh khởi nguyên cùng c u n g lực lượng bình thường chỉ có trường sinh thất trọng thái nhất môn hôn thiên đạo nhân cấp bậc kia cao thủ mới có lực lượng hiện tại thế mà tại hai lớn thượng phẩm đạo khí trên thân bày ra đương nhiên cái này hai lớn thượng phẩm đạo khí thế giới chi lực yếu tiểu tới cực điểm nhưng nếu để cho phổ thông người tu đạo đạt được chỗ tốt cực lớn bình thường vạn cổ cự đầu đạt được cũng chỗ tốt to đến không thể tưởng tượng nổi có được thế giới chi lực là tuyệt phẩm đạo khí biểu tượng cái này cũng không đại biểu đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phu l ắ p mình biến hóa liền biến thành tuyệt phẩm đạo khí kia là không thể nào coi như hai hai hợp một cũng không có khả năng bất quá có được thế giới chi lực l i ê n đại biểu cho cái này hai kiện thượng phẩm đạo khí có tấn thăng tuyệt phẩm phẩm chất cùng cơ duyên nói cách khác coi như không có người tế luyện cái này hai lớn thượng phẩm đạo khí biến thành vật vô chủ chính bọn hắn hoàn thiện thế giới trí lực cũng có thể tại trăm ngàn vạn năm về sau tự mình tu luyện thành tuyệt phẩm đạo khí đạo khí cũng là có thể bản thân trưởng thành đây đối với bọn chúng đến nói quả thực là một cái cơ duyên to lớn chẳng những uy lực đại tăng mà lại có tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí khả năng huyền thiên cơ cũng là vận chuyển bản mệnh thiên địa pháp tướng cưỡng ép hấp thu thế giới chi lực một cỗ sinh mệnh này m à m ý cảnh dập dờn ở trong lòng đông nhiên ở giữa thân thể của hắn chấn động bên cạnh hắn phương thanh tuyết liền cảm thấy sư huynh của mình tựa hồ cùng thiên địa vũ trụ liên hệ chặt chẽ rất nhiều cả người như cá gặp nước có một loại dung nhập thiên địa chân mượt hương vị hòa hợp khăng khít hương vị tại huyền sư huynh trên thân hiện hiện ra huyền sư huynh ngươi phương thanh tuyết kinh hãi không sai trong a tiến vào nhập thần thông thập t nhập vào ọ n nịch thiên cải mệnh cánh Huyền g giới. cải cơ thiên h k a thai nói, Sư mình, Thật là thần t Minh. nhân nói. n Sư vậy. là Áo r ắ mi Mệnh nói. tiếp. nhân cũng yếu nói. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương Thuận. Trong Chưa Túc yếu Tiểu ớt 22. 27. 676, vòng một ngày huyền thiên cơ đột phá thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp thần thông c ử u trọng thiên địa pháp tướng trực tiếp tấn thăng đến thần thông thập trọng n ị c h thiên cải mệnh tình trạng cho dù ai thấy cũng được phục s á t đất miệng nói một tiếng thần nhân đây cơ hồ hoàn toàn bội ly tu chân thường thức liền xem như thiên tư cho dù tốt tu sĩ cái này ba quá trình chí ít cũng được tu luyện mấy năm người bình thường thì là một cái giáp thậm chí mấy trăm năm mà huyền thiên cơ thế mà một ngày cái này hoàn toàn không thể tưởng tượng dù cho là điện mẫu thiên quân chuyển thế phương thanh tuyết cũng ngây người vị sư huynh này quả thật không tầm thường đấy mà lúc này huyền thiên cơ thần thông thập trọng nịch thiên cải mệnh cảnh giới cừng giả thì nhìn thấy mới hình tượng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 so trên trời tinh thần còn nhiều chỗ tốt cũng sẽ hạ xuống tới vì chính mình vốn có đây chính là tiên giới đại môn a ta chỗ nhận biết cửa tiên giới mở ra cửa tiên giới ta liền có thể có được vô cùng đại đạo p h á p tắc vô tận nguyên khí của tiên giới toàn thân xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất trở thành vạn cổ cự đầu huyền thiên cơ biết mình ý niệm bên trong h i ể n hiện tôn kia môn hộ chính là cửa tiên giới h ắ n dốc hết toàn lực một cố ý niệm o à n h kích đến cửa tiên giới bên trên nhưng là Cái này cửa này trong i giới, ê n không nhúc nhích tí nào. tí Xem a ta cách trường một cách cảnh, còn cách sinh bí đ ạ c ũ n không vội mà đột phá, vội đột mà óc thức hải lần nữa mở rộng m a đầu của hắn nhục thân huyết nhục à n g thêm chặt chẽ kiên cố gian trác nhất là ý thức của hắn thân nhiệm hơi tìm tòi lại có thể thẩm thấu đến rất nhiều không gian song song bên trong cảm nhận được trận trận bình thường không cách nào cảm nhận được nguyên khí đối ở thiên địa nguyên khí cảm giác so trước kia rõ ràng gấp m ư ờ i sau đó hắn nhìn về phía phương thanh tuyết cái này xem xét huyền thiên cơ lập tức giật mình sư muội ngươi làm sao chỉ có hơn hai mươi tuổi thọ mệnh rồi sư muội luyện thành kim đan có hai mươi b ố loại thần t h ô n g ít nhất đều có ba năm ngàn năm tuổi thọ a thế mà chỉ có hai mươi năm huyền thiên cơ nhìn lại phương thanh tuyết thọ nguyên hiện, hiện không bỏ sót chỉ có hai mươi năm thọ nguyên 20 năm. đây quả thực so với người bình thường còn muốn ngắn ngủi được nhiều nội tâm của hắn thở dài người tiểu sư muộn này sợ là lại cầm tuổi thọ đổi thần thông thật sự là không chân quý quả nhiên chỉ nghe phương thanh tuyết mở miệng nói chuyện này cũng không có gì ta tại vũ hoa thiên cung thời không chỗ sâu tu hành bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ t i n h nguyên đổi lấy chín loại vô thượng thần t h ô n g cho nên cảnh giới mới tăng lên nhanh như vậy ta cũng là được ăn cả ngã về không phương thanh tuyết trong lúc nói chuyện không có chút nào một điểm tiết hận cầm tuổi thọ của mình không xem ra gì bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ t i n h nguyên tới tu luyện chín loại vô thượng thần thông cái này đáng ra a huyền thiên cơn nhũ mày tu luyện thần thông cần chính là cường đại t i n h nguyên cùng thiên địa linh khí chỉ cần thu thập đầy đủ thiên địa linh khí sau đó dùng bí pháp thiêu đốt tuổi thọ của mình ở trong trước mắt có thể đem thần thông ngưng tụ thành hình phương thanh tuyết nói đây là một loại thái cổ bí pháp gọi là tiểu túc mệnh thuật là ta ngẫu nhiên tại một lần du lịch ở bên trong lấy được thiên ma lưỡng đạo đều không có loại pháp môn này sư huynh muốn học không ta có thể đem môn này tiểu túc mệnh thuật truyền thụ cho ngươi bất quá ngươi tốt nhất không cần đi nếm thử loại bi pháp này một cái thiêu đốt chính là ngàn năm tuổi thọ ta hiện tại còn có tiếp cận mười ngàn năm thọ nguyên học xong cũng tốt ngược lại là sư muội huyền thiên cơ dừng lại một lát mới c h ậ m rãi nói vẫn là phải bảo trọng thân thể nhiều một chút sư huynh là nói ta rất ngu ngốc ca phương thanh tuyết vỗ tay phát ra tiếng sư mội là người đại trí đại dũng huyền thiên cơm ộ t mặt ngưng trọng nói sư mội hiện tại chỉ còn lại có hơn hai mươi năm thọ nguyên đây là đập nổi dìm thuyền nhất định có thể đủ nhất cử sông phá thiên quan mở ra trường sinh chi môn được hưởng đại đạo chán ghét phương thanh tuyết mỉm cười cười một tiếng tiểu túc mệnh thuật còn là bất truyền thụ cho sư huynh miễn cho sư huynh gượng ép tu luyện biến thành ta đồng dạng có tuổi thọ liền có hết thạy ta đây là cả một đời tranh cường hào thắng vì thở ra một hơi có thể xả thân cho nên nếu như ta về sau có kiếp nạn nhất định sẽ chết tại tranh cường hào thắng phía trên ngươi không muốn học sư mội ta sư mội nơi nào có kiếp nạn gì cho dù có kiếp nạn có sư huynh ta tại cũng sẽ thấy thần sát thần thấy phật giết phật ta mệnh đều từ ta không về vận mệnh huyền thiên cơ song quyền một nắm hiện ra khí thế mạnh mẽ sư mội hay là nói cho ta đi ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này giữa thiên địa có kiếp nạn gì có thể ngăn cản được ta vậy được rồi phương thanh tuyết hai tay hợp lại miệng bên trong lẩm bẩm hát ra một cỗ nặng nề ca khúc như ca không phải ca như chú không phải chú tựa hồ từ nơi sâu xa một cỗ số mệnh hò hét cỗ này trong minh minh â m tiết tràn vào huyền thiên cơ trong óc tiểu túc mệnh thuật chính là một đoạn này âm tiết trong đó huyền ảo muốn mình suy nghĩ chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời ta lúc ấy tính tọa bảy bảy bốn ngày mới đột nhiên lĩnh ngộ đ ạ t được loại này phát môn phương thanh tuyết nói cái gọi là tiểu túc mệnh thuật cứ lại chính là một đoạn huyền ảo âm tiết cũng không phải là cụ thể phương pháp tu hành toàn bằng tự mình lĩnh mộ lĩnh hội huyền thiên cơ đem những này âm tiết tạm thời gửi lại trong đầu nhiều lần hồi tưởng cùng tiếp xuống thời điểm đi lĩnh hội tu luyện cái này tiểu túc mệnh thuật là hắn tiếp xuống tu hành quan trọng nhất bởi vì nó chính là vĩnh sinh giới ba nghìn đại đạo đứng đầu đại mệnh vận thuật trí nhánh nếu là có thể tìm hiểu được tiểu túc mệnh thuật huyền thiên cơ quả nhiên là có thể thần cản giết thần phật cản giết phật trên trời dưới đất duy ta độc tôn huyền thiên cơ càng lĩnh hội ba đại đạo liền càng có một loại cảm giác thế giới này vận mệnh đại đạo h uy năng cực mạnh thiên đạo cùng đại đạo quan hệ cực kỳ phức tạp bất quá theo huyền thiên cơ thôi diễn mỗi một cái thế giới ba đại đạo cấu thành thế giới này thiên đạo ba đại đạo tạo thành khác biệt ba đại đạo tương đối mạnh yếu khác biệt khiến cho mỗi một cái thế giới thiên đạo cũng khác biệt đây chính là thế giới khác nhau k h á cũng biệt bỏ thiên giới, đại chiếm thiên si giảng cái đại liền nói tắc. thế toàn phát thể tắc dụng, thì tu tu một thân, thậm tiêu. nhân huy chủ hành nhân nhân không hy chí mình dụng, quân vọng, đạo đạo đạo đạo quy quả quả, quả cứu Có cư cục, có c có thế giới giảng cứu luân hồi luân hồi đại đạo chiếm cứ bên trên phân người người đều có thể luân hồi chuyển thế tích lũy số thế tu vi mà siêu thoát cái này vĩnh sinh thế giới thì là vận mệnh đại đạo chiếm đa số thậm chí muốn vượt qua cái khác hai phẩy chín chín chín loại đại đạo tổng cộng một cái vận mệnh đại đạo treo lên đánh hết thảy bây giờ gặp vận mệnh đại đạo chi nhánh tiểu túc mệnh thuật huyền thiên cơ đương nhiên phải cạn kiệt tất cả lĩnh ngộ một hai cái này đem đ ố i tu vi của hắn có chất tăng lên chắc hẳn lấy sư huynh tư chất chắc hẳn rất nhanh liền có thể từ đoạn này âm tiết bên trong lĩnh ngộ ra tiểu túc mệnh thuật chân lý phương thanh tuyết nhắc tới xong một đoạn này âm tiết về sau lắc đầu vẫn như cũ là thở dài một tiếng bất quá sư huynh tốt nhất đừng lĩnh ngộ bằng không mà nói sư huynh khẳng định sẽ giống như ta lấy tuổi thọ đổi lấy thần thông ngưng tụ huyền thiên cơ cười một tiếng thật sự là hắn có tính toán như vậy ngàn năm thọ nguyên đổi một loại đại đạo hắn vẫn có thể đổi lên đại h ô n độn lôi kiếm hắn vây tay một cái xoẹt cái này miệng đạt được chỗ tốt cực lớn thần kiếm lại bay vào mình trong lòng bàn tay hình thể phát sinh biến hóa cực lớn thân kiếm tùy ý chấn động động tứ phía không gian liền không ngừng vỡ tan tùy ý một cái kiếm quyết bốn phương tám hướng trong hư không liền có lôi đình chuyển tới đều hội tụ đến trên thân kiếm sau đó trên thân kiếm lôi đỉnh hơi lại lưu chuyển một chút liền biến thành từng đầu ngũ t r ả o lôi long khắp nơi gào thét phun ra từng cái tia chớp hình cầu huyền thiên cơ hơi một vận thân nghiệm vậy mà phát hiện đại hỗn độn lôi kiếm bên trong nhiều một môn pháp quyết gọi là thái cổ t r ư thiên lôi pháp tổng cương vậy mà là phương thanh tuyết tu hành tuyệt thế thần thông thượng cổ lôi đế điện mẫu cộng đồng tu hành lôi pháp áo nghĩa có thể tưởng tượng đạt được tia bất diệt điện phù bên trong cũng nhận được đại hỗn độn lôi pháp truyền thừa hai kiện đạo khí đều uy lực đại tăng phương thanh tuyết cũng thu hồi bất diệt điện phủ lần này hợp tác huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết lấy cả hai cùng có lợi đúng lúc này có gió bạch vũ trưởng giáo truyền âm nhập mật huyền thiên cơ đến vũ hoa thiên cung đến huyền thiên cơ thần sắc chấn động biết được vũ hoa môn tấn công thần tộc căn cứ sự tình đã rơi màn tre chắc hẳn lần này thu hoạch sẽ không tiểu tốt xấu cũng thu hoạch một cái trường sinh bí cảnh thần hoàng cùng m ộ ư ơ i hai cái so sánh kim đan cao thủ thần vương chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương sáu trăm bảy mươi bảy thất mệnh huyền môn đan hai mươi bảy vũ hoa thiên cung chỗ sâu huyền thiên cơ lần thứ hai tới so với lần thứ nhất ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua từng lớp sương mù đủ loại cấm pháp nhìn càng thêm rõ ràng từ tấn thăng nịch thiên cải mệnh hắn đối chung quanh thế giới khí cơ càng thêm mẫn cảm từ là có thể nhìn thấy cái này thiên cung sâu trong hư không tản mát ra khí tức cường đại tựa hồ là bị pháp lực cao thâm người mở ra động thiên động viên bên trong còn có một số thành trì thị trấn trong đó rộn rộn r à n g r à n g đám người vậy mà là người bình thường những người bình thường này bọn hắn an bình sinh hoạt khỏi phải cày ruộng khỏi phải trồng trọt mỗi ngày liền đến thành trì bên trong đại miếu vũ bên trong cầu nguyện tế bái sau đó miếu t h ở bên trong vũ hoa môn đệ tử liền sẽ cho bọn hắn phong phú đồ ăn quần áo thậm chí các loại xa xỉ phẩm hưởng thụ sinh hoạt tại cái này vũ hoa thiên cung bên trong dạng này động viên hắn trọn vẹn thấy ba mươi mỗi một cái đều vô so rộng rãi không thua kém một chút nào đại ly vương triều rộng như vậy rộng quốc gia thậm chí hắn còn trông thấy nuôi dưỡng thiên ma không gian chỉ một chỗ liền có mấy triệu thiên ma vô luận là sinh hoạt tại vũ hoa môn bên trong người bình thường còn là bị nuôi dưỡng thiên ma bọn hắn duy nhất cần làm chính là không ngừng cầu nguyện cầu nguyện càng thành kính vũ hoa thiên cung lực lượng liền càng c ư ờ n g đại huyền thiên cơ dùng tinh thần đi cảm ứng liền phát hiện phía dưới trong thế t ụ Ngàn vạn người thành kính cầu nguyện nguyện vọng chi cầu luyện ự c cỗ ngưng thành một mênh ngông tinh thần, kết một q a gian n đến không gian bên trong, không ngừng rèn tru l vũ hoa thiên chế u n g c ú n sinh nguyện lực. Đây là giữa thiên địa thần bí nhất, mênh ngông nhất lực lượng một trong. Luyện g giữa h Đây lực. là lực c địa một bí pháp bảo tu luyện công pháp nếu là thu thập ngàn tỷ sinh linh thành kính cúng bái hội tụ ngàn năm mười nghìn năm cường đại nguyện lực cũng có thể khiến cho bảo b ố i thuế biến cũng thế tế luyện pháp bảo cường đại nhất thủ đoạn một trong không thể không nói vũ hoa môn trừ không có tiên khí bên ngoài thực lúc ự c cùng tổng mạnh. hợp vô l này tại trưởng giáo gió bạch vũ đưa t i n dưới huyền thiên cơ đi tới vũ hoa thiên c u n g chỗ sâu một cái thần bí trong hư không tứ phía phong bế ở giữa chỉ có một cái cự đại bàn tròn tựa hồ là một loại thần bí nguyên khí ngưng kết m à thành gió bạch vũ ngồi tại bàn tròn chính nam phương có chút mặt phía nam sừng cô hương vị còn lại trời hình trưởng lão thiên công trưởng lão truyền công trưởng lão một đám thần thông cựu trọng thập trọng trưởng lão đều ngồi trong đó còn có hai cái xưa nay không lộ diện vậy mà cũng là trường sinh bí cảnh cao thủ vạn cổ cự đầu bất quá đều là nhất trọng cao thủ vừa mới đến vạn thọ cảnh cùng trời hình trưởng lão không sai biệt nhiều nhưng liền xem như dạng này cũng kinh khủng dị thường thấy huyền thiên cơ đến gió bạch vũ khẽ gật đầu lập tức lộ ra một tia kinh ngạc dường như không nghĩ tới huyền thiên cơ lại trong khoảng thời gian ngắn liền tấn thăng đến thần thông tập h trọng quả nhiên là đại khí vận người lần này chúng ta có thể n h ấ t cử thanh trừ thần tộc tại hải ngoại trọng yếu căn cứ huyền thiên cơ không thể bỏ qua công lao các ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào thưởng gió bạch vũ đối bàn tròn bên cạnh tất cả t r ư ở n g lao nói vũ hoa môn môn quy môn phái đệ tử cho hiện môn phái làm công hiến lại nhận tương ứng ban thưởng trong đó quan trọng nhất là vì môn phái c ô n g hiến thần thông phát quyết chân truyền đệ tử ra ngoài du lịch ngẫu nhiên chiếm được kỳ ngộ gì thượng cổ lưu truyền tới nay đạo thuật lần h này huyền thiên cương một cái thật tin tức gió bạch vũ tự mình xuất động diệt một cái thần hoàng mười hai cái thần vương đạt được chỗ tốt phi thường to lớn thần tộc thần vương tương đương với tu sĩ bên trong kim đan thiên cổ tiểu cự đầu tại trong thần tộc địa vị chính là thần tộc vương gia chính vì vậy thần vương cấp bậc cao thủ tài lực phong phú thần tộc chính là giữa thiên địa đã từng kẻ thống trị so với bình thường tu sĩ đến muốn giàu có được nhiều nhất là lần này còn phải một cái trường sinh bí cảnh thần hoàng một mình hắn cất giữ cơ hồ làm vũ hoa môn thực lực tổng hợp tăng lên ba thành nếu không phải gió bạch vũ là trường sinh ngũ trọng tồn tại lại có tuyệt phẩm đạo khí thiên hoàng kính nói không chừng hắn còn thu không được hận trời thần hoàng một cái thần hoàng mười hai cái thần vương lần này chúng ta vũ hoa môn thế nhưng là phát nhất định phải hảo hảo khen thưởng cái kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thần b í nữ trưởng lao nói chuyện nàng này khuôn mặt thanh tú giống như chỉ có mười tám mười chín tuổi mặc một cái da mao áo cọc tay bộ dáng yếu đuối có vẻ bệnh như giống như chân không bước ra khỏi nhà đại gia khuê tú nếu như đến trong thế tục đi vậy nhất định sẽ bị người cho rằng là bệnh lâu khuê bên trong phú gia thiên kim ai cũng không nghĩ ra nàng này chính là vạn cổ cự đầu t r ư ờ n g sinh bí cảnh cái thế cường giả kia nhu nhu tiên tôn ngươi cho là nên làm sao khen thưởng trời hình trưởng lao đối nữ tử này nói nàng này gọi là khương nhu nhu đã từng đích thật là trong thế tục một cái nhà giàu đại tiểu thư kinh lịch vô số thăng trầm kỳ ngộ rốt cục thành tựu tiên đạo trí tôn phàm là trường sinh bí cảnh cao thủ đều là tiên đạo trí tôn có thể gọi là tiên tôn cha cha đệ tử vì môn phái làm cống hiến chính là thiên kinh địa nghĩa húng chi lần này hắn chỉ là cung cấp một tin tức không tính là gì một cái khác trường sinh bí cảnh cự đầu chắc lưỡi một cái đầu thản nhiên nói lần này hội nghị bên trong trừ gió bạch vũ bên ngoài hết thệ có ba cái trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu c h ơ i hình trường lão khương nhu nhu còn có chính là cái này nói chuyện nam tử nam tử này mặc một thân trường b à o màu xám áo choàng trong tay tại thưởng thức một cái màu đen như ý sắc mặt có chút vắng vẻ như ý tử ngươi tại sao nói lời như vậy ngươi cũng đã biết lần này chúng ta vũ hoa môn được bao nhiêu c h ỗ t ố t hạ phẩm bảo khí một vạn lượng ngàn cái trung phẩm bảo khí năm nghìn kiện thượng phẩm bảo khí ba nghìn kiện tuyệt phẩm bảo khí sáu mươi b ố kiện thậm chí còn có đạo khí nhật nguyện tinh luân hận thiên la bàn hai kiện gần như có thể để chúng ta vũ hoa môn thực lực tổng hợp tăng gấp đôi chơi hình trưởng lão lạnh lùng nhìn xem nam tử này đột nhiên mở miệng chỉ trích nói nam tử này gọi là như ý tử là ủng hộ hoa thiên đô trưởng lão chỉ là trời hình trưởng lão những lời này nói ra lập tức kinh hắn nhảy một cái thậm chí những cái kia thần thông đại pháp nặng các trưởng lão cũng từng cái bị trấn trụ bọn hắn biết trưởng môn diệt mấy cái thần tộc sự tình nhưng lại không biết cướp đoạt thần tộc lại sẽ có như thế lớn chỗ tốt trung phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí trung phẩm đạo khí uy lực quả thực là có thể chấn áp một phương liền nói quần tinh môn một cái đường đường đại môn phái tiên đạo thập môn cự đầu trung phẩm đạo khí cũng chỉ có tinh diệt tà trong tay có một kiện mà bọn hắn một kiện cũng không có thậm chí ngay cả tuyệt phẩm b ả o khí bọn hắn miễn miễn cưỡng cưỡng tốn hao tất cả tích xúc mới có một kiện mà bây giờ vũ hoa muôn được sáu mươi bốn kiện tuyệt phẩm bảo khí hai kiện trung phẩm đạo khí một m á y mắt giữa sân liền sôi trào vô số người nghị luận âm ỉ trong lòng các loại ý nghĩ hiện lên đối huyền thiền cơ cái này chân truyền đệ tử lập tức có cực lớn thiện ý nếu không phải vị này chân truyền đệ tử bọn hắn nơi nào sẽ có chiếm được cực phẩm bảo khí khả năng ngợi khen nhất định phải ngợi khen anh hùng xuất thiếu niên a một đám trưởng lão nhao nhao tán dương lời h ư u í c h một mạch toát ra dù sao nói tốt lại không chết người còn có thể bán một cái thể diện một lát sau gió bạch vũ dùng ngón tay đánh một chút mặt bàn tất cả t r ư ở n g lão toàn bộ đều nhìn về gió bạch vũ dù sao gió bạch vũ mới là vũ hoa môn trưởng giáo t r i tôn đại quyền trong tay không nói tu vi cũng nhất tri độc tú càng nắm giữ thiên hoàng kinh cái này cùng tuyệt phẩm đạo khí uy lực vô tận tất cả mọi chuyện đều muốn nhìn h ắ n ý tứ chuyện lần này nhất định phải hảo hảo ngợi khen ta nhìn ngươi đã tu luyện tới n ị c h thiên c ả n mệnh lần này thu hoạch một vật vừa vặn ban cho ngươi gió bạch vũ vung tay lên bảy cái hồ lô liền xuất hiện tại huyền thiên cơ trong tay trong hồ lô truyền đ ạ t ra một cỗ cường đại dược lực vậy mà so với âm dương vạn thọ đan lôi xương xá lợi những ngày này cấp linh đan đều cường đại hơn nhiều bảy cái hồ lô hồ lô bên trên quấn quanh lấy cựu đầu x à không phải thật rắn mà là một loại pho tượng quỷ bí để lộ ra bên trên cổ hồng tre khí t ứ c bên trong dược lực bành trướng như nước thủy triều khiến người ta cảm thấy Dạ cũng không phải là dược hoàn mà là từng tòa dược sơn đây là chín thủ minh x à pho tượng nghe đồn rắn này là thay thượng cổ thần tiên nhìn thủ linh dược hung ác thần thú cái này bảy cái hồ lô phía trên điêu khắc chín thủ minh x à khẳng định là bên trên cùng linh đan cái này bảy cái trong hồ lô linh đan khẳng định là cùng n h ế t bàn đan một cái cấp bậc tồn tại thuốc vương trưởng lão biết hàng lập tức nhận thức ra cái này bảy cái hồ lô phía trên điêu khắc cựu đầu x à chính là chín thủ minh xả liền biết cái này bảy hồ lô lớn bên trong đan dược đều là món hàng tốt huyền thiên cơ bàn tay lớn vồ một cái đem chín thủ minh xà c h â n áp thần thức tiến vào trong hồ lô hắn liền thấy bảy viên thuốc mỗi một cái trong hồ lô chỉ có một viên thuốc đan dược đều là năm đấm lớn nhỏ chung quanh tản ra quang diễm những này quang diễm là từ dược khí ngưng kết mà thành quang diễm hình thành lóe lên một cái môn hộ như ẩn như hiện dược khí thế mà ngưng kết thành chân hình không ít người giật mình một viên thuốc thuốc khí tán phát ra lại có thể ngưng kết thành chân hình cái này liền cơ hồ là muốn thành t i ể u tiên đan nghe đồn rằng tiên đan dược khí có thể ngưng kết thành chân hình hóa thành cùng loại với thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng tồn tại cho nên cường đại tiên đan phi thường lợi hại người bình thường coi như đạt được cũng h ạ n g phục không được mà bây giờ bảy cái trong hồ lô đan dược đều kém một chút ngưng kết thành chân hình chỉ thiếu một chút xíu liền có thể biến hóa thành tiên đan mặc dù không phải tiên đan nhưng đến gần vô hạn tại tiên đan nhất là bảy cái trong hồ lô đan dược cũng không phải là cùng một viên mà là riêng phần mình mang theo nhan sắc đen t r ắ n g đỏ lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc nhưng là dược khí đều ngưng kết thành một cánh cửa h i ệ n nhiên là một bộ đan dược thất mệnh huyền môn đan Thất mệnh huyền môn đan là một bộ đan dược nghe đồn tại thần thông bí k i ế p đệ thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong thời kỳ an bảo có thể triệt để kích phát mình thiên môn khí khổng huyết môn tinh cửa xương cửa khiếu môn mệnh môn sau đó n h ấ t cử đánh nát hư không cảm nộ cửa tiên giới đến trường sinh bí cảnh nếu như nói phục d ụ nhất g n bàn đan tu thành trường sinh bí cảnh tỷ lệ là một như vậy cái này thất mệnh huyền môn đan tỷ lệ tu thành tỷ lệ là một nửa tu luyện tới thần thông thập trọng nịch thiên cải mệnh đỉnh phong về sau phục d ụ n g cái này thất mệnh huyền môn đan có một nửa cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh cái này tỷ lệ quá lớn xem ra nếu không lâu liền có thể đột phá trường sinh bí cảnh huyền thiên cơ vớt vớt đan dược trong lòng không khỏi cười ha ha không xuất lực cũng có đại thu hoạch chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 678, số mệnh chút thành c ử u 27. được thất mệnh huyền môn đan liền có một nửa cơ hội đột phá trường sinh bí cảnh phần này ban thưởng không thể bảo là không nặng ai không ngờ cái này còn không có xong gió bạch vũ từng ngón tay ra lại đem hai loại ba nghìn đại đạo chuyển thụ cho huyền thiên cơ từ hận trời thần hoàng nơi đó được đến đại na di thuật cùng đại chớ chú thuật đại na di thuật ba nghìn đại đạo một trong cùng đại thiết cắt thuật đại thôn phệ thuật đại băng diệt thuật một cái cấp bậc tồn tại danh sưng là chư thiên vạn giới nhanh chóng nhất na di chi pháp nếu như chân chính sau khi luyện thành có thể qua lại vô số cái thời không bình t h ư ớ n g liền xem như cách xa nhau một trăm nghìn cái huyền hoàng đại thế giới khoảng cách cũng có thể na di qua được tại tu đạo giới lấy tốc độ tăng trưởng thần thông có rất nhiều nổi danh nhất chính là kim hệ đạo thuật như thuấn sát đại pháp còn có danh s ư n g tiên đạo thứ nhất thái ớt phi thiên huyện ảnh đ ộ n huyền thiên cơ bạch đế kim hoàng trảm bất quá tại cái này đại na di thuật trước mặt tựa hồ những n à y đạo thuật đều phải kém hơn một chút thậm chí huyền thiên cơ có một loại cảm giác cái này đại na di thuật không kém hơn bí chữ hành về phần đại chớ chú thuật phi thường q u bí vũ phặc chế khó lòng phong bị nghị không ra hận trời thần hoàng thế mà lại bị gió bạch vũ đặt được cũng c huyền ể n cho h u y thiên cơ Man hoang ma hoang tông, thượng cách đạo, cổ vũ đạo, cách không giết nghĩ ư mượn ờ i đại vật ì n trình diễn biến mà đến. Huyền thiên cơ không n h chớ chú thuật h đều đại là mà tại cơ cơ sở g lại được hai loại ba nghìn đại đạo quả nhiên là mừng rỡ phi thường lại án lấy trưởng giáo gió bạch vũ ý tứ hướng vũ hoa môn chỗ sâu tiểu tiên giới bế quan tu luyện củng cố cảnh giới huyền thiên cơ buông xuống loại loại ý nghĩ tại tiểu trong tiên giới tu hành nửa năm lĩnh hội tiểu túc mệnh thuật lĩnh hội mình nắm giữ ba nghìn đại đạo bên ngoài một ngày tiểu tiên giới một tháng bên ngoài một trăm tám mươi ngày tiểu tiên giới thì là một trăm tám mươi nguyện dòng d ã mười lăm năm huyền thiên cơ vừa bế quan chính là mười lăm năm đến tham gia phá tiểu túc mệnh thuật tảo diệu tiểu túc mệnh thuật chỉ có tu luyện tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới mới tham ngộ n g ộ lúc đầu cái này tiểu túc mệnh thuật bỏ mạng v ậ n ưu hái người mới có thể tu luyện những người khác coi như đạt được tiểu túc mệnh thuật cũng không thể tu luyện nhưng huyền thiên cơ ở cái thế giới này bản thân liền là vận mệnh hư vô người lại có nguyên thủy đại đạo dung nạp vạn đạo có thế giới khác vận mệnh chi đạo đủ loại nhân duyên dưới sự trùng hợp hắn rốt cục nộ ra tiểu t ú c mệnh thuật một tia hào d i ệ u mười tám năm tìm hiểu ra trong lòng của hắn k i a đoạn tiểu t ú c mệnh thuật tâm tiết nhiều lần chạy xuôi sinh ra một tia vận vị đến cũng không tiếp tục giống như trước tối nghĩa khó thông hắn thần nghiệm trở nên trước tất cả nhạy cảm trước nay chưa từng có tươi sáng thần nghiệm hơi hơi ban qua liền cảm thấy thế giới này lít nha lít nhít từng tầng từng tầng hư không chướng ngại tại vô tận hư không bên trong vô số nguyên khí quấn quýt nhau hết thể đều là khí tạo thành mà khí căn bản chính là một loại mệnh tại nắm trong tay mệnh chi gánh chịu là vì khí khí căn bản là vì mệnh sinh sôi không ngừng là vì vợ quy tắc chú định là vì túc rốt cục huyền thiên cơ đem kia đoạn phương thanh tuyết truyền thụ cho tiểu túc mệnh thuật â m tiết cho phiên dịch ra một đoạn cổ lao ý niệm chạy xuôi trong đầu huyền thiên cơ trong một t r ớ c mắt liền cảm giác được hư không sâu xa vô tận lúc giữa không trùng truyền đạt đến một cỗ cổ q u á i nguyên khí mình cùng chỗ có thời không vô tận hư vô không gian liên hệ một chút chặt chẽ vô tận lúc giữa không trùng một cỗ lực lượng vô danh bị mình điều động mà cỗ lực lượng này điều động cần tiêu hao tuổi thọ của mình đây chính là tiểu túc mệnh thuật a cần tuổi thọ của mình đến trao đổi đem đổi lấy vô tận lúc giữa không trùng số mệnh chi quy tắc lực lượng huyền thiên cơ rốt cục tại thời khắc này tỉnh lộ tiểu túc mệnh thuật hắn cũng đã hơi biết tiểu tốc mệnh thuật một chút tinh hoa trước một đoạn kinh văn là để ngươi l ĩ n h n g ộ vô tận lúc giữa không t r ù n g có một cố lực lượng thần bí không thuộc về ngũ hành nguyên khí không thuộc về lôi đ ỉ n h tinh khí cũng không thuộc về bất luận một loại nào bị người chỗ nhận biết nguyên khí mà là một loại cùng quy tắc kết hợp lực lượng loại lực lượng này được xưng là số mệnh tại vô tận thời không ở giữa có vô số nguyên khí ngũ hành nguyên khí cương phong lực không gian chi lực, lực lượng ự c l thời gian các loại ma khí sắc khí âm khí dương khí từ khí lôi đ ỉ n h tinh khí huyền hoàng c h i khí thái thanh c h i khí thượng thanh c h i khí phật khí thần c h i lực cùng cùng v v người tu đạo hấp thu những tinh khí này riêng phần mình ngưng luyện thành thần thông liền tạo thành thiên biến vạn hóa p h á p môn bất quá huyền thiên cơ lĩnh nộ g tiểu túc mệnh thuật cảm nộ g lực lượng của số mệnh là một loại bán quy tắc nửa nguyên khí tồn tại rõ ràng so thần c h i lực đều cao minh hơn nhưng điều động loại này bán quy tắc nửa nguyên khí tồn tại cũng cần giá cao t h ẳ n trọng đó chính là muốn thiêu đốt tuổi thọ của mình mà lại tiểu túc mệnh thuật bên trong có thiêu đốt tuổi thọ p h á p môn phi thường thần diệu trong n g á y mắt vô ảnh vô hình đem thọ mệnh chuyển hóa thành lực lượng của số mệnh tức đoạt địch nhân hết thệ thần thông lấy quy tắc chi lực áp chế đối phương tốt tiểu túc mệnh thuật cư nhiên như thế thần diệu thực tế là lợi hại huyền thiên cơ lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật khắp nơi mê vụ lập tức thần thanh khí sảng tiểu túc mệnh thuật môn thần thông này cũng đông nhiên một chút trong đầu ngưng tụ thành hình hóa thành một cái phù văn một c ỗ lực lượng của số mệnh gia chỉ tại phù văn bên trên sau đó dung nhập huyền thiên cơ bản mệnh thiên địa pháp tướng bên trong cái này phù văn tại huyền thiên cơ trong óc như tròn không phải tròn như dẹp không phải dẹp nói không rõ là cái gì hình dạng khi thì hỏa d i ệ m m á n h liệt toát ra khi thì lại như nước triền miên khi thì lại hình như, như gió ô ô xoay tròn khi thì lại hình như đại địa trầm ổn không ngừng biến hóa một cái phù văn hạt giống một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua phù văn đây chính là tiểu t ú c mệnh thuật đại biểu thần thông huyền thiên cơ về sau liền phải không ngừng hấp thu vô tận thời không bên trong lực lượng của số mệnh lớn mạnh cái phù văn này hạt giống rốt cuộc xuất quan cũng không biết nửa năm này chuyện gì xảy ra huyền thiên cơ tiểu t ú c mệnh thuật một tu luyện thành công hắn liền xuất quan tùy ý sau khi nghe ngóng không khỏi có chút kinh ngạc nửa năm này toàn bộ tu đạo giới quả nhiên là phong vân biến ảo tưởng kiện đại sự đều phát sinh khiến người chú mục nhất tự nhiên là phương hàn có thể nói là chiếm hết phong quang không có hắn áp chế phương hàn thi thố tài năng tại ngũ hành c h i địa chém giết thái nhất môn kim đan cao thủ tống duy một triệu huyền một tu luyện ngũ đế đại ma thần thông trên thân có một kiện tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyền đồ hắn còn đánh bại mạnh thiệu bạch chém giết quỷ đế thanh danh hiền hách thiên hạ người nào không biết quân khá lắm vẫn là như vậy mãnh huyền thiên cơ không khỏi chật chật tán thưởng hai tiếng cái này phương hàn thực tế là phong mang tất lộ một điểm thua thiệt cũng không ăn ai dám tính toán h ắ n h ắ n tất nghìn lần báo chi mà khác một kiện đại sự thì là linh lung tiên tôn bốn n g h n năm đại thọ nhanh đến linh lung tiên tôn nhân vật bậc nào ba n g h n năm trước liền tung hoành thiên địa khai sáng linh lung phúc địa đánh g i ế t vô số cao thủ pháp lực ngang qua chư thiên vạn giới cái kêu một cái cũng không được ngưỡng vọng linh lung tiên tôn vốn là thái nhất môn đệ tử sau bởi vì lấy một kiện ma khí bị thái nhất môn bước ra môn phái không có sa đọa ma đạo ngược lại khai sáng linh lung phúc địa làm năm đó tiên đạo chín phái biến thành tiên đạo mười phái nàng một thân một mình trèo chống đại cục lấy sức một mình chống lại có được tiên khí thái nhất môn lật tay thành mây trở tay thành mưa kinh khủng đến mức không có giới hạn lần này tới cho linh lung tiên tôn trúc thọ người trừ thái nhất môn bên ngoài cơ hồ bao hàm tiên ma lưỡng đạo giữa thiên điệu tán tu thậm chí c ử u đình hiên lục đạo minh thiên đạo các người đều đến không có người không bán linh lung tiên tôn mặt mũi dạng n à y đại hội huyền thiên cơ đương nhiên phải đi chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 679, linh công tử 27. linh lung phúc địa tại hải ngoại bình thường tu sĩ、si、muốn phi hành mấy năm mà lại không phải thiên nhân cảnh cao thủ căn bản phi hành không đến hải ngoại một hồi pháp lực liền tiêu hao tận không có chỗ đặc t h â n rơi xuống trong biển rộng chỉ có thể táng thân bụng cá trên biển rất nhiều yêu thú không phải người lương thiện bất quá lấy huyền thiên cơ loại cao thủ này vượt biển cũng không tính là gì về khó coi như rời lên một ngọn núi vượt qua hải dương cũng đều cũng không phải là không được cái này hải thị thật lâu chính là linh lung phúc địa a xem bộ dáng là g i ấ u ở trong một vùng hư không nếu như phi hành vĩnh viễn bay không đi qua chỉ xích thiên ngai huyền thiên cơ mấy cái đại na di liền đến linh lung phúc địa trước đó hắn đã nhìn ra phía trước chân trời kia phiến hải thị thật lâu chính là linh lung phúc địa châu p h ạ m vi bất quá dựa theo bình thường thủ đoạn là không thể nào bay tới được cái này liên lụy đến không gian biến ảo đạo lý là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động tiên cảnh mới có thể có được năng lực nói cách khác dựa theo đạo lý bên trên chỉ cần không phải trường sinh bí cảnh đệ tam trọng lĩnh hội không g i a nào diệu cao thủ căn bản không có khả năng đến linh lung phúc địa bất quá đạo lý bên trên mặc dù là nói như vậy nhưng linh lung phúc địa đã hiển nhiên ra hải thị thật lâu hiển nhiên liền có sơ hở có thể tìm kiếm nếu không đến đây cho linh lung tiên tôn trúc thọ người nhiều như vậy đều cự tuyệt ở ngoài cửa kia còn bái cái gì thọ trường sinh tam trọng lĩnh hội không gian bí quyết ảo diệu vạn cổ cự đầu đều có tư cách làm tiên đạo thập môn trường giáo đang lúc huyền thiên cơ nhìn k ỹ thời điểm đột nhiên nơi xa trên biển xuất hiện mấy vệt cầu v ồ n g mỗi một vệt cầu v ồ n g phía trên đều hiện ra một cái tuổi trẻ tu sĩ từng cái v i n h vang đắc ý may kiếm mắt sáng hiển nhiên cũng là đến đây c h ú c thọ cao thủ đến đây linh lung phúc địa c h ú c thọ không phải vạn cổ cự đầu chính là thanh niên tài tuấn là muốn tìm tìm cơ duyên cùng linh lung phúc địa tu sĩ kết thành vợ chồng mấy cái này trẻ tuổi tu sĩ cũng tại huyền thiên cơ cách đó không xa dừng lại hiển nhiên là cũng nhìn ra linh lung phúc địa hải thị thật lâu căn bản không có khả năng bay đến phải muốn tìm một chút không gian bên trong sơ hở mới có thể tiến vào bên trong cái này hiển nhiên là linh lung phúc địa một loại tiểu tiểu khảo nghiệm như loại này khảo nghiệm đều không thông qua s ơ n môn đều không đụng tới cái kia cũng qua yếu nhỏ cũng không cần thiết mừng thọ chúng ta là một nguyên phái đệ tử đạo hữu là cái nào môn phái cao thủ mấy cái này trẻ tuổi tu sĩ nhìn hồi lâu không có nhìn ra manh mối gì không khỏi hỏi thăm huyền thiên cơ huyền thiên cơ nhìn lướt qua liền thấy bọn hắn tu vi mặc dù cao nhưng không có đến thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh muốn tìm hải thị thận lâu bên trong một chút khe hở không gian mười điểm khó khăn cái này linh lung phúc địa giấu ở một cái độc lập hư giữa không trùng bình thường không mở ra không có người tiến vào được hiện tại linh lung tiên tôn bốn n g h n năm đại thọ mở ra hư ảnh bên trong có thật nhiều khe hở không gian xuyên qua khe hở không gian liền có thể tiến nhập sơn môn bên trong đây là một loại khảo nghiệm các ngươi nếu như có thể tìm tới những khe hở kia đối tu vi cũng có tăng tiến bảo huyền thiên cơ cũng không có không kiên nhẫn mà là chỉ điểm mấy cái này đ ệ tử dịu dắt sau tiến bảo h ừ một đám rắt rưởi ngay cả sơn môn còn không thể nào vào được xem ra danh môn chính phái cũng không có gì đặc biệt không trung bay tới lớn một chùm xanh biết hỏa diễm trong ngọn lửa hiện ra một cái công tử tới người mặc kim bích sắt trường bảo sau lưng cùng một đoàn tùy tùng thế mà là ma đạo bên trong cao thủ linh công tử ngươi bộ dáng này quả thực là ném ta ma tông mặt m ũ i chúng ta ma tông tùy tính mà làm không có nhiều như vậy k h u ô n sáo trói buộc cái gì gọi là ma trực chỉ bản tính là vì ma m a không phải ngươi dạng này bạo ngược một thanh âm vang dội đến sau đó hoa vũ đ ầ y trời khắp nơi đều là một cỗ màu trắng cốt liên cốt liên trung ương xuất hiện một cái lãnh đạo thiếu niên vậy mà là tiên thiên bạch cốt thần thông tiên thiên ma tông ma soái ứng trời tình h i ệ n nhiên lần này cũng là đến cho linh lung tiên tôn trúc thọ đối với ma soái huyền thiên cơ là người quen biết cũ kẻ này thiên tài hơn người đã sớm tu thành ma môn kim đan pháp lực cao cường bất quá đã từng bị huyền thiên cơ một cái đại thiết c ắ t thuật kém chút muốn cái mạng già của hắn cái này đã từng là phương thanh tuyết người theo đuổi bất quá bây giờ đã không bị huyền thiên cơ để vào mắt huyền thiên cơ tu thành tiểu túc mệnh thuật từ nơi sâu xa cùng phương thanh tuyết có không h i ể u tâm linh cảm ứng cảm tình giữa nhau không phải một cái tiểu tiểu ma soái có khả năng đ ị n h nổi mà lại lấy huyền thiên cơ bây giờ cảnh giới trường sinh bí cảnh cao thủ hắn mới để vào mắt giống ma soái cho dù tu luyện tới thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cảnh giới huyền thiên cơ lại một chút đều không để ý lấy hắn thủ đoạn nháy mắt có thể giết chết ma soái mười lần đương nhiên vô duyên vô cớ giết chết một cái ma soái cũng không có chỗ tốt ma soái phía sau là tiên thiên đại đế ứng tiên tiên h một thân ma công suất thần nhập hóa tiên ma đồng tu tại ma đạo bảy mạch bên trong trừ chết mất hoàng t u y ể n đại đế bên ngoài loang thoáng xếp hạng tại ma đạo thứ nhất còn lại man hoang đại đế hồng trần đại đế huyết ảnh đại đế cũng không bằng người này chỉ cần không ngăn con đường của hắn hắn lười nhắc quản lần này cho linh lung tiên tôn người tới trúc thọ đều là khí chất siêu q u ầ n hạng người có ngươi linh công tử ở đây quả thực là ném chúng ta ma tông mặt mũi để tiên đạo đệ tử càng chán ghét chúng ta ma tông mau mau cút đi huyền thiên cơ suy nghĩ thời khắc ma x o á i đối kia linh công tử nói chuyện ma x o á i đừng tưởng rằng ngươi ma công cao thầm liền có thể đối ta lên tiếng ra lệnh cha ngươi còn không phải ma đạo đệ nhất nhân linh công tử nơi nào nghe được ma x o á i quát lớn lấy tay vỗ một cái một ngụm bích huyết kiếm tại không trung hiện hiện ra cường đại kiếm khí bên trong thế mà ngưng kết thành một cái đ ấ m máu ma đầu, đầu đạo kiếm khí tung hoành hư không chính là bích huyết diệt hồn kiếm một kiện hạ phẩm đạo khí đạo khí cha ngươi thế mà bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đem bích huyết diệt hồn kiếm biến thành đạo khí h ắ n chí ít hao tổn ngàn năm tu vi đi mà xoài ánh mắt biến đổi bất quá ngươi vừa mới tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh liền ban thưởng ngươi đạo khí thực tế là quá xa xỉ ta tu luyện tới kim đan thời điểm đều không có có đạo khí bất quá ngươi cho rằng một ngụm đạo khí liền có thể chống lại ta rồi ha ha cái này miệng bích huyết diệt hồn kiếm cũng không phải là cha ta luyện chế mà là bản môn tông chủ huyết ảnh đại đế đã đem huyết trì tế luyện thành tuyệt phẩm đạo khí chúng ta huyết ảnh ma tông diệt đi huyền hoàng đại thế giới một tỷ dặm bên ngoài một ngôi sao thần bên trên toàn bộ sinh linh một tỷ nhân loại khiến cho huyết trì t h u i biến sau đó đem bích huyết diệt hồn kiếm thả tại huyết trì bên trong rèn luyện chúng ta huyết ảnh đại đế ra tốc thời gian một năm chính là một trăm năm một cái con giáp liền đem kiếm này tế luyện thành công đã đản sinh ra cường đại khí linh Huyết ả người h đại ma. n cho rằng tu vi của ngươi có thể chống đỡ được cái này một kiếm chi huy a ma môn liền là ma môn giết chết một tỷ nhân loại tế luyện ma bảo cái này nếu là đặt ở nhân quả đại đạo chiếm chủ yếu tác dụng thế giới bên trong sớm có thiên kiếp hạ xuống ma thế giới này lại cũng không có chuyện gì đang lúc nói chuyện linh công tử vận chuyển kiếm khí một kiếm bổ ra ngoài lập tức trên bầu trời tất cả mây đều biến thành màu máu từng cái từng cái huyết ảnh khắp nơi bay loạn nó bên trong một cái cường đại huyết ma chung quanh một trăm ngàn tiểu huyết ma hung dữ hướng ma x o á i vồ dết tới từng cái từng cái huyết ảnh càng là thẩm thấu đến đáy biển rất nhiều sinh linh đều toàn bộ bị huyết ma thôn phệ cái này bích huyết diệt hồn kiếm một khi thi triển ra phương viên mấy trăm bên trong đều muốn bị huyết ma bao phủ nhưng phạm là có huyết n ụ c sinh linh đều sẽ bị hút khô sau đó tăng cường uy lực đây là huyết ảnh ma tông đặc hữu uy lực của ma hóa huyết thần nói phanh phanh phanh mấy cái một nguyên tông đệ tử đều bị rất nhiều huyết ma bao phủ lại tất cả pháp bảo đều vô dụng chỗ trên mặt hiện ra kinh hãi t h ầ n sắc mà huyền thiên cơ đứng thẳng địa phương càng có huyết ma gào thét mà tới một lời không hợp liền mở g i ế t về phần thương tới vô tội bốn chữ này linh công tử nhân sinh trong từ điện không có mấy chữ này cái này bích huyết diệt hồn kiếm bất quá là hạ phẩm đạo khí mà thôi nếu là không chọc ta cũng là thôi dám can đảm động thủ với ta thật sự là không biết sống chết huyền thiên cơ bây giờ là thần thông thập trọng cường đại tồn tại trong tay lại có hai kiện thượng phẩm đạo khí đừng nói là một cái linh công tử chính là linh công tử trường sinh bí cảnh t r a đến cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết hắn làm sao có thể chịu đ ư ợ c huyền thiên cơ trên thân thể khí tức đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại như côn bằng tại hút nước lấy hắn làm trung tâm tựa hồ một cái lô đen đột nhiên sinh ra thiên địa nguyên khí đột nhiên sụp đổ kia hạ phẩm đạo khí bích huyết d i ệ t hồn kiếm còn đến không kịp phát huy liền bị huyền thiên cơ nuốt đến trong thân thể sau một khắc huyền thiên cơ hơi động một chút đại thôn phệ thuật vận chuyển lập tức liền đem bích huyết diệt hồn kiếm phía trên dấu ấn nguyên thần tiêu hóa hết không có sai chính là tiêu hóa huyền thiên cơ thi triển đại thôn phệ thuật bản thân liền có được côn bằng sinh mệnh đặc t h ủ thượng cổ côn bằng hút vào tinh thần thể nội chính là một mảnh vô tận hỗn độn có thể tiêu hóa hết thể vật chất mặc dù huyền thiên cơ còn làm không được thôn phệ tinh không tình trạng nhưng lại có thể mượn nhờ cái này đặc tính tiêu hóa hết một kiện hạ phẩm đạo khí tất cả mọi người được một cái sắt na một kiện hạ phẩm đạo khí thế mà bị ăn lúc đầu linh công tử cùng ma x o á y tranh đấu thời điểm nơi này tranh đấu hấp dẫn rất nhiều rất nhiều người ánh mắt có hứa nhiều tồn tại cường đại cũng phi hành mà tới trong đó có kim đan thiên cổ tiểu cự đầu cựu trọng thiên địa pháp tướng bản mệnh nguyên thần tồn tại thậm chí còn có thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cường đại bá chủ thậm chí một chút vạn cổ cự đầu thân n i ệ m từ vết nước không gian bên trong thẩm thấu ra quan sát nơi này xảy ra điều gì tình huống dù sao một kiện cường đại đạo khí phát ra tới cường hoành ba động có thể đủ dẫn tới rất nhiều người chú ý ma x o á i cùng linh công tử tranh đấu cũng tự nhiên là rất nhiều người vết vui có người thậm chí nghĩ đại s u ấ t danh tiếng một thanh lại không muốn lần này một kiện đạo khí trực tiếp bị ăn trường tranh đấu này cũng liền lập tức đình chỉ nhất là linh công tử đều nhanh muốn khóc khó khăn có một kiện hạ phẩm đạo khí thế mà không có hắn cung q u y ế t hướng huyền thiên cơ nhìn lại đã thấy huyền thiên cơ sở tại địa sớm đã không gặp bóng người tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ một thoáng mọi người không khỏi sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh bọn hắn lại cũng không có phát hiện huyền thiên cơ khi nào thì đi đây chẳng phải là nói nhân vật thần bí này cho dù g i ế t bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy được đại thôn phệ thuật đại na di thuật lại là một trận long tranh hổ đấu a ung dung thanh âm từ vạn cổ cự đầu sở tại địa văng lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 680, t r i ệ u hoán phương hàn 27. m ộ t cái na z i huyền thiên cơ đã đến linh lung phúc địa bên trong sau một khắc hắn nhìn thấy vô biên mây trắng trôi nổi ở trong hư không khắp nơi đều là biển mây mà tại biển mây ở giữa từng tòa to lớn hòn đảo tiên sơn đứng vững các loại cung điện tiên cầm linh thú đều đảng vân giá vũ chạy thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đầu kim sắc giao long ẩn hiện tại biển mây ở giữa khi thì vọt ra khỏi biển mây khi thì ẩn tàng đến mây dưới biển mà trên trời từng con cường đại ngũ thải linh h ư n g bay lượn chân trời phát ra thanh văn chín ngày kêu to những cái kia ngũ thải linh h ư n g là phượng hoàng cùng khác chim tạp giao sinh ra trời sinh mình đồng r a sát cực kỳ đẹp mắt càng có thể phun ra hòa diễm hòa tan nham thạch thần thông bí cảnh cao thủ đều chưa hẳn thu thập được không gian thật lớn c u â n c u ộ n biển mây tiên sơn quần đảo giao long ngũ thải linh h ư n g đây hết thảy tạo thành linh lung phúc địa s â n môn quả thực là để người mở rộng tầm mắt cái này so vũ hoa môn vũ hoa thiên cung đều muốn thần kỳ được nhiều tự mình mở ra một mảnh hư không kiến tạo biển mây dâng lên vô tận tiên sơn hòn đảo này bằng với là trực tiếp mở một cái thế giới không hề nghi ngờ đây đều là linh lung tiên tôn thủ đoạn linh lung phúc địa nhưng không có cái gì thái thượng t r ư ở n g lão cái gì hậu trường là linh lung tiên tôn một thân một mình trèo c h ố n g đại cục lấy sức một mình tại n lật trở khủng thành ngàn hơn vạn biển mây tiên sơn bảy trung ương đảo huyền thiên cơ từ xa nhìn lại lập tức nhìn thấy một cái vô so to lớn tiên sơn núi này bày b i ể n ra một cái thập phương hình dạng trực tiếp cắm vào hư giữa không trung ngọn núi bày b i ể n ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt cao tới vạn trượng người tại ngọn tiên sơn này trước mặt chính là một hạt bụi nhỏ đó chính là linh lung tiên tôn ở lại tu di núi vàng còn lại tiên sơn quần đảo đều là nàng dưới trướng đệ tử tu thành hòn đảo nghe đồn cái này tu di núi vàng chính là một kiện tiếp cận tiên khí tuyệt phẩm đạo khí lợi hại đến mức không thể tưởng tượng linh lung tiên tôn đã từng dùng tòa này tu di núi vàng xinh xinh đệ chết thái nhất môn một vị thái thượng trưởng lão quá giúp trời linh lung tiên tôn pháp lực không biết như thế nào tu luyện tới trường sinh bí cảnh bao nhiêu tầng xem ra cách kia trí cao vô thượng tiên đạo cũng không xa không biết nàng có thể hay không phi thăng thành tiên Tiến thiên tiên tiến tiên tử thái nhất môn tiêu diệt tinh quang A. Linh lung tiên tôn ta ta trường trở thành rất biết thể tu thành tiên giới điểm giới. giới, Linh giới, phải sinh nói chi Nếu vạn nguyên như nàng môn muốn môn quang lung cảnh không chúng năng đoán Chúng cảnh, vạn lớn khoảng Không không luyện vào vào vào vô là đạo. chư chỉ có được. cách bước cổ cự có cách. có được, chớ hạ khả hay hư suy đầu đều đệ mở mị sợ bị bí A. nghe nói lần này linh lung tiên tôn đại thọ thời điểm sẽ để cho một chút thanh niên tài tuấn tiến hành so tài sau đó để cho mình dưới trướng nữ đệ tử chọn lựa những tuấn kiệt này mà lại tại thanh niên tài tuấn trong tỷ thí chỗ hết tài năng cường giả sẽ có được linh lung tiên tôn khen thưởng sẽ trực tiếp truyền thụ một cửa vô thượng thần thông truyền thụ một cửa vô thượng thần thông kia cũng không có cái gì vô thượng thần thông cực khó tu luyện liền xem như đạt được pháp quyết tu luyện cũng không biết muốn mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể tu luyện ra ngươi biết cái gì linh lung tiên tôn tu vi bực nào một cửa vô thượng thần thông người khác phải kể tới một trăm n ă m nàng chỉ phải mấy năm liền có thể tu luyện thành công nàng chuyên thụ t h ầ n thông là trực tiếp đem tu luyện tốt thần thông đánh vào trong thức hải của ngươi khiến cho ngươi trong nháy mắt liền có được môn thần thông này vô thượng uy lực cái gì linh lung tiên tôn lợi hại như thế liền xem như trưởng giáo c h i tôn của chúng ta cũng không thể tùy tiện đem thần thông liền truyền thụ cho người khác linh lung tiên tôn đương nhiên lợi hại bằng không làm sao có thể lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thái nhất môn nghe đồn lần này nàng bốn ngàn năm đại thọ rất nhiều v ư ợ t ngoại tinh không tu sĩ đều chạy đến vì hắn trúc thọ ta cũng đã được nghe nói lần này linh lung tiên tôn chuẩn bị ba loại vô thượng thần thông ban thưởng cho mừng thọ đến thanh niên tài tuấn một loại tựa như là tổ mã cổ thần khí đại phổ độ thiện quang tu di sơn vương quyền mỗi một môn đều có rời núi lấp bể chi uy tương đương với thần thông thập trọng l ị c h thiên cải mệnh cảnh giới tu luyện được nếu như ta đạt được trong đó một môn thực lực kia sẽ đột ngột tăng mấy lần huyền thiên cơ ngay tại trong mây quan sát đến linh lung phúc địa các loại tình huống bên người tu sĩ từng lớp từng lớp gào thét mà qua đều hướng kia tu di núi vàng bay đi hắn mở ra mình thân nhiệm nghe tới không ít bí mật tổ mã cổ thần khí đại phổ độ thiện quang tu di sơn vương quyền cái này ba loại thần thông có chút ít còn hơn không chẳng có gì ghê gớm sợ chỉ là đối phương hàn g có tác dụng lớn đại phổ độ thiện quang là tế luyện ngũ hành chi địa linh phù mấu chốt huyền thiên cơ trong một t r ớ c mắt suy nghĩ rất nhiều tại hắn b ế quan trong nửa năm này phương hàn như nguyên tắc như vậy đi ngũ hành cổ địa lấy c h ấ n áp tại xích t u y ê n ma tôn phía trên linh phủ mà đại phổ độ thiện quang là tế luyện ngũ hành c h i địa linh phủ mấu chốt lần này theo lý thuyết là linh lung tiên tôn một lần tiểu tiểu tính toán bất quá hắn cái này vận mệnh hư vâu người đến rồi liền xem như linh lung tiên tôn cũng không tính ra vận mệnh của hắn tôn u vui này chấm dại hát người phương hát thôi ta đang t r à n g lần này cho linh lung tiên tôn trúc thọ tu sĩ huyền thiên cơ đứng ở trong đó nghe trong đó một chút kỳ dị tin đồn thú vị chậm rãi đi lên phía trước tại huyền hoàng đại thế giới chín bắt đầu phong chi bên trên ngàn bên ngoài vạn dặm trong vũ trụ còn có một số tinh cầu phía trên cũng có một chút cường đại tiên đạo môn phái mặc dù không bằng tiên đạo thập môn lợi hại nhưng là trong đó nhưng cũng có trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mà lại lục đạo minh cựu đình hiên thiên đạo các ba đại thương hội tổng bộ c ũ、so、ba đại thương hội lục đạo minh cựu đỉnh hiên thiên đạo các thế lực không chút nào tại tiên đạo thập môn ma đạo bảy mạnh phía dưới lần này ba đại thương hội cũng cho linh lung tiên tôn đến m ừ n g thọ có thể thấy được linh lung tiên tôn uy thế không chỉ tại huyền hoàng đại thế giới bên trong uy danh lan xa càng là phóng xạ đến từng cái v ư ợ t ngoại tinh không bất quá phải bay ra huyền hoàng đại thế giới chín bắt đầu gió tầng sau đó đến phụ cận tinh cầu so với vượt qua b ô n g dương đại hải càng muốn khó khăn liền xem như lấy huyền thiên cơ tu vi hiện tại muốn mạnh mẽ bay qua cũng được muốn mấy tháng thậm chí nhiều năm công phu một số người có thể tiến vào huyền hoàng đại thế giới kia là mở cố định thời không thông đạo giống như là thái nhất môn cưỡng ép mở đến sâu trong vũ trụ ngũ hành c h i địa môn hộ đồng dạng một mặt nghe bi văn các cái tu sĩ trao đổi một mặt thu thập tin tức hữu dụng tỷ như nào đó, nào đó nào đó nào đó nào đó tại hải ngoại phát hiện một con dao long sau đó chém giết lẫn nhau cuối cùng ai lấy được tỷ như năm nào đó tháng nào đó cái nào nổi danh tán tu tại một nơi nào đó phát hiện thượng cổ di chỉ hàng phục một kiện tuyệt phẩm b ả o khí thực lực tăng nhiều nghe các loại tin tức hắn liền đã bay đến đến tu di kim rời núi đến tu di kim rời núi mới biết được núi này khổng lồ tựa như thế giới thần như núi tu di núi vàng khiến cho bất luận kẻ nào bao quát kim đan n g n g cao thủ thiên n g n g cổ tiểu cự đầu đều cảm giác được mình m i ệ u nhỏ hạt bụi nhỏ chính mình là một hạt không có ý nghĩa bụi bằm người đến báo danh môn nào phái nào tu sĩ nếu như không phải khách quý mời đến núi vàng bên ngoài tiếp khách tiên đảo bên trong đi tu di núi vàng bên trên chỉ tiếp đại khách quý liền đang bay tới tu di núi vàng bên trên thời điểm huyền thiên cơ liền cảm thấy từng tầng từng tầng k i m quang bao phủ cái này tòa kim sơn căn bản không xuyên vào được đây là linh lung phúc địa căn bản liền xem như trường sinh bí cảnh cao thủ đều đột phá không được bên ngoài bao phủ gọi là đại tu di thần quang không thể phá vỡ có thể so sánh với ngũ đế đại ma thần thông bất quá tại hắn bay đến núi vàng thời điểm mấy người nữ đệ tử xuất hiện tại đại tu di thần quang bên ngoài đối huyền thiên cơ hỏi thăm vũ hoa môn chân truyền đệ tử huyền thiên cơ đến đây cho linh lung tiên tôn mừng thọ huyền thiên cơ thản nhiên nói vũ hoa môn huyền thiên cơ mấy người nữ đệ tử nghe thấy huyền thiên cơ tự báo tên tuổi tựa hồ có chút mơ hồ lập tức phản ứng lại nó bên trong một vị nữ đệ tử vung tay lên mở ra đại tu di thần quang mở một cái lô hồng nhỏ để huyền thiên cơ đi vào các nàng đã từng nghe qua có một cái vũ hoa môn đệ tử trong vòng một ngày liên tục đột phá tam trọng quan là thiên tài trong thiên tài chỉ bất quá gần nhất vũ hoa môn danh tiếng đều bị tên là phương hàn đệ tử cho chiếm đối với huyền thiên cơ các nàng chỉ là có chiếu tượng mà thôi Nô, trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước sóng trước đập vào trên bờ cát nửa năm không ra thế mà không ai nhận biết ta huyền thiên cơ chế nhạo nói lộ ra một bộ rất thú vị thần sắc tiến vào đại tu di thần quang bên trong rơi xuống tu di núi vàng phía trên huyền thiên cơ liền thấy từng cái từng cái rộng lớn đại lộ ven đường toàn bộ đều là cung điện thác nước suối chảy chim hót hoa nở tại tu di núi vàng bên trong hắn thậm chí có thể cảm thấy một cỗ khổng lồ nguyện lực đang nổi lên cũng không biết bên trong lẩn giấu bao nhiêu không gian bao nhiêu sinh linh đang cầu khẩn ngươi chính là vũ hoa môn huyền thiên cơ vừa mới rơi xuống tu di núi vàng bên trong xem ngắm phong cảnh đi bộ lên núi đột nhiên một thanh âm chuyển ra ngoài huyền thiên cơ nhìn một cái đã nhìn thấy một cái huyết y người cũng tại mấy cái linh lung phúc địa nữ đệ tử dẫn đầu dưới từ không trung hạ xuống tới cái này huyết y người thế mà là huyết vũ dương trên bảng danh sách trường sinh dự h u y ế t xếp hạng thứ sáu huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới tu sĩ vừa rồi hắn xuất thủ chiếm huyết ảnh ma tông một ngụm hạ phẩm đạo khí người này nhìn cũng chưa từng nhìn đến hắn nhân vật như vậy huyền thiên cơ còn không để vào mắt chuyện gì huyền thiên cơ nhàn nhạt hỏi các ngươi vũ hoa môn hiện tại ra một cái phương hàn danh khí rất lớn lại không biết ngươi thế nào huyết vũ dương cười ha h a ánh mắt trêu tức hai vị sư huynh nếu như muốn luận bàn lời nói tự nhiên sẽ có cơ hội bất quá bây giờ còn mời không nên động thủ không phải chúng ta rất khó làm phía trên sư tỷ trách tội xuống nói chúng ta không có co chiêu o c đ á i tốt hai vị sư huynh chúng ta coi như thảm một cái linh lung phúc địa nữ đệ tử nghe thấy huyết vũ dương nói chuyện mùi thuốc súng càng ngày càng đậm lập tức sở sở khả liên đạo Các nàng là nhục thân cảnh tu vi còn tương đương là người trong thế tục đối với huyền thiền cơ huyết vũ dương loại này đại cao thủ tự nhiên không có năng lực đi ngăn cản chỉ có thể mềm giọng cầu t h ẩ n bản nhân tự nhiên sẽ tuân thủ linh lung phúc địa quy củ huyết vũ dương chắp hai tay sau lưng mấy vị sư muội không cần lo lắng đây là ta một chút lòng thành ngón tay hắn đầu b ắ n ra trong tay háo bay ra hơn mười đạo quang hoa mỗi một đạo quang hoa bên trong đều bao vây lấy một món pháp bảo hoặc là đao hoặc là kiếm hoặc là vòng tay hoặc là c h âm hoặc là linh đăng giải l ụ a màu vậy m à vật nào cũng là hạ phẩm bảo khí hơn mười kiện hạ phẩm bảo khí cứ như vậy bay đến những nữ đệ tử này trong tay những này bảo khí là ta trong lúc tình cờ đạt được mặc dù là b ả o bối nhưng đối với ta mà nói chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mấy vị sư mội liền lấy đi tu luyện một phen đi ta đã đem ấn ký phía trên biến mất các ngươi trực tiếp nhỏ máu tế luyện là được rồi huyết vũ dương cười nói ta mặc dù là ma môn đệ tử nhưng tiên ma đồng tu cũng có thể luyện chế tiên đạo pháp khí những bảo bối này đều là đường đường chính chính không có chút nào tà khí mấy vị sư mội cũng có thể yên tâm sử dụng bảo khí mấy người nữ đệ tử nhẹ dọn gọi một chút mặc dù các nàng đầy người linh khí nhưng không có chân chính bảo khí bảo bối bảo khí so linh khí mạnh hơn nhiều mà lại có thể tùy ý biến hóa có một kiện hộ thân đối địch thậm chí có thể cùng thần thông bí cảnh nhất trọng nhị trọng cao thủ chống lại một chút những nữ đệ tử này lập tức đem những này hạ phẩm bảo khí thu tới tay bên trên nhỏ máu tế luyện quả nhiên trong khoảnh khắc luyện hóa các nàng lập tức cao hứng không được thậm chí kết nối đợi huyền thiên cơ một chút nữ đệ tử đều hiện ra ánh mắt hâm mộ thế nào huyền thiên cơ lần này chúng ta tới cho linh lung tiên tôn mừng thọ một chút đồ chơi nhỏ vẫn là phải cho những sư mội này tu luyện được m ộ ư ơ i điểm vất vả ta nhìn ngươi không bằng cũng đưa tặng điểm pháp bảo cho bọn hắn đi huyền ế t tựa tâm vũ dương tựa hồ muốn có chủ tâm nhìn hồ chủ h u có y thiên cơ trò cười, mở miệng nói. Dạng này trò trẻ con hành vi, thật cười, con miệng nói. vi, mở dạng này hành Đấu phú sự lắc à không thú、vị. Huyền thiên vị. cơ l đầu giống như là nhìn một cái kẻ ngu ở trước mặt hắn làm càn tâm ý khẽ động nhìn về phía sau lưng triệu hoán phương hàn huyền thiên cơ sau lưng có phương hàn long đẳng hổ bộ x à i bước mà tới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 681, đấu phú 27. huyền sư huynh phương sư đệ linh lung phúc địa bên trong huyền thiên cơ cùng phương hàn ánh mắt đối mặt lại một lần gặp nhau trao sư huynh phương hàn trong mắt tinh quang hiện lên mang theo một tia không h i ể u kinh ngạc h ắ n tử cho là mình kỳ ngộ liên tục đánh giết thái nhất môn hai cái kim đan đệ tử còn đánh bại thần thông cựu trọng mạnh t h i ể u bạch thần thông thập trọng quý đế đừng nói toàn bộ vũ hoa môn liền xem như toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hắn cơ hồ là trường sinh bí cảnh phía dưới đệ nhất nhân hôm nay gặp một lần huyền sư h u n h huyền sư h u n h lại vẫn là như vậy thần bí hắn căn bản nhìn không thấu điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ vị sư huynh này còn ở phía trên hắn kỳ quái sư huynh là tu luyện thế nào phương hàn trong lòng chưa tính toán gì ý nghị truyền qua trên mặt lại một mặt t i ế u dung phương sư đệ có người không biết tự lượng sức mình cùng vi huynh đ ấ u phú dạng này sự tỉnh phương sư đệ sư huynh yên tâm phương hàn nghe xong huyền thiên cơ lời nói lập tức minh bạch huyền thiên cơ ý tứ nhìn về phía huyết vũ dương ánh mắt tựa như là một cái vương hầu thế gia đệ tử nhìn thấy một cái nông thôn thổ tài chủ nhà giàu mới nổi ở trước mặt mình khoe khoang tài phú huyết vũ dương ngươi liền đưa mấy món hạ phẩm b ả o khí thực tế là quá keo kiệt rồi đây chính là ngươi huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất thủ bút ai để ta đều cảm thấy mười điểm khó xử a phương h à n cười ha ha một tiếng đối bên cạnh nữ đệ tử nói ta người này luôn luôn hào phóng các ngươi đã lần này tiếp đãi ta cùng sư huynh Đó chính là hữu、duyên、phân, h duyên là u y ế trong vũ dương đưa nhưng được chơi nhỏ, nhưng đều là bã đầu, gặp được cao thủ chân chính, gặp đồ đều đầu, cao một chút thủ t khó là bã á các n ăn ngươi h khỏi thiệt chút tỏi. Ta một đưa b ả tế lúc nói chuyện phương hàn vung tay lên thân trên tuân ra trọn vẹn trên trăm kiện pháp bảo trong đó mỗi một món pháp bảo lực lượng đều so huyết vũ dương vừa mới đưa ra đi cường đại gấp mười 10 gấp trăm lần trên trăm kiện pháp bảo Kiện món pháp bảo đều tinh quang lấp lóe từng tầng từng tầng lưu quang đang nhấp nháy trong đó một ít phi kiếm tựa như thu thủy xương lạnh long x ả bốn cong nhưng có khí thế lúc nhi vạn mẹo hiện ra cường đại linh tính còn có phi kiếm đang đằng sắt khí hơi hơi rung động màu trắng canh kim chi khí tứ phía bắn tung tóe để người căn bản không thể nhìn gần có pháp bảo thậm chí muốn tránh thoát phương hàn pháp lực trói buộc muốn bay ra ngoài thượng phẩm bảo khí ở đây linh lung phúc địa n ữ đệ tử xem xét từng cái đều quá sợ hãi các nàng mặc dù đều mới là nhục thân cảnh nhưng ở đại môn phai ở lâu mưa rầm thấm đất từng cái đều là nhân vật biết hàng ánh mắt độc ác nhận biết bảo bối một nhận một cái chuẩn phương hàn cái này bay ra ngoài pháp bảo từng cái đều là thượng phẩm bảo khí phẩm chất cường đại liền xem như thần thông bí cảnh bên trong một hai ba tứ trọng cao thủ đều không nhất định có thể có được có thậm chí tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh thành làm người thật tung hoành một phương mới miễn cưỡng có thể làm tới một kiện thượng phẩm bảo khí thượng phẩm bảo khí vậy coi như là chân chính mạnh đại bảo bối không phải nhục thân cảnh tu sĩ có thể có được được thần thông chức tứ trọng cao thủ đều muốn tha thiết ước mơ đồ vật nhục thân cảnh tu sĩ làm sao có thể có được những n à y thượng phẩm bảo khí cũng bất quá là một chút đồ chơi nhỏ so với huyết vũ dương đạo huynh muốn tốt gấp mười lần thôi ta cũng không cần đến mấy vị sư muội riêng phần mình chọn lựa một kiện đi phương hàn tựa hồ là ném một khối cục đất không để ý chút nào để sau lưng tiếp đ á i mình nữ đệ tử đi chọn lựa thật để chúng ta chọn lựa đây chính là thượng phẩm bảo khí a sau lưng nữ đệ tử nhìn xem phương hàn không có tin tưởng mình con mắt tại huyết vũ dương cho hạ phẩm bảo khí thời điểm các nàng cho rằng là đương nhiên lấy huyết vũ dương thân phận đưa tiễn phẩm bảo khí cũng hợp lý nhưng là phương hàn trực tiếp đưa thượng phẩm bảo khí các nàng cũng không dám thu đương nhiên ta phương hàn đã nói nhất ngôn cựu đình chưa từng có đổi ý qua hiện tại những này pháp bảo đối với ta mà nói quả thực là bụi bặm các ngươi liền chọn lựa một kiện phương hàn phất phất tay đúng vậy a phương hàn đạo h ư u nói chọn lựa một kiện các ngươi liền chọn lựa một kiện đi một thanh âm từ từ c h u y ể n tới từ tu di núi vàng thượng tầng đi xuống mấy nữ tử phong t h á i yểu điệu thế mà từng cái đều là thần thông bí cảnh trên thân cũng đều là bảo khí hiện ra thân phận cao quý tất nhiên là chân truyền đệ tử mà lại mấy cái này nữ tử còn không phải phổ thông thần thông bí cảnh vậy mà là tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh chân nhân phong sư tỷ nhạc sư tỷ san sư tỷ nhìn thấy cái này ba nữ tử chung quanh nữ đệ tử đều cúi đầu nguyên lai là phương hàn một chút bay ra trên trăm kiện thượng phẩm bảo khí phát bảo cường đại ba động rung động bôn phía dẫn tới một số cao thủ đều đến đây quan sát các ngươi thu cất đi phương hàn đạo hưu ban thường đến tất nhiên là bảo bối tốt ba nữ tử phong sư tỷ nhạc sư tỷ san sư tỷ trên mặt cũng hiện ra một tia ao ước vâng phương hàn sau lưng tiếp đại nữ đệ tử lập tức vui mừng qua đỗi hướng phía mạng thiên phi vũ pháp bảo bên trong chỉ trò ta muốn cái này một lưỡi phi kiếm kia kim hoàng nhan sắc phía trên điêu khắc long đây là long văn kiếm ta muốn một cái kia vòng tay ngân hà sán lạ đây là một kiện tinh thần pháp bảo thật mạnh có được nó ta liền có thể đi một chút hiểm ác địa phương săn g i ế t yêu thú cái kia đan lô không sai thượng phẩm bảo khí đan lô a là của ta ai đều không cần cướp đoạt ta liền muốn cái này đan lô đến lúc đó các ngươi luyện chế đan dược đều có thể đến ta nơi này ta cũng muốn chiếc lò luyện đan kia đan lô ta cũng muốn nếu không chúng ta mấy người công cộng chiếc đan lô này đi mặt khác tuyển lựa tốt pháp bảo chúng ta lần này phát tài thế mà lấy thượng phẩm b ả o khí để chúng ta chọn lựa một chút các nữ đệ tử đều lịu i dĩu thập phần hưng phấn không phải do các nàng không hưng phấn chuyện tốt như vậy một ngàn năm cũng chỉ sợ không đụng tới một hồi liền xem như kim đan cao thủ muốn luyện chế một kiện thượng phẩm bảo khí cũng phải cần mấy chục năm khổ công các nàng hiện tại không cần tốn nhiều sức sẽ làm đến nơi nào còn có không vui các nàng đối pháp bảo đoàn bên trong chỉ trỏ nhìn chúng mình động tâm lấy tay chỉ một cái kia pháp bảo liền tự động bay đến chung quanh thân thể xoay tròn lập tức ở giữa những nữ đệ tử này đều chọn lựa đến mình vừa ý pháp bảo một người một kiện thế nào huyết vũ dương đạo hữu nếu như ngươi cố ý ta cũng không để ý ngươi lựa chọn một kiện phương hàn lúc này nhìn xem huyết vũ dương sắc mặt của người nọ đã dần dần trở nên khó chịu mà lại phía sau hắn một chút tiếp đại hắn nữ đệ tử cũng không ngừng ao ước đều nghĩ đến chọn lựa một kiện thượng phẩm bảo khí dù sao phương hàn đưa ra ngoài thượng phẩm bảo khí so với huyết vũ dương vừa mới đưa ra ngoài hạ phẩm bảo khí cường đại quá nhiều huyết vũ dương một trăm kiện cũng chưa chắc hơn được phương hàn một kiện h ừ hảo thủ đoạn hảo thủ đoạn huyết vũ dương cũng không nghĩ tới phương hàn thủ bút lớn như vậy một chút bay ra trên trăm đoàn thượng phẩm bảo khí để những nữ đệ tử này chọn lựa đem thượng phẩm bảo khí đưa cho nhục thân cảnh tu sĩ thế nhưng là ngay cả vạn cổ cự đầu đều cảm thấy xa xỉ hành vi phương hàn cũng làm được phương hàn đạo hữu ngươi không phải ngay cả của cải của nhà mình đều móc đi ra rồi hả vốn liếng đều móc ra rồi huyết vũ dương ngươi phương hàn chính muốn tiếp tục trang bức huyền thiên cơ cười ha h a đại thủ b ắ n ra liền bay ra trọn vẹn 9 cái tinh、tạp. Mỗi một chương tinh trọn vẹn chương bên trên, bay ra tạp. một tạp đối ề Huyền u xuất hiện 100 triệu triệu triệu triệu. mấy cắt Thiên nhạt tựa hiện chữ, chính lạnh hồ chỉ chương người người người rưỡi. đan đan ném ra rác dược. dược, Cơ là là đ vô so, với có được thế giới chi thụ cùng vạn giới vương đồ huyền thiên cơ đến nói cái này chín trăm i triệu đích xác chỉ là chín châu một mao không đáng giá nhắc tới nhưng đối với hắn người mà nói chính là vô so khoản tiền lớn chín trăm triệu đan dược ba cái thiên nhân cảnh nữ đệ tử trong mắt đều kém chút bắn ra h ố c mắt có thể nói các nàng toàn bộ giá trị bản thân cộng lại cũng không có có nhiều như vậy chín trăm i triệu đan dược có thể mua bao nhiêu thiên tài địa bảo thậm chí ngay cả thần thông đều mua được có thương hội có thể tiến hành thần thông mua bán tỷ như lục đạo minh liền có cái này một hạng mua bán đem thần thông phong ấn tại phù lục bên trong chỉ cần luyện hóa phù lục liền có thể đạt được thần thông tam nữ vội vàng nhận lấy vậy mà quên đi nói lời k h á c khí gặp mặt liền đưa chín trăm triệu đan dược đây quả thực là quá quá bất khả tư nghị mọi người thấy huyền thiên cơ sắc mặt cơ hồ đều là trông thấy một cái di động b ả o khố ngay cả phương hàn dạng này không cách nào vô thiên người đều triệt để c h ấ n kinh chín trăm triệu đan dược cứ như vậy đưa ra ngoài hắn nhưng làm không được một lát sau hắn giật mình tỉnh lại lại bắt đầu trào phúng huyết vũ dương người thân là huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất lễ gặp mặt liền đưa một điểm hạ phẩm b ả o khí cũng quá keo kiệt ai đ ư ờ n g đ ư ờ n g huyết ảnh ma tông không phải là thâm sơn cùng cốc không thành phương hàn n g ư ơ i huyết vũ dương bước về phía trước một bước sắc mặt càng thêm huyết hồng hắn lúc đầu cũng nghĩ cho cái này ba cái thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh nữ đệ tử đưa chút lễ vật nhưng là phương hàn sư huynh vừa ra tay chính là chín trăm triệu đan dược hắn lấy thêm bất kỳ pháp bảo nào đều lộ ra hẹp h ỏ i khó coi không lấy ra được hắn nhưng không có nhiều như vậy đan dược chư vị sư muội các người đem huyết vũ dương tặng cho các ngươi rác rưởi đồ chơi đều vứt đi không có cái gì đại dụng ném đi về sau có thể tại ta chỗ này cũng chọn lựa một kiện thượng phẩm bảo khí nhìn chúng cái k i a kiện dùng ngón tay chính là bảo bối tự nhiên sẽ bay tới phương hàn đúng lý không tha người vậy mà để vừa rồi tiếp huyết vũ dương lễ vật một chút nữ đệ tử ném đi pháp bảo tới lấy hán đây chính là trần trụi quật khuôn mặt nhưng là đây đối với nhục thân cảnh đệ tử dù hoặc quá lớn một kiện thượng phẩm bảo khí trong ạ đạo i giới, tu thể đủ gây có nên ấ t tán tu nhiều môn phái á b thủ.、Đối、mặt h Đối p ư ơ Hàn như thế trần quật khuôn mặt, huyết vũ dương rốt cục chịu đựng không、nổi. Hán trần dương đựng nổi. trùi quật mặt, rốt tu vũ cục lúc u tuyệt dung y ệ n vốn thiên địa, nắm giữ càng khôn, nơi nào dung nạp phải người như nụ. Người vũ là tài ma địa, đạo, đã phách phải p khác thế như thế h có giữ vậy ta ũ nói g Trong tới chọn một kiện đi. chọn lúc n chuyện trong thân thể của hắn tuân ra một con huyết quang đại thủ chụp vào phương hàn bay m u ố i trên trăm món pháp bảo còn kém chút huyền thiên cơ lắc đầu tùy ý một trưởng đánh ra liền đem h u y ế t t vũ dương đập ớ i ngoài m ư ờ i dạm. g i ố n g n h ư là đập đi một c o n con rán. Vô s o i nhẹ n h ă m t ấ t cả m ọ i n g ư ờ i h m ắ thu ố mưa xong còn t i ế phùn 22. g 682, t h u m ư a Phủn. 27. đối mặt phương hàn miệng mai khiêu khích vũ nhục tính ngữ thân là ma đạo cao thủ trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết xếp hạng thứ sáu huyết vũ dương rốt cục nhịn không được xuất thủ huyết vũ dương một màn n ả y tay cũng không phải là chỉ lấy một kiện mà là muốn thu sạch lấy cho phương hàn một cái rất lớn khó xử so đấu tài lực hắn là thua phải thất bại thẳng hại cũng chỉ có từ pháp lực đi lên tìm về chẳng diện hắn thân là huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất địa vị tương đương với hoa thiên đô tôn quý vô so trường sinh bí cảnh phía dưới cường giả tuyệt đỉnh một trong kém nửa bước liền trở thành vạn cổ cự đầu tuyệt đối không thể ném người này hắn một màn này tay đồng thời thanh âm huy nghiêm một cỗ huyết sắc sóng âm thẳng đến phương hàn là lớn n ế p hồn ma âm lấy hắn thủ đoạn thi triển đi ra thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ đều muốn thẳng tiếp một chút bị đánh tan h ồ n phách chết oan chết t h ủ n g máu của hắn làm vinh dự tay cũng là một môn khổ luyện nhiều năm thần thông gọi là huyết ma đại thủ ấn cùng hoàng tuyền ma tông thần thông g i ả thiên ma thủ nổi danh bất quá quỷ đế g i ả thiên ma thủ nhưng không có môn này đại thủ ấn lợi hại bởi vì quỷ đế còn không cách nào xếp hạng tiến vào trường sinh dự khuyết bảng trước mười quỷ đế xếp hạng chỉ ở ba mươi tên trong vòng lớn n h i ế hồn ma âm Huyết ma đại thủ đấn. hai u y ế t m đ ạ thủ hai đấn, môn thần thông lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thi triển đi ra chụp vào không trùng trăm cái thượng phẩm bảo khí mặc cho là ai đều coi là lần này trăm món bảo khí khẳng định thay chủ mặc dù phương hàn lợi hại uy danh lan xa nhưng ở rất nhiều người trong mắt so với huyết vũ dương loại này tu hành mấy trăm năm thanh â m hiển hách ma môn thứ nhất chân truyền liền muốn bước vào trường sinh bí cảnh tồn tại vẫn có một ít t r ê n h lệch nhưng sự thật hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người phương hàn còn không có động h á n vị này huyền sư huynh đột nhiên xuất thủ chỉ là một bàn tay liền đem huyết vũ dương cho đập tới bên ngoài m ớ i g i ả m mà huyết vũ dương không hề có lực hoàn thủ tất cả linh lung phúc địa đệ tử đều chấn kinh đến gốc thậm chí bao gồm tam đại linh lung phúc địa phong sư tỷ nhạc sư tỷ san sư tỷ đều trợn mắt hốt mồm không dám tin vào hai mắt của mình chẳng lẽ chẳng lẽ cái này phương hàn sư huynh là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu bằng không làm sao có thể đem huyết vũ dương đánh thành dạng này làm sao có thể huyết vũ dương là ai huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất chỉ nửa bước bước bước vào trường sinh bí cảnh tồn tại ba cái người nữ chân vớt vớt ánh mắt của mình đáng ghét kia huyết vũ dương chỉ là bị huyền thiên cơ đánh ra đi cũng không có thụ quá lớn tổn thương dù sao còn làm phiền linh lung tiên tôn quy củ nhưng huyết vũ dương nghe chúng quanh chúng đệ tử tiếng nghị luận lập tức thẹn quá hóa giận càng ngay càng bạo trong một t r ớ c mắt mình khổ luyện nhiều năm bản mệnh nguyên thần huyết vương thần bay ra quanh thân lít nha lít nhít đều là huyết quang vậy màu đỏ ngòm từng cái lỗ máu liên tiếp huyết sắc vòng xoáy có thể đem tuyệt phẩm phi kiếm đều giảo phá mà lại trên tay hắn thêm ra một tôn huyết sắc đan lô nằm đấm lớn nhỏ giống như một cái đầu người khô lâu hai mắt cái mũi miệng thất khiếu đều sinh động như thở tựa hồ chính là một cái đầu lâu luyện chế thành đan lô cái này bộ khô lâu đầu đan lô thế mà là một kiện đạo khí chỉ nếu là có trong mắt người liền có thể nhìn ra được bộ xương này đầu đan lô vật liệu vậy mà một cái trường sinh bí cảnh cao thủ đầu lâu, lâu đây là huyết vũ dương ngẫu nhiên tại một lần thám hiểm bên trong đạt được một tôn vẫn lạc trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thi thể sau đó mang về luyện chế thành pháp bảo về sau lại trải qua rất nhiều năm tế luyện lập một chút công lao bị huyết ảnh đại đế ban thưởng hao phí khổ công đem bộ xương này đầu luyện chế thành đan lô lột sắc thành cường đại đạo khí gọi là hóa huyết thần lô hắn lần này bay ra bản mệnh nguyên thần thiên địa pháp tướng huyết vương thần lại lấy ra hóa huyết thần lô đồng thời cắn chót l ư ớ i phun ra một ngụm ẩn chứa một trăm ngàn phụ lục máu tươi hán thế mà tiêu hao mình một cái giáp tuổi thọ t h i t r i ể n ra tinh huyết bại vong thuật gia tăng bản mệnh nguyên thần uy lực kêu máu tươi một chút phun ra tại bản mệnh huyết vương thần chi bên trên lập tức uy lực bành trướng trọn vẹn gấp đôi to lớn huyết ảnh trực tiếp diễn sinh đến hư giữa không trùng từng cái từng cái hư không tựa hồ là vỡ ra từ hư không trong khe hở chảy ra vô số huyết dịch tràn ngập ra giữa thiên địa đều tràn ngập ra quần áo màu đỏ ngỏm thiên địa huyết hải t hủy diệt đại thiên huyết vũ dương thanh âm lãnh khốc vang r ộ i tới không tốt nhanh thông chi sư tôn cái này hai đại cao thủ thật sự nổi giận trừ phi là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu nếu không ai cũng không ngăn xuống được linh lung phúc địa một chút nữ đệ tử đã sớm thối lui các nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tu di núi vàng đại tu di thần quang liền đem mình rời đi đồng thời cường đại tu di thần quang áp chế lại miễn cho huyền t h i ê n cơ cùng huyết vũ dương dư ba tổn thương đến người khác khỏi phải ngăn lại người phun lại nhiều máu cũng không phải là đối thủ của ta coi như đem trái tim phun ra ngoài cũng không làm nên chuyện gì huyền thiên cơ nhìn xem huyết vũ dương tiếp tục tập kích tới cực kỳ bình tĩnh cường đại thân nhiệm như điện chớp càn quét qua hư không đột nhiên cả người hắn thân thể tại huyết quang trong biển máu xuyên qua nhẹ nhàng ba t r ư ở n g đánh ra thứ nhất t r ư ở n g đánh ra một trường này lực lượng dù ai cũng không cách nào hình dung là thiên long thổ tức một trăm ngàn núi lửa đồng loạt phun trào trên trời liệt nhật nổ tung tinh thần rơi xuống và chạm mặt đất tại trường phong của hắn bên trong thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều v ạ n vẹo pháp lực hình thành một cái thượng cổ trăm triệu chữ một người một rồng là vì trăm triệu một trăm triệu liệt mã buôn đằng chi lực là khái niệm gì ước chừng chỉ có trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có thể hình dung được đi ra cố lực lượng này có thể bạt núi siêu biển đối mặt một trường này huyền ế t một một vũ dương người có một loại bị q u y đánh á n thiên t địa cơ h khí đổ, nghị hướng đều không sông ra được. Và anh, huyền thiên ủ cột cảm giác. được. c Trên trời tận ám nguyên lại, ra đen sông đều đổ, đều vô Và sụp một trưởng đập vào đan lô bên trên đạo khí này đan lô lập tức răng rắc một chút vỡ ra nhưng là vô biên t r ư ờ n g lực đều tràn vào lò đan nội bộ lốt b ú ố t chỉ nghe bên trong đại trận vỡ tan chiếc đan lô này bất quá là hạ phẩm đạo khí mặc dù có thể tiếp được huyền thiên cơ một trưởng chi uy nhưng lại hư hao hiện tại huyền thiên cơ một kích có thể phá hủy hạ phẩm đạo khí trừ phi là trung phẩm đạo khí mới có thể ngăn cản hắn thần uy kế tiếp s á t na thứ n h ì trường một quyển huyết vụ đ ầ y trời toàn bộ tiêu tán tựa hồ là hư giữa không trùng có một tôn côn bằng cự thú đem biển đều nuốt xuống huyết vụ huyết hải toàn bộ tiêu tán chỉ còn lại có huyết vũ dương một cái đ ấ m máu bản mệnh nguyên thần ở giữa bọc lấy thân thể của mình còn đang không ngừng thôi động ma công liền trong cùng một lúc huyền thiên cơ thứ ba t r ư ở n g đánh ra vẫn như cũ là tiếp cận một trăm triệu liệt mã bôn u đằng chi lực kêu bàng bạc pháp lực trực tiếp liền đem huyết vũ dương bản mệnh thiên địa pháp tướng huyết vương thần bức về trong thân thể của h ắ n liên tiếp chính là răng rắc một tiếng huyền thiên cơ lấp lóe đến huyết vũ dương thân thể bên l i n giới một trưởng đem hắn to lớn một cái thân thể đánh lăng không trôi nổi vũ mao quảng hướng ngàn trượng bên ngoài ẩm huyết vũ dương thân thể lần nữa bị đánh bay lần này trực tiếp ngã tại tu di núi vàng một bậc thang phía trên giống như một cái túi thịt giữa trên thân pháp ý khắp nơi tổn hại toàn thân làng ra khắp nơi đều tử thanh n h ă n s á c giống như một cái ở thế tục bên trong ăn cơm c h ù a không trả tiền về sau bị người hành hung ném tới g ó c khe nước tên ăn mày cái này huyết ảnh ma tông đệ tử chân truyền thứ nhất vẹn vẹn ba t r ư ở n g ba t r ư ở n g lại bị huyền thiên cơ triệt để đánh bại như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản mà làm xong đây hết thảy huyền thiên cơ mắt không nhảy tâm bất loạn lạnh nhạt không thôi cái này sao có thể nếu là nói lần thứ nhất huyền thiên cơ là đánh lén huyết vũ dương bại còn có thể thông cảm được nhưng lần này thế nhưng là trần trụi chính diện nghiền ép huyết vũ dương bị bại nhanh như vậy như thế triệt đ ể quả thực là không có một chút sức hoàn thủ nháy mắt bị đánh tan hai người sức chiến đấu không phải một cái cấp bậc chỉ có bước vào trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu mới có thể như thế triệt để đem huyết vũ dương đánh bại chẳng lẽ nói hiện tại phương hàn vị sư huynh này thực lực đã là vạn cổ cự đầu không gì hơn cái này huyền thiên cơ lắc đầu huyền thiên cơ mới mở miệng huyền ế t một tại vũ dương lại phun một ngũ、máu. Ngay lại h máu. u y thiên cơ trong lúc nói chuyện tại tu di núi vàng phía trên một tòa cung điện bên trong một đạo dài đến ngàn trượng trường hồng trực tiếp ngang qua xuống tới sau đó huyền thiên cơ trước mặt nhiều thêm một vị nữ tử nữ tử này người mặc một bộ đơn giản đạo bảo lông mày m a o như kiếm cho người ta một loại bức người phong mang huyền thiên cơ có thể cảm giác được rõ ràng nàng này trên đỉnh đầu thiên môn tựa hồ bị mở ra một cái hư không thông đạo liên tục không ngừng đem nguyên khí của tiên l ê n giới thu nạp tự thân tạo thành một cái cự đại theo điểm làm phải tự mình đột phá vạn tuế giới hạn đây chính là trường sinh bí cảnh tu vi vạn cổ cự đầu bái kiến thiên phạt trưởng lão linh lung phúc địa ở đây tất cả nữ đệ tử đều bái xuống dưới cái này đạo trang nữ tử thế mà là linh lung phúc địa trưởng quản hình pháp trưởng lão thân phận cùng vũ hoa môn trời hình trưởng lão tồn tại ở cùng một đẳng cấp chủ quản s á t phạt chiến lược phi phạm huyền thiên cơ phương hàn ta là linh lung phúc địa thiên phạt trưởng lão thu mưa phùn các ngươi cùng huyết vũ dương bất quá đánh nhau vì thể diện không muốn tiếp tục đấu nữa ta đem huyết vũ dương mang đi thay hắn chữa thương các ngươi nhưng có ý kiến cái này nữ trưởng lão trực tiếp mở miệng nói huyền thiên cơ gật gật đầu hắn bây giờ cùng trường sinh bí cảnh chỉ có cách xa một bước tới đây là đến tìm cơ duyên về phần một cái tiểu tiểu huyết vũ dương bất quá là chút việc nhỏ lại thế nào đấu phú chờ hắn tấn thăng trường sinh bí cảnh một cái đầu ngón tay bóp chết về sau huyết vũ dương tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành mình huyền thiên cơ không có ý kiến phương hàn tự nhiên cũng không có ý kiến con ngươi đảo một vòng cười nói ta vốn là không có n g h ĩ qua cùng huyết vũ dương tranh đấu bất quá hắn vậy mà cướp đoạt pháp bảo của ta có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ c huyền sư huynh xuất thủ giáo hơn hắn cũng là căn cứ bảo vệ cùng phái đệ tử giữ gìn vũ hoa môn tôn nghiêm ý chỉ về phần thiên phạt trưởng lão muốn dẫn đi hắn ta không lời nào để nói cũng vốn chính là linh lung phúc địa quyền lợi đ ế tại chúng ta cùng huyết vũ dương tranh đấu q u á y d ậ i thiên phạt trưởng lão rất không có ý tứ điểm này chỉ là bồi thường không thành kinh ý phương hàn tiện tay vung lên nam đạo tinh tạp hướng phía thiên phạt trưởng l ã o thu mưa phùn bắn đi qua thiên phạt trưởng lão thu mưa phùn mỉm cười đang muốn trong nháy mắt phát ra một cỗ pháp lực đem tinh tạp bắn tới cự tuyệt phương hàn lôi kéo làm quen như bồi thường nàng chính là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không quan tâm một chút đan dược và p h á p bảo nhưng là khi nàng chính muốn cự tuyệt thời điểm nheo mắt đã nhìn thấy phương hàn bay tới năm tấm tinh tạp mỗi một t r ư ờ n g phía trên đều có một cái trăm triệu chữ là một người cùng một đầu thiên long bay múa bên trong hỏa diễm bay vút lên lập tức do dự một chút không có cự tuyệt đón lấy phương hàn ra tay quá lớn trực tiếp chính là năm trăm triệu đan dược đưa qua trường sinh bi cảnh vạn cổ cự đầu đều không thể cự tuyệt cự tuyệt năm trăm triệu đan dược tặng không thiên phạt trưởng lão nhận lấy năm trăm triệu đan dược tinh tạp về sau ngược lại cũng không tốt làm sao nói lần này nàng bay xuống lúc đầu nghị thích hợp ép một chút khí diễm nhưng là bị năm trăm triệu đan dược nện xuống đến tự nhiên nói không nên lời lời nói nặng gọi là ăn người ngắn nhất bắt người nương tay nhưng là lập tức liền trở mặt lôi kéo làm quen cũng thực tế là không phù hợp mình trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thân phận chính vì vậy trong lúc nhất thời nàng không dễ nói chuyện thế mà mắc kẹt ở đây phương hàn dị cùng khôn khéo nhân vật nhãn châu xoay động đã nhìn ra ngày này phạt trưởng lão thu mưa phùn xấu hổ hắn nơi nào sẽ để cái này xấu hổ tiếp tục xấu hổ xuống dưới tiện tay móc ra một thủy tinh cầu bên trong phong ấn một cỗ màu vàng nước đảo tán phát ra trận trận vòng tình khí tước chính là vòng t ì n h thủy vừa mới cái này năm trăm triệu đan dược chỉ là bồi thường cùng thiên phạt trưởng lao gặp mặt không thể không đưa lên một chút lễ gặp mặt bất quá trưởng lao chính là vạn cổ cự đầu đoán chừng cũng không thiếu khuyết pháp bảo gì ta cũng chỉ có đưa lên một chút vật hữu dụng đây là một đạo vòng t ì n h thủy có thể tẩy địch tự thân tình ma vong tình vong y ê u cùng thiên đạo giao hòa tạm thời khiến người đến thiên đạo vong tình cảnh giới đôi này trưởng lão tu thành bất tử thân có trợ giúp rất lớn khi mong trưởng lão không muốn ghét bỏ huyền thiên cơ quấn có hứng thú nhìn xem phương hàn lần nữa cầm ra bản thân đòn sát thủ một cái vong tình thủy để vạn cổ cự đầu đều không thể cự tuyệt cái gì vong tình thủy quả nhiên thu mưa phùn lần nữa lấy làm kinh hãi lần này nàng muốn cự tuyệt đều không được cái này vong tình thủy đối nàng tu luyện bất tử thân đích sắc có tác dụng to lớn nàng mới là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đột phá đệ nhị trọng bất tử thân đã sung kích ngàn năm nếu như một chút sông phá tiếng ngao du thiên địa đi một chút địa phương nguy hiểm cũng liền có niềm tin rất lớn tiếp nhận vong tình thủy nàng cũng cảm thấy không có ý tứ nghĩ nửa ngày phương hàn ngươi có yêu cầu gì ta làm hoặc là muốn ta chỉ điểm tu hành bây giờ cách trưởng môn bốn n g h n năm đại thọ còn có một số canh giờ không bằng ngươi đi ông trời của ta phạt cung đi ngồi một chút ta có một số việc lại cùng người trao đổi thiên phạt trưởng lao mời van bối hết sức vinh hạnh phương hàn vội vàng mượn sườn núi bên trên con lửa có thể cùng thu mưa phùn loại cao thủ này giữ gìn mối quan hệ năm trăm triệu đang dược vong tình thủy tuyệt đối có giá trị thu mưa phùn phát ra một vệ thần quang chiếu s ạ tại huyết vũ dương trên thân đạo ánh sáng này hoa như trời hạ n gặp mưa dần dần liền thấy huyết vũ dương nguyên khí khôi phục thân thể gân cốt chữa trị đi ta thiên phạt cung ngồi một chút đi thôi thiên phạt trưởng lão thu mưa phùn thân thể đầu tiên bay lên để phương hàn đi theo ở phía sau đầu nhập vào tu di núi vàng tiếp cận tầng cao nhất trong một tòa cung điện sư huynh cáo lui phương hàn mỉm cười đi thong thả huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vẻ g ă m chiêu trường sinh nhất trọng chỉ điểm không tính là cái gì lần này có lẽ hắn có thể tới cái một tiếng hót lên làm kinh người chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 683, long một đạo nhân hai mươi bảy phương hàn rời đi năm trăm i triệu đan dược mua một lần cùng vạn cổ cự đầu trung đụng cơ hội mà huyền thiên cơ thì là một mặt lạnh nhạt hướng về tu di núi vàng đi đến hắn có thể cảm giác được rất nhiều cường đại thân nhiệm rơi ở trên người hắn h i ệ n nhiên hôm nay hắn cái này vừa động thủ mặc dù là như thiểm điện giao thủ lại đã sớm kinh động hứa nhiều tồn tại cường đại đây chính là vũ hoa môn đông huyền thiên thế mà cường đại như vậy đạo h u n h ngươi thấy rõ ràng thực lực của hắn không có huyết vũ dương bực này nhân vật đều bị một chút đánh tan quả thực không thể tin được kẻ này thực lực thâm bất khả chắc thần bí khó lường không nói còn ẩn chứa một môn đại thôn phệ thuật có thể thôn phệ hết thể công kích nguyên khí cũng không biết là thế nào luyện thành đại thôn phệ thuật chính là là ma đạo tối cao thần thông một trong liền xem như ma thần cấp khác cao thủ đều muốn tiêu hao rất lớn tinh lực mới có thể tu luyện thành được lấy hắn tu thành làm sao có thể ngắn ngủi mấy năm liền luyện thành tại tu di núi vàng giữa s ư n núi ở giữa trong một phòng tiếp khách mấy cái đạo nhân cũng chú ý tới huyền thiên cơ cùng huyết vũ dương tranh đấu mấy cái này đạo nhân từng cái đều khí tức cường đại không phải thần thông thập trọng nịch thiên cải mệnh cường giả chính là đã bước vào trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu tung h à n h một phương t u vi cao thâm nhân vật hiển nhiên cũng là cho linh lung tiên tôn đến trúc thọ bất quá có thể tiến vào tu di núi vàng bên trong mừng thọ nhân vật đều là khách quý tu vi không cường đại không thể tiến vào được đại thôn phệ thuật đích thật là một cửa vô thượng thần t h ô n g thiên ma trí cao đạo thuật muốn luyện thành cực kỳ gian nan bất quá nghe đồn có một loại bí pháp chính là đem thôn phệ ma trận khắc họa tại côn bằng cự đản phía trên sau đó mượn nhờ côn bằng cự đản sinh cơ liền có thể luyện thành mà lại uy lực so với mình luyện thành càng lớn hơn hiển nhiên kẻ này là đạt được côn bằng cự đản sau đó chuyển hóa thành đại thôn phệ thuật có kỳ công này cũng khó trách sẽ lợi hại như vậy một cái được xưng là long đạo nhân tu sĩ nói nghe hắn nam nói xem xét chính là kiến thức rộng rãi h ạ n g người cái này long đạo nhân chung quanh thân thể loáng thoáng có một vòng nhạt nhạt cương khí kim màu vàng nóng ngưng tụ thành hình rồng khả năng này là hắn gọi tên nguyên nhân đạo nhân này thế mà là một tôn vạn cổ cự đầu một đạo nhân đại thôn phệ thuật mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải trọng yếu nhất ngươi thấy rõ ràng nhục thể của hắn hay chưa hắn vừa rồi đánh bại huyết vũ dương thế nhưng là dùng bản thân pháp lực lấy nhục thân vì pháp bảo trực tiếp đánh giết loại di động cao tốc này vô luận cái gì thân thể mạnh mẽ đều muốn sụp đổ liền xem như tuyệt phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo đều muốn sụp đổ thân thể của hắn cường đại đến như có lẽ đã nhanh tu thành bất tử thân bằng không mà nói không có khả năng chịu được di động tốc độ cao như thế long đạo nhân đối bên người một đạo nhân nói chuyện bên cạnh hắn một đạo nhân giống một khúc gỗ thượng cổ thần mục vậy mà cũng là một tôn vạn cổ cự đầu hơn nữa còn là yêu loại hai cái này đạo nhân long đạo nhân một đạo nhân nhưng không phải nhân vật bình thường mà là huyền hoàng đại thế giới bên ngoài một ngôi sao thần gọi là long mục tinh bên trên chủ nhân thống trị một ngôi sao thần mặc dù bọn hắn đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh nhân vật không có tu thành bất tử thân nhưng nếu là vạn cổ cự đầu cũng liền đầy đủ thống trị một ngôi sao thần khai tông lập phái ta sớm nhìn ra thân thể của người này cường hành một đạo nhân mở miệng thanh âm khẳng hẳn cũng không phải nhân loại mà là một gốc hiếm thấy gỗ rẻ ngựa tu luyện thành yêu sau đó từng bước một trở thành vạn cổ cự đầu tu hành đã có bảy tám ngàn năm tuế nguyệt bất quá trên người người này có một loại cực kỳ hấp dẫn ta hương vị nếu như có thể để ta đem cương k h i đánh vào trong cơ thể của hắn điều tra liền có thể điều tra được đi ra trên người hắn có một kiện đối ta phi thường pháp bảo trọng yếu nếu như đạt được món pháp bảo này tu vi của ta sẽ đột bay manh tiếng vào pháp bảo gì lại có thể khiến cho ngươi tu vi đột bay manh tiếng vào chẳng lẽ là một hệ thánh vật hoặc là hắn tu luyện thần thông m ộ t hệ long đạo nhân vội vàng kinh ngạc hỏi tạm thời ta còn không rõ ràng lắm nhưng kẻ này đối ta có trí mạng lực hấp dẫn m ộ t đạo nhân ánh mắt lóe ra một tia yêu quang huyền thiên cơ trên thân bây giờ có thế giới c h i thụ đối với hắn loại này m ộ t hệ yêu quái đến chỗ tốt không cần nói cũng biết k i a cùng mừng thọ về sau tìm kẻ này xem một chút đi long đạo nhân cười ha ha một tiếng ta nhìn kẻ này trên thân bảo tàng phong phú mà lại tùy ý liền ném ra bên ngoài không có chút nào đau lòng cùng có cơ hội chúng ta cũng đi muốn lên một hai kiện lấy thân phận của chúng ta hắn hẳn là ba may cũng không kịp kia là đương nhiên mấy cái đạo nhân nhẹ cười nhẹ tại một nhóm người này bên trong bọn hắn mặc dù không phải trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu nhưng nhưng đều là nhân vật nổi danh nghe tới long mục tinh hai đại cao thủ nói chuyện cũng đều cho rằng huyền thiền cơ là h oan đại đầu muốn ở trên người hắn vất một chút chỗ tốt ừ m thật can đảm dám tính toán ta huyền thiên cơ đang hành tàu ở giữa thể nội tiểu túc mệnh thuật đột nhiên bắt đầu vận chuyển dọc theo trong minh minh trực giác huyền thiên cơ liền biết lần này tính toán h ắ n chính là trên sườn núi long một đạo nhân nguyên tắc bên trong hai cái này vạn cổ cự đầu đem tính toán rơi xuống phương hàn trên đầu bây giờ bởi vì lấy thế giới c h i thụ khí tức lại tính toán đến trên đầu của h ắ n g i a n g đ ô i với hắn lộ ra sắc ý long đạo nhân cùng một đạo nhân xem như xong huyền thiên cơ đã quyết định cùng ra linh lung phúc địa nhất định phải độ hóa hoặc là diệt sát cái này hai tôn vạn cổ cự đầu gian đe huyền thiên cơ chính suy nghĩ ở giữa ô ô ô ô ô tại tu di núi vàng tầng cao nhất tương đợt tù và thanh âm vang r ộ i đến thanh âm này mười điểm hiếm lạ lại có thể thẩm thấu không gian để rất nhiều người đều nghe thấy không có có đồ vật gì có thể ngăn chống đỡ được thanh âm này thiên địa tù và đây là trưởng giáo trí tôn muốn g á n g lâm tu di núi vàng cựu phẩm trên đ à i sen mừng thọ đại hội bắt đầu mỗi cái trước người tới chúc thọ đều muốn dâng lên lễ vật chiếm được trưởng giáo chí tôn niềm vui trưởng giáo chí tôn cũng sẽ tùy ý ban thưởng đồ vật sau đó chính là thanh niên tài tuấn ở giữa luận võ luận bàn đấu pháp trổ hết tài năng người có thể đạt được trưởng giáo chí tôn tam đại vô thượng thần thông truyền thừa có linh lung phúc địa đệ tử giải thích huyền thiên cơ bước chân hướng bữa tiếp theo cả người hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng hướng tu di kim sơn đ í n h bên trên bay vút tới trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa trọn vẹn bay lên trên tiếp cận vạn trượng mới vừa tới quang mang vạn trượng tu di núi vàng đỉnh chót lập tức huyền thiên cơ đã nhìn thấy tại tu di sơn đỉnh chót có một tôn hoa cái ngàn tia đ i ể m lành vạn đạo hào quang hoa cái phía trên viết ba chữ to quang minh đỉnh tại hoa cái phía dưới một tôn bóng người ngồi ngay ngắn ở nước tinh vương cái phía trên tại nước tinh vương cái phía dưới chiếm cứ một đầu dài đến ngàn trượng thiên long không sai chính là thiên long không phải bình thường giao long cũng không phải ly long càng không phải là cầu long mà là chân chính thiên long thiên u luyện t long, long đều là mười điểm cao ngạo tồn tại thậm chí so trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng cao ngạo hơn tình nguyện chết cũng không tình nguyện bị người hạ phục nhưng là hiện tại đầu này thiên long lại là phủ phục tại nước tinh vương cái phía dưới thủ hộ lấy vương tọa bên trên người kia nước tinh vương chỗ ngồi người kia chỉ là một hình bóng nhìn không ra cụ thể hình tượng đến nhưng là toàn thân tản mát ra một loại trói mắt tinh quang như liệt nhật l o a mắt quan g mang vạn trượng nếu như ngưng tụ thị lực miễn cưỡng nhìn lại liền có thể nhìn thấy tầng tầng vòng sáng trực tiếp thẩm thấu đến xa xôi thời không chỗ sâu có một nữ tính cái bóng tựa hồ là trong thiên địa một loại nào đó tối t ă m quy tắc biến hóa ra tồn tại nhìn như gần trong găng tấc kỳ thật cái này nữ tính cái bóng tại mê ngông một trăm ngàn trăm triệu nặng thời không song song chỗ sâu liền xem như tìm kiếm cả một đời đều tìm không được mà lại huyền thiên cơ thậm chí không thể tiếp cận vòng sáng bởi vì hắn cảm giác được kia vòng sáng chỗ sâu thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt nếu như lúc này có người đi công kích tôn này nữ tính cái bóng chỉ sợ còn không có tiếp cận bản thể kia đột nhiên trôi qua thời gian liền sẽ đem người này tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ hoặc là thời gian ngừng lại đông kết ở trong đó tại đã gần đến liên lụy đến mười điểm cao diệu không gian biến ảo chi phát tắc còn có thời gian trôi qua cái này nước tinh vương chỗ ngồi mặt chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ linh lung tiên tôn thật sự là cao minh a linh lung tiên tôn nghe đồn rằng tu luyện tới cao minh đến thành tiên cảnh giới có thể trong n g á y mắt gia tốc thời gian làm đến vô số khỏa tinh thần sinh diệt linh lung tiên tôn vòng sáng bên trong cũng tựa hồ loáng thoáng có mấy phân dạng này vì thế thật sự là đại pháp lực thần thông vô lượng ngang qua trừ thiên vạn giới huyền thiên cơ nhìn chằm chằm linh lung tiên tôn nhìn đồng thời cũng nghe đến không ít nghị luận ở mỹ quay đầu đi hắn liền thấy nghị luận người kia là một cái như đầu gỗ đạo nhân chính là m ộ t đạo nhân long đạo nhân chính là dám tính toán hắn hai đại vạn cổ cự đầu hai cái này đạo nhân là long mộc tinh chủ nhân khai tông lập phái mặc dù không bằng tiên đạo thập môn nhưng cũng xưng bá một phương tựa hồ là cảm ứng được huyền thiên cơ ánh mắt k i u một đạo nhân con mắt hướng hắn nhìn qua ánh mắt âm thật sâu lóe ra lục quang nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ toàn thân cao thấp gió xét kia ánh mắt dường như là một đầu sói đói c h ầ m c h ầ m đến một cái mập con thỏ nghĩ một ngụm nuốt vào thèm nhỏ nước dãi hương vị đạo nhân này chính là một gốc gỗ gố rẻ ngựa thành tinh tu thành yêu sau đó từng bước một trở thành vạn cổ cự đầu trên người ta có thế giới c h i thụ hơn nữa còn tu luyện thanh đế một hoàng công hắn nếu như có thể đạt được thế giới c h i thụ lại cướp đoạt ta thanh đế một hoàng công tu vi chi pháp khẳng định sẽ tu thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân thậm chí tiến thêm một bước cũng khó trách đối ta nhìn chằm chằm bất quá lao quái vật dám có ý đồ với ta ta tuyệt đối sẽ để ngươi chịu không nổi huyền thiên cơ cũng không nhìn tới cái này một đạo nhân âm trầm trầm ánh sáng trong lòng cười lạnh không thôi hiện đánh ta chủ ý qua một hồi liền để ngươi khóc thế nào một đạo nhân như thế nào l o n g đạo nhân trông thấy huyền thiên cơ cũng đang cười coi là huyền thiên cơ đang lấy lòng trong lòng nói âm thanh không dùng phát ra một cỗ tinh thần ba động truyền lại đến một đạo nhân trong đầu kẻ này cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó sau lưng của hắn có vũ hoa môn không sao kẻ này đối tu vi của ta đột phá cực kỳ lớn trên người hắn món kia một hệ thánh vật để ta cảm thấy thiên địa bản nguyên khí tức một đạo nhân lạnh lùng nói loại cơ hội này không dùng bỏ lỡ về phần vũ hoa môn chúng ta cũng không phải là huyền hoàng đại thế giới tu sĩ sợ cái gì lớn không được vứt bỏ đạo trường trực tiếp trốn đến càng sâu vực ngoại tinh thần bên trong đi lấy tu vi của chúng ta chiến thắng không được người khác chẳng lẽ còn không thể trốn chạy long đạo nhân ngươi lần này nhất định phải giúp ta cùng lần chúc thọ này đại hội thoáng qua một cái kẻ này ra linh lung phúc địa chúng ta liền trù hoạch động thủ sau khi chuyện thành công ta đem long mục tinh hoạch tất cả trưởng khống quyền đều giao cho ngươi chuyện này là thật long đạo nhân chấn động toàn thân đương nhiên là thật một đạo nhân không có nửa điểm tình cảm liền thật giống như một khối đầu gỗ chúng ta liên thủ khai phái nhiều năm như vậy long không rời mục mục không rời l o n g ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta năm đó tin tưởng chỉ là long mục tinh hoạch chúng ta đã tế luyện năm ngàn năm l i ê n muốn thuế biến đem viên này tinh thần luyện hóa biến thành một kiện thượng phẩm đạo khí ngươi đột nhiên buông tay ta cảm thấy kinh ngạc thôi long đạo nhân cười chúng ta chuyện này liền nói rõ một lời đã định cái này hai đại vạn cổ cự đầu trong nháy mắt liền quyết định một hạng âm mưu huyền thiên cơ cũng không đi quản hai người chờ đợi đại hội bắt đầu một lát sau tu di núi vàng cao nhất bên trên đột nhiên truyền đạt đến ba tiếng xét đánh dung trời đem không gian đều trấn đến liên tục lay động ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại bao quát vạn cổ cự đầu ô ô ô ô ô toàn bộ tu di núi vàng bên trên lần nữa vang dội đại pháp loa thanh âm trong hư không hiện ra từng trương hoàng kim đại ỷ tôn quý hoa lệ để tất cả đến đây chúc thọ người có một loại chính mình là chín ngày thần linh cảm giác mà tại tu di núi vàng bên trên tầng cao nhất quang minh đỉnh hoa cái phía dưới linh lung tiên tôn từ một trăm ngàn thời không c h ỗ sâu một bước đặt ra vô số không gian cùng một chỗ chấn động thiên hoa luận truy t u ô n r a kim liên có linh lung tiên tôn đến chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 684, linh lung tiên tôn 27. linh lung tiên tôn linh lung tiên tôn vị này huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ rốt cục hiện ra hình thể chân thực thiên hoa luận truy tôn u gia kim liên bên trong huyền thiên cơ rốt cục trông thấy vị này huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ tiếng tăm lừng lây vô thượng tiên tôn người mặc một bộ nam trang phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong đỉnh đầu còn dùng màu trói buộc tóc tính tọa bất động cặp mắt của nàng bên trong vô số tinh thần sinh diệt trăm triệu vạn thế giới từ sinh ra đến chết biến hóa đều tại diễn luyện tựa hồ mỗi người đều có thể từ linh lung tiên tôn trong hai mắt nhìn thấy quá khứ của mình tương lai hết thể biến hóa từ sinh ra đến chết tất cả biến hóa nàng h à o không một chút tình cảm của nhân loại cao cao tại thượng nắm giữ vô thượng tạo hóa vận chuyển thiên địa sinh linh ở giữa sinh d i ệ t cùng thiên đạo tương hợp thay trời hành đạo vận chuyển vũ trụ chi diễn biến đủ loại quy tắc một tay nắm giữ bàn tay của nàng trắng nón mà kéo dài đặt ở cái ghế trên lan can bàn tay mỗi một đầu ngón tay đều tựa hồ là nắm giữ một loại thiên đạo quy tắc hoặc là không gian hoặc là thời gian hoặc là bốn mùa hoặc là lôi đỉnh hoặc là ngũ hành nguyên khí hoặc là sinh tử linh hồn tại mỗi người trong cảm giác linh lung tiên tôn căn bản là không có cách kháng cự chỉ cần lấy tay chỉ một cái mình liền sẽ chết nàng n à y pháp lực rộng rãi khôn cùng không thể tưởng tượng nổi vô lượng đại la linh lung tiên tôn linh lung tiên tôn quả nhiên như nàng sáng tạo công pháp đồng dạng đại la trời t h a n h t ự u đại la không gian thời gian đều vĩnh hằng tự tại chư vị mừng thọ người dâng lên quả c h ú c thọ từng tiếng chúc mừng âm thanh tứ phía vang lên đến đây c h ú c thọ người nhao nhao tiến lên từng cái dâng lên quả c h ú c thọ một chút vạn cổ cự đầu dâng lên chính là pháp bảo đan dược đạo thư các loại thiên tài địa bảo đồng thời sướng lễ đơn linh lung phúc địa đệ tử cũng cao r ộ n g chuyển sướng rất nhiều chân q u ý pháp bảo đan dược từng chữ từng chữ phun ra giữa thiên địa nhộn nhạo khiến người cảm giác được ba đại thiên thế giới tất cả chân bảo đều tại cung phụng linh lung tiên tôn một người rốt cục trọng đầu hy đến đến phiên phương hàn vạn chúng chú mục phía dưới phương hàn lập tức bay người lên trước tay nâng một viên ẩn chứa hai mươi bảy loại thần thông lớn kim đan đến quang minh đỉnh trên cùng linh lung tiên tôn phía dưới chỗ ngồi linh lung phúc địa nữ đệ tử lập tức cao d ọ g quát vũ hoa môn phương hàn hiến dâng lên thái nhất môn tống duy một kim đan một viên chúc mừng linh lung tiên tôn thiên thu văn thọ vĩnh hằng tự tại đại la vô lượng phương hàn tại dâng lên kim đan một khắc này cái này khỏa kim đan tại pháp lực của hắn thôi đ ộ n g phía dưới hai mươi bảy loại thần thông bay ra khắp nơi xoay tròn mặt trời hỏa hoạn hắc nhật nạt bão cùng c u n g thái nhất môn vô thượng thần thông toàn bộ hiển hiện ra khắp nơi xoay tròn liên tiếp thành phương viên mấy g i ả m lớn nhỏ một đám mây đen trong đó sấm sét văng r ộ i khí tức hùng vĩ quả thật là thái nhất môn kim đan đệ tử kim đan nghị không ra phương hàn kẻ này thật đem thái nhất môn đệ tử kim đan cung phụng ra ngoài ta trước kia một mực còn chưa tin hiện tại rốt cục tin tưởng kẻ này quả nhiên là to gan lớn mật không tiếc đắc tội huyền hoàng đại thế giới môn phái thứ nhất cái này khó đảm bảo không phải vũ hoa môn thụ ý chẳng lẽ hiện tại vũ hoa môn muốn cùng thái nhất môn cướp đoạt thiên hạ môn phái thứ nhất vị trí rồi vũ hoa môn thụ ý không có khả năng phải biết vũ hoa môn thứ hai chân truyền đệ tử hoa thiên đô cùng thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất thiên thủy một đều đã đính hôn đó chính là phương hàn kẻ này tư ý kia là gan cũng quá lớn linh lung tiên tôn cũng hẳn là thật cao hứng y đương nhiên cái này một kính dân g kim đan chẳng khác gì là triệt để ôm lấy linh lung tiên tôn t h ủ i hai năm về sau quần tiên đại hội có một trận trò hay nhìn hoa thiên đô cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua phương hàn nghe đồn hoa thiên đô trong lòng đất cùng ma hoàng giao thủ mặc dù thụ thương nhưng lĩnh ngộ ra không ít đạo lý gần nhất đang bế quan khổ tu một khi xuất quan liền khẳng định sẽ bước vào trường sinh bí cảnh mà lại là bất tử thân lúc kia trấn áp phương hàn cũng không phải là việc khó bất tử thân khủng bố a rất nhiều cự đầu đều tại cửa này bồi hồi long mục hai đạo người lần này tới cho linh lung tiên tôn mừng thọ không phải liền là nghĩ linh lung tiên tôn cao hứng truyền thụ cho bọn hắn một chút đại đạo bí quyết tốt tu thành bất tử thân rồi sao tu thành bất tử thân liền có thể tiến vào quần mặt trời quần trăng bên trong chịu đựng lấy nhật n g u y ệ t triều tịch đến trong đó thu thập các loại b ả o bối thậm chí có thể đến rất nhiều địa phương nguy hiểm cũng không dễ dàng tao nộ g k i ế p số linh lung tiên tôn tựa hồ đối với phương hàn tán thưởng cực kỳ a quả nhiên tại phương hàn dâng lên kim đan một khắc linh lung tiên tôn hình thể liền đối phương hàn mỉm cười viên kia kim đan bay thẳng lên sau đó quanh thân quang hoa liền ngưng tụ thành một cái khay đem cái này mai kim đan nhờ ở phía trên đây là biểu hiện mình đối cái này mai kim đan thọ lệ rất hài lòng huyền thiên cơ nhìn xem phương hàn hiến kim đan không khỏi phát ra một tiếng c ả m khái hiện tại cái này tiểu đệ không tìm đường chết sẽ không phải chết nếu không phải v ĩ n h sinh môn khí linh truyền thế sớm liền chết cầm người ta thi thể cho thế lực đối địch bên trên thọ thả đến bất kỳ một thế lực nào cũng căn bản không thể chịu đựng huống chi thái nhất môn đây là đối thái nhất môn nhục nhã lớn nhất thái nhất môn như không tức giận k i a mới kỳ quái quả nhiên ngay tại phương hàn chuẩn bị trở về thời điểm tu di núi vàng bên trong vô tận hư không đột nhiên vỡ ra vô số khói đen thẩm thấu ra giống như thiên t h a i giáng lâm địa thủy hỏa phong ở trong đó lao nhanh gào thét thậm chí có tinh thần giải thể thanh âm từ trong đó truyền đạt ra một cái đến từ cựu thiên tri thượng trí cao vô thượng thanh âm thái nhất môn phụ chiếu giờ này khắc này chư thiên vạn giới chỗ có đạo hữu giết chết phương hàn kẻ này đều có thể đến ta thái nhất môn nhận lấy một kiện trung phẩm đạo khí hôn thiên kiếm một viên thái thanh hôn thiên thần đan mười tỷ đan g ăn dược ta thái nhất môn giờ này khắc này ban bố thiên đạo lệnh truy sát nhằm vào phương hàn kẻ này không chết không thôi to lớn tiếng gầm trực tiếp truyền bá đến toàn bộ đến cái kia linh lung phúc địa không gian thậm chí ngay cả tu di núi vàng bên trên tất cả chúc thọ người đều nghe được rõ ràng là thái nhất môn trường giáo hôn thiên đạo nhân không sai thanh âm này là thái nhất môn trường giáo hôn thiên đạo nhân thanh âm c ư lại vào lúc này đến đảo loạn linh lung tiên tôn bốn n g h n năm đại thọ ban bố thiên đạo lệnh truy sát giết chết phương hàn một kiện trung phẩm đạo khí hôn thiên kiếm thái thanh hôn thiên thần đan kia là tiên đan a nghe đồn rằng một cái kim đan cao thủ đi hàng phục đan dược này đều bị đan dược này chi linh đánh thổ huyết hôn thiên kiếm thái thanh hôn thiên đan mười tỷ đan dược a như thế phần thưởng phong phú muốn giết phương hàn ta đều tâm động ai không tâm động chục tỷ đan dược thái thanh hôn thiên đan a còn có trung phẩm đạo khí đạt được một kiện thực lực tăng nhiều nhất là vạn cổ cự đầu đối đan dược này quả thực thèm nhỏ nước r ã i lập tức tất cả trước người tới trúc thọ đều là toàn thân chấn động đem ánh mắt nhìn về phía phương hàn lại nhìn về phía linh lung tiên tôn thái nhất môn không hổ là thái nhất môn đến cùng là huyền hoàng đại thế giới môn phái thứ nhất hùng bá vạn cổ cự vô bá thế mà tại linh lung tiên tôn bốn năm đại thọ đối phương hàn ban bố thiên đạo lệnh truy sát thái nhất môn hiện tại trường giáo hôn thiên đạo nhân tại bốn năm trước cũng là người nổi bật ra gió bạch vũ đã từng liền thua ở qua tay của người này bên trong đúng năm đó hôn thiên đạo nhân lực gáp q u ầ n hùng quân tiên đại hội chiến thắng tất cả môn phái đệ tử hiện tại pháp lực của hắn cũng không biết đến trình độ nào thái nhất môn trường giáo hôn thiên đạo nhân lại vào lúc này trực tiếp ban bố thiên đạo lệnh truy sát xuất ra phần thưởng phong phú muốn truy sát phương hàn cái này có thể nói là không cam lòng yếu thế tuyệt đối sẽ không sợ linh lung tiên tôn hôn thiên tử người cho rằng ngươi tu hành tiến lên một bước có thể cùng tiên khí kết hợp mượn nhờ lực lượng sẽ rách ta linh lung phúc địa kết ế t giới liền có thể đến đảo loạn ta đại thọ nam đó ta có thể đánh ngươi sinh tử không bằng hiện tại như thường có thể làm cho ngươi vĩnh v i ễ n đau nhức ngươi đã đảo loạn ta đại thọ liền lưu lại ít đổ lại đi thôi giờ khắc này linh lung tiên tôn t ì n h lình xuất thủ chưa xong còn tiếp 22. chương 685, đại nguyện vọng thuật 27. thái nhất môn trưởng giáo t r i tôn thế mà tại phương hàn cho linh lung tiên tôn hiến dâng lên tống duy một kim đan thời điểm dùng vô thượng thần t h ô n g truyền bá xuất r a thanh âm ban bố thiên đạo lệnh truy sát dùng mười tỷ đan g ă n dược một kiện trung phẩm đạo khí hôn thiên kiếm thái thanh hôn thiên đan đến hiệu triệu thiên hạ đạo hữu đánh giết phương hàn nay bằng với là thị uy linh lung tiên tôn nơi nào chịu để thái nhất môn trưởng môn hôn thiên đạo nhân cứ như vậy thị uy vây tay một cái năm ngón tay trong khe hở bắn ra năm vệ ánh sáng như rồng mỗi một vệ ánh sáng dài đến một trăm ngàn trượng tản mát ra cắt hư không xoay chuyển thời gian uy nghiêm tại tinh quang t r u n g quanh từng tiếng thiện sướng xuất hiện cái này đến cái khác thế giới tựa hồ ở trong đó diễn sinh mà thành sau đó hư d i a không trung xuất hiện rất nhiều đầu thiên long hư ảnh những n à y thiên long đều tựa hồ người đồng dạng thành kính tín ngưỡng linh lung tiên tôn sinh ra tinh khiết vô so nguyện lực phát ra một cỗ ngàn tỷ thanh â m đồng thời chấn động cổ quái chú ngữ linh lung tiên tôn tựa hồ là nuôi dưỡng một cái thế giới thiên long hàng phục bọn hắn vì chính mình cầu nguyện ông liền cái này một cố lực lượng lập tức sẽ rách tại linh lung phúc điệu bên ngoài lăn lộn mây đen tận thế giáng lâm thiên thai mà linh lung tiên tôn tinh quang quét ngang thập phương biến thành một trăm ngàn cái hình rồng khắp nơi du đãng những này hình rồng trong miệng phun ra tinh lôi há miệng ở giữa một cái tiếp theo một cái lớn phích lịch chấn động đem thiên địa đều chấn động phải lay động ở đây bên trong vô luận là vạn cổ cự đầu hay là thần thông bí cảnh cao thủ đều cảm giác được giống như ở vào thế giới b ă n g d i ệ t biên liên giới thái nhất môn trường giáo hôn thiên đạo nhân cùng linh lung tiên tôn tại thời khắc này đấu pháp Vạn Đại Long Luyện Giới thái i ê n t u chung, chuyển Lung đầu ậ vậy, tận t đạt thiên thanh tựa Tiên Tôn lại có thể thi triển thủ đoạn lợi hại như vậy, đảo mắt đem hắn tận thế thiên thai thiên một Hư không hôn nhân hồ hơi hơi kinh Linh hại như hắn hóa giữa ngạc, giải. Nghe đồn rằng, đầu thiên long, lại lợi ra ra ra đoạn đồn bày đạo đảo đem âm, là có đại trận, có thể luyện hóa một cái thế giới. Thái cổ ó hóa thể một thế Thái luyện cái c giới. thiên long nhất tộc liền thường xuyên luyện hóa cái này đến cái khác thế giới mà bây giờ linh lung tiên tôn một tay ở giữa liền thi t r i ể n ra trong truyền thuyết vạn long luyện giới đại tiên thuật có thể thấy được nó thần thông đã không có thể đo lường dùng nhật nguyện tinh thần số lượng để cân nhắc pháp lực của nàng đều nhỏ một chút điểm ừ quá hốt thiên ngươi còn biết vạn long luyện giới đại pháp môn này tiên giới diệu pháp đại đạo nguồn gốc tiên giới vinh sinh môn bên trong tại lúc thiên địa sơ khai hết thể lưu t r u y ề n ra ba nghìn đại đạo diễn hóa xuất đủ loại vô thượng thần thông mỗi tu luyện ba mươi ba loại vô thượng thần thông liền có thể ngưng tụ thành một loại đại đạo vạn long luyện giới đại tiên thuật chính là long tộc ba mươi ba loại vô thượng thần thông ngưng tụ thành ngươi ước chừng còn chưa tới nơi cảnh giới này cho nên ta đối với ngươi cũng là nước đổ đầu vịt ngươi c ú t trở về cho ta đem thái hoàng thiên thái hư trời quá long thiên toàn bộ gọi tới lại cùng ta giao thủ cũng không m u ộ n linh lung tiên tôn năm ngón tay liên tục búng ra vô hạn không gian tại đầu ngón tay của nàng diễn sinh lập tức tại vô hạn không gian cuối cùng liền thấy một thế giới nho nhỏ lớn có phương viên cách xa vạn giảm tựa như một nước núi non sông ngòi núi đá cỏ cây đủ loại sinh linh kỳ quái cái gì cần có đ ề u có mà tại cái này tiểu tiểu thế giới trung ương đứng thẳng một đạo nhân đỉnh thiên lập địa hai mắt như điện hơi hít một hơi chính là phong vân biến ảo ánh mắt hơi động đậy chính là sấm chớp hắn chính là cái này tiểu tiểu thế giới chủ nhân người sáng tạo tạo vật chủ nha khó trách ngươi tu luyện tới trường sinh đệ thất trọng luyện thành mình hôn nguyên thế giới mới dám hôm nay mới tìm ta vậy liền ta dùng vạn long luyện giới đại tiên thuật luyện hóa thế giới của ngươi đi trong lúc nói chuyện linh lung tiên tôn ngạnh xinh xinh một chảo vô tận hư không liên tục vỡ tan vạn cái tinh long gào thét lên sông vào hư giữa không trùng gắt gao cắn cái kia cách xa vạn giảm phương viên thế giới bao quanh vây xung quanh tinh lôi c h ấ n đãng trong miệng càng là phun ra một cỗ long hỏa muốn đem thế giới này luyện hóa linh lung ngươi quả nhiên lợi hại không hổ đã từng là ta thái nhất môn nhân vật thiên tài hai năm về sau tiên đạo đại hội lại đến lĩnh giáo thần thông của ngươi hôm nay liền không phục hồi các vị đạo hữu ta chính là thái nhất môn t r ư ở n g giáo pháp chỉ đạ dưới nói một không hai thiên đạo lệnh truy sát đạ dưới ai có thể giết chết phương hàn kẻ này một kiện trung phẩm đạo khí một viên tiên đan mười tỷ đan ă dược tùy thời có thể đến ta thái nhất m ô n lấy trong thế giới này đạo nhân biết linh lung tiên tôn vạn long luyện giới đại tiên thuật lợi hại toàn thân lay động một cái mình hôn nguyên thế giới gấp trăm ngàn lần co lại nhỏ tựa như một điểm hạt bụi nhỏ đ ỗ n g nhiên hướng vô tận hư không lập tức bắn tới trong nháy mắt tựa hồ liền bỏ chạy trăm ngàn vạn giảm không biết đến thế giới nào không gian nào bên trong tầng tầng hư không chỉ xích thiên nhai không có l i n h ngộ không gian nào rượu người coi như phi hành một ngàn năm mười ngàn năm cũng không có khả năng tìm tới hắn nửa điểm góc áo linh lung tiên tôn một chút đứng thẳng lên tầng tầng lớp lớp thời không đều tại nàng đứng thẳng một k h ắ c dao động vô số thời gian tại ngực dòng đảo ngược nàng phát ra hùng vĩ thanh âm Ta phải vĩnh lúc, trăm triệu vạn thế giới, hết thẻ tiên thời mất gian phải nhập vĩnh sinh chúng sinh, đều nhập tiên giới, thời gian như nước, người mất như giới, giới, người vạn vậy. nước, lúc, đều ẩm tại một cái thời không cuối cùng đột nhiên ngưng kết vừa mới co lại nhỏ như hạt bụi nhỏ cách xa vạn dặm thế giới đột nhiên hiện ra tựa hồ là nhận trở ngại cực lớn thiên thai giang lâm hủy thiên diệt đ ị a đại thiên thế giới trở lại hồng hoang tại cái này cách xa vạn dặm thế giới bên trong cái kia thái nhất môn t r ư ở n g giáo hỗn thiên đạo nhân đột nhiên phát ra một chuỗi dài chú ngữ cùng linh lung tiên tôn phát ra đồng dạng bàng bạc thanh âm trấn nhiếp một trăm ngàn không gian lốt bút bị giam cầm thời không lần nữa vận chuyển lại hôn thiên đạo nhân thế mà phá linh lung tiên tôn đạo thuật nhưng là linh lung tiên tôn cũng không ngừng lại mà là tiếp tục phát ra c à n g lớn thanh âm ta phải vĩnh sinh lúc hết t h ể chư thiên một trăm ngàn trăm triệu hạt bụi nhỏ chi chúng sinh n i ệ m danh hiệu ta đều được tự tại vô cực vô lượng ẩm ẩm tối tăm lúc giữa không trung một c ố mênh mông như tinh thần đại hải n g u y lực c h à o lên mà xuống biến thành một đạo đạo kim sắc trường hà c h ú t xuống lao nhanh áp bách hướng hôn thiên đạo nhân cách xa vạn giảm thế giới hồng n g ô n g đại nguyện bốn mươi tám đại nguyện vọng thuật hôn thiên đạo nhân toàn thân run lên quanh người hắn cách xa vạn giảm thế giới khắp nơi vỡ tan thế mà sinh ra rất nhiều vết rách tựa hồ là chịu không được linh lung tiên tôn lực lượng khổng lồ áp bách cùng lúc đó hắn tựa hồ nhìn ra linh lung tiên tôn thi triển chính là một môn đạo thuật gì đ ã siêu việt vô thượng thần thông cấp độ ta phải vĩnh sinh lúc không gian thời gian quá khứ tương lai hết thể đủ loại tinh thần nát thành bùi bặm số lượng chúng sinh trong lòng đọc tên ta đều phải vĩnh sinh nếu không ta không được vĩnh sinh linh lung tiên tôn cũng không để ý tới hồn thiên đạo nhân thanh âm mà là đối mặt vô tận thời không phát ra cái này đến cái khác đại nguyện mỗi một cái đại nguyện đều hùng vĩ vô so c h ấ n nhiếp chư thiên vạn giới không gian thời gian quá khứ hiện trong tương lai đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi vĩ nạn lực lượng ta phải vĩnh sinh lúc ta phải vĩnh sinh lúc ta dựa vào ba nghìn đại đạo thứ ba đại nguyện vọng thuật huyền thiên cơ lúc này ý niệm bên trong hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng thậm chí không cách nào nhìn thấy linh lung tiên tôn cùng hôn thiên đạo nhân tranh đấu trong lỗ thai của h ắ n trong óc chỉ còn lại có linh lung tiên tôn phát đại hoành nguyện ngôn ngữ từng tiếng đại hoành nguyện chấn đến vô số thời không vô số sinh linh sâu trong linh hồn đều tựa hồ tại nên hợp linh lung tiên tôn thanh âm huyền thiên cơ tựa hồ cũng đối linh lung tiên tôn thanh âm sinh ra kính ngưỡng không tự chủ được chắp tay trước ngực bái lạy nhưng thể nội ba loại vô thượng thần thông một vận chuyển hắn liền từ loại này c ũ n g bái trạng thái bên trong thanh tỉnh lại một là tiểu túc mệnh phù văn ba nghìn đại đạo thứ nhất đại mệnh vận thuật trí nhánh hai là nguyên thủy phù văn huyền thiên cơ bản tôn đích chứng nói gốc rễ ba là độ thần quyết già thiên giới ngoan nhân đại đế vô thượng thần thông ba vận chuyển cuối cùng làm huyền thiên cơ thanh tỉnh lại dù là như thế hắn vẫn là tâm thần chậm trởn dung chuyển không thôi lâu dài độ hóa người khác lần này kém chút bị người khác độ ba nghìn đại đạo thứ ba đại nguyện vọng thuật quả nhiên danh bất hư truyền hắn phóng tầm mắt nhìn tới phương hàn tiểu đệ đã bị độ hóa mà ở đây một chút vạn cổ cự đầu tiên ma lưỡng đạo nhân vật lợi hại tựa hồ cũng đối linh lung tiên tôn sinh ra thành kính tín ngưỡng đại nguyện vọng khí tức ta cảm thấy trường sinh bí cảnh đang sắp đột phá huyền thiên cơ nội sát tự thân đột nhiên vui mừng un dung lời nói c h ư a x o n g còn t i ế p 22. m m ư ơ g 686, lôi đài thi đấu 27. đại nguyện vọng thuật 3.000 đại đạo thứ ba ẩn chứa lớn gia trì huyền thiên cơ từ đại nguyện vọng thuật tỉnh lại lập tức phát hiện tự thân tại cái này đại nguyện gia trì phía dưới cùng trường sinh b i cảnh chỉ có một tia khoảng cách hắn đột phá thành nước chạy thành sông sự tỉnh không khỏi vui sướng trong lòng hắn lập tức biết đây là linh lung tiên tôn cố ý gây nên có lẽ là vì phương hàn có lẽ là vì chính mình Linh lung tiên tôn, mỗi tiếng nói tôn, cái ử động, đều có huyền ảo mục đích. đi huyền Huyền thiên cơ cũng không đi nghĩ có mục cơ c ảo vì cái gì, chỉ nhớ rõ phần này h phần ớ rõ n nhân kiến thức quả. Ta rốt cục đại ế n truyền đã lâu hồng mông thất lâu đã đ nguyện thái、cổ、tam hoàng sư tôn, hồng mông đạo nhân lợi hại nhất tuyệt hoàng hồng nhân hại học, lợi đại cổ mông đạo nguyện sư vọng, vọng thuật là bốn mươi tám loại vô thượng thần thông tạo thành nếu như toàn bộ luyện thành liên hợp cùng một chỗ liền sẽ tạo thành hồng mông đại nguyện có thể hàng phục hết thể đủ loại nhân quả ân oán ác ma thần linh nếu như không phải ta cùng tu vi thâm hậu hiện tại cũng chỉ sợ đối linh lung sinh ra cùng bái ở đây đi người tới trúc thọ trừ huyền thiên cơ còn có một số bá chủ không có có nhận đến linh lung tiên tôn đại nguyện v ọ n g thuật hồng mông đại nguyện ảnh hưởng đó chính là thủy tinh động thiên trường giáo thủy kính tiên sinh còn có lục đạo minh minh chủ lục đạo tán nhân về phần bọn hắn bên cạnh hai người mấy cái cự đầu nhưng cũng đều không nói lời nào mà là t h ầ m vận pháp lực chống cự đại nguyện v ọ n g thuật hồng mông đại nguyện sung kích may mắn linh lung đại nguyện vọng thuật không là hướng về phía chúng ta tới nếu không ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi muốn bị nàng hàng p h ụ lục đạo tán nhân n ú n n ú n vai ngươi nhìn kê phương hàn kẻ này cũng ngăn cản không nổi linh lung đại nguyện vọng thuật đã đến năm đó nhân hoàng cảnh giới nếu như toàn lực xuất thủ ngươi ta khẳng định ngăn cản không nổi ngươi nhìn kê hôn thiên đạo nhân đều ứng phó gian nan thủy kính tiên sinh chỉ vào xa xa lúc giữa không t r ú n g hôn thiên đạo nhân hôn nguyên thế giới hoàn toàn bị đại nguyện vọng thuật bao trùm đây quả thực là một loại vô so cử động điên cuồng liền xem như truyền thuyết tiên giới tiên nhân xuống tới cũng chưa chắc dám nói có thể hàng phục thái nhất môn trưởng giáo trí tôn thái hoàng tiên khẳng định sẽ tới ra tay a lục đạo tán nhân nói dù sao cái này hôn thiên đạo nhân cùng linh lung tiên tôn đều là đệ tử đắc ý của h ắ n lục đạo tán nhân vừa dứt lời đột nhiên một con kinh khủng đại thủ đột phá hư không vỗ xuống hung hăng đem linh lung tiên tôn đại nguyện thuật kim quang nắm lên bên trong hồn thiên đạo nhân hỗn nguyên thế giới đột nhiên co lại nhỏ một chút biến mất không thấy gì nữa mà con kia khủng bố đại thủ cũng lập tức tiêu tán linh lung tiên tôn s o n g trong mắt bắn ra một cỗ chú ngữ diễn sinh tiến vào hư giữa không trung hóa thành hai đạo trưởng dài dây thừng thanh âm của nàng càng thêm hồng thủy sáng lên ta phải vĩnh sinh lúc hết thể ngoại đạo không nhập thế ở giữa hết thể chúng sinh không nhận ngoại đạo ăn mòn ẩm ẩm một mảnh hư không sụp đổ con kia khủng bố đại thủ một chút hiện hiện ra tan rã mà hôn t i ê n đạo nhân cũng phát ra một trận cuồng hống hai người kia đều biến thành một giọt máu tươi hai giọt máu tươi từ trong hư không bay ra rơi xuống linh lung tiên tôn trên tay tất cả ba động đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi linh lung đồ nhi người rốt cục thắng qua ta hai giọt máu tươi rơi xuống linh lung tiên tôn trên đầu ngón tay cái này hai giọt máu tươi là thái hoàng thiên cùng hôn thiên đạo nhân cái này hai lớn đến cao cờ ư người n g đều tại linh lung tiên tôn trên tay ăn một cái nho nhỏ thua thiệt ta tại ba ngàn năm trước liền đã thắng qua ngươi thái hoàng thiên giữa chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ thầy trò ta tất cả đạo thuật cũng không phải là truyền thừa của ngươi sớm muộn có một ngày ta sẽ giống giết quá giục trời đồng dạng ép trên ngươi ngươi đừng để ta nắm được bất kỳ cơ hội nào linh lung tiên tôn thanh âm chuyển phát ra ngoài khiến cho vô tận thời không đều t ĩ n h l ặ n g uy mắng thái nhất môn muốn giết phương hàn ta linh lung phúc địa đương nhiên phải bảo vệ phương hàn từ hôm nay trở đi chư thiên thế giới chỗ có đạo hữu ai có giết phương hàn người ta linh lung phúc địa tất không đuông tha hán linh lung tiên tôn phát ra mênh mông thanh âm thọ lễ tiếp tục nó dư đám người dâng lên quả trúc thọ linh lung phúc địa một đám trường lão kéo dài thanh âm tiếp tục nói giống như sự t ì n h vừa rồi cây vốn chưa từng xảy ra đồng dạng vũ hoa môn chân truyền đệ tử huyền thiên cơ một kiện hạ phẩm đạo khí tố nữ kiếm khiến cho linh lung tiên tôn nhìn linh lung tiên tôn vui vẻ nhận đột nhiên một cái thanh âm thật dài vang lên huyền thiên cơ đứng dậy tiến lên ngang nhiên đi ra phía trước trong tay một ngụm lợi kiếm tản ra khí thế cường đại hắn vừa ra tay chính là một kiện hạ phẩm đạo khí từ phạm thanh ảnh nơi đó đoạt được hạ phẩm đạo khí huyền thiên cơ một chút kính dâng một kiện hạ phẩm đạo khí lập tức ở trên trận g a m e nên không ít o a n h động một kiện đạo khí luận đến giá trị thực tế thế nhưng là tất cả thọ lễ bên trong quý giá nhất dù cho là phương hàn tặng kim đan cũng so ra kém cầm một kiện hạ phẩm đạo khí thiên địa pháp tướng cự đầu đều có thể diệt mấy cái tiểu tiểu kim đan tính là gì đem đạo khí làm lễ vật đưa không nói thần thông bí cảnh tồn tại dù cho là trường sinh bí cảnh cự đầu cũng không có mấy cái lần này liền để vô số người nghị luận ở mỹ trong lòng nhấc lên kinh kinh đào hải lãng dám đem hạ phẩm đạo khí đưa ra ngoài ý tứ này nhưng liền có thêm phải biết vừa rồi quá hô thiên trường sinh thất trọng vô thượng tồn tại tiên đạo đại phái đệ nhất trưởng môn ban bố thiên đạo lệnh truy sát cũng chỉ ban thưởng một kiện trung phẩm đạo khí mà một cái thần thông bí cảnh đệ tử lại tiện tay đưa một kiện hạ phẩm đạo khí dạng này khí độ tài lực hoàn toàn có thể cùng một phái t r ư ở n g giáo đánh đồng cái này vũ hoa môn năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp a chẳng những có một cái phương hàn còn có một cái huyền thiên cơ liền ngay cả thủy kính tiên sinh lục đạo tám nhân còn có mấy đại cự đầu cũng nghị l u ậ n lên kẻ này thật sự là tài đại khí thô một kiện hạ phẩm đạo khí nói đưa ra liền đưa ra ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút nếu là ta còn phải nháy một chút con mắt cân nhắc ngươi vừa mới phát hiện sao linh lung đại nguyện vọng thuật tựa hồ không có làm kẻ này tin phục đúng vậy a liền ngay cả phương hàn đều bị đổ hóa kẻ này nhưng không có hắn có phần có cơ duyên ngay cả ta tiên thiên thần toán đều tính không ra hắn nửa chút động tĩnh thủy kính tiên sinh bấm ngón tay tính toán trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc không khỏi nói cái gì người am hiểu nhất tiên thiên thần toán lại tính không ra lai lịch người này lục đạo tán nhân cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng hai cái vũ hoa môn đệ tử tranh chấp lần này có ý tứ một kiện hạ phẩm đạo khí đưa ra dù cho là linh lung t i ê n tôn, cũng không khỏi phải cực kỳ hài lòng t ố t rất tốt xem ra ngươi vì ta lần này thọ lễ tốn hao không ít tâm tư ta nhất định phải cho ngươi ban thưởng trong lúc nói chuyện linh lung tiên tôn ngón tay động đậy đầu ngón tay bay ra chín đạo quan g h ò a đột nhiên rơi vào huyền thiên cơ trên thân lập tức huyền thiên cơ có một loại trực giác lần này hắn đột phá trường sinh bí cảnh khả năng trực tiếp thành mười thành trên đỉnh đầu của hắn thiên môn loáng thoáng xông ra một cỗ bạch hồng diễn sinh đến trong hư không đi tựa hô tại cùng một thế giới thần bí đang tiến hành câu thông chỉ cần hắn nguyện ý liền có thọ của mình. trong đó làm người khác chú ý nhất chính là hai người là thông thiên kiếm phái tiêu phi trường sinh dự khuyết bảng danh sách xếp hạng thứ năm cao thủ thậm chí còn tại huyết vũ dương phía trên người này cũng lưu l o á t đưa một nhóm lớn đồ vật đan dược phi kiếm pháp bảo pháp ý ý đạo thư ơ n g các loại thiên tài địa bảo giá trị tại mấy trăm triệu đan dược mặc dù so ra kém huyền thiên cơ nhưng cũng có chút rung đ ộ n vạn quy tiên đảo vạn liên sơn dâng lên cổ họa chín ngày huyền nữ đồ một quyển cổ họa này chính là là thượng cổ nhân hoàng nhìn thấy trong tiên giới chín ngày huyền nữ vẽ r a họa vạn quy tiên đảo chân truyền đệ tử vạn liên sơn nói đây là thượng cổ tam hoàng một trong nhân hoàng vẽ một bức họa nghe đồn rằng thượng cổ thần tộc đ ộ t kích tam hoàng xuất lĩnh huyền hoàng đại thế giới tất cả luyện khí sĩ chống cự trước mắt ngăn cản không nổi cửa tiên giới mở rộng một vị tiên nữ xuất hiện gọi là chín ngày huyền nữ liên tiếp đánh giết chín mươi chín tám mươi một vị thần hoàng hóa giải thần tộc thế công sau đó bị nhân hoàng kính ngưỡng dùng nhân hoàng bút hội chế thành một bức họa phía trên có đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi pháp lực hiện tại vạn liên sơn cầm bức họa này dâng hiến cho linh lung tiên tôn là một loại tối cao vớt ngông ngựa thủ đoạn vạn liên sơn chính là cái cuối cùng dâng q u à trúc thọ đại thọ dâng tặng lễ vật lại là đi đến cuối cùng tiếp xuống mới là trọng đầu hí quả nhiên chư vị đều là tiên ma lưỡng đạo bên trong nhân tài kiệt xuất ta linh lung phúc địa mặc dù là tiên đạo môn phái nhưng lại giảng cứu tiên ma đồng tu trực chỉ đại đạo lần này ta phái trưởng giáo linh lung tiên tôn sở dĩ xuất gia tam đại vô thượng thần thông ý tứ chính là dịu dắt sau tiến vào lần này tiên ma lưỡng đạo bên trong thanh niên tài tuấn thần thông bí cảnh cao thủ đều có thể tại thọ yến bên trên chơi đ ù a bên thắng là vua linh lung tiên tôn bên cạnh một tôn cự đầu trưởng lao nữ tử đột nhiên mở miệng nói thanh âm cuồn cuộn đem toàn trường tạm tâm đều cái ép xuống sau đó tu di kim bên trên đại tu di thần quang đột nhiên ngưng tụ thành một cái cao cao lôi đài tung hoành tam ngàn trượng đứng thẳng đứng ở trong hư không linh lung tiên tôn tại lúc này vung tay lên lập tức trên ngón tay bay ra ba tấm đ ù a một đạo bày biện ra cổ đen nhan s á c giống như thời đại viễn c ủ a một loại nào đó hung mánh cự thú sát ngoài xem xét liền để lộ ra không thể phá vỡ phòng hộ năng lực đạo phu lục này là một loại thần thông tổ mã cổ thần khí thần thông thập trọng nịch thiên cải mệnh cao thủ liền xem như đạt được tổ mã giáo tổ mã cổ thần khí phương pháp tu luyện muốn tu luyện r a dạng này một đạo thần thông đến cũng muốn mấy trăm năm khổ tu mà linh lung tiên tôn chỉ cần một thời gian hai năm liền có thể tu luyện r a dạng này một đường tới còn có một tấm b ừ a phật quang lấp lóe bên trong loáng thoáng cái một tôn đại kim phật phát ra thiện sướng nghe tới người trong lỗ thai liền sinh ra một loại thành kính tinh khiết tín ngưỡng nguyện lực không hề nghi ngờ cái này đạo thần thông liền là làm người tha thiết ước mơ đại phổ độ thiện quang trong truyền thuyết ba nghìn đại đạo chi bốn lớn phổ độ thuật cuối cùng một tấm bửa lại l à như một cái cổ phát chữ sơn cũng là kim quang sán lạ một c h ấ n áp xuống có thể đẻ chết thập phương tà ma đây chính là đại tu di sơn vương quyền ba đạo vô thượng thần thông mỗi một đạo đạt được về sau đều sẽ tăng cường thực lực chớ nói chi là ba đạo các vị đạo hữu lần này ta bốn ngàn năm đại thọ cũng không có cái gì tốt tiết mục để chư vị thưởng thức liền thiết cái này một cái lôi đài để tiên ma lưỡng đạo nhân tài kiệt xuất đi lên so tài một phen tặng thưởng chính là cái này tam đại vô thượng thần thông thần thông bí cảnh văn bối đều có thể bên trên đi thử xem tay về phần trường sinh bí cảnh cự đầu cũng không cần cùng bọn vãn bối tranh đoạt mọi người liền làm thọ l ệ hiến hội việc vui mà thôi Linh lung liền Lôi tiên tôn chậm rãi mở miệng nói, tốt, các vị đạo hữu, liền mắt mà đợi đi.、Lôi、đài giải thi tôn chậm hữu, đấu tốt, mắt rốt các cục mở mà rửa vị đạo khí. 27. bởi vì lấy linh lung tiên tôn pháp chỉ một trận lôi đài giải thi đấu bắt đầu tỉ thí lần này trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu không có thể tham dự linh lung tiên tôn vốn chính là tại mình thọ lễ trên yến hội tăng thêm niềm vui thú mà đã có một cái thưởng thức tiết mục bất quá tiết mục này tặng thưởng cũng là thực tế là quá nặng vạn quy tiên đạo đệ tử chân truyền thứ nhất vạn liên sơn một bước liền vượt qua đến kia tu di thần quang ngưng kết thành trên lôi đài trong lòng bàn tay một thanh bảo kiếm bắn ra vỏ kiếm đao đến phủi kiếm thét dài có ai đến đánh với ta một trận vì linh lung tiên tôn thọ lễ tăng thêm điểm đặc sắc lần này hắn hiến dâng lên chín ngày huyền nữ đồ đạt được linh lung tiên tôn tại chỗ ban thưởng huyền thiên cựu biến thần thông nhục thân đại thành lòng tin tăng nhiều tự nhận là liền xem như cùng hoa thiên đô giao thủ cũng sẽ không thất bại thế là lòng dạ cao chuẩn bị lực gáp q u ầ n hùng vạn liên sơn nếu quả thật lực gáp q u ầ n hùng đạt được tam đại vô thượng thần thông sau khi trở về đau khổ tu luyện một năm nửa năm về sau thật đúng là có thể thành t i ể u trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh đặc sắc là đặc sắc chỉ là lại không phải ngươi huyền thiên cơ nhàn nhạt lời nói Một bước phóng ra, đại ế n trên lôi đài. v n l ê na Sơn không lắng, khỏi thế h bắt đầu lo lắng, thế mà là o mà vũ、hoa、môn một phẩm muốn mất đông không huyền thiên, tiện tay đưa ra một kiện hạ phẩm đạo khí nhân、vật. Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy huyền thiên cơ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng đưa đạo đã đột hạ khí thấy thấy tay vật. ra cơ di á n g tâm h ơ mà ở bên cạnh hắn, x u ấ thuật i kiếm khí tinh mang, nháy mắt giết chóc, cắt mà dưới. Đại na di ệ n mang, ngáy na một mắt mà cắt t đạo khí chóc, h huyền thiên cơ vừa ra tay chính là ba nghìn đại đạo một trong đại na di thuật nháy mắt giết người so với đạo khí đều muốn lăng lệ vũ hoa môn thuấn sát đại pháp bạch đế kim hoàng trảm đều muốn c a m bái hạ phong không được vạn liên sơn giật mình têu lên trên thân hiện ra một cỗ sữa c ư ơ n g khí kim màu trắng từ trong lỗ chân lông phun ra kết thành từng đoá từng đoá hoa sen đón đỡ huyền thiên cơ kiếm khí hoa n h tất cả bạch liên hoa đều bị một kiếm đánh tan vạn liên sơn cả người trọn vẹn bị đánh bay số bên ngoài trăm trượng chỉ kém một tia liền bị đánh đến dưới lôi đài trong một c h ư ớ c mắt vạn liên sơn mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhanh quá nhanh cơ hồ vượt qua tư tưởng của hắn phản ứng nếu không phải hắn hạ phẩm đạo khí có thể tự động hiện hiện lần này hắn liền bị một phân thành hai huyền thiên v ề linh khải huyền thiên cơ ánh mắt nhất động liền nhìn thấy vạn liền sơn trên thân hiện ra một bộ chiến giáp phong cách cổ pháp nhu h ò a nhưng là chiến giáp phía trên phù văn ẩ n ẩ n đại trận vận chuyển pháp lực lao nhanh lưu động chư thế giới bên trong ghi chép vạn quy tiên đảo có mấy món nổi danh pháp bảo huyền thiên v ề linh khải chính là nó một đây là một kiện thuần túy phòng ngự tính pháp bảo không có bất kỳ cái gì tính công kích nhưng là tốt nhất phòng ngự tính bảo bối mặc lên người về sau hơi một cảm ứng được nguy hiểm lập tức nổi lên phản ứng mau lẹ thậm chí có thể ngăn cản được trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu một kích toàn lực lấy vạn liên sơn vạn quy tiên đ ả o đệ tử chân truyền thứ nhất thân phận có được cái này hạ phẩm đạo khí cũng không kỳ lạ trên cơ bản trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết xếp hạng trước mười cao thủ đều có đạo khí ồ món pháp bảo này không sai huyền thiên cơ nhiều hứng thú chỉ không biết ngươi có thể tiếp ta mấy lần trong một chốc mắt huyền thiên cơ qua lại hư giữa không trùng lại làm ộ t kiếm chém ra đập nện tại vạn liền sơn quanh thân bảo trên ánh sáng trong nháy mắt bảo quang giao động rất nhiều cương k h í đại trận trực tiếp vỡ tan huyền thiên về linh khải cơ hồ bị đánh nổ huyền thiên cơ n g ư ơ i mắc lửa ngươi thật sự cho rằng ta liền một tí tẹo như thế thủ đoạn ta liền để ngươi biết t a bởi vì cái gì xếp hạng tại trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết thứ bốn tại huyền thiên cơ cái này một cái công kích vạn liên sơn ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị tựa hồ là huyền thiên cơ trung kế tại trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên buốc lên ra một viên óng ánh bắn ra bốn phía bảo châu bảo châu bên trong loáng thoáng hiện ra vạn liên sơn bản thân cái bóng vậy mà là một kiện hạ phẩm đạo khí hải hôn châu thứ nhị nguyên thần ở trong nháy mắt này vạn liên sơn ánh mắt lấp lóe há miệng phun một cái Lại là một kiện một cường pháp bảo đây ạ đại, lại đạo i cái kiếm, phi giống lôi Thiên bay bảo bảo bảo bảo ra, thanh đao, ra quang. Satchu này thuyền, thuyền trong Trung cường cá có có chút bảo bảo pháp sát như như phun từng thần mập, phẩm khẩu khí đảo đầu đầu đ một một một một chính là vạn liên sơn bí mật pháp khí vạn quy tiên đảo luyện chế cường đại đạo khí dùng không biết bao nhiêu trăm triệu đầu cá mập h ồ n phách hấp thu ngàn năm bắt đầu sát khí rốt c ụ c luyện thành món này trung phẩm đạo khí uy lực cực lớn nhất là trăm triệu đầu cá mập manh ác chi khí uy lực cực lớn có thể oanh phá hết thể đạo r a cương khí pháp bảo thủ hộ ẩm ẩm món này trung phẩm đạo khí một bay ra ngoài chớp lóe giữa trời lôi đình bộc phát chỉ một chút liền phóng tới huyền thiên cơ làm cho tất cả mọi người khó lòng phong bị cái này lôi đình không phải bình thường lôi đình chính là hơn một trăm triệu đầu cá mập hồn phách ngưng tụ thành một cô manh ác chi lôi phá hư chi lôi ngang ngược chi lôi mỗi một lần bạo tạc đều muốn hấp thụ hơn một trăm triệu đầu cá mập hồn phách mới có thể ngưng tụ nổ tung so kim đan bạo t ạ c còn lợi hại hơn nhiều vạn liên sơn giờ khắc này hiện ra mình chân thực thủ đoạn thứ nhị nguyên thần ngăn cản huyền thiên cơ công kích phun ra thiên sắt thần sa chu oanh kích huyền thiên cơ cái này không biết ngưng tụ bao nhiêu trí tuệ cùng thủ đoạn không thú vị huyền thiên cơ lạnh nhạt vô so tựa hồ sớm có đ o á n trước sớm có ngũ đế hoa cái từ từ bay lên lại há miệng phun một cái cái này đến cái khác đại h á c động phun ra đại thôn phệ thuật phát huy qua trong dây lát liền đem những này lôi toán ướt đại ngũ hành thuật đại thôn phệ thuật lại hai loại ba nghìn đại đạo huyền thiên cơ hóa thành một cái lô đen đỉnh đầu ngũ đế hoa cái trong chở bàn tay đem vạn liên sơn sát chiêu phá hư sạch sẽ ccc huyền thiên cơ thiên địa pháp tướng hấp thụ cái này ngàn tỷ lôi đ ỉ n h càng phát làm dịu cũng không tệ lắm ngươi có thể tiếp lấy đến huyền thiên cơ đứng vững giữa sân nhiều hứng thú nói ngũ đế đại ma thần thông đại thôn phệ thuật ngươi làm sao lại như vậy vạn liên sơn kêu sợ hãi một bộ gặp quỷ bộ dáng lúc này hắn mới biết được huyền thiên cơ khủng bố trên đầu một đỉnh ngũ đế hoa cái chính là đại ố q u ý sát hắn căn bản không đánh tan được mà đại thôn phệ thuật mới ra công kích của hắn nhiều lần đều bị thôn phệ vì đối phương tăng thêm lực lượng đây quả thực là thua không nghi ngờ bất phá phòng còn có thể hấp thụ đối phương pháp lực chuyển thành m ấ y dùng trận này chém giết không có cách nào đánh ngũ đế đại ma thần thông lại gọi đại ngũ hành thuật chính là ba đại đạo một trong là từ vĩnh sinh môn bên trong lưu truyền tới lại không phải hoàng tuyển đại đế khai sáng lại không phải hoàng tuyển ma tông đặc biệt ta vì sao không thể có được về phần đại thôn phệ thuật cũng giống như vậy huyền thiên cơ c h ầ m giai nói trong lúc phất tay toàn bộ trên lôi đài toàn bộ đều là lô đen hấp thụ hết thể sinh mệnh lực cái này đại thôn phệ thuật so với tiếu ngạo giang hồ bên trong hấp tinh đại pháp thế nhưng là mạnh mấy ngàn ước lần vạn liên sơn ngươi đã thua định lại cùng ta đánh xuống sớm muộn toàn thân pháp lực cương khí đều sẽ bị ta hút khô hay là trực tiếp nhận thua đi ta không d i ế ngươi từng cái lô đen bao khỏa vạn liên sơn hút lấy vạn liên sơn quanh thân nguyên khí quả thực chính là đem cái này vạn quy tiên đạo đệ tử chân truyền thứ nhất xem như một con lợn không ngừng cắt thịt vạn liên sơn cũng biết bị huyền thiên cơ gắt gao ngăn chặn nhưng lại không chịu nhận thua thu liễm lại toàn thân pháp lực ngưng tụ thành một đoàn đem thứ nhị nguyên thần cùng bản mệnh nguyên thần hoàn toàn hỗn hợp với nhau âm dương theo điểm tạo thành một cái viên mãn đại thái cực trung phẩm đạo khí kia thiên sát thần xa chu càng là quay chung quanh quanh thân xoay tròn đem tất cả nguyên khí đều khóa lại không có chút nào tiết ra ngoài tả hữu xung đột nghĩ muốn xông ra huyền thiên cơ phong tỏa trong lúc nhất thời huyền thiên cơ thế mà cũng vô pháp hấp thụ đến pháp lực của hắn cơ n g khí huyền thiên cơ ta thừa nhận ngươi lợi hại nhưng là ngươi hôm nay muốn chiến thắng ta cũng là không thể nào ta có trung phẩm đạo khí hộ thể ngươi sẽ không làm gì được ta chúng ta dạng n à y đấu tiếp lương bại câu thương ta khuyên lần tranh đấu này chúng ta xem như ngang tay như thế nào song phương hành quân lặng lẽ vạn liên sơn bảo vệ mình về sau trông thấy huyền thiên cơ không cách nào công phá hộ thân pháp bảo của mình không khỏi cao g i ọ n g quát nô ngang tay huyền thiên cơ thân ở ngũ đế hoa cái phía dưới tản ra một cô đế vương bá đạo nghe vậy cười ha ha ngươi biết không ta cùng ngươi một mực đánh nhau đến bây giờ thế nhưng là một kiện binh khí đều không có ra đã ngươi muốn ngang tay như vậy ba phần có một cái sắt na một đạo kiếm q u a n g r a trước nay chưa từng có minh ông tựa hồ là giữa thiên địa tất cả lôi đ ỉ n h tất cả hỗn độn đều tụ tập đến cây kiếm này phía trên hư không bị một kiếm này mở ra thời gian bởi vì một kiếm này mà hỗn loạn vô số lôi đ ỉ n h tại kiếm dưới ánh sáng buộc lên, lên ra từ từng cái trong hư không cùng trào ra vô số hỗn độn trong hư không sinh ra lôi đ ỉ n h bổ ra hư không diễn sinh thế giới mà hỗn độn lại hủy diệt thế giới quay về hư vô sau đó lôi đình lại lần nữa mở ba nghìn phần có một cái s á t na vẹn vẹn ba nghìn phần có một cái s á t na một kiếm này phong tình một kiếm này huy phong ngay tại ba mươi triệu phần có một s á t na hủy diệt trùng sinh vô số lần thế giới mọi người lại nhìn lúc vạn liên sơn quanh thân chỗ có đạo khí bị hủy diệt mà chính hắn thì bị một kiếm đứng vững cổ vô so sợ hãi chỉ thiếu một chút l i ề n chết giữa sân hoàn toàn yên tĩnh nửa ngày có người thì thảo thế mà là thượng phẩm đạo khí chưa xong còn tiếp 22. chương 688. không người có thể địch 27. b i ế n hóa tại trong nháy mắt phát sinh、Xoẹt. không cần phải suy nghĩ nhiều thậm chí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thiên sắt thần sa chu liền bị xé nứt bên trong khí linh nháy mắt bị một kiếm này chém giết triệt để xóa bỏ ý thức một kiếm này tại 3.000 phần có một sát na đem một cái tiểu tiểu thế giới sinh diệt vô số lần thiên sắt thần sa chu cũng ở trong đó món trung phẩm đạo khí này không có bất kỳ cái gì cơ hội liền bị hủy diệt phân giải làm thuần túy nhất nguyên khí giữa thiên địa giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện món trung phẩm đạo khí này đồng dạng bị đại hỗn độn lôi kiếm triệt triệt để để bốc hơi khỏi nhân gian vẹn vẹn một kiếm huyền thiên cơ liền phá diệt thiên s á t thần sa chu phá diệt vạn liên sơn chỗ có hy vọng thậm chí nếu không phải huyền thiên cơ đối lực vận dụng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh vạn liên sơn vị này vạn quy tiên đạo đệ tử chân truyền thứ nhất liền bị trực tiếp xử lý huyền thiên cơ đại hỗn độn lôi kiếm tại cùng phương thanh tuyết bất diệt điện phù kết hợp về sau sinh ra tuyệt phẩm đạo khí mới có thế giới chi lực phẩm chất bên trên đã vô hạn siêu việt thượng phẩm đạo khí tại cái này sinh ra thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí trước mặt cái này trung phẩm đạo khí thiên sắt thần sa chu thật giống như một cái còn ở trong tã lót hải nhi không chịu nổi một kích do xoay tàn vân càn quét sạch sẽ vạn liên sơn còn chưa kịp phản ứng liền thua kém nửa điểm liền chết đây là cái gì bảo kiếm lợi hại như vậy trung phẩm đạo khí một chút tan giã huyền thiên cơ trong tay làm sao lại có cường hoành như vậy đạo khí đây là bảo bối gì trực tiếp chém giết thiên sát thần sa chu vạn liên sơn đều kém chút doãn g ất chơi ạ đây là cái gì pháp bảo mạnh mẽ giữa thiên địa có như thế pháp bảo mạnh mẽ a khủng bố thực tế là quá khủng bố ông trời của ta ta đi lên cũng sẽ bị một kiếm làm chết huyền thiên cơ đây ế kiếm n cùng là cái bộ dáng gì liền tồn tại. Tại huyền thiên thiên thần vạn liền sơn giờ khắc này, tất cả quý khách, vô luận là thần thông cảnh vạn chấn kinh phải đỉnh. cái cơ Satchu, chút cả khách, cái cổ cự gì giờ là là là sát tại. Tại diệt diệt bộ bí một tuột tất tu hủy khắp hay phải quý đầu, mấy kém sĩ, vô đã đ là linh lung phúc địa thu mảnh vũ trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn giống như lần đầu nhận biết huyền thiên cơ kiện pháp bảo kia là chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại hỗn đ ộ lôi kiếm không đại hỗn độn lôi kiếm tuyệt đối không có thế giới tri lực ở trong đó mà cây kiếm này mặc dù không phải tuyệt phẩm đạo khí nhưng lại có được một tia thế giới chi lực có lột sắc thành tuyệt phẩm đạo khí khả năng đây là đại hỗn độn lôi kiếm khí thiên đạo phạm thanh ảnh trong tay thượng phẩm đạo khí sở dĩ có được thế giới chi lực sợ là bởi vì cái này đạo khí cùng một kiện nào đó đạo khí kết hợp song phương khí linh đều chiếm được đối phương nguyên khí phụ trợ vũ đắp đại đạo hai hai kết hợp liền sinh ra thế giới chi lực có tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí hy vọng thủy kính tiên sinh thần sắc dung mạnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì đại hỗn độn lôi kiếm một đạo nhân cùng long đạo nhân đã sớm con mắt thẳng đây chính là thượng phẩm đạo khí liền xem như tiên đạo môn phái trí tôn cũng có thể là không có một kiện thần thông bí cảnh tu sĩ tay cầm thượng phẩm đạo khí rất có thể giết chết vạn cổ cự đầu đố kỵ c h â n c h ù i đố kỵ hai người con mắt đều đỏ hận không thể trực tiếp đi đ o ạ n quá khủng bố thế này còn đánh thế nào tiêu phi ha to miệng giống như tiếp cận hít thở không thông con cá nháy mắt một cái nháy mắt tiêu phi vốn là thông thiên kiếm phái đệ tử chân truyền thứ nhất trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết xếp hạng thứ năm không sợ trời không sợ đất thẳng tiến không lùi chém giết hết thể ngăn cản ở phía trước chính mình người nhưng thấy đại hôn đội lôi kiếm lập tức sửng sốt hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ sẽ bị một kiếm chém giết đây không phải hắn không có thực lực mà là thượng phẩm đạo khí nhất là diễn sinh ra thế giới chi lực thượng phẩm đạo khí thực tế là uy lực quá mức khủng bố một kiếm thậm chí có thể chém dụng một cái tiểu tinh cầu thâm ma đại chú kiếm của hắn không làm gì được huyền thiên cơ phương hàn t i ể u đệ cũng có chút xứng sở cái này huyền sư m i n h làm sao còn có cái đồ chơi này dù cho là hắn kim đan bay ra ngoài cũng có thể là bị một kiếm b ổ đánh bại trên bảng danh sách trường sinh dự khuyết xếp hạng thứ tư tồn tại dọa lùi xếp hạng thứ năm tồn tại lập tức ở đây tiên ma lưỡng đạo nhân tài kiệt xuất cũng không dám cùng huyền thiên cơ khiêu chiến bọn hắn thực lực cùng vạn liên sơn t r ê n h l ệ n h rất nhiều rất nhiều có trên tay liên hạ phẩm đạo khí đều không có một kiện đi lên bị huyền thiên cơ một kiếm liền liền diệt còn có ai đi lên nếu như không người có thể đi lên ta liền muốn lấy được linh lung tiên tôn tam đại vô thượng thần thông truyền thừa huyền thiên cơ nhàn nhạt lên tiếng liên tiếp hô ba lần đều không người đáp ứng nếu là không có người khiêu chiến huyền thiên cơ lời nói kia tổ mã cổ thần khí đại phổ độ thiện quang đại tu di sơn vương quyền liền sẽ truyền thụ cho phương hàn linh lung phúc địa thiên phạt trưởng lão thu mưa phùn phát ra tiếng âm huyền thiên cơ để cho ta tới thử một chút thần thông của ngươi đi một thanh âm từ trong đám người truyền đi ra ngoài sau đó trong không khí diễn sinh ra từng đoá từng đoá trắng noãn xương cốt hoa sen ma soái từng bước một từ cốt liên hoa bên trong đi đến trên lôi đài cùng huyền thiên cơ mặt đối mặt đứng vững ma soái ngươi nửa năm trước liền không phải là đối thủ của ta hiện tại à, càng không phải là ngươi lui ra à. huyền thiên cơ lạnh nhạt nói thật sao ngày đó mối thủ hôm nay đến báo ma soái ngay xong chỉ là cười lạnh huống hồ cái này tam đại vô thượng thần thông ta nhất định phải đạt được đối ta ma công tu luyện ích lợi rất lớn nếu như ta đạt được cái này ba vô thượng thần thông truyền thừa không tới ba năm liền có thể tu vi lần nữa lớn tiến vào bước vào trường sinh bí cảnh cũng không phải khả năng cái này giữa thiên địa đại kiếp sắp tới đều tại tranh đoạt một chút hy vọng sống tại đại kiếp đi tới trước đó nếu như có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh kia cơ hội sinh tồn liền lớn rất nhiều ta cũng không thể không tranh đoạt một thanh đại kiếp sắp tới chẳng lẽ ma x o á i cũng biết tám mươi tỷ thần tộc sự t ì n h huyền thiên cơ nghe xong liền l o á n g thoáng nắm chắc đến cái gì hiện tại huyền hoàng đại thế giới là một phái hòa bình mặc dù tiểu không ngừng xung đột nhưng cũng không có tranh đấu lớn rất nhiều tu sĩ đều không có cảm giác nguy cơ nhưng là huyền thiên cơ biết tám mươi tỷ thần tộc vừa đến huyền hoàng đại thế giới tuyệt đối sẽ nghiêng trời lệch đất tiên đạo thập môn ma đạo bảy mạch yêu đạo n ă m tông từng cái môn phái tán tu không biết đến lúc đó sẽ tồn tại mấy cái vũ hoa môn có thể hay không hủy diệt đều trở thành một vấn đề tám mươi tỷ t h ầ n tộc là khái niệm gì cái gì trường sinh vạn cổ cự đầu một phái trường môn gặp cũng giống như dòng lũ phá tan trực tiếp tử vong nhắm mắt lại tưởng tượng trên bầu trời lít nha lít nhít toàn bộ đều là thần tộc các loại thần vương thần hoàng áp bách xuống thiên địa đều hủy diệt liền cảm giác được một trận khủng bố người muốn động thủ liền không nên hối hận huyền thiên cơ lắc đầu ma x o á i cũng không nói lời nào mi tâm có chút mở ra một chiếc mắt nằm dọc từ da thịt bên trong phun mở ra phát ra ánh sáng yêu ớt trong nháy mắt huyền thiên cơ liền bị cái này ánh mắt phủ kín chỉ cảm thấy mình chỗ có thần t h ô n g đủ loại pháp lực thậm chí ngay cả thế giới chi thụ đều loang thoáng bị cái này con mắt nhỏ thấy rất rõ ràng rõ ràng ma soái mi tâm mắt dọc thế mà cũng là thượng phẩm đạo khí cái gì là thượng phẩm đạo khí lực lượng cường hoành khôn cùng đạo khí bản chất liên lụy đến sự biến hóa của không gian và thời gian ảo diệu vô tận trong đó có thể chứa năm vạn vật cũng có thể chấn áp ngũ hành thập phương thậm chí nếu như tay cầm thượng phẩm đạo khí người đủ cường đại có thể phát huy ra đạo khí này toàn bộ uy lực còn có thể dùng thượng phẩm đạo khí luyện hóa tinh thần bất quá muốn phát huy thượng phẩm đạo khí toàn bộ thực lực nhất định phải đến trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân thậm chí muốn cấp bậc cao hơn một kiện trung phẩm đạo khí chính là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu tha thiết ước mơ đồ vật huống chi là thượng phẩm đạo khí thượng phẩm đạo khí cũng không phải bình thường trường sinh bí cảnh cao thủ có thể luyện chế phải thành công ít nhất phải đến gió bạch vũ cảnh giới kia liên hợp một đám ngang cấp tồn tại bố trí đại trượn hao phí vô tận thiên tài địa bảo đủ loại kỳ ngộ sau đó lĩnh hội tử quan ngàn năm vận chuyển thiên đạo hao phí tuổi thọ của mình đều không nhất định có thể luyện thành nếu như một cái thần thông bí cảnh c a o thủ có thể có được thượng phẩm đạo khí như vậy trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu liền giết không chết h ắ n có thể nói là cường đại nhất hộ thân phủ lần này ma x o á i cũng có được thượng phẩm đạo khí mi tâm một chiếc mắt nằm dọc mặt pháp chi nhãn huyền thiên cơ tâm ý khẽ động vận mệnh khí tức che lấp quanh thân lập tức đem mặt pháp chi nhãn thăm dò che đợi lại miệng bên trong phát ra chật chật tiếng khen ngợi rất tốt ngươi cũng có thượng phẩm đạo khí lần này liền thú vị nhiều bất quá thượng phẩm đạo khí tuy tốt nhưng là ngươi cũng muốn phát huy đạt được toàn bộ lực lượng đến mới lạ huyền thiên cơ tựa hồ là hứng thú đột nhiên thét dài một tiếng ngược lại thu thượng phẩm đạo khí thân thể chấn động một trăm l i n lần lại biến mất không gặp ba phần có một cái s á t na xuất hiện tại ma x o á y thân thể bên trái một trăm hai mươi chín sáu trăm linh chính hợp nhất nguyên chi số quyền oanh kích mà ra quyền kinh áp s u ú t mỗi một quyền đều là một trăm triệu liệt mã buôn đẳng chi lực mà lại tại nắm đấm đánh ra một cái trước mắt buộc phát ra mỗi á pháp n quang, tại kim quang bên trong, 99 loại thần thông vận chuyển. Huyền thiên cơ một quyền này, là đem mình thiên địa pháp tướng lực lượng, vận dụng đến trên quyền băng thiên dương quyền, h hải chi liệt loại là lực kim tại kim diệt một tay, một quyền có diệt thiên địa, cắt đứt đem m uy. địa địa, cơ có một cố lực lượng đều là cô động đến cực h ạ n thậm chí tựa hồ muốn sinh ra một loại nào đó linh tính lực lượng cao độ ngưng tụ bên trong bên trong phát ra mãnh liệt long âm mỗi một cố lực lượng cũng bắt đầu hiện ra nhàn nhạt vẩy và móng sợi dâu sừng dài tựa hồ là muốn hóa hình thành từng đầu thiên long lực lượng của một con rồng một trăm triệu liệt mã buôn đằng chi lực là vì lực lượng của một con rồng huyền thiên cơ vận chuyển thiên địa pháp tướng một nháy mắt hết thể đập n ệ n ra một nguyên lực lượng của một con rồng so với trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh tồn tại không kém chút nào chỉ một cách này tất cả mọi người biến sắc dù cho là vạn cổ cự đầu m ộ t đạo nhân long đạo nhân thậm chí là thiên phạt trưởng lao thu mưa phùn bọn hắn thình lình phát hiện h u y ề như t i diệt giết phải ê n hoàn toàn năng bọn hắn. Không phải một thành chính thành. Bọn hắn hoàn toàn không cơ có khả mà là một tỷ thể t lệ, ở n g thêm ư ợ n g một t cái ầ thần n thông cảnh luyện thông, đánh ra nhiều như vậy 100 triệu liệt mã chi lực quyền đến. Như tu tu thể triệu liệt t chi h bí có có lực sĩ, lại loại vậy ra mã bên trên thượng phẩm đạo khí bọn hắn thua không nghi ngờ vạn cổ cự đầu còn trở nên sợ hãi huống chi ma x o á i lúc này cho dù có thượng phẩm đạo khí nơi tay tại tuyệt đối lực lượng phía dưới cũng cảm thấy mình như biển cả cuồng phong sóng lớn dưới thuyền nhỏ đảo mắt lật úp mặt pháp chi nhãn hộ ta sát thân ma soái không chút nghĩ ngợi trong mi tâm mắt dọc bắn ra ngàn vạn đạo tia sáng lại không phải hướng ngoại phát tán công kích mà là giống như tằm bảo bảo nhà tơ dễ kén hoàn toàn đem mình bao vây lại tối tăm mờ mịt tĩnh mịch tĩnh mịch tia sáng đem ma soái hoàn toàn báo khỏa thành vì một cái màu xám ánh sáng kén vô dụng ngay tại ma soái quang kén vừa mới d ạ tốt một trăm hai mươi quyển ảnh liền đập nện ở trên người hắn giống như địa chấn tiến đến núi lửa phun trào dãy núi lay động tận thế ma xoáy quang kén bên ngoài trong một chớp mắt liền gặp được trọn vẹn hơn một trăm ngàn quyền oanh kích đánh cho không gian chấn động quang kén khắp nơi vỡ tan mặt pháp chi nhãn bắn ra quang kén đều ngăn cản không nổi huyền thiên cơ oanh kích sát thân p h á p thân ứng thân báo thân quả thân nam thân ngũ ẩn tiên thiên đại mà k h í công mắt thấy quang kén muốn vỡ tan ma xoáy tại quang kén bên trong bao quanh loạn chuyển mười ngón một chút vỡ tan tuôn ra rất nhiều máu ánh sáng thế mà là bản mệnh tinh huyết những này huyết quang toàn bộ đều hội tụ thành một điểm xuất vào mi tâm mạt pháp chi nhãn nội bộ mạt pháp chi nhãn đạt được đại lượng bản mệnh tinh huyết ủng hộ uy lực một chút tăng gọn thế mà từ ma xoáy mi tâm bay ra biến thành một cái ánh mắt lớn như núi cao tại không trung không ngừng xoay tròn lấy tại ánh mắt bên trên còn sinh trưởng ra rất nhiều xúc tu mỗi một cây xúc tu đều bắn ra một tia sáng đây chính là mạt pháp chi nhãn bản thân nguyên hình kia ánh ma ắ t trên t bên ừ soái tại n g c xúc tù, quang kén ở giữa vải cương đập đấu hao phí bản thân tinh huyết thọ nguyên thi chuyển ra tiên thiên đại ma khí công thôi động mạt pháp chi nhãn muốn cùng huyền thiên ngưỡng cơ chém giết cái ngươi chết ta sống mặt pháp chi nhãn mười triệu xúc tu tại không trung vung vẩy mỗi một đầu đều dài đến một trăm ngàn trượng hướng phía huyền thiên cơ trào nhất tới mặt pháp chi nhãn ngươi mặc dù lợi hại nhưng là chủ nhân của ngươi căn bản phát huy không uy lực của ngươi cũng không có cách nào cung cấp ngươi đầy đủ nguyên khí ta hôm nay liền để ngươi biết ngươi là người tài giỏi không được trọng dụng huyền thiên cơ trông thấy xúc tu bay tới một chút cũng không hoảng hốt hai tay liền hữu bàn tay bên i lớn che khuất bầu trời vặn vẹo cơ bắp giống như từng đầu cự long đều tản mát ra long n g ầ m đến ẩm ẩm huyền thiên cơ lớn uy khôn cùng đầu đằng sau từng vòng từng vòng vầng sáng phát ra những cái kia xúc tu đều trở nên chậm chạp bị hắn một chảo nắm ở trong tay dùng sức lắc một cái mặt pháp chi nhãn trên thân thể lập tức khắp nơi đều vang dội tiếng nổ tại ánh mắt nội bộ phát ra từng đợt giã thú thụ thương chu lên đối mặt huyền thiên cơ h u n g uy mặt pháp chi nhãn khí linh căn bản không dám ra đến chỉ dám trốn ở bản thể chỗ sâu ma x o a sắc mặt biến đổi lớn hắn liên tục biến ảo thân pháp nhưng lại đều không thể đảo thoát huyền thiên cơ bao phủ thế là lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tiên thiên bạch cốt nguyên thần bay ra vừa gặp phải máu tươi của mình thế mà buộc cháy lên l ử a cháy hừng hực thiêu đến huyền thiên cơ bàn tay tư tư kêu vang đốt huyết ma công ma x o á y tiên thiên bạch cốt nguyên thần thế mà buộc cháy lên tinh khí kịch liệt tiêu hao đây là một loại liều mạng thủ đoạn vận dụng tinh huyết thiêu đốt bản mệnh thiên địa pháp tướng phát ra siêu việt bản thân thực lực y lực bất quá mỗi thi triển mới ra muốn giảm bớt ba giáp tuổi thọ ma xoáy đốt huyết ma công mới ra tiêu hao ba giáp một trăm tám mươi năm tuổi thọ thiêu đốt bản mệnh thiên địa pháp tướng phóng lên tận trời vây tay một cái liền cùng mạt pháp chi nhãn lại lần nữa hợp hai là một tiến vào mi tâm của h ắ n lập tức hắn một cái chuyển hướng người liền trốn vào hư giữa không trung cùng sau một khắc xuất hiện đã đến dưới lôi đài ma xoáy trốn hoa lệ trốn nô chỉ còn lại có phương tiểu đệ chưa xong c ò n tiếp 22 i m ư ơ chương 689 đột phá 27 còn có ai ma soái vừa trốn huyền thiên cơ đứng thẳng trên lôi đài ánh mắt bắn phá tứ phương liền nói ba chữ vừa rồi hắn h ư n g thú nổi lên khỏi phải đạo khí tam quyền lưỡng cước liền đánh bại có được thượng phẩm đạo khí ma soái hung uy ngập trời đừng nói thần thông bí cảnh cao thủ t r ê n đến coi như là bình thường vạn cổ cự đầu đi lên cũng chỉ sợ khó mà chiến thắng hắn cái kia còn dám mạo phạm sau một hồi lâu có thanh âm quen thuộc vang lên huyền sư m i n h một thanh âm từ trong đám người truyền đi ra ngoài sau đó phương hàn từng bước một đi đến trên lôi đài cùng huyền thiên cơ mặt đối mặt đứng vững sư đệ ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức một phen đối cái này tam đại thần thông nhìn chằm chằm huyền thiên cơ nhìn xem phương hàn nghiền ngẫm cười nói cái này đại phổ độ thiện quang đối sư đệ ta tác dụng cực lớn sư m i n h lần này đã tội phương hàn không gây bất nạo chậm dãi nói đối đầu huyền sư m u n h hắn cũng không muốn chỉ là cái này đại phổ độ thiện quang đ ố i ý nghĩa của hắn thực tế trọng đại có chút ý tứ huyền thiên cơ đứng thẳng tại chỗ cũng không động thủ thản nhiên nói người ta đồng môn tỷ thí lần này liền thuần khi luật bàn ngươi động thủ đi huyền thiên cơ nói chuyện thời k h á c đỉnh đầu ngũ đế hoa cái từ từ bay lên mà quanh mình từng cái lô đen tản mát ra vô tận lực hấp dẫn dường như muốn thôn phệ t r ư thiên vạn giới phong ngự tuyệt đối tuyệt đối thôn p h ệ lần này huyền thiên cơ liền đứng ở thế bất bại bất quá phương hàn vẫn chưa có lộ ra nửa phân ý sợ hãi mà là tràn ngập đấu trí một quyền đánh ra chính là một trăm i triệu liệt mã chi lực huyền thiên cơ cũng không quan tâm nhẹ nhàng xuất thủ mỗi một trưởng cũng là một trăm i triệu liệt mã chi lực phương hàn hóa thành cực tốc trên lôi đài thoáng hiện không ngừng từ bốn phương tám hướng tiến công mà đi huyền thiên cơ thì là một bước cũng lười động trong lúc n h ấ c tay tùy tiện hóa giải công kích phương hàn tâm tư hắn rõ như lòng bàn tay cái này tiểu đệ rõ ràng là muốn ở chỗ này vượt qua phong hỏa đại kiếp của mình cũng lấy phong hỏa đại kiếp lực lượng đến khiến cho hắn l ù i bước đây cũng là chuyện trong dự liệu phương hàn kim đan bởi vì tham vi lực mặc dù không so nguyên tắc như vậy thần thông phong phú nhưng cũng dung hợp hơn tám mươi loại thần thông mà lại tiên ma không kỵ tâm ma nghiêm trọng đến phong hỏa đại kiếp cửa này phi thường nghiêm trọng có chín thành khả năng không độ qua được có thể nói là cựu từ nhất sinh nếu như dựa theo bình thường địa phương bí mật tu luyện phương hàn là khẳng định không có khả năng vượt qua phong hỏa đại kiếp kết quả duy nhất chính là bị phong hỏa đại kiếp thổi thành phấn kết thúc đốt thành cho bụi triệt để mẫn diệt tại trong thiên địa hết thể huy hoàng hóa thành ảo ảnh trong mơ linh lung tiên tôn chính là xem thấu điểm này cho nên chỉ là hơi phong ấn hắn phong hỏa đại kiếp cũng không phải là trợ giúp hắn giải trừ thái họa mà là muốn cho hắn trong chiến đấu cách phát trước nay chưa từng có tiềm lực thành công độ kiếp Lần này, phương hàn chính là muốn tại cùng huyền thiên cơ kịch đấu bên trong đột phá rốt cục phương hàn đánh nhau đến tối cao thủy triều thời khắc đột nhiên giống lớn một tiếng kêu lên phong hỏa đại kiếp hán phong hỏa đại kiếp bộc phát giờ khắc này vốn mệnh kim đan run rẩy triệt để áp chế không nổi phong hỏa đại kiếp ẩm ẩm phong hỏa đại kiếp triệt để bị dẫn phát ra phương hàn tự thân tâm m a kiếp số lại giờ khắc này rốt cục g á n g lâm huyền thiên cơ liền nhìn xem phương hàn ở trong sân trần trụi độ lên phong hỏa đại kiếp nửa năm trước hán độ cứng xong mình kiếp cái này trong n g á y mắt lại nhìn người khác độ kiếp trong đó tư vị thực tế là chua thoải mái vô cùng vô tận quái phong từ trong nội đan hạch chỗ sâu thổi ra mãnh liệt quái lửa gào thét lên từ phương hàn t r o n g kim đan hạch tán phát ra cuốn lên nục thể của hán hồng liên kiếp hỏa hát kiểm long phong trong một c h ư ớ c mắt toàn bộ tung hoành tam ngàn trượng trên lôi đài toàn bộ đều là phong hỏa đại tu di thần quang ngưng tụ thành lôi đài cơ hồ đều bị thiêu đến có chút sập lún xuống dưới gió đem hư không đều xoắn đến phá thành mảnh nhỏ khắp nơi đều là một cỗ kiếp số khí tước huyền thiên cơ vẫn như cũ một bước không động lấy chỉ làm cái viết cái c ư ớ p chữ hắn quanh mình ra cướp lui bước không ít người nhẹ ơ mặt lộ vẻ vẻ suy tư huyền thiên cơ lại lạnh nhạt vô so yên lặng nhìn xem phương hàn độ kiếp tại phong hỏa đại kiếp trung ương phương hàn toàn thân khô héo thiêu đến chỉ còn lại có da bọc xương hiển nhiên một cái xương trên cũng kệ được một tầng d a người mà hắn kim đan cũng không còn cứng rắn từ từ hòa tan bị đốt thành chạy xuôi kim dịch bên trong loại loại thần thông bao quát ngũ đế đại ma thần thông cũng bắt đầu t ă n g rã căn bản không chịu nổi phong hỏa đại kiếp lực lượng thật mạnh phong hỏa đại kiếp lần này hắn đến cùng có thể qua được hay không lục đạo tán nhân trông thấy trên lôi đài toàn bộ bị lồng phong hỏa phương hàn tại hạch tâm chỗ sâu đã thành một bộ khâu lâu ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ hỏa táng đầu lâu bên trên tóc cũng toàn bộ đốt rủi ra trên người đã ạ hóa thành một chút cho bùi rớt xuống đây là không tốt biểu tượng liền muốn nhìn hắn tự thân tiềm lực ai cũng không giúp được hắn thủy kính tiên sinh x i ế t cây quạt một cái cũng lộ ra có một chút bất an phương hàn phong hỏa đại kiếp vì thế vượt quá tưởng tượng của hắn kiếp số lớn như vậy hắn cũng không dám xác định mà lại lần này là hắn cùng lục đạo tán nhân đánh bạc ai thua ai muốn ra một kiện đạo khí c h ậ p c h ậ p phương hàn muốn chết rồi ngươi nói hắn hoàng tuyển đồ sẽ rơi xuống trong tay a i đương nhiên là linh lung tiên tôn lấy linh lung tiên tôn thủ đoạn đạt được hoàng tuyển đồ khẳng định sẽ tế luyện hoàng nguyên sau đó đi hoàng tuyển ma tông mở ra hoàng tuyển bảo khố đạt được bên trong rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí linh lung phúc địa từ đó về sau trở thành tiên đạo đệ nhất đại môn phái siêu việt thái nhất môn đúng vậy à ta trước kia cũng chỉ là nghe nói linh lung tiên tôn là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ một mực không tin hiện tại nhìn hắn thi triển đại nguyện vọng thuật Hồng Đại Nguyện. Rốt cuộc khẳng định. Hoàng Tuyền Đồ về sau, khẳng định uy năng khôn Đồ Nông Nguyện. Tuyền nguy năng cùng vô lượng. vô Đại Đặt được Đây cuộc sau, Rốt Long, là về một đạo nhân tại tiết hận. Không đột ư Phương ợ c phục chúng cái Hàn thế dụng bốn niết bàn đàn. mà tại ta m đạo nhân đột nhiên â n n đột h cùng giống lên một đạo nhân cùng phương hàn đ ấ u phú bị lừa bốn khỏa n i ế t bàn đan nguyên lai trên lôi đài phương hàn bị thiêu khô pháp lực khô kiệt toàn thân da thịt đều tựa hồ i hóa thành cho tản mi tâm thế giới chi thụ nguyên khí đều cung cấp không đủ nhưng là tại thời khắc này hắn linh quang thoáng hiện hoa bốn tỷ đan dược mua lại bốn cái thiên cấp tuyệt phẩm đan dược nghiết bàn đan phục đột nhiên từ trong hoàng tuyền đồ móc ra an bảo nghiết bàn đan ẩn chứa trong đó không cùng luân so cường đại nguyên khí là người tu đạo đột phá cảnh giới thời điểm sử dụng mà phương hàn giờ này k h ắ c này chính là tại đột phá cảnh giới thời điểm then chốt lúc đầu hồng liên kiếm hỏa h á c kiểm long phong đem phương hàn tất cả gân cốt huyết nhục đều thổi phải khô cát tất cả nguyên khí đều bị hòa tan ngay cả đầu đều bị thiêu khô kim đan cũng hòa tan thần thông bị hóa thành hư không mắt thấy là dầu hết đèn tát đột nhiên nuốt vào bốn cái niết bàn đan lập tức liền sinh ra biến hóa mới niết bàn đan liền xem như thần thông thập trọng đỉnh phong cao thủ nuốt vào cũng có khả năng thuế biến tiến vào trường sinh bí cảnh một viên dược lực trong đó liền ẩn chứa so âm dương vạn thọ đan cựu khiếu kim đan lôi xương xá lợi long thần đan cường đại tiếp gần mười lần nguyên khí một cái kim đan cao thủ liên tục nuốt vào hai hạt tuyệt đối phải bạo thể thần thông thập trọng cao thủ một chút nuốt bốn hạt cũng lập tức muốn chướng chết bất quá đan dược này c h â n quý vô so một viên đều rất là khó được chớ nói chi là bốn cái liền xem như trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không có một chút nuốt bốn hạt đại thủ bút bất quá phương hàn trùng hợp đạt được bốn cái niết bàn đan mà bây giờ lại là sung kích thần thông đ ể bắt trọng thời điểm then chốt bốn cái niết bàn đan quả thực là trước đó liền cho hắn thiết lập tốt đến giúp hắn một tay bốn cái niết bàn đan cường đại dược lực triệt để bộc phát một cỗ dược lực ngưng nhưng cũng ngưng tụ thành hỏa diễm những ngọn lửa này tựa như từng đầu hòa điểu hỏa phượng hoàng quay chung quanh phương hàn bao quanh loạn chuyển ngăn cản hồng liên kết hỏa những cái kia hỏa phượng hoàng chấn động cánh cao r ộ n g kêu to âm thanh vang chín tầng trời cương đại sinh cơ rót vào phương hàn thể nội nháy mắt phương hàn huyết n ụ lại một lần nữa mọc ra mà lại từng khối huyết nục ư ờ n g tráng vô so l o ạ ra quang trạch tựa hồ là thân thể kim thân bất diệt bất hủ chi thể tóc trên đầu hắn cũng đều dài đi ra từng cây cũng lóe ra thần thánh quang trạch nhận lấy hồng liên kiếp hỏa rèn luyện thật giống như chân kim đồng dạng càng bị rèn luyện càng hiện ra quan huy hắn kim đan vậy mà cũng ngưng tụ lại một lần nữa ngưng tụ tại bốn cái niết bản đàn cường đại dược lực phía dưới loại loại thần thông lần nữa cô động càng phát tinh thuần nhất là trong đầu của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ban vũ đại lực thần thông tự động vận chuyển tại kiếp hỏa dược lực kiếp phong sung kích xuống tới năm cái thức hải giống như ngũ hành biến hóa lần nữa mở rộng trọn vẹn mở rộng gấp đôi hải lượng pháp lực xông vào đến trong thức hải nguyên lai những cái kia tinh dịch như pháp lực thế mà lần nữa ngưng kết biến thành thể rắn bảo thạch thiên tinh thể rắn pháp lực càng thêm tinh thuần cô đọng trải qua phong hỏa đại kiếp phương hàn vô luận là thần t h ô n g hay là kim đan hay là thức hải hay là nhục thân đều sinh ra biến hóa mới ô, ô, ô. Ô, ô ô tựa hồ là cảm ứng được phương hàn khô một phùng xuân tỏa ra cường đại sinh cơ tại t r o n g kim đan hạch c h ỗ sâu bắn ra càng mãnh liệt hơn phong hỏa đại kiếp nguyên khí càng dồi dào phong hỏa đại kiếp càng lợi hại niết bàn trung sinh gió luyện ta thần hỏa luyện ta thể âm dương ô m hướng đỉnh lô tụ phách kiếp số thoáng qua một cái lập địa thành thánh mặc dù phong hỏa đại kiếp càng ngày càng hung mãnh nhưng là tại bốn cái niết bàn đàn cường đại dược lực trợ giúp phía dưới phương hàn không hề sợ hãi chút nào tại vừa mới kém chút tan đi hình thể thần hình câu diệt tình hương dưới tâm ma của h ắ n cơ hồ là toàn bộ đều bị thiêu l ấ t rơi hiện tại chính thức trí tuệ vững ư vàng h ắ n giờ này khác này tại trong k i ế p số chân chính cảm thấy trí tuệ tâm ma nhất đi trí tuệ tỏa ra phạm nhân đều có vượt xa bình thường trí tuệ người người đều là phật đà chỉ bất quá bị cất số nhân duyên n g h i ệ trướng t tâm ma che đậy kín đây là phương hàn từ đại phổ độ thiện quang chi bên trong học đến lý luận hiện tại phong hỏa đại kiếp bên trong vậy mà lĩnh ngộ phải càng thêm khắc sâu cái này một lĩnh ngộ trí tuệ của hắn càng thêm khắc sâu càng càng q u ả n g đại trên kim đan thế mà diễn sinh ra từng vòng từng vòng vầng sáng giống như cầu rồng mà lại trên thân thể của hắn đầu đằng sau từng vòng từng vòng vầng sáng cũng lấp loe không yên phát tán ra ngoài chỗ đến to bằng vại nước tiểu hồng liên k i ế p hỏa nhao nhao dập tắt mà những cái kia hắc k i ể m phong long cũng không xoay tròn nữa từng đầu tán đi lựa thanh em biến tiểu gió thanh âm cũng thay đổi tiểu phong hỏa đại kiếp thế mà bắt đầu biến mất vậy mà tại niết bàn đan trợ giúp giới l ĩ n h ngộ vô thượng trí tuệ dùng trí tuệ hàng phục kiếp số lục đạo tán nhân trông thấy một màn này lập tức liền minh bạch phương hàn lại có hy vọng vượt qua phong hỏa đại kiếp không sai hắn kim đan sau đầu sinh ra vòng sáng đây là vô thượng trí tuệ sinh ra tình cảnh chỉ có sống sót sau hai nạn cao thủ mới có loại tình cảnh này hắn có hy vọng bốn cái niết bàn đan ẩn chứa nguyên khí quá cường đại thủy kính tiên sinh cười ha ha lục đạo tán nhân ngươi thế nhưng là thua ta lần này một kiện đạo khí lấy ra đi không đ ổ i phương hàn còn không có vượt qua phong hỏa đại kiếp trí tuệ chi quang trừ bỏ tâm ma diệt đi kiếp số vô thai vô kiếp phong hỏa đại kiếp tiêu tán phương hàn giờ này k h ắ c này ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh kim đan chui vào trong ố c não hải đằng sau từng vòng từng vòng vầng sáng càng thêm rõ ràng càng thêm ổn định mà lại không lại lóe lên hắn ánh sáng phía sau đầu vòng hết thể có tám mươi đạo đại biểu cho tám mươi loại thần thông trong gió cũng không lay động cái này tựa hồ là phật kinh bên trong ghi lại phật quang hai kiếp không thể giao động phong hỏa đại kiếp giờ này k h ắ c này đã triệt để không thể giao động hắn vòng sáng thần thông vòng sáng càng lúc càng lớn càng ngày càng đậm hơn chỗ đến hồng liên kiếp hỏa toàn bộ tiêu diệt hát kiểm phong long cũng toàn bộ giải tán khắp nơi đều thanh tịnh hết thể đều khôi phục bình tĩnh khác biệt duy nhất chính là phương hàn đầu về sau vòng sáng càng lúc càng lớn mỗi một loại t h ầ n thông so với trước kia đều tinh thuần mấy lần tất cả t á p chiết đều tại phong hỏa đại kiếp bên trong bị hòa tan mất càng lợi hại hơn là phương hàn nguyên lai cướp đoạt quỷ đế ma đạo thần thông lúc đầu ma khí thật sâu quỷ đế tu luyện ma đạo thần thông thời điểm không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh phía trên đoan khí toàn bộ đều tại phong hỏa đại kiếp bên trong hóa thành kiếp số để phương hàn gánh chịu phương hàn cướp đoạt quỷ đế thần thông tại phong hỏa đại kiếp tầng h phải thừa nhận đế tạo thành Hoa Nghiệt. Hiện Hoa Nghiệt thành kiếp số, thế mà đều bị Phương Hàn dùng trí tuệ cùng lực lượng hóa ờ i điểm, liền tại, kiếp giải. Phong hỏa đại kiếp, đế đều mà lực lượng dùng cùng Phong tạo tạo trí tuệ t hỏa quỷ số, bị tầng dập tắt mà phương hàn vòng sáng áp bách càng lúc càng lớn cái này liền đại biểu cho phương hàn đã thành công vượt qua thần thông bí cảnh lớn nhất kiếp số lớn nhất thái nạn từ nay về sau chỉ cần có đầy đủ nguyên khí liền có thể ngưng tụ thiên địa pháp tướng đến thần thông đệ cựu trọng trước kia hắn phát huy tất cả thực lực Đánh ra trên i liệt mã buôn đằng chi lực, có thể tại giờ, kim ệ u buôn lực, lần. lần. thể một sát trọn thể t mã Mà Mà bây đằng ngàn phần na, đánh ra 20 lần. Mà hắn vẹn đánh hắn đan, có có có phía ra ra r càng cho thuần túy, từng vòng từng vòng thần thánh quang、Huy、bắn ra, cho người ta một loại an bình thêm túy, ta một hủy ra, loại kim h không í tước, có lúc l đầu o ạ kia cường hoành bá đạo, à là dày loại nhiều hơn vinh hẳng biến tiêu giao tự tại, một tự bất đan ặ c Trên kim đ tu luyện loại loại thần thông oan g nghiệt cưỡng ép cướp đoạt n h â n quả toàn bộ đều tại trong đại kiếp hóa giải phương hàn loáng thoáng cảm thấy mình kim đan đã thông linh giống như là sắp nở trứng gà bên trong dựng dục ra bản thân thứ hai đây là muốn đan phá nguyên thần sinh cảnh tượng một khi dựng dục ra bản thân thứ hai chính là thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cảnh giới đại kiếp giờ này khắc này rốt cục vượt qua phương hàn cũng không tiếp tục dùng áp chế mình lực lượng vô thai vô kiếp thanh tịnh tự tại phong hỏa đại kiếp toàn bộ tiêu d i ệ t phương hàn pháp lực cuối cùng đã tới thời kỳ toàn thịnh đến thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới pháp lực tăng lên gấp đôi nhục thân tùy ý chấn động từng vòng từng vòng vầng sáng toát ra phát ra tới chỗ đó nơi nào khí lưu liền lưu động tựa hồ bị phương hàn hàng phục trưởng khống giờ khắc này phương hàn giống như là sáng tạo thế giới bá chủ thế là giữa sân vang lên phương hàn trang bức bá đạo thanh nhâm huyền sư huynh ngươi biết không ta đột phá thần thông bát trọng thần thông bát trọng ồ huyền thiên cơ nghiền ngẫm cười một tiếng để ta cũng đột phá một chút trước tại tất cả mọi người trận m ắ t hốc một ánh mắt bên trong huyền thiên cơ bắt đầu sung kích trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 690, vạn cổ cự đầu 27. cửa tiên giới mở ra vì ta ta muốn bước vào trường sinh bí cảnh tại mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong huyền thiên cơ toàn thân khí thế nở rộ trên đỉnh đầu vô số tinh thần mở ra xa xôi thời không tại kia chỗ sâu Cửa tiên t giới rõ ràng hiện hiện, ràng rõ h ậ một chí phía trên hoa văn, khí tức cổ xưa, đều lại đến cái này, linh lung phúc cơ phúc cùng trực kích phía hoa khí linh Huyền thiên hai hai thần minh phía tiếp xưa, địa quang ra, cửa trên truyền trong. trong mắt, trùng tiên trên. bên văn, đến này lung ngông, đến vệ vô đều lại giới Ẩm ẩm, m tiếng vang thật lớn giống như một cái đại thế giới bị phá diệt k i a cửa tiên giới chậm rãi mở ra bên trong nông g lung một mảnh ngay sau đó trời long đất n ở thiên địa phát tắc nguyên khí của tiên giới các loại tin tức thiên đạo quy tắc thế giới huyền bí c u ộ n cuộn trào lên xuống dưới tựa như thiên hà đức gãy h u y ể n như trong tinh tế tất cả tinh thần cùng một chỗ rớt xuống từ mắt thường có thể thấy được từng đầu nguyên khí của t h i ê n giới lớn đạo pháp tắc tin tức ngưng tụ thành từng đầu cự long toàn bộ hạ xuống huyền thiên cơ trên đỉnh đầu sau đó chui vào trong thân thể hán nhất sau tiến nhập hắn bản mệnh thiên địa pháp tướng bên trong đồng thời nhét đầy thức hải của hán quán xuyên thân thể của hán hán lực lượng bắt đầu không ngừng nghỉ bắt đầu tăng trưởng một cỗ so với thượng cổ ma thần còn muốn hung hãn so cực lạc phật đà còn muốn hiền lành so tiên đạo trí tôn còn muốn an bình so thần tộc thần đế còn muốn cao cao tại thượng khí tước từ huyền thiên cơ trong thân thể phát ra hãn bản mệnh thiên địa pháp tướng tiếp nhận từ tiên giới đại môn hạ xuống tới lớn đạo pháp tắc về sau các loại thần thông chín mươi chín loại thần thông cũng bắt đầu tấn thăng sinh ra thuế biến nhất là đại ngũ hành thuật ngũ đế đại ma thần thông thuế biến phải lợi hại nhất loại này huyền thiên cơ hạch tâm thần thông chính là ba nghìn đại đạo bên trong xếp hạng trước mười đạo thuật sau khi luyện thành có chuyển đổi ngũ hành tạo nên thế giới sáng thế chi lực hiện tại cái này khổng lồ ngũ hành nguyên khí đạt được tiên giới pháp tác tới nhuẩn l i n h n ộ biến hóa lần nữa ngưng kết thành một phương ngũ đế hoa cái bất quá bây giờ cái này ngũ đế hoa cái so trước kia trọn vẹn lớn gấp mười mà lại phía trên ngũ s ắ c cự long tương hô gào thét chấn động giữa thiên địa tất cả ngũ hành nguyên lực đều đang hoan hô nhảy cỡng tựa như là tại hoan nghênh mình trí cao vô thượng đế vương trở về mà còn lại thần thông vô luận là ma đạo hay là tiên đạo hay là phật môn đều tại tấn thăng thuế biến đến một cái cảnh giới cực cao đại thiết c ắ t thuật càng là đang không ngừng hấp thu không gian chi lực đột nhiên biến thành một ngụm tràn đầy g i a n g cưa tự đao phi đao tự kiếm phi kiếm phủ v ă n phía trên linh hồn đang gầm thét từng tiếng bén nhọn giống như muốn đem người linh hồn đều x é rách cái này đại thiết c ắ t thuật đã diễn sinh ra linh hồn thiết cát đủ loại thần thông đều không hẹn mà cùng tấn thăng đương nhiên tấn thăng lợi hại nhất chính là tiểu túc mệnh thuật môn này thần bí thần thông đại mệnh vận thuật chi nhánh bao trùm tại rất nhiều trên đại đạo thần thông tại huyền thiên cơ tấn thăng đến trường sinh bí cảnh về sau sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến hư giữa không trung một cỗ lực lượng của số mệnh truyền lại đến huyền thiên cơ trên thân thể đồng thời đem huyền thiên cơ linh hồn tư duy phát tán đến vô tận lúc giữa không trung giờ k h ắ c này huyền thiên cơ cảm giác được linh hồn của mình ở khắp mọi nơi có thể thẩm thấu đến từng cái lúc giữa không t r u n g đi không còn giới hạn một cái nào đó không gian đồng thời hắn thậm chí hơi cảm thấy tương lai tại huyền thiên cơ trong mắt tựa hồ là tại sâu trong hư không nhìn thấy một đầu vô thủy vô c h u n g không có đầu n g u ồ n cũng không có điểm cuối cùng dòng sông đầu này cũng không biết là chân thật hay là huyễn tượng dòng sông huyền thiên cơ từ trong đó tìm được một hạt hạt cát kia hạt cắt tựa hồ là cái bóng của mình đây là vận mệnh dòng lũ a huyền thiên cơ trong lòng yên lặng nói h ắ ầm ầm ầm ầm kia cửa tiên giới bên trong nguyên khí của tiên giới càng ngày càng đậm hơn cuối cùng lấy một loại nhìn bằng mắt thường nhìn thấy bộ dáng quan chú đến huyền thiên cơ trong thân thể một đầu tràn ngập thuần dương chi lực dòng sông rót vào tiến vào huyền thiên cơ đỉnh đầu thuần túy là nguyên khí của tiên giới hải dương h u y ề n thiên cơ tấn thăng trường sinh bí cảnh oanh mở tiên giới đại môn hết thảy nguyên khí của tiên giới lớn đạo pháp tắc tiết lộ so với bất cứ người nào đều muốn bàng bạc gấp mười thậm chí gấp trăm lần đó là cái gì làm sao lại có như thế lớn nguyên khí của tiên giới lớn đạo pháp tắc ta tấn thăng trường sinh bí cảnh thời điểm sợ được đến nguyên khí của tiên giới lớn đạo pháp tắc đều không kịp hắn một cái này còn phải hắn hiện tại nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng đều trọn vẹn so ra mà vượt một cái bất tử thân cường giả hắn mới vừa vặn bước vào trường sinh bí cảnh a hắn thần thông hắn thần thông bành trướng thật tốt nhanh quá nhanh giữa sân tất cả mọi người vô luận là thần thông bí cảnh tu sĩ hay là trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu nhìn xem huyền thiên cơ biến hóa c h ấ n kinh mười ngàn phân thậm chí ngay cả linh lung thiên tôn vị này huyền hoàng đại thế giới đệ nhất nhân suy nghĩ cũng có ba động lấy tu vi của nàng cũng không có tính toán đến huyền thiên cơ nhân vật này mà cùng huyền thiên cơ khiêu chiến vừa mới tấn thăng hoàn tất phương hàn càng làm ộ t mặt mẫu bức đừng nói phát động công kích vẹn vẹn huyền thiên cơ khí thế liền đem hắn bước ra lôi đài bước ra lôi đài lôi đài huyền thiên cơ tích lũy dị cùng phong phú lần này oanh kích ra cửa tiên giới tiếp thụ lấy trong đó vô cùng vô tận nguyên khí của tiên giới lớn đạo phát tác bản mệnh thiên địa pháp tướng bành trướng nhục thân cũng nhận được cô động cùng cọ rửa mà lại hắn đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng vượt qua phổ thông vạn cổ cự đầu gấp mười Trực tiếp tương đương với trường sinh bí cảnh cự đầu nhất là kia thế giới chi thụ cũng tựa hồ là cảm thấy hắn tấn thăng mỗi một đầu sợi dễ cũng đều hoan hô càng thêm sinh cơ tỏa sáng phải biết thế giới chi thụ là dựa vào thanh đế một hoàng công mà manh phát ra tới hiện tại đại ngũ hành thuật càng lúc càng cưng hãn đã tới ngũ hành cự biến tương hỗ chuyển hóa cảnh giới kia thế giới chi thụ cũng sẽ càng lúc càng cưng hãn phát dục phải càng ngày càng hoàn toàn càng lợi hại hơn là huyền thiên cơ hiện tại hấp thu nguyên khí của tiên giới hơi chuyển hóa một chút trong thân thể liền phun ra một trăm ngàn trượng thuần dương hòa diễm h i ệ n nhiên là hắn trong nháy mắt đem nguyên khí của tiên giới tinh luyện chuyển hóa thành thuần dương nguyên khí sau đó đem cái này thuần dương nguyên khí thiêu đốt trong mắt hắn lúc đầu tinh khiết nguyên khí của tiên giới cũng không tinh khiết nguyên khí của tiên giới là từ ba nghìn loại cổ quái nguyên khí tạo thành trong đó có thanh tĩnh chi khí sắc trời chi khí sáng dực chi khí thuần âm chân khí thậm chí còn có một loại ngũ hành nguyên khí thậm chí còn có cùng loại với người trong xương tủy bản mệnh tinh nguyên khí tước loại này nguyên khí cũng là có thể đại bổ tự thân an tâm ngưng thần phụ trợ tu luyện tăng cường thần thông linh khí bất quá tại cái này ba nghìn loại nguyên khí bên trong có chín loại nguyên khí cao cao tại thượng thống trị cái khác nguyên khí là chín loại dương cương chi khí là thái dương chi khí thiếu dương chi khí huyền dương chi khí ngọc dương chi khí c h â n dương chi khí trí dương chi khí cùng dương chi khí Thịnh dương c h i khí vĩnh dương c h i khí chín loại dương cương c h i khí ngưng kết cùng một chỗ liền tạo thành thuần dương lực lượng cao cao tại thống trị ba nghìn nguyên khí huyền thiên cơ hiện tại rốt của có chiết xuất nguyên khí của tiên giới năng lực giờ này khắc này hắn rốt cục bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu tất cả tích xúc đều biến thành tiên giới lớn đạo pháp tắc lực lượng tăng lên tăng lên lại để thăng hắn lúc đầu cực hạn lực lượng là một trăm triệu liệt mã buôn đằng chi lực nhưng là hiện tại tiếp nhận đến những n à y t i ê n giới lớn đạo phát tắc vô tận nguyên khí của t i ê n giới thể nội tất cả tích lũy lực lượng cũng bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng ẩm kia vạn giới vương mưu toan bên trong vô tận nguyên khí của tiên giới trực tiếp dung nhập thân thể của hắn tiến vào hắn bản mệnh thiên địa pháp tướng hắn lực lượng tăng lên hai trăm i triệu ba trăm triệu bốn trăm i triệu năm trăm i triệu tám trăm i triệu chín trăm i triệu một tỷ trọn vẹn tại một tỷ liệt mã buôn đằng chi lực thời điểm bắt đầu dừng lại không có điên giải mà tiên giới trong cửa lớn lớn đạo phát tắc cũng bắt đầu không chạy sôi xuống tới bất quá cả người hắn đã phát sinh biến hóa thoát thai h o à n cốt bản mệnh tiên địa pháp tướng loang thoang có cùng bản thân nhục thể hợp hai là một xu thế hắn toàn bộ thân thể mỗi một tấc trong lỗ chân lông đều phóng xạ ra vạn trượng hào quang tùy ý bước ra một bước không gian liền run r ẩ y khe nhúc n í c h nguyên khí đều không ngừng gieo họ vô tận hư không bên trong truyền đạt đến các loại nguyên khí sinh ra một trận triều tịch phong bạo đây chính là trường sinh bí cảnh đây chính là vạn cổ cự đầu một bước lên trời vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế trở thành trường sinh bí cảnh đệ nhất trọn g vạn thọ cảnh cường giả một bước này bước vào nghiêng trời l ệ c đất từ trên bản chất có cải biến thần thông bí cảnh tu sĩ lực lượng mạnh hơn thủ đoạn lại nhiều phát bảo lại nhiều cũng không có thể đột phá một trăm triệu liệt mã buôn đằng chi lực tuổi thọ cũng không có thể đột phá một mươi ngàn năm càng không khả năng hấp thu nguyên khí của tiên giới tinh luyện thuần dương chi lực huyền thiên cơ trước kia mặc dù có thế giới chi thụ có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới nhưng là hắn lại không có năng lực đi chiết xuất mà bây giờ liền khác biệt tại huyền thiên cơ bước vào trường sinh bí cảnh mức khắc hắn cảm giác được rõ ràng tuổi thọ của mình điên cuồng tăng lên một n g h n năm hai nghìn năm một mươi n g h n năm hai mươi n g h n năm ba mươi n g h n năm đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh cảnh giới về sau liền có thể đối t ư thân tuổi thọ có một cái rõ ràng nhận biết mà đạt tới trường sinh bí cảnh về sau lại càng không cần phải nói hắn một đường này lực lượng tăng lên tuổi thọ sinh trường tốt trọn vẹn đến ba mươi sáu ngàn năm mới dừng lại một tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực thọ nguyên ba mươi sáu ngàn năm đây chính là huyền thiên cơ tại bước vào trường sinh bí cảnh một k h ắ c đạt được nhất đại thu hoạch bình thường trường sinh bí cảnh cao thủ tỷ như long đạo nhân mục đạo nhân những người này tuổi thọ nhiều nhất chỉ có mười ngàn ra mặt mà huyền thiên cơ so với bọn hắn trọn vẹn nhiều ba lần ba lần cũng không chỉ cơ hồ là có thể cùng bước vào bất tử thân cường giả so sánh không có sai huyền thiên cơ hiện tại ba mươi sáu ngàn năm tuổi thọ đủ có thể đủ cùng bất tử thân nhân vật cường hoành so sánh hiện tại huyền thiên cơ chỉ là xoay chuyển ánh mắt cái gì long đạo nhân mộc đạo nhân thậm chí linh lung phúc đ ệ u thiên phạt trưởng lao thu mưa phùn đều cảm giác được một cô không cùng luân so khí thế áp bách những này uy tín lâu năm vạn cổ cự đầu đều bị huyền thiên cơ đột phá rung động bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái này đông huyền thiên thế mà thành vạn cổ cự đầu mà lại là cường đại như vậy vạn cổ cự đầu nhất là tay cầm thượng phẩm đạo khí vạn cổ cự đầu thật đáng sợ giữa sân trong lúc nhất thời lạng ngắt như tờ tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn một hồi lâu lục đạo các vạn cổ cự đầu lục đạo tán nhân mới phát ra một tiếng thổn thức hiện tại thiên tài một lời không hợp đã đột phá a thật sự là mở rộng tầm mắt mở r ộ nhưng g tầm mắt. Vũ o a môn một muốn Đông tôn chân truyền Huyền Thiên, thành một tôn vạn chính hiến, lớn cổ cự thực đây tử đầu, bày đệ đại là liền tại bọn hắn lời nói nói xong giữa sân lại phát sinh biến hóa lần này dù cho là hai vị vạn cổ cự đầu cũng không khỏi phải đồng thời kinh lên tiếng đến lại m u ố n đột phá bất tử thân giữa sân huyền thiên cơ phát ra vô so âm thanh khủng bố c ử t i ê n giới cho ta lần nữa mở ra nguyên khí phun ra nuốt vào sung kích bất tử thân phương hàn n ố c long mục đạo nhân sụp đổ tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 691, bất tử thân 27. b ấ t tử thân bất tử thân bản mệnh thiên địa pháp tướng nhục thân hợp hai là một trước mắt bao người huyền thiên cơm ộ t quyền hoành kích mà ra hung hăng đánh vào đầu lâu mình b ê n trên bản mệnh thiên địa pháp tướng lập tức cùng n ụ c thân bắt đầu d u n g hợp đầu của hắn tại lần này đột nhiên bạo tạc tán thành vô số nguyên khí giờ k h ắ c này vô số người giật nảy mình đầu lâu bạo tạc hình tượng huyết vụ bay tán loạn cơ hồ khiến người khó mà quên bất quá huyền thiên c ơ một quyền đánh vào trên đầu của mình đầu của mình triệt để bạo tạc nhưng là hắn lại cũng không có vì vậy mà tử vong ở trong nháy mắt này hắn có một loại kỳ diệu cảm giác sinh ra kia chính là mình biến thành vô số hơi tiểu nhân hạt tròn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 Đại diệt thuật. đại đồn đại đạo, diệt tiểu băng bí, hôn nguyên mệnh thuật, thuật, thủy túc chữ khí ẩm ẩm huyền thiên cơ thét dài liên tục thân thể cùng bản mệnh thiên địa pháp tướng hợp hai là một lực lượng lần nữa tăng vọt lấy một loại mức độ khó mà tin nổi tăng vọt lúc đầu hắn vừa đột phá trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng trên thân có một tỷ liệt mã buôn đằng chi lực nhưng là hiện tại lần nữa đột phá cực hẳn này hai tỷ hai chấm năm tỷ hai chấm tám tỷ ba tỷ mà lại tuổi thọ của hắn cũng lần nữa bành trướng đến kịch liệt lúc đầu ba mươi sáu ngàn năm tuổi thọ lần này đột phá bất tử thân tuổi thọ điên cuồng phát ra bảy mươi ngàn năm tám mươi ngàn năm chín mươi ngàn năm một trăm nghìn năm tuổi thọ lực lượng cái này hai kiện người tu đạo căn bản đồ vật tại huyền thiên cơ trên thân tăng vọt một tấc một tấc không ngừng nghỉ vĩnh không ngừng nghỉ tựa hồ huyền thiên cơ một khi đột phá liền đã thành tiên thành phật thành thánh lúc đầu bất tử thân coi như luật phá cũng không có khủng bố như vậy nhưng là huyền thiên cơ tích xúc quá khủng bố mà lại hắn cũng không có thôn vệ thượng phẩm đạo khí khí linh đến đốt cháy giai đoạn mà là bằng vào mình bản tôn ký ức truyền thừa một lần nữa tu luyện thần thông lĩnh vực đạt được chân chính bất tử thân h à n g nghĩa ẩm ẩm ẩm ẩm tại huyền thiên cơ trên đỉnh đầu nguyên bản muốn khép kín cửa tiên giới lần nữa mở ra mở ra khe hở càng nhiều s o vạn thọ cảnh trọn vẹn nhiều mấy chục lần nguyên khí của tiên giới cọ rửa xuống tới hắn đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng so trước kia nhiều mấy chục lần trường sinh bí cảnh mỗi tấn thăng nhất trọng đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng liền có một cái kinh khủng tăng lên bình thường vạn cổ cự đầu đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cừng giả mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới chỉ đủ để luyện ra một trăm mai thuần dương đan bất tử thân nhân vật cường hành mỗi ngày có thể để luyện ra mấy ngàn mai phun ra nuốt vào số lượng nhiều gấp mười mà huyền thiên cơ hiện tại một chút đột phá bất tử thân cảm giác được mình đối với nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng tinh luyện thuần dương đan thuốc năng lực to đến không thể tưởng tượng nổi đã mỗi ngày có thể để luyện ra mấy chục ngàn mai trọn vẹn mấy chục ngàn mai loại này kinh khủng phun ra nuốt vào lượng quả thực là tương đương với mấy cái thậm chí mười cái bất tử thân nhân vật cường hoành liên thủ lấy huyền thiên cơ tích xúc bây giờ một chút đột phá bất tử thân chỉ sợ là chư thiên vạn giới tất cả bất tử thân nhân vật bên trong tồn tại mạnh mẽ nhất nếu như bây giờ ba nghìn đại thiên thế giới từng cái thời không p h ậ n giới long giới cùng bao gồm trời vạn giới muốn đ u ô i bất tử thân cao thủ làm một bài danh kia huyền thiên cơ chỉ sợ cho là mình có thể sắp xếp đến thứ nhất mà lại hắn nghịch thiên cải mệnh thời điểm hình thành lĩnh vực hiện tại dần dần bắt đầu cô động thành một loại thực chất không còn là thuần túy tinh thần lĩnh vực lĩnh vực có một ít thực chất hóa chỉ là cái này lĩnh vực còn không có cuối cùng thành hình không có hình có trường h h không không à n gian, gian một một cái i biệt. gian riêng biệt, phải gian kia, liền biến cái loại với thiên tại. ê n Muốn đem lĩnh vực luyện thành một không gian riêng biệt, nhất định phải lĩnh ngộ không gian lĩnh thành cùng động động tồn g một phát tắc, thể một vật đem đồ lúc phủ, vực vực có r sinh bí cảnh đệ tam trọng lĩnh vực của mình luyện thành động thiên phúc địa tồn tại nau thân trong đó vạn tà bất sâm chỉ xích thiên ngai bất quá huyền thiên cơ cách động thiên cảnh cũng là cách xa một bước dù sao hắn một phân thân sớm đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc dễ dàng độ so người khác muốn dễ dàng nghìn lần thậm chí huyền thiên cơ có thể hiện tại liền đột phá trường sinh tam trọng bất quá dạng này thực tế là quá người tiên h huyền thiên cơ quyết định điệu thấp một điểm suy nghĩ ở giữa tuổi thọ của hắn còn đang tăng trưởng lấy lực lượng cũng tại tăng trưởng rốt cục tuổi thọ của hắn c h ọ n vẹn đến một trăm linh tám n g h n năm hán lực lượng c h ọ n vẹn đến năm tỷ liệt mã buôn đằng chi lực lúc này mới không tăng trưởng một trăm linh tám n g h n năm tuổi thọ năm tỷ liệt mã buôn đằng chi lực đây là một con số kinh khủng cũng là đại biểu một loại sức mạnh cực hạ lúc này huyền thiên cơ quả thực chính là một đầu đến từ viễn cổ chân thần toàn thân tràn ngập lực lượng mang tới khí tức khủng bố một trăm linh tám n g h n năm tuổi thọ a đại biểu cho chính là cái gì cơ hồ là tuyên cổ vĩnh tồn mười ngàn năm liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất một trăm nghìn năm cái kia không biết có thể phát sinh kết quả như thế nào huyền thiên cơm một chút nắm chặt nằm đấm cảm giác được tu thành bất tử thân về sau vui sướng lực lượng trong lòng từng đợt khuấy động loại tâm tình này quả thực là quá thỏa mãn lực lượng cảnh giới bất tử tuổi thọ đây hết thảy đều là người tu đạo tha thiết ước mơ hắn hơi động đậy toàn bộ linh lung phúc địa liền bắt đầu run dày lên thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý hắn một ánh mắt liền có thể m i ể u sắt trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng tồn tại cái gì long đạo nhân m ụ c đạo nhân đều là sâu kiến sư đệ hiện tại ngươi còn muốn cùng ta đánh a huyền thiên cơ lộ ra hàm răng trắng đoãn mỉm cười nhìn về phía phương hàn chỉ một chút phương hàn liền cảm thấy mình nhanh nổ cái này là hoàn toàn không thể địch cái thế lực lượng nhất thời phương hàn tiểu đệ mồ hôi lạnh chảy dòng trên mặt lộ ra một bộ cung kính t h ầ n sắc chúc mừng h u y ề n sư huynh bước vào trường sinh bí cảnh vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế từ đó về sau giữa thiên địa mặc cho sư huynh tung hành thật không dễ chơi lại biến nghe lời chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 692, vạn kiếp tơ tỉnh 27. b ấ t tử thân bất tử thân h u y ề n thiên cơ tu thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử thân về sau vạn chúng trú chú m ụ tất cả mọi người cảm nhận được h ắ n u y ê n thâm biển rộng lực lượng tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa. toàn bộ linh lung phúc địa hoàn toàn thành huyền thiên cơ một người sân khấu về phần những thiên tài khác hoàn toàn thành vật làm nền bất tử thân a kẻ này thực tế là đáng sợ thủy kính tiên sinh mặt sắc mặt ngưng trọng liên tục cảm khái nhớ năm đó h ắ n đột phá trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng thanh thế chỉ có huyền thiên cơ một mà từ trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng đột phá tới bất tử thân cơ hồ hao phí ngàn năm mà bây giờ huyền thiên cơ đột phá đệ nhất trọng tiếp tục đột phá đệ nhị trọng thật đột Bất tử thân, cái này sao có thể? Tiêu phi một phá cảnh khi Phi đem đồng đơn cơm bộ gặp cái ráng nước có giản. ăn uống dạng này giới quỷ dáng vẻ, nhận kích rất lớn. Làm sao vạn ẻ nhận lớn. hắn trường sinh bí cảnh, thù này báo không kích thế phá thù đà đột được. Làm mà bí rất sao báo bây giờ, v liên sơn thì thảo. Vạn liên sơn lúc i ê n Sơn l đầu bị huyền thiên cơ đánh gần chết mặc dù sống tiếp được nhưng trong nội tâm một bộ oán độc bộ dáng hận không thể trở về lập tức đột phá trường sinh bí cảnh dễ tìm huyền thiên cơ tính số sách nhưng lập tức huyền thiên cơ trực tiếp vượt ngang vạn thọ cảnh đến bất tử thân lập tức nội tâm tất cả ác độc ý nghĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cả người thấp t h ỏ m lo âu như kiến bỏ trên chảo nóng lần này p h i ề n phức long đạo nhân cùng một đạo nhân liếc nhau cũng cảm giác sự t ì n h có chút không đúng lắm vừa rồi bọn hắn còn muốn bắt huyền thiên cơ đào ra huyền thiên cơ bí mật cái này qua trong giây lát người ta đã đột phá đáng ghét tại sao phải đột phá tại sao phải đột phá một đạo nhân gào thét liên tục cảm thấy sinh tử nguy cơ nguyên bản huyền thiên cơ trong mắt hắn bất quá là sâu kiến một cái có thể tùy ý n ắ m cái này trong nháy mắt hắn lại thành sâu kiến mà giữa sân huyền thiên cơ nhàn nhạt đứng thẳng tự có một cỗ khí thế bức người hắn rốt cục lại có đột phá đến bất tử thân bất tử thân có thể nói là bất diệt bắt đầu bản mệnh thiên địa pháp tướng cùng nhục thân triệt để kết hợp nhục thân mang theo bản mệnh thiên địa pháp tướng khí t ứ c mà bản mệnh thiên địa pháp tương có nhục thân khí huyết dương cương hai hai hợp một thiên biến văn hóa liền xem như bị người giết chết chỉ cần chạy ra một tia nguyên khí lại có thể khổ tu khôi phục nguyên thân đây chính là bất tử bất tử thân mà lại bất tử thân về mặt sức mạnh cùng đệ nhất trọng vạn thọ cảnh không thể so sánh nổi bảy tám cái vạn thọ cảnh cường giả đều chỉ sợ không phải một cái bất tử thân cường giả đối thủ bởi vì vạn thọ cảnh người còn muốn cô k ỵ nhục thân của mình nhận tổn thương mà bất tử thân thì khỏi phải tùy ý tổ hợp tùy ý tàn ra khắp nơi đều là bản thể của h ắ n khắp nơi đều là h ắ n lực lượng ngưng tụ thì thành hình tan thì t h à n h khí huyền thiên cơ vừa tu thành bất tử thân tất cả mọi người liền biết chỉ sợ từ nay về sau giữa thiên địa lại một vị vô thượng đại năng của thời hiện tại huyền thiên cơ trong mắt mọi người đã không phải là một nho nhỏ chân truyền đệ tử mà là cùng chư tiên đạo môn phái trưởng môn đánh đồng huyền thiên tiên tôn giữa sân không biết kinh ngạc bao nhiêu thời gian về sau mới có linh lung phúc địa thiên phạt trưởng lao kịp phản ứng cưỡng ép đệ nén không thể tưởng tượng nổi tâm tình phát ra chúc mừng thanh âm cho mời huyền thiên tiên tôn nhập châu ngồi khách quý thần thái của nàng ngưng trọng vô so đối huyền thiên cơ dùng một loại hòa các loại thậm chí tôn kính ngự khí nói chuyện trước kia vô luận huyền thiên cơ cỡ nào ưu tú cỡ nào rung động tại trong ánh mắt của nàng cũng bất quá chỉ là một thiên tài hơn người tiểu bối nhưng là hiện tại huyền thiên cơ tu vi đến bất tử cảnh cũng là vạn cổ cự đầu thậm chí so thiên phạt trưởng lão còn muốn cảnh giới cao thâm trong lòng nàng minh bạch hết thẻ cảm giác ưu việt đều biến mất nàng lập tức liền đem huyền thiên cơ xưng hô cải biến thành bình khởi bình tọa đạo hữu loại biến hóa này đều bắt nguồn từ thực lực huyền thiên cơ càng thêm k h ắ c sâu cảm giác được tu đạo giới hết thẻ bối phân đạo đức ân tình môn phái lý niệm kỳ thật đều như giấy trắng yếu kém duy chỉ có có thực lực mới thật sự là không thể phá vỡ ai có c h ấ n áp chư thiên vạn giới thực lực người đó là trời người đó là thần người đó là đạo lý thiên đạo bất nhân thay đổi khôn lường thực lực mới là vĩnh hằng huyền thiên cơ khẽ gật đầu nghiền ngắm cười một tiếng nói ta càng quen thuộc đạo h ư u xưng ta nguyên thủy tiên tôn nguyên thủy đạo h ư u ngươi đi lên nhập t ò a đi có linh lung tiên tôn chậm rãi mở miệng lộ ra mỉm cười chẳng ngờ hôm nay đột phá thật sự là quáy dày linh lung đạo h ư u đại thọ nhã hứng huyền thiên cơ vừa vào trường sinh bí cảnh cũng phát sinh tâm tính cải biến lần này linh lung tiên tôn liền xong rồi linh lung đạo hữu địa vị nguyên thủy đạo hưu nói đùa hôm nay tiết mục biến đổi bất ngờ thật sự là rất tận hứng linh lung tiên tôn chậm rãi lời nói vũ hoa môn có đạo h ư u loại tồn tại này thật sự là vũ hoa môn may mắn hai tôn đại lao trên đài chậm rãi nói chuyện chủ trì đại hội thiên phạt trưởng lão lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi tiên tôn vậy hôm nay so tài mỹ thiếu niên bộ dáng linh lung tiên tôn nhìn về phía huyền thiên cơ đạo h ư u nói thế nào muốn nói thắng huyền thiên cơ tự nhiên là thắng lấy huyền thiên cơ bây giờ cảnh giới đừng nói một cái phương hàn chính là một trăm nghìn cái đến cũng sẽ bị huyền thiên cơ một thanh bóp chết nhưng đây là thần thông bí cảnh bọn tiểu bối ở giữa luật b à n vì linh lung tiên tôn đại thọ thêm một phân hỷ khí huyền thiên cơ bây giờ đã là một phương đại l a o lại như thế nào cùng tiểu hài tử tranh cái gì đồ chơi nhỏ hôm nay là linh lung đạo hữu thọ thần sinh nhật tự nhiên là đạo hữu định đ o ạ n huyền thiên cơ cười ha h a minh bạch linh lung tiên tôn ý tứ phương hàn ngươi vượt qua phong hỏa đại kiếp hết thể nghiệt duyên toàn bộ tiêu trừ lúc này thực lực đã là thần thông bí cảnh đệ nhất nhân kia yên thủy một hoa thiên đô cũng đều tại ngươi phía dưới cái này tam đại thần thông liền ban cho ngươi hy vọng ngươi hảo hảo vận dụng sớm ngày bước vào trường sinh bí cảnh cao cao tại thượng linh lung tiên tôn mở lời sau đó tổ mã cổ thần khí đại phổ độ thiện quang đại tu di sơn vương quyền một chút hạ xuống bắn vào một mặt xứng sở phương hàn trong óc vê anh phức tạp p h ù lục hoa văn huyền ảo trí tuệ lực lượng mạnh mẽ ba loại vô thượng thần thông huyền diệu tổ mã cổ thần khí minh n g ô n đại phổ độ thiện quang l i ê n tĩnh đại tu di sơn vương quyền hùng hồn ngay tại phương hàn trong óc dập dờn sau đó h ắ n trên kim đan xuất hiện ba đạo hoa văn trong đó một đạo là một tôn trên đầu sừng dài toàn thân cốt chất áo giáp dáng người hùng tráng thần linh đây là tổ mã đại thần mà đổi thành bên ngoài một đạo là một tôn phật tượng cuối cùng một đạo là một tôn tu di núi vàng hư ảnh tam đại vô thượng thần thông lực lượng minh n g ông mỗi một môn thần thông đều tương đương với ngũ đế đại ma thần thông uy lực ngoài ý muốn đạt được cái này tam đại thần thông phương hàn không thích phản lo tâm tư chuyển động đột nhiên từng ngón tay ra một đạo lưu quang rơi vào huyền thiên cơ trước người cung kính mở miệng nói sư huynh hôm nay có ý chỉ điểm ta vượt qua phong hỏa đại kiếp sư đ ệ không thể báo đáp đây là ba môn thần thông pháp môn tu luyện hiến cho sư huynh huyền thiên cơ cũng không cự tuyệt mỉm cười thu dạng này sự tình hắn sớm trong dự liệu phương hàn thua còn dám đạt được cái này ba loại thần thông chính là đắc tội hắn cho dù hắn không nói dựa vào phương hàn tính tình cũng muốn dâng lên đi đạt được tín nhiệm của h ắ n hết thể chuyển một vòng tròn ba môn thần thông lại trở lại huyền thiên cơ trong tay huyền thiên cơ âm thầm vận dụng tiểu túc mệnh thuật tuy ý vừa mất hao tổn thọ nguyên chính là ba ngàn năm trong một chớp mắt liền đem cái này ba môn thần thông học xong tiểu túc mệnh thuật chỉ cần tiêu hao thọ nguyên liền gần như có thể làm được hắn muốn làm đến bất cứ chuyện gì cái gì nháy mắt học biết thần thông lấy thọ nguyên đổi lấy vô tận lực lượng đều là một bữa ăn sáng nói ngắn gọn tiểu túc mệnh thuật là một loại khác ngôn xuất phát tùy huyền thiên cơ bây giờ tu thành bất tử thân thọ nguyên lớn dài có một trăm l i n năm nhiều hơi thi triển một chút tiểu túc mệnh thuật hy sinh cái mấy ngàn năm nháy mắt cô động thần thông hắn cũng không để trong lòng bất tử thân cảnh giới tiểu túc mệnh thuật nhưng khác biệt tại thần thông bí cảnh tiểu túc mệnh thuật uy lực khác nhau một trời một vực bất luận cái gì thần thông chỉ cần đến trường sinh bí cảnh trong tay thi triển đi ra uy lực đều so tại thần thông bí cảnh thời điểm lớn hơn vô số lần các loại thần thông sẽ phát sinh biến hóa về chất lợi hại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi nhất là tiểu túc mệnh thuật bất tử thân phía dưới chỉ cần huyền thiên cơ lối ra để ai chết ai liền sẽ chết hán tuyên cáo vận mệnh của người khác vận mệnh để ngươi chết ngươi không thể không chết huyền thiên cơ uy nghiêm muôn vàn được ba cửa vô thượng thần thông vừa lòng thỏa ý liền cùng linh lung tiên tôn cùng ngồi đàm đạo phần lớn thời gian là hắn hỏi linh lung tiên tôn đáp vận mệnh của hắn linh lung tiên tôn coi không ra linh lung tiên tôn tự nhiên phá lệ nhìn chúng hắn vị này tiên tôn thậm chí có một loại trực giác tương lai mình một trận đại kiếp khả năng liền ứng tại huyền thiên cơ trên thân sau đó linh lung tiên tôn cho huyền thiên cơ một sợi tóc không sai chính là tóc dĩ vãng huyền thiên cơ bản tôn một mực cho người khác đưa tóc bây giờ phong thủy luân chuyển hắn đạt được tóc của người khác hay là một nữ từ tóc vạn kiếp tơ t ì n h linh lung tiên tôn cái này cái tóc có một cái cực kỳ thần bí danh tự vạn kiếp tơ tình so với linh lung chi phát muốn dễ nghe nhiều huyền thiên cơ biết được nguyên tắc từ sẽ không cự tuyệt thu cái này cõng tóc có tác dụng lớn thọ hiến dòng dã tiếp tục ba ngày ba đêm trong đó linh lung tiên tôn an bài rất nhiều tiết mục linh lung phúc địa rất nhiều đệ tử biểu diễn đạo thuật không ngừng có các loại kỳ chân dị quả hiến dâng lên đến còn có quỳnh tương ngọc dịch rượu ngon món ngon đan dược thịnh hội sau ba ngày ba đêm tại thời khắc cuối cùng linh lung tiên tôn tuyên truyền giảng giải một chút mình viết linh lung đại la kinh về sau thọ yến liền chính thức kết thúc đến đây chúc thọ các vị tân khách thọ yến kết thúc riêng phần mình trở về tiên sơn đi thu mưa phùn đứng lên phát ra quần quận thanh âm truyền khắp toàn bộ linh lung phúc điện tu di nuôi vàng hào quang tỏa sáng tất cả chúc thọ người dưới chân đều xuất hiện một tôn tu h di thần quang trường hồng trăm ngàn vạn trường hồng đem tất cả chúc thọ người đều đưa ra linh lung phúc điện bao quát huyện thiên cơ sau đó linh lung phúc điện triệt để biến mất biến mất tại hư giữa không trùng trên mặt biển hải thị thận lâu cũng toàn bộ biến mất vạn kiếp tơ tỉnh huyền thiên cơ vuốt vuốt trên tay một cây mái tóc nhìn về phía xa xa thoát đi long mục đạo nhân cười ha ha cũng nên tính toán sổ sách chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 693, phó trưởng môn 27. m mới ra linh lung phúc địa hai tôn vạn cổ cự đầu liền triệt để chạy trốn long đạo nhân đi về phía nam mục đạo nhân hướng bắc ngay từ đầu chính là nhanh như điện chớp liều mạng chạy trốn lúc đầu vũ hoa môn phương hàn bị thái nhất môn hôn thiên đạo nhân dưới thiên đạo lệnh truy sát treo thưởng trung phẩm đạo khí một viên tiên đan t r ụ c tỷ đan ăn dược bọn hắn rất là tâm động thậm chí muốn có được huyền thiên cơ thế giới chi thụ nhưng lần này huyền thiên cơ tấn thăng bất tử thân bọn hắn đành phải chạy trốn nếu không chạy liền chết ha ha nếu để cho ngươi trốn tên của ta liền ngã viết huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng vẫn chưa lập tức đuổi theo mà là trong thân thể đi ra hai tôn phân thân hóa thành hạt nhỏ lớn nhỏ đi theo hai đạo người mà đi về phân hắn bản thân thì là một cái đại na z i nháy mắt cách xa vạn dặm bao khỏa phương hàn đến vũ hoa môn nhiều ngày như vậy quá khứ nếu là bị thái nhất môn tính ra thứ gì cũng có chút phiền phức một đường thuận lợi trong vòng mấy cái hít thở huyền thiên cơ liền đến vũ hoa môn từ vũ hoa môn xuất phát lúc hay là thần thông bí cảnh thập trọng bây giờ trở về đã là trường sinh bí cảnh nhị trọng vô thượng tồn tại huyền thiên cơ không khỏi nhớ tới bốn chữ cẩm ý về quê có tiểu đệ phương hàn am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện lúc này ngẩng đầu lên đến hút đủ nguyên khí đột nhiên hét lớn một tiếng lập tức phương viên mấy trăm bên trong bầu trời mây trắng toàn bộ đều bị sóng âm chấn vỡ từng vòng từng vòng sóng âm hình thanh c u â n phong phát tán ra rút lên vô số đại thụ toàn bộ vũ hoa thiên cung đều giống bị hô đến liên tục lay động vũ hoa môn nguyên thủy tiên tôn đến lúc này tại huyền thiên cơ cùng phương hàn trở lại vũ hoa môn trước một khắc Vũ vị Hoa thiên cung chỗ sâu, một cái lớn trong phòng họng, khoảng trong lão. Trong một trừng trăm trưởng cái ngồi cung lớn sâu, mấy đều ó có có có cao cổ cự cựu cưng, cũng được cổ cự thần thông thất trọng kim cao thủ, thiên cổ tiểu cự đầu. Có thần thông bắt trọng, thần thông cựu trọng, thập trọng cứng, giả, cũng có được vạn cổ cự đầu, đầu. đan vạn giả, kim đ là vũ hoa môn tiếng t â m lừng lấy nhân vật quan trọng chúa tể một phương truyền công trưởng l ã o thuốc vương trưởng lão kiếm chủng t r ư ở n g lão cùng các cao thủ cũng ở trong đó thậm chí ngay cả trời hình trưởng lão tôn này vạn cổ cự đầu cũng ở trong đó tại bọn này trưởng lão bên trong Chứ như ý tử trời hình trưởng lão khương nhu nhu tam đại vạn cổ cự đầu cấp các trưởng lao khác bên ngoài lại nhiều mấy cái khuôn mặt xa lạ thế mà cũng là vạn cổ cự đầu h i ệ n nhiên là tại vũ hoa môn bên trong vừa bế quan chính là ngàn năm tuyệt không ra nhân vật như ý huynh ta tại vũ hoa thiên cung chỗ sâu bế quan một ngàn năm hiện tại chính là lĩnh hội bất tử thân thời điểm mấu chốc nhất ngươi thế mà đem ta gọi gọi ra đến chính là vì chế tài một cái thần thông bí cảnh đệ tử một cái khuôn mặt xa lạ vạn cổ cự đầu sắc mặt có chút không thoải mái nói lăng huynh an tâm một chút cái này gọi là phương hàn thần thông bí cảnh đệ tử cũng không phải là phổ thông đệ tử thậm chí quan hệ đến chúng ta vũ hoa môn sinh tử tồn vong nói lăng huynh không phải ta vũ hoa môn trường lão mà là có phó trưởng môn thân phận hiện tại trưởng giáo sư huynh gió bạch vũ bế quan lĩnh hội thiên hoàng kính huyền bí ta đem các ngươi mấy vị kêu đi ra chủ trì đại sự cái này phương hàn đều để hôn thiên đạo nhân tự mình ban bố thiên hạ lệnh truy sát hạ thiên hạ vô số cao thủ khắp thiên hạ đuổi giết hắn ta vũ hoa môn bên ngoài thậm chí có rất nhiều cao thủ thăm dò đệ tử của chúng ta ra ngoài đều bị người để mắt tới vô số thậm chí có một ít ngoại môn đệ tử ra ngoài liền gặp được ma đạo siêu hồn đại pháp cha đều không cha đư xây ngươi nói chuyện này có nghiêm trọng hay không như ý tử cười ưu ám lấy cho nên ta mới phát động hội nghị trưởng lão mời các ngươi mấy vị phó trưởng môn ra hành xử quyền lực triệt đ ể chế tài phương hẳn cái gì thái nhất môn trưởng môn tự mình dưới thiên đạo lệnh truy sát chúng ta bê quan ngàn năm vũ hoa môn đệ tử bên trong thế mà xuất hiện dạng này một cái hung nhân vật hung ác hắn đến cùng đã làm gì hôn thiên đạo nhân đều tức giận rồi phải biết hôn thiên đạo nhân thế nhưng là linh lung tiên tôn sư m u n h pháp lực vô cùng vô tận hủy thiên diệt địa trong chở bàn tay năm đó ta du lịch thời điểm người này liền đã danh chấn chư thiên vạn giới tu là còn tại t r ư ở n g giáo trí tôn phía trên cái này bị như ý tử gọi là nói lăng vạn cổ cự đầu nghe thấy như ý tử lời nói toàn thân đều chấn một cái nó dư mấy cái phó trưởng môn cũng đều mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc bọn hắn tự nhiên biết hôn thiên đạo nhân tự mình ban bố dưới thiên đạo lệnh truy sát là khái niệm gì dựa theo đạo lý thần thông bí cảnh nhân vật liền xem như lợi hại hơn nữa huyên náo nghiêng trời lệch đất cũng sẽ không khiến cho trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu chú ý song phương căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp thật giống như một bầy kiến hôi huyên náo lợi hại hơn nữa người cũng sẽ không để ý tới ở đây mấy cái gương mặt xa lạ vạn cổ cự đầu đều là phó trưởng môn ngàn năm trước đó chân truyền đệ tử tấn thăng trường sinh bí cảnh về sau địa vị tăng lên trở thành gió bạch vũ dự khuyết địa vị cực kỳ cao thượng ở xa trưởng lao phía trên dù n h ữ n g cái này mấy cái phó trưởng môn tu vi cùng như ý tử đồng dạng đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh người chỉ cần bọn hắn đột phá bất tử thân cảnh giới kia gió bạch vũ thoái vị về sau trưởng môn đại vị liền nhất định là hắn mấy người này cũng một mực là chân truyền đệ tử bỏ lên đều là kiêu ngạo vô so không cách nào vô thiên ngàn năm trước đó tung hoành tứ hải nhân vật cái này phương hàn chẳng qua là giết thái nhất môn hai lớn kim đan đệ tử sau đó đi làm c h ú c thọ lễ hiến cho linh lung tiên tôn trời hình trưởng lão lạnh lùng nói thế nào vương đạo lăng dễ kiếm thu trần thiên hiệp ba người các ngươi năm đó cũng không có dạng này ủy phong đi như ý tử hiện tại thế mà muốn xử phạt dạng này một cái có tiền đồ đệ tử ta là không đồng ý ý kiến của các ngươi như thế nào ha ha có ba khí giết thái nhất môn kim đan đệ tử h i ế n cho linh lung tiên tôn lợi hại loại này là gan ta đều có chút bội phục như ý tử làm cho chúng ta vũ hoa môn trần truyền đệ tử không có một chút sát phạt chi khí làm sao chấp trưởng đại giáo nếu như là cái nhuyễn đản ta còn lười nhác cùng hắn tranh chức trưởng môn đâu một kiếm bổ được rồi một cái trung niên nam tử áo trắng trên cổ tay quấn quanh lấy một vòng nhuyễn kiếm giống như vòng tay chiếu lấp lánh nam tử này gọi là dễ kiếm thu cũng là phó trưởng môn ngàn năm trước đó tại vũ hoa môn chân truyền đệ tử bên trong so hoa thiên đô còn muốn cao thủ nổi danh bất quá tấn thăng làm vạn cổ cự đầu về sau liền bế quan ngàn năm hiện tại vũ hoa môn bên trong các đệ tử cũng không biết có dạng này một hào nhở n vật vũ hoa môn nội môn ngoại môn bao quát chân truyền đệ tử thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ tuổi thọ đều không có một ngàn năm một ngàn năm đối với cao thủ bình thường đến nói không biết có thể đổi bao nhiêu đời dễ kiếm thu người nói không sai thân là vũ hoa môn chân truyền đệ tử nhất định phải hung á c không phải làm trường giáo cũng c h ấ n nhiếp không nổi người khác lại một cái cao gậy cự đầu phó trưởng môn trần thiên hiệp nói nếu như kẻ này tấn thăng làm vạn cổ cự đầu ta ngược lại là muốn cùng hắn đọ sức một phen bế quan ngàn năm tính tình của ta đều thu liễm rất nhiều nhiệt huyết tại làm ha mòn lại nói như ý tử hoa thiên đô bế quan thế nào rồi mặc dù hắn là hậu bối của ta bất quá kẻ này một mực là ta tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh sát phạt cũng phải có cái hạ độ hoa thiên đô đạt được một viên sinh sinh tạo hóa hoàn lúc nào cũng có thể đột phá trường sinh bí cảnh thành cựu bất tử thân đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng chư vị đọ sức mà lại hắn lập xuống đại công lao lôi kéo thái nhất môn cùng thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất thủy thần truyền thế yên thủy nhất định dưới hô nước đạt được các thái thượng trưởng lao nhất chi tán thành để gió trắng vũ sư huynh truyền thụ cho hắn chân không âm dương nói chắc hẳn chư vị đều hiểu đây là ý gì mà lại phương hàn kẻ này từ khi tiến vào ta vũ hoa môn về sau liền chưa từng học qua ta vũ hoa môn chính thống đạo pháp toàn bộ đều là ma môn thần thông rất rõ ràng trưởng giáo trí tôn cùng thái thượng trưởng lao ý là coi hắn là làm ngoại nhân nếu như lại để cho hắn tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ cho chúng ta vũ hoa môn gây họa tài đình không chế tài hắn một chút hắn còn tưởng rằng thật về sau có thể làm ta vũ hoa môn trưởng môn như ý tử nắm tay nhẹ nhàng vung lên từng câu từng chữ phân tích để mấy cái này phó trưởng môn dần dần sắc mặt biến hóa mấy cái này phó trưởng môn mặc dù cũng có hy vọng leo lên trưởng giáo đại vị bất quá ngàn năm bế quan còn không có đột phá đệ nhị trọng bất tử thân liền biết cái này bất tử thân quá gian nan một đại môn phái trưởng giáo tri tôn tối thiểu nhất đều muốn bất tử thân mới có thể l à m đường không có nguyên nhân khác bởi vì không dễ dàng chết bị người hóa thành cho tàn về sau cũng có thể khôi phục gió bạch vũ chính là tại ba ngàn năm một chút đột phá đến bất tử thân lại cướp đoạt đến trước trưởng môn nếu như hoa thiên đô tu thành bất tử thân như vậy mấy cái này phó trưởng môn trên cơ bản cũng không có leo lên đại vị khả năng mà lại thái thượng trưởng lão hòa phong bạch vũ thế mà truyền thụ chân không âm dương nói cho hoa thiên đô rõ ràng là tại bồi dưỡng trưởng môn nhân bất tử thân cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá hoa thiên đô nếu như có thể đột phá ta tự nhiên rời khỏi chức phó trưởng môn không cùng hắn tranh đoạt vương đạo lăng trầm tinh nói bất quá như ý tử ngươi kiểu nói này phương hàn kẻ này thế mà chưa từng có tu luyện qua ta vũ hoa môn thần thống hiển nhiên không phải ta vũ hoa môn chính thống đệ tử náo ra chuyện lớn như vậy đến là phải cho hắn đánh một chút cảnh báo bất quá cũng không thể quá mức thương lượng một chút nên cho hắn cái dạng gì cảnh cáo ta không phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì đã không đồng ý cũng không phản đối bất quá phương hàn kẻ này nếu như trở về ta ngược lại là phải xem thử xem tu vi của hắn đến cùng như thế nào lợi hại dễ kiếm thu cái này phó trưởng môn đạn động thủ đầu ngón tay ta cũng giống như vậy trần thiên hiệp biểu thị cái nhìn của mình ta đồng ý chế tài phương hàn sự tình lần này hắn huyên n á o quá lớn để ta vũ hoa môn đệ tử xuất hành đều không thiện một vị thần thông thập trọng trưởng lão giơ tay lên ta cũng đồng ý gõ một cái một chút cũng tốt lập tức mấy cái thân phận địa vị rất cao tại vũ hoa môn bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu trưởng lão đều biểu thị đồng ý cũng hiển nhiên là ủng hộ hoa thiên đô một phái như ý tử hài lòng nhẹ gật đầu lần này hắn truyền bá ra hoa thiên đô đạt được chân không âm dương dương thuật c h u y ể n thụ cho tin tức lập tức để rất nhiều môn phái trưởng lao đều cải biến mình ý nghĩ tại dạng này đại thế phía dưới rất nhiều chân trong chân ngoài bí mật quan sát trưởng lao đều khinh u hướng hoa thiên đô như ý tử lần này kéo đến không ít người ủng hộ ta không đồng ý chế tài phương hàn khương nhu nhu đột nhiên nói chuyện mà lại như ý tử ngươi những ngày này trên nhảy d ư ớ i tránh đơn giản là vì hoa thiên đô tạo thế mà thôi lại bất chi bất giác phá hư ta vũ hoa môn cân bằng ngươi không sợ phương hàn trở về về sau náo ra phiền p h ứ c n g ậ p trời thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ có rất ít người ép kềm chế được hắn hừ khương nhu nhu ngươi đây là nói gì vậy phương hàn không có người ép kềm chế được hắn hắn dù sao chỉ là thần thông bí cảnh nhân vật phổ thông tu sĩ hắn không phải vạn cổ cự đầu hắn trở về về sau nếu quả thật đại nghịch bất đạo ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh tu vi không phải thần thông bí cảnh có thể chống lại được như ý tử trên mặt hiện ra mấy phân tức giận đồng thời bàn tay đem cái bản vỗ mạnh một cái ầm ầm ngay tại hắn lần này vỗ bản nháy mắt đột nhiên toàn bộ vũ hoa thiên cung đều rất nhỏ run rẩy một chút từ bên ngoài truyền đạt ra từng tiếng gào thét vũ hoa môn nguyên thủy tiên tôn đến nguyên thủy tiên tôn đến t i ê n tôn đến một tiếng một tiếng bắt đầu còn có chút nghe không rõ ràng nhưng là càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng nghe xong chính là phương hàn thanh âm cái gì phương hàn trở về rồi tại thiên đạo lệnh truy sát tình h ô n g giới phương hàn kẻ này thế mà thuận lợi trở lại vũ hoa môn nguyên thủy tiên tôn là ai là hắn hậu trường mấy hơi thở về sau cái hội nghị này thất bên trong tất cả trưởng lão đều nghe rõ ràng phương hàn thanh âm đồng loạt đều đứng thẳng lên bao quát vương đạo lăng dễ kiếm thu trần thiên hiệp ba cái phó trưởng môn sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi ánh mắt nhìn về phía như ý tử đi chúng ta nhìn một chút cái này phương hàn nơi dựa dẫm nguyên thủy tiên tôn là ai sau đó tất cả mọi người nhìn thấy huyền thiên cơ nguyên thủy tiên tôn huyền thiên cơ thế mà là huyền thiên cơ kẻ này t r ờ i hình trưởng lão nhận ra huyền thiên cơ t r ờ i ạ hán thế mà tu luyện tới bất tử thân vương đạo lăng dễ kiếm thu trần thiên hiệp ba cái phó trưởng môn nhận ra huyền thiên cơ khí thế lập tức biến s á c ngay cả nói chuyện cũng cả lam cái này huyền thiên cơ trên thân phát tán khí t ứ c đúng là bọn họ tha thiết ước mơ bất tử thân cảnh giới vốn có chỉ một tia khí tức tiết lộ liền để bọn hắn không khỏi ngạt t ở không sai ta đã đột phá bất tử thân huyền thiên cơ ung dung âm thanh em vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 694, t h ứ nhất phó trưởng môn 27. m ộ t cái chân truyền đệ tử tu thành bất tử thân cái này khiến tất cả mọi người ở đây đoán trước không kịp dù cho là chấp trưởng hình phạt trời hình t r ư ở n g lão cũng bất quá là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng đình phong còn không có tu thành bất tử thân mà vạn cổ cự đầu khương nhu nhu như ý tử thậm chí tam đại phó trưởng môn cũng là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cảnh giới huyền thiên cơ chỉ đứng ở nơi nào bọn hắn liền cảm giác được kịch liệt tâm linh áp bách tựa h ồ trước mặt mình không phải một người mà là một cái thượng cầu ngập trời cự thú thể nội có được thôn thiên diệt địa k h ô n cùng lực lượng bọn hắn lập tức liền nhận rõ ràng trước mặt cái này đệ tử lại thật tiến vào bọn hắn tha thiết ước mơ bất tử thân cảnh giới bọn hắn có một loại dự cảm nếu là người trước mặt độc thủ không ra một chiêu bọn hắn liền sẽ bại trợn một cái chân truyền đệ tử tu thành bất tử thân như ý tử lần này vì chế tài phương hàn tốn không ít tâm tư triệu tập cơ hồ là môn phái bên trong tất cả tinh anh nắm quyền lớn trưởng lão thậm chí ba cái phó trưởng môn đều triệu ra kết quả lại phát hiện một cái khác chân truyền đệ tử tiến vào bất tử thân kịch vốn không phải như thế trình diễn như ý tử triệt để mộng cái này làm như thế nào chơi vũ hoa môn truyền thống cái thứ nhất tu thành bất tử thân một trăm phần trăm là đời tiếp theo trưởng môn mà lúc này hán đồ nhi ngoan hoa thiên đô còn không có tu luyện tới t r ư ở n g sinh bí cảnh thế nào ta tu luyện tới bất tử thân các vị trưởng lao rất kinh ngạc huyền thiên cơ mỉm cười tiến về phía trước một bước phóng ra chỉ là một bước phóng ra lập tức tất cả trưởng lao giác quan bên trong một cỗ không cùng lần u so khí kinh áp bách mà đến tựa hồ che khuất thiên địa trong tầm mắt liền chỉ có cái này ngày xưa đông huyền thiên trên trời dưới đất duy huyền thiên cơ độc tôn hắn đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì tại sao có thể như vậy như ý tử nội tâm gào thét liên tục trong miệng lại nói không ra lời huyền thiên cơ không đánh mà thắng c h i minh hắn không cho phép như ý tử nói chuyện như ý tử liền nói không ra lời trang diện bên trong nhất thời lâm vào yên tĩnh một lát sau có trời hình trưởng lao phản ứng lại gào lên đại hạnh đại hạnh ta vũ hoa môn có chân truyền đệ t ử tấn thăng trường sinh bí cảnh đây là vũ hoa môn đại hạnh sự t ì n h lẽ ra mời tiên đạo gia phái khắp trốn mừng vui h á n cái này một thân giống to thân thể dừng lại đột nhiên hóa thành một vệ cầu v ồ n g hướng vũ hoa thiên cung bên trong ném bắn xuyên qua tại bắn ra quá trình bên trong thân thể của hắn phân ra vô số đạo cái bóng hoặc là xuyên qua lên thiên không hoặc là hướng bốn phương tám hướng mỗi cái cái bóng trên thân đều mang một phong thư tử nguyên thủy đạo hiệu của ngươi gọi là nguyên thủy từ nay về sau ngươi chính là ta vũ hoa môn nguyên thủy tiên tôn ta đã phi thư truyền tin sau một tháng triệu tập các đại môn phái cự đầu đạo hữu vì đạo hữu trước trời hình trưởng lão tại lần này phân thần truyền thư thông chi các môn các phái cự đầu sau một tháng đến đây vũ hoa môn xem lễ mặc dù có chút môn phái cùng vũ hoa môn cách xa nhau không chỉ bảy ngày lộ trình không hơn vạn cổ cự đầu tốc độ không phải bình thường kim đan cao thủ thần thông cựu trọng cao thủ so sánh được cùng à càng là này thành là toàn hoàng n vạn luyện không gian không gian lượng, nháy mắt đi đường. Còn có thể mang theo đệ tử. Lần này, huyền thiên cơ thành công tấn thăng thân, huyền nhất định phải mời các phái tiên g giới có cổ cự chế có có rách lực có có cơ các c một mắt mời bộ ít thể thể theo tử. bất tử thế khí đạo đại đại đạo đạo sự, đầu, đi đệ hưu. pháp phải phái bảo, xé lúc đó trời hình trưởng l a o trong thân thể lại có một vệ cầu v ồ n g đến vũ hoa thiên cung c h ỗ sâu đây là đang vì trưởng giáo gió bạch vũ truyền tin quả nhiên một lát sau h ư giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo tinh quang mà tại tinh quang bên trong hiện ra một tôn tấm gương hư ảnh cái gương này tầng tầng lớp lớp phía trên khắp rõ cổ lão văn trường còn có đạo đức chân lý thần tiên huyền bí chu thiên vận chuyển đều ở trong đó thiên hoàng kính huyền thiên cơ đột phá tin tức thậm chí kinh động lĩnh hội thiên hoàng kính trưởng giáo gió bạch vũ trưởng giáo chi tôn đệ tử huyền thiên cơ hữu lễ huyền thiên cơ đối kia thiên hoàng kính nói huyền thiên cơ lời nói rơi thôi kia thiên hoàng kính về sau liền đi ra một thiếu niên khí tức năng dương lông mi bay dương khí vũ ở giữa có phóng nhãn tứ hải coi trời bằng vùng trưởng khống tương lai tư thế chính là vũ hoa môn trưởng giáo t r i tôn gió bạch vũ thiên hoàng kính người nắm giữ huyền thiên cơ ngươi thế mà tu luyện tới bất tử thân đến trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng rất tốt rất tốt gió bạch vũ vừa xuất hiện nhìn xem huyền thiên cơ trong thần sắc xuất hiện một k i a trấn kinh hai mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra tựa hồ là muốn đem huyền thiên cơ triệt để xem thấu đồng dạng kể từ hôm nay ngươi chính là ta vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn theo ta cùng một chỗ yết kiến tam thánh nhìn nửa ngày gió bạch vũ vẫn chưa nhìn ra cái gì không đổi đến một đạo kính chiếu sáng bán vòng quanh huyền thiên cơ tiến vào vũ hoa thiên cung chỗ sâu vũ hoa thiên cung chỗ sâu khắp nơi đều là đường hầm không thời gian mê cung huyền thiên cơ thần niệm quét qua liền phát hiện cái này tuyệt phẩm đạo khí nội bộ rộng lớn vô so có rất nhiều không gian cùng thế giới có một ít thần bí thế giới bên trong huyền thiên cơ thậm chí là thỉnh thoảng nghe đến ma thần gào thét ở bên trong tựa hồ là nuôi dưỡng thiên ma bên trong ma thần còn có một số thái cổ thần thú thần bí đến cực điểm xem ra cái này vũ hoa thiên cung chỗ sâu ủng có không ít bí mật một đại môn phái tích xúc quả nhiên thâm bất khả trác huyền thiên cơ cảm thấy h ắ n thanh bình kiếm cũng cần thiết trở thành tuyệt phẩm đạo khí nếu không gặp nguy hiểm suy nghĩ ở giữa g i bạch vũ cùng huyền thiên cơ đã đi tới một cái nặng nề cửa đá trước đó tại trên cửa đá viết ba chữ to kim tiên cửa kim người bất hủ tiên giả thiên nhân dám lấy kim tiên hai chữ mệnh danh trong đó tồn tại tất nhiên cường đại vô so đẩy ra cổ p h á t mà nặng nề cửa đá tiến vào bên trong lập tức cổ l a o thuần dương chi khí đập vào mặt mà tại cao cao trên bầu trời ba cái cự đại cỡ nhỏ tinh cầu mặt trời chống rông trôi nổi tại tinh cầu mặt trời t r u n g quanh dài đến ngàn dặm kim ố hòa chim chấn động cánh bay vút lên huyền thiên cơ ánh mắt co rụt lại ba cái kia mặt trời nhỏ thế mà là ba người vũ hoa môn ba vị vô thượng thái thượng trưởng lão chư vị thái thượng trưởng lão chân truyền đệ tử huyền thiên cơ đã tu luyện tới bất tử thân làm chúng ta vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn thức tha có dư bất quá mỗi một vị phó trưởng môn đều là phải đi qua thái thượng trưởng lão đồng ý tam thánh ý kiến thế nào gió bạch vũ trực tiếp mở miệng ừ n trên trời trong hàng tinh ở lại vũ hóa tam thánh phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tựa hồ là tại kinh ngạc vũ hoa môn đệ tử bên trong thế mà xuất hiện một cái bất tử thân nhân vật bất tử thân đình phong trời sinh có đại khí vận vận mệnh khó mà suy tính lại có đại nhân vật che lấp thiên cơ để ta cùng đều không thể suy tính thực tế là khó được vũ hoa tam thánh trao đổi thân n i ệ m nó bên trong một cái đột nhiên mở miệng rất tốt kẻ này không sai ta cái này liền đem vũ hoa môn cao áp nhất trục bí điển vũ hoa phi thăng kinh truyền thụ cho hắn đi trong lúc nói chuyện một cỗ huyền ảo mê ngông ý niệm tiến vào huyền thiên cơ trong thức hải huyền thiên cơ đây chính là lớn âm dương thuật chân chính huyền bí ta hiện đang truyền thụ cho ngươi hy vọng ngươi không nên truyền ra ngoài thật là lợi hại vũ hóa tam thánh tùy tiện một cái ra tay với ta ta cũng không là đối thủ đều là hôn thiên đạo nhân một cái cấp bậc trường sinh thất bát trọng tồn tại huyền thiên cơ trong lòng hơi động đã phát giác ra được vũ hóa tam thánh thực lực căn bản không phải mình trước mắt có thể chống lại tồn tại bất quá đây cũng là tất nhiên vũ hóa tam thánh tu vi nếu như không mạnh mẽ vũ hoa môn cũng sẽ không là tiên đạo đại phái bất quá huyền thiên cơ vẫn như cũ có một ít khó chịu thần thông bí cảnh phía trên có trường sinh bí cảnh trường sinh bí cảnh phía trên còn có tiên nhân gia cảnh giới con đường vô địch chú định dài ràng giặc mà xa xôi vừa treo lên đánh vạn thọ cảnh tồn tại trong nháy mắt tại trường sinh thất trọng giới vương cảnh cao thủ trước mặt không có chút nào năng lực phản kháng cũng bị treo lên đánh nô、no, còn phải thăng cấp vô luận là gió bạch vũ hay là vũ hoa tam thánh bọn hắn r u ỗ i một cái đầu ngón tay mình liền bị nghiền ép cũng may cùng mấy vị này đều là một phe cánh bây giờ huyền thiên cơ thân chính danh thuận trở thành vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn quyền cao chức trọng đối với thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở xuống đệ tử có thể trực tiếp xử tử không cần lên bẩm môn phái đây chính là phó trưởng môn quyền lực gần với trưởng môn liền xem như một chút đại trưởng lão đều phải tất cung tất kính rốt cục thành thứ nhất phó trưởng môn Cũng nên, thứ u đầu Huyền ung dung, uy chút cổ cự Cơ dùng, Bắc chạy trốn lòng, một đạo nhân. Chưa xong còn thù hạ. Thiên ánh hồ nhìn thấy nhân. mệnh h mắt tựa trốn một tiếp. Trường vạn đạo Nam lòng, xong năng. làm là số 22. 27. 695, nhất phó trưởng môn thứ nhất phó trưởng môn huyền thiên cơ vừa vào bất tử thân chính là vũ hoa môn thứ nhất phó trưởng môn quyền cao chức trọng không biết kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu tồn tại tiến về kim tiên điện truyền xuống lớn âm dương thuật tức thì bị xem như đ ờ i tiếp theo trưởng môn không có hai nhân tuyển ngày xưa ngũ đại chân truyền đệ tử bây giờ đã là một nhà độc đại dù cho là giữa bầu trời đều cũng cơ hồ hoàn toàn không có hy vọng toàn bộ vũ hoa môn huyền thiên phong thành thánh địa chỗ mỗi ngày vô số t r ư ở n g lão chân truyền đệ tử triều bái khát vọng đạt được huyền thiên cơ tiếp kiến huyền thiên cơ giữ lại cho mình một tôn phân thân tiếp thấy mọi người mà bản tôn thì là lựa chọn bế quan đây chính là huyền thiên cơ tu thành bất tử thân chỗ lợi hại Tuy tiện ném một chút xíu huyết xíu ném nụ, Lúc i người, loại liền người đi trái tim, lại. ề n thành hình cũng thành quan, như cũng động, có có các có tức cô hóa hóa thể thể một mất thể tu khí lập l xem bổ lại. Lúc này huyền thiên phong bên trong đ ă n phòng huyền thiên cơm ộ t người ngồi một mình trước mặt hắn là một thanh màu xanh thần kiếm tản mát r a khí tức khủng bố tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng tế lên liền có thể đem một cái tiểu tinh cầu hóa thành m ộ t mịn đây chính là thượng phẩm đạo khí thanh bình kiếm bất quá hiển nhiên thượng phẩm đạo khí bây giờ đã không thể thỏa mãn huyền thiên cơ địa vị hắn hiện tại cần là tuyệt phẩm đạo khí mà trong tương lai cần chính là tiên khí thanh bình kiếm thân thăng đi huyền thiên cơ tâm ý k h ẽ động năm tỷ liệt mã chi lực rơi vào thanh bình kiếm bên trong ma diệt thanh bình kiếm tầng tiếp theo cơm chế cùng lúc đó thành trên ngàn trăm triệu thậm chí một tỷ chục tỷ hối đoái điểm toàn bộ hóa thành lực lượng thiêu lốt lên s u n g kích tầng tiếp theo cơm chế toàn bộ thanh bình kiếm bên trong lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất lúc đầu thanh bình kiếm bên trong là một cái to lớn vô so thế giới có vô tận không gian cùng thời gian nhưng lần này cấm chế ma diện lập tức phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa trong thân kiếm thế giới tinh bích từng tầng từng tầng phía trên lóe lên từng đợt sinh cơ tinh bích huyết nhục ngọn ngoại tựa hồ là đã có được sinh mạng tinh thể vô số tạo hóa chi khí phun trào tinh quang như thủy triều hiện hiện trên trời xuất hiện tinh không mênh ngông không gian thời gian pháp tắc kéo dài vô hạn sau đó một cỗ xuân hạ thu đông bốn mùa chi lực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 lại xuất hiện thế giới chi lực toàn bộ thanh bình kiếm bởi vì lấy thế giới chi lực uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần đã bước về phía tuyệt phẩm đạo khí tuyệt phẩm đạo khí trọng yếu nhất chính là có được thế giới chi lực thế giới chi lực bao phủ xuống dù cho là tu t hành động thiên trường sinh tam trọng nhân vật cũng có thể là bông chốc bị đánh chết mà lại tuyệt phẩm đạo khí đã có được cải biến thời gian công hiệu lần này thanh bình kiếm tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí huyền thiên cơ lập tức có sức tự vệ tâm ý của hắn khé động Khoảng t tỷ h ố i đ cái điểm, bắt này t tháng i năm h năm nghìn u thiên sáu trăm bất quá linh u huyền y ệ n h t ê cơ được lợi cực cái lợi lớn. Tại cái này t á năm g bên trong hắn đem ba đại đạo tinh tế tu luyện một lần lảng lạng lĩnh hội trong thân thể của h ắ n các loại thần thông vận chuyển càng ngày càng thuần thủ tâm linh chi lực cũng ngày càng mạnh mẽ hắn lực lượng cùng tuổi thọ mặc dù không có tăng trưởng vẫn như cũng là năm tỷ liệt mã buôn đằng chi lực cùng một trăm nghìn năm nhưng là cảnh giới của hắn tựa hồ càng sâu một tầng ánh mắt của hắn nhìn thế giới này phát sinh một cái biến hóa về mặt bản chất trong mắt hắn thế giới này đã không phải là trước kia thế giới kia thế giới này vô cùng vô thận không biết bao nhiêu điểm báo vặn vẹo không gian tạo thành hiện tại hắn hơi chuyển động pháp lực giống như là trong nước cá đang nhìn trên bờ người một chút có thể xem thấu nhiều cái không gian song song toàn bộ thiên địa vũ trụ là một cái nhiều tầng vũ trụ tại ánh mắt góc độ khác biệt thời điểm hán tựa hồ là bắt đầu chân chính nhận biết thế giới này đụng chạm đến thế giới này chân chính bản nguyên p h á p tắc cái này chính là không gian a huyền thiên cơ lấy tay sờ lên trước mắt thế giới ẩm thật giống như đánh nát tấm gương hết thảy đều khôi phục dáng dấp ban đầu không còn là trong nước con cá nhìn trên bờ người cái chủng loại kia vặn vẹo cảm giác thế giới chi thụ giúp ta một chút sức lực huyền thiên cơ hơi động một chút liên tiếp chú ngữ từ trong miệng của hắn nói ra thế giới c h i thụ độc nhất vô nhị thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng c ử u c ử u quy nguyên tinh thần liệt tấm lĩnh vực của hắn thế mà bắt đầu cải biến phía trên lít nha lít nhít che kín thế giới c h i thụ bộ r ễ cả cái lĩnh vực thế mà bắt đầu thực chất hóa lúc đầu lĩnh vực là một cái hình tròn hình, cầu, vỏ chứng hình màn trời thuần túy từ tinh thần ba động tạo thành nhưng là hiện tại tại tinh thần ba động bên trong từng đầu thô to bộ rễ dày đặc trong đó nguyên khí của tiên giới từ những cái kia bộ rễ bên trong tiết lộ xuống tới khiến cho cả cái lĩnh vực bên trong tràn ngập tiên khí mà thế giới c h i thụ sưng sưng tại huyền thiên cơ lĩnh vực trung ương cành lá rậm rạp từng cái từng cái nguyên khí nhét đầy lĩnh vực từng bước một khiến cho lĩnh vực thực chất hóa lĩnh ngộ thực chất hóa hoàn thành chính là vươn người bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh bắt đầu bất quá hắn cũng không tính lập tức đột phá vũ hoa môn đại hội ăn mừng về sau đột phá mới là đúng lý đợt tu luyện này huyền thiên cơ lĩnh hội không gian phát tắc thế giới c h i thụ huyền liền diệu lại qua hơn mười năm gọi là trong động vô tuyến nguyệt thu chân mấy ngàn năm mà cùng lúc đó hắn khác hai tôn phân thân thì là đến cực nam cùng cực bắc đối mặt long đạo nhân một đạo nhân một đạo nhân làm sao không trốn rồi huyền thiên cơ phân thân híp lại một đôi mắt nhàn nhạt nhìn lên trước mặt chật vật không thôi một đạo nhân một tôn phân thân liền nghĩ tới thu thập ta ngươi là tại là khinh người quá ồn、oh, ào huyền thiên cơ chỉ là một tay đánh ra liền đem một đạo nhân đập tới mười ngoài mười nghìn dặm lập tức đại hỗn độn lôi kiếm vừa thu lại một đạo nhân liền không có bất luận cái gì có thể chạy thoát chỉ cần huyền thiên cơ nguyện ý hắn liền trực tiếp có thể diệt một đạo nhân nguyên thủy tiên tôn ngươi bỏ qua cho ta đi ta nguyện ý thần phục vừa vào đại hỗn độn lôi kiếm bên trong một đạo nhân liền biết không có hy vọng liên tục khẩn cầu ta biết ngươi là vũ hoa môn đệ tử ngươi nhất định cần thủ hạ đắc lực ta đầu nhập ngươi một tôn vạn cổ cự đầu đầu nhập ngươi giúp ngươi làm việc bỏ qua ta như thế nào lúc đầu vạn cổ cự đầu đều là cao cao tại thượng có cường đại tôn nghiêm nhưng khi gặp phải tồn tại càng cường đại hơn h ắ n tôn nghiêm không tính là cái gì huyền thiên cơ cười ha ha nhìn xem một đạo nhân tràn đầy nghiền ngẫm muốn giết ta không c ó giết thành tựu i muốn đầu nhập vào trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy vừa vặn thử một lần lớn phổ độ thiện quang uy năng như thế nào ngươi lại muốn độ hóa ta một đạo nhân run rẩy thanh âm lăng lệ huyền thiên cơ ngươi thật là á c đầu huyền thiên cơ không quan tâm khoanh chân ngồi xuống trong ánh mắt bắn ra một đạo thiện quang trong miệng niệm động đại phổ độ thiện quang bên trong kinh văn trong khoảnh khắc liền hội tụ thành một cỗ to lớn tiếng gầm vô tận phật quang chiếu xuống đem một đạo nhân nguyên thần bao bao ở trong đó một đạo nhân trên mặt lập tức hiện ra thần tình thống khổ những cái kia phật quang kinh văn từ đầu đến cuối thẩm thấu không tiến thiên tướng trong. thiện một chút thuần túy đầu đến địa đại độ độ cuối quang, không hắn bản mệnh bên này không mạnh công Cái có sức kích, pháp phổ hóa. vào là dần dần hắn bản mệnh thiên địa pháp tướng nhiễm phải một tầng kim sắc từ hướng ngoại bên trong mà một đạo nhân mặt thì từ hoán hận chuyển hóa thành t ư ơ n g hòa tựa hồ đối với huyền thiên cơ một lời hoán hận cũng bắt đầu hóa giải ngược lại cảm kích lên huyền thiên cơ tới bị đại phổ độ thiện quang độ hóa người cho dù là cựu nhân cùng ngươi có thủ không đợi trời chúng giết chết cả nhà cướp đi thế nữ bị vừa chiếu dọi một cái phía dưới cựu hận cũng đều t ă n g rã ngoan ngoãn bị đ ộ hóa thành kính cung phục ngươi đây chính là đ ộ hóa h uy lực huyền thiên cơ ngươi nghĩ đ ộ hóa ta ta và ngươi không đội trời chung ngay tại cái này sắp đ ộ hóa một nháy mắt một đạo nhân trên mặt lại khôi phục lúc đầu hung ác lăng lệ hắn dù sao cũng là vạn cổ cự đầu ở trong nháy mắt này hồi phục bản tính của mình huyền thiên cơ cực kỳ bình tĩnh lại lần nữa thi triển đại phổ độ thiện quang chiếu s ạ sau một canh giờ một đạo nhân trên mặt lần nữa hiện ra thành kính biểu lộ nhưng là tại hai canh giờ về sau hắn lần nữa hồi phục bản tính hung hoành lăng lệ huyền thiên cơ mỗi lần còn thiếu một chút liền độ hóa hắn thời điểm nội tâm của hắn chốt sâu bản tính liền sẽ triệt để kích phát ra tới đây chính là vạn cổ cự đầu thực lực không t ố t độ thật sự là không thú vị vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh lực lượng huyền thiên cơ không tái sử dụng lớn phổ độ thiệt quang mà là đột nhiên há miệng nhắc tới ra một môn chìm g i ả i chú ngữ cái này chú ngữ cổ p h á c t ĩ n h mịch phảng phất mang theo lấy đủ loại số mệnh lực lượng vĩnh hằng số mệnh tại đen á m quang minh bên trong bồi hồi không người có thể thoát ly nó nắm giữ nó là vĩnh hằng chủ nhân vi phạm số mệnh người nhất định phải lọt vào vĩnh hằng giam cầm giang g i á c một đạo nhân ánh mắt một chút thẳng tựa hồ toàn thân đều bị một cố lực lượng vô hình bao vây lại ánh mắt bên trong hiện ra vô biên mê ly hắn giống như mê thất tại trăm ngàn đời trong hồi ức lại là lai lượng lực lượng, liền đại tại tại đạo chiếu, mỗi cái Thiên nói nói Thiên thời tới nhiên giết hình như thấy mình mệnh. mệnh, ánh phổ Huyền chỉ. không không chung quanh thân thể hình thành, Huyền thiên cơ liền thấy thời không chỗ sâu vọt tới một cô số mệnh khí tức, đột nhiên đánh giết tại một đạo nhân ràng tương nó sáng, ràng, trên thân. một một Một vọt một tức, đột một rõ rõ rõ góc. Cơ Cơ A. số số sâu số Vĩ vô cô ta không cam tâm đây chính là vận mệnh của ta a đây chính là ta số mệnh a ta không cam tâm ta không cam tâm a một đạo nhân tựa hồ là nhìn thấy mình số mệnh triệt để lâm vào cuồng loạn bên trong số mệnh lực lượng chú định ngươi thần phục với ta huyền thiên cơ câu này chú ngữ rơi thôi chỉ là nhất nghiệm động lớn phổ độ thuật liền mở ra một đạo nhân sau cùng tâm linh phòng tuyến tại mở ra cuối cùng tâm linh phòng tuyến một khắc huyền thiên cơ cảm giác được rõ ràng cái này một đạo nhân ở sâu trong nội tâm giống như có một cái số mệnh chính là mình mệnh chung chú định muốn bị đ ộ hóa chính hắn cũng tin tưởng cái này số mệnh cũng khó trách tâm linh phòng tuyến sụp đổ nguyên thủy đạo hữu ta rốt cục bài trừ chấp nhất từ đó về sau toàn tâm toàn ý quy y ngươi vì ngươi kính dâng từ đó đền bù tội lỗi của ta một đạo nhân đột nhiên đứng thẳng lên toàn thân kim quang lấp lóe hắn chắp tay trước ngực đối huyền thiên cơ tiến hành thật sâu cùng bái một cỗ thuần kim sắc nguyện lực tại quanh người hắn xoay tròn lấy c h ắ t chợt tiểu túc mệnh tăng lớn phổ độ thuật thật là không tầm thường chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 696, n nguyên thủy minh hai mươi bảy tiểu t ú c mệnh thuật càng rộng lượng hóa thuật một tôn vạn cổ cự đầu bị độ hóa tiểu t ú c mệnh thuật xuất mã tựa hồ không có không làm được sự tình duy một rắc d ố i chính là muốn thôi động thọ nguyên động một lần một ngàn năm liền không có đương nhiên chỉ là loại kế tiếp tâm linh hạt giống chuyện đơn giản như vậy cũng không cần quá hao tổn tuổi thọ huyền thiên cơ qua trong giây lát độ hóa một tôn vạn cổ cự đầu vạn cổ cự đầu trời sinh có đại khí vận ngàn tỷ cái tu sĩ bên trong mới có thể sinh ra một cái vạn thọ mười nghìn năm thường thường nắm giữ một cái tinh cầu là một cái tiểu thế giới c h i chủ nhưng bây giờ gặp vạn thọ cảnh phía trên bất tử thân cừng giả hay là trong nháy mắt bị chấn áp tự thân bị đ ộ hóa một thân tu vi đều thành nước chảy vì người khác làm áo cưới thu tiên giới tàn khốc có thể thấy được chút ít một đạo nhân mỗi lần bị đ ộ hóa lập tức lộ ra thành kính khuôn mặt thân thể tản mát ra kim quang trên mặt hiền lành c h i s á c nói nguyên thủy đạo hữu ta tại những năm này tích xúc nguyên khí của tiền giới tinh luyện đan ân dược liền toàn nộp lên cho đạo hữu hắn trong lúc nói chuyện cung cung kính kính đem một cái túi pháp bảo hiến ra lại lộ ra một tia trách trời thường dân thần sắc nói nguyên thủy đạo hữu ta long mục tinh bên trong còn có một số nhiều năm tích lũy đan ân dược một đạo đưa cho đạo hữu còn có hảo hữu của ta long đạo nhân nghiệp chướng nặng nề cũng hẳn là bị đ ộ hóa vạn nhất long đạo nhân đào thoát đạo hữu c h i thủ hắn ngược lại sẽ càng lún càng sâu h ắ n k h ẳ n g đ ị n h phải d ù n g một độc t loại ác h ầ nói thông, huyết trướng trăm tử, toàn huyết tinh tinh tốc trưởng thành, bớt một trăm thành pháp, mình hoạch, hoạch thời ngàn long long ngàn năm gian Ngưng giảm à vào la ra mấy bạo bộ bạo, đại đem đệ đi đổ để dưới dài. mục mục một đạo nhân lại nói long mục tinh hạch là tinh thần nội bộ tự động sinh trưởng pháp bảo uy lực vô t ậ n chỉ cần xuất sinh liền có thể tự động lột sắc thành thượng phẩm đạo khí nếu như đạo hưu đem long đạo nhân độ hóa khiến cho nó cải tà quy chính lại lấy được cái này có thể tấn thăng thượng phẩm đạo khí tuyệt đối là hoàn mỹ vô so huyền thiên cơ sắc mặt yếu đ ớt cái này đại phổ độ t h i ệ n quang thực tế là lợi hại một cái vạn cổ cự đầu thế mà triệt để bị mình hạ phụ lập tức trợ giúp mình đối phó hắn lúc trước h ả o hữu độ hóa chính là mất đi bản thân đối với phật môn huyền thiên cơ trong lòng lên một cỗ kiên kỵ đem người biến thành dạng này k i a so giết hắn còn lợi hại hơn lúc trước mục đạo nhân là địch nhân của hắn mà bây giờ Một đạo n hắn â n trung thành cánh cảnh, hết thể đều h vì hắn mà mục là cân nhắc. Đây đều là độ hóa công Đây Long hóa đều độ lao. tất i nhiên n muốn h hoạch, tự nhiên là l y được. b ấ quả, nhiên ư được, thế đạt nào ạ l là một t vấn đề. Huyền đề. h i Cơ chậm Hắn tất nhiên dài nói. tất là biết nguyên tắc bên trong thăm dò long mục tinh tinh hạch người rất nhiều không thiếu trường sinh tam trọng thậm chí tứ trọng tồn tại vô luận là thái nhất môn hay là hoàng t u y ề n ma tông diêm la điện điện chủ sớm đã nhìn chằm chằm long mục tinh hạch đối long mục tinh hạch tình thế bắt buộc lấy hắn bây giờ bất tử thân cảnh giới đi cũng chỉ là chịu chết cũng may long mục tinh hạch trưởng thành còn chưa đủ hiện tại coi như bị lấy đi cũng là bụng tử thai bên trong nguyên tắc bên trong long mục tinh hạch bởi vì lấy long đạo nhân liều lĩnh đem toàn bộ thế giới phía trên tất cả mọi người huyết tế mới sớm một ngàn năm xuất thế mà bây giờ ân long đạo nhân cũng bị huyền thiên cơ bắt được độ hóa không có huyết tế lực lượng long mục tinh hạch tự nhiên không cách nào cấp tốc thành t h ủ cái này mặc dù là một chuyện tốt nhưng huyền thiên cơ cũng cùng không được một ngàn năm t i ế p qua mấy chục năm thần tộc tám mươi tỷ đại quân liền muốn đến huyết tế tự nhiên là muốn huyết tế đến thúc long mục tinh hạch bất quá lại không thể huyết tế phổ thông b á c h tính cũng làm đi một chuyến thiên ma cảnh bắt mấy đầu vạn thọ cảnh ma thần đến thi triển huyết tế chi thuật chắc hẳn cũng có thể tạo được giống nhau tác dụng huyền thiên cơ suy nghĩ nói nguyên tắc bên trong long đạo nhân thế nhưng là một kẻ hung ác một cái tinh cầu tất cả mọi người vô luận là tu sĩ hay là người bình thường thậm chí là hắn đệ tử của mình toàn diện giết chết toàn bộ làm tinh cầu phân bón huyền thiên cơ dù không phải cái gì chính đạo nhân sĩ nhưng cũng không có như thế lớn sắt tính lấy một cái tinh cầu người đến huyết tế hắn làm không được về phần thiên ma bên trong ma thần hắn không lại nương tay thời gian vội vàng mà qua một tháng t r ư ớ c mắt là qua toàn bộ tiên đạo môn phái trừ thái nhất môn đều đến người huyền thiên cơ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính như trên bầu trời mặt trời lấp lánh tất cả vũ hoa môn đệ tử đều cung kính hành lễ tôn xưng thứ nhất phó trưởng môn khi thế kinh thiên động đ ị a các phái phó trưởng môn cùng hắn lẫn nhau xưng đạo hưu chúc mừng nguyên thủy tiên tôn nhất là huyền thiên cơ tổ kiến một cái nguyên thủy m ì n h càng thêm trận này đại hội tăng thêm không ít uy thế cái này một tháng bên trong huyền thiên cơ cũng không có nhà hàng rỗi hắn vị này đột phá bất tử thân không cách nào vô thiên cường giả hàng phục rất nhiều môn phái tán tu còn bị vượt ngoại ba mươi tiểu tinh cầu bên trên t á n tu gọi là minh chủ tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài có rất nhiều vượt ngoại tinh cầu trên cơ bản chỉ cần trên viên tinh cầu kia tài nguyên phong phú liền có đại môn phái tồn tại mặc dù không bằng tiên đạo thập môn nhưng là mỗi đại môn phái khẳng định có vạn cổ cự đầu tồn tại bất quá những n à y vượt ngoại tinh cầu bên trên đại bộ phận phân cự đầu đều là trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cao thủ huyền thiên cơ một chút tu thành bất tử thân mang theo vũ hoa môn thế lực Tự nhiên có thể để rất thuộc thành cự nhiên nhiều vạn lên, phụ đi có cổ để đầu đều về lập một liên minh lớn. Nguyên Thủy Tiên tôn thật sự là lợi minh Tiên hại, Nguyên Tôn nghe đồn rằng, thân Thủy thật bất tử sự cái a hai o thủ, nhất tỷ liệt việt Một như mạnh đỉnh phòng, chỉ chi lực, nhưng minh chủ liền lực, là là siêu đều cũng buôn đằng ràng này xem mã cấp độ có c rõ toàn thân màu vàng nhạt đạo bảo trung niên nhân hâm mộ nói người trung niên này cũng là một tôn cự đầu hắn là một viên gọi là nguồn gió tinh bên trên chủ nhân nguồn gió tinh bên trên hắn thành lập đế quốc gọi là nguồn gió đế quốc đã thống trị năm sáu nghìn năm hiện tại cũng quy thuận huyền thiên cơ kia là đương nhiên nguyên thủy tiên tôn nhân vật bậc nào lại một tôn cự đầu đáp trả tôn này cự đầu thân hình cao lớn s ắ c mặt như cổ đồng lại là một tôn tinh cầu thất nguyên tinh tinh chủ khai sáng thất nguyên phái lực lượng cực kỳ cường hành là trường sinh bi cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh bên trong người nổi bật ta đệ tử đắc ý nhất đã tu thành kim đan hiện khi tiến vào vũ hoa môn bên trong hy vọng có thể học được thượng thừa đạo thuật lại một cái cự đầu mỉm cười nói nếu như có thể học được vũ hoa môn chân không âm dương nói vậy là tốt rồi đừng nằm mơ a diễm tinh chủ vũ hoa môn chân không âm dương nói nghe đồn rằng là thiên địa pháp tắc một trong lập giáo căn bản làm sao có thể tùy tiện truyền thụ kia không nhất định lấy minh chủ cường đại tất nhiên là vũ hoa môn người thừa kế vạn nhất hh ắ c ắ c minh chủ đích sắc cường đại có nguyên thủy tiên tôn bất tử thân c h â n áp tối thiểu chúng ta kia một tinh vực một chút ma thần thiên không đại quái quân cũng không dám đến ma dám dối. lần này Nguyên、Thủy、Tiên Tôn chém giết mấy đầu ma thần, chúng tinh thiên hoạn. Hơn giết giải đầu Thủy mấy kêu thực tế ta một trừ thai chém cho đại tại vực ma là bọn hắn đồng thời xuất động vì huyền thiên cơ phất cờ hò reo có thể tưởng tượng được trận này ăn mừng đại hội nóng nảy cục diện cơ hồ là toàn bộ vũ hoa môn đều bị chấn động huyền thiên cơ lấy thứ nhất phó trưởng môn thân phận phong ba mươi mấy vị vạn cổ cự đầu trưởng lao thân phận trong lúc nhất thời toàn bộ tiên đạo môn phái chấn động trận này lớn sẽ kéo dài ba ngày ba đêm huyền thiên cơ tại vũ hoa môn thanh thế cơ hồ đạt đến cực điểm dù cho hoa thiên đô đột phá trường sinh bí cảnh cũng so ra kém chỉ vì huyền thiên cơ nguyên thủy minh quá mức khủng bố hơn ba mươi vị vạn cổ cự đầu giữa thiên địa vũ hoa môn chúng đệ tử bọn hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy vạn cổ cự đầu cơ hồ tại chỗ liền hạnh phúc hôn mê bất tỉnh vũ hoa môn đại hưng vô số đệ tử trong lòng thì thảo có nhiều người như vậy hiệu chung cho dù là thái thượng trưởng lão n g h ị chế tài huyền thiên cơ cũng muốn suy nghĩ một hai huyền thiên cơ biểu diễn cá nhân hoàn toàn thành công lập tức hắn rời đi vũ hoa môn tiến về long m ụ c tinh chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 697, long m ụ c tinh 27. vượt ngoại tinh không huyền thiên cơ là lần đầu tiên ra vũ hoa môn đại cục đã định huyền thiên cơ một cái đại na di liền rời đi huyền hoàng đại thế giới cùng hắn cùng đi còn có tiểu sư mội phương thanh tuyết long mục tinh hoạch đối với phương thanh tuyết đột phá trường sinh bí cảnh có trợ giúp thật lớn bây giờ sư huynh sư mội liền phi hành tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài vô tận tinh giữa không trung lần này chân chính bay ra vũ trụ rời đi huyền hoàng đại thế giới mới biết được thiên địa sự minh ngông khó không trách được đạt trường sinh bí cảnh căn bản không thể bay vào vũ trụ không phải pháp lực đều tiếp tế không được huyền thiên cơ tại hư vô trong thái không phi hành thỉnh thoảng trông thấy to lớn thiên thạch bay đụng tới bất quá hắn cũng không tránh né chính là nhìn một cái vô luận cái gì thiên thạch đều bị trực tiếp nhìn thanh phấn kết thúc mà có thiên thạch trong đó ẩn chứa một chút bà bối tỉ như huyền thiết c h â n tinh cùng bà bối thì toàn bộ bị đại thôn vệ thuật hấp thu bổ dưỡng huyền thiên cơ bản thân nếu như là bình thường cao thủ còn muốn đang lúc phi hành trốn tránh những n à y thiên thạch va chạm những n à y thiên thạch nhưng so phi kiếm ám sát đều muốn hung hãn được nhiều không sai tinh không minh ông còn chưa đạt tới trường sinh bí cảnh có thể hấp thu nguyên khí của tiên giới tình trạng căn bản không thể vượt qua nếu không mệnh chết đi hơn nữa còn không có nghỉ ngơi địa phương tại huyền hoàng đại thế giới mặt ngoài phi hành pháp lực muốn hao hết còn có thể tìm tìm địa phương nghỉ ngơi lần nữa khôi phục nhưng là ở trong không gian mệt mỏi nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không được nếu không phải bị thiên thạch đâm chết còn có thể bị thiên ma nuốt trong vũ trụ thiên ma nhưng so huyền hoàng đại thế giới bên trong thiên ma nhiều nhiều phương thanh tuyết một mặt phi hành một mặt cũng vận dụng lôi đ ỉ n h chi khí đánh nát phía trước đánh tới từng mảnh từng mảnh mây thiên thạch có chút thiên thạch tương hố ma sát còn phóng xuất ra lôi hỏa thanh tuyết sư muội ngươi sắp tu luyện tới trường sinh bí cảnh đi huyền thiên cơ nói chuyện phiếm cũng không xa lắm tin tưởng tại tương lai không lâu tại ta thọ nguyên chưa hết thời điểm khẳng định có thể tu thành bất quá vẫn là nhờ có sư huynh nếu không phải sư huynh đem đại hỗn độn lôi kiếm cùng ta bất diệt điện phù kết hợp sinh ra thế giới c h i lực ta còn không có khả năng bước vào thần thông thập trọng mà lần này có long mục đạo nhân cung cấp nguyên khí ta đã tu luyện tới thần thông thập trọng đ ỉ n h phong phương thanh tuyết nói chúng ta toàn lực đi đường đi bay đến long mục tinh lại nói t ố t huyền thiên cơ gật gật đầu hắn vốn có thể đợi tại thanh bình kiếm bên trong để kiếm bay nhưng khó được đi ra một chuyến lại có sư m ộ i hứng thú bừng bừng tự nhiên là muốn tự thể nghiệm du lịch vũ trụ cảm giác dù sao thời gian còn sung túc từ thanh bình kiếm tấn thăng đến tuyệt phẩm đạo khí có thời gian gia tốc công năng chút này thời gian huyền thiên cơ vẫn có thể rút ra điện mẫu thiên quân phương hàn hoa thiên đô vĩnh sinh thế giới bên trong ba vị này cơ hồ đánh không chết tiểu cường chỉ có cái thứ nhất có thể trở thành tâm phúc của hán hoặc là người thân cận cái khác hoặc là lôi kéo hoặc là chen ép nhưng cuối cùng có một ngày sợ là muốn đi lên mặt đối lập đây là từ bọn hắn lúc đầu thân phận quyết định một cái vinh sinh môn khí linh truyền thế một cái vinh sinh môn ưu ác tính truyền thế bọn hắn đều am hiểu t h à n h tẩy đối lập phi hành ba ngày cuối cùng đến long mục tinh nơi này chính là long mục tinh đi chúng ta một đường bay tới đã trọn vẹn phi hành ba ngày huyền thiên cơ đứng ở một mảnh hư vô tinh giữa không t r ú n g quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy huyền hoàng đại thế giới ở phía xa giống như một tôn trứng gà lơ lửng không chừng t r u n g quanh bắt đầu khí quyển quấn quanh giống như có thể đụng tay đến nhưng kỳ thật tại ngoài ước vạn giảm may mắn có một đạo nhân nhận biết tinh đồ tinh lộ bằng không mà nói dù cho là bất tử thân huyền thiên cơ cũng sẽ bị lạc tại vô tận tinh giữa không trung dù sao là lần đầu tiên ra tinh giữa không trung một bước đi nhầm trên lệch lập tức chính là mấy triệu hơn ngàn nghìn g i ả m có thậm chí mấy trăm triệu g i ả m đường đều đổi không đến liền xem như pháp lực lại cao cũng muốn tươi sống mệt chết trừ phi bước vào trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể h k ô những g gian trong. đường đại Nazi, triệu tới, bay bên này một bước mấy trăm triệu bên trong. Một bước a i người thiên triều tinh tinh cũng dần dần、ghét. Thỉnh thoảng muốn ứng phó thiên thạch loạn lưu, còn có một số hư không phong bạo, dòng không khí hỗn loạn. Thậm chí còn có nhật nguyệt triều thịch, tinh thần lực hút, tinh thần trường. n ghét. lưu, hư thạch có chí có tịch, phó khí Thậm hút, h một táp tử bạo, báo số lực vật này đều là người tu đạo đại hủy kỵ lớn nguy hiểm nhất là có chút tinh thần ở xa mấy tỷ trăm bên ngoài trăm triệu dặm liền phát ra mãnh liệt nguyên t ử hấp dẫn quấy nhiễu người tu đạo linh thức pháp lực vận chuyển vừa bay vào báo táp từ trường phạm vi lập tức người liền bị chân tử ảnh hưởng khó mà tự kiềm chế cẩn thận phía trước phương viên năm trăm n g h ì n bên trong chính là một mảnh báo táp từ trường khu vực chúng ta hay là đi vòng qua tốt bất quá ta sẽ một môn đại thần thông gọi là lưỡng nghi nguyên từ thần đao uy lực vô tận chuyên phá đạo r a ma môn cơ ư n g khí huyền môn pháp bảo nơi này có nhiều như vậy báo táp từ trường chính có thể hấp thụ tu luyện một phen phương thanh tuyết chỉ vào nơi xa một mảng lớn thải sắc vườn sáng nợ nụ cười phía trước vô số thải sắc vầng sáng một vòng một vòng bao phủ vũ trụ phương viên mấy trăm ngàn bên trong to lớn khôn cùng tựa như một phiến hải dương đẹp không sao tả xiết cảnh sát lộng lẫy khiến người muốn đi trong đó r u ngoạn một phen bất quá chỉ cần là cao thủ liền biết mười phần nguy hiểm kia là bao táp từ trường tụ tập tới cực điểm địa phương liền xem như kim đan cao thủ lâm vào trong đó cũng sẽ vạn kiếp bất phục mà lại tất cả kim thiết c h i vật tại bao táp từ trường bên trong đều sẽ mất đi hiệu quả bị một mực hút lại toàn bộ hòa tan thành nước thép nhưng là bao táp từ trường là tu luyện rất nhiều thần thông vật cần có tốt thanh tuyết sư mội đã c ó này nhã hứng ta tự nhiên không thể quét ngươi thích thú ta vừa vặn có một môn thần thông đại thôn phệ thuật ba nghìn đại đạo một trong liền trợ giúp sư mội ngươi hấp thu bao táp từ trường chúng ta từ trong đó chui qua lại cũng khỏi phải đường vòng huyền thiên cơ không nguyện ý quét phương thanh tuyết thích thú cười ha ha một tiếng nâng lên tinh thần hơi chuyển động cái này đến cái khác đại hát động hiện ra chúng sắt tiến vào báo táp từ trường bên trong phấp một khối lại một khối bao táp từ trường bị xé nứt vô tận nguyên từ chân khí thải sắt vầng sáng bị hấp thụ tiến vào trong lỗ đen đều bị đại thôn phệ thuật thu nạp đại thôn phệ thuật chính là ba nghìn đại đạo một trong huyền thiên cơ dung hợp thời điểm lại có côn bằng đặc tính thôn phệ nhật nguyệt sơn xuyên đại điệu dòng sông hiện tại lấy pháp lực của hắn quả thực liền tương đương với một cái thành niên hình người côn bằng hải lượng báo táp từ trường phun ra nuốt vào thông thường cao thủ muốn hấp thu một tháng mới có thể dung nạp báo táp từ trường hắn một ngụm liền nuốt xuống nuốt vào bao táp từ trường thải sắt vầng sáng bị hắn gấp trăm ngàn lần c ô động sau đó biến thành từng đoàn từng đoàn nắm đấm lớn nhỏ cực kỳ nặng nề g h thải sắt tinh toản bay vào phương thanh tuyết trong tay sư minh ngươi thật đúng là dữ dội vô so phương thanh tuyết đi theo tại huyền thiên cơ đằng sau nhìn xem hắn một đường mở cọ rửa ra một con đường ánh mắt lạ thường mê ly một chút trên mặt hiện ra một loại nụ cười nhẹ nhõm tiếp nhận huyền thiên ngưng cơ ngưng tụ thành nguyên t ử thải quang tinh toản hơi nhất luyện hóa vận dụng một môn thần thông liền dần dần ngưng tụ thành một ngụm ánh sáng rực rỡ đao đây là một môn thần thông gọi là lưỡng nghi nguyên t ử thần đao chính là báo táp từ trường cô động nếu như cô động đến cực hạn có thể phát ra nguyên t ử thần lôi đem đao bạo tạc d i ệ t sát địch nhân dần dần cái này miệng thần đao càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng ngưng tụ phương thanh tuyết thở dài nói ta muốn cô động môn đại thần thông này ít nhất đều muốn thời gian hai ba năm huyền sư huynh ngươi đại thôn vệ thuật nhanh hơn ta hơn trăm lần cũng không chỉ không hổ là ba nghìn đại đạo thanh t u y ế t sư muội có muốn hay không muốn học ta có thể đem đại thôn vệ thuật bí pháp truyền thụ cho ngươi ba nghìn đại đạo càng tu luyện được nhiều thành tựu tương lai càng cao chỉ là số cái hô hấp công phu huyền thiên cơ liền đem cái này đoàn phương viên mấy trăm ngàn bên trong báo táp từ trường toàn bộ nuốt mất lập tức cô đọng phía trước một viên to lớn tinh thần liền hiện hiện ở trước mắt viên tinh cầu này to lớn vô so phát ra hảo quang màu xanh lục nhu h ò a ấm áp bên ngoài từng vòng từng vòng quan g điểm vây quanh tại hành tinh lớn này cầu bên ngoài còn xoay tròn lấy vô số viên cỡ nhỏ tinh cầu tựa hồ là hộ vệ cái này đại tinh cầu đồng dạng đây chính là long m ụ c tinh xem xét liền sinh cơ bừng bừng phía trên tràn ngập sinh mệnh khí tức cũng có linh khí nồng nặc có thể cho sinh linh cung cấp quần quận không dứt nuôi phân phía trước long m ụ c tinh liền đến phương thanh tuyết chỉ vào phía trước đột nhiên quay đầu nở nụ cười xinh đẹp ngươi đều chịu đem đại thôn phệ thuật truyền thụ cho ta à cái này có cái gì sư m ộ i đều đem tiểu túc mệnh thuật chia sẻ cho ta huyền thiên cơ trong lúc nói chuyện một đạo thần nghiệm chuyển tới thế mà là tu hành pháp môn được rồi được rồi phương thanh tuyết cũng không có tiếp nhận đạo này truyền lại pháp môn thần nghiệm ta tại tu thành trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu trước đó không cách nào tu luyện các loại thần thông nhất là đại thôn phệ thuật loại này ba nghìn đại đạo vô thượng thần thông nếu như phân tán tinh thần không cách nào thành t i ể u đại đạo mà lại tuổi thọ của ta đã không cho phép ta nhất định phải toàn lực lĩnh hội lôi pháp lấy sấm chấp ý chí phá vỡ tiên giới môn hộ chờ ta tu thành trường sinh bí cảnh ngươi lại chuyển thụ cho ta đi lúc kia ta tu luyện bất tử thân trung luyện bản mệnh thần thông liền có thể có vô hạn khả năng tuất đi long mộc tinh sư muội tất nhiên có thể ở chỗ này đột phá trường sinh bí cảnh thậm chí bất tử thân huyền thiên cơ ánh mắt tung dung ba khí lời nói ai dám cả ngươi thần cản giết thần ma cản giết ma vậy là tốt rồi nhu nhu âm thanh âm vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 698, động thiên cảnh 27. long mục tinh lấy long mục hai đạo người có tên chữ mệnh danh ở cái tinh cầu này long đạo nhân mục đạo nhân chính là tinh cầu phía trên chỗ có tồn tại lao tổ hai người bọn họ thống trị cái này một mảnh tinh cầu long mục tinh cốt lõi thống trị chỗ chính là long mục phong có long một đạo nhân chỉ dẫn huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết dây lát đi mấy chục ngàn bên trong đến trên biển lớn long mộc phong nóng nhìn bốn phía khắp nơi đều là nước mênh ngông xanh đậm một mảnh phía trước thì là hải thị thận lâu tiên sơn ánh nắng chiều từng tia từng sợi từ trên bầu trời cái hang lớn màu vàng nóng bên trong đổ xuống mà ra mặt biển bóng ngược lăn tăn d ậ p d ờ n p h ủ quang lấp lõe bên người thỉnh thoảng có trên đầu mọc r a xinh đẹp hoa văn chim chóc bay qua t ê u to giống như diễn tấu nhạc khí băng gấm rủ xuống to lớn thác nước lấy ngân hà rót xuống từ chín tầng trời lao nhanh khí thế từ long mục trên đỉnh c h ú t xuống sau đó lại toàn bộ từ chủ phong bốn phương tám hướng mỗi cái biên giới nghiêng chạy vào biển ở giữa không trung dựng lên to lớn mà hùng vĩ màn nước màn tại trời chiều ánh tà dương dưới duy mỹ phải giống như huế tượng mà xa xa không trung còn giải lấy đại đại tiểu tiểu lẻ tẻ tiên đảo cùng t i ê n sơn có tú kỳ có ố lượng tại một mảnh biển sắc sắc trời làm nổi bật dưới lộ ra hết sức linh động đây chính là long mục phong a thật giống nhân gian tiến cảnh thấy một màn này huyền thiên cơ cũng là chật chật tán thưởng nghị không ra long mục hai đạo người còn có năng lực như vậy đem chỗ ở của mình quản lý như tiên gia phúc điệm cung nên láo tổ về núi long mục đạo nhân vừa xuất hiện bốn phía rầm rầm quỳ xuống một mảnh huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại cái này long mục trên đỉnh có hai cái đại đệ tử là thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng cừng giả còn có mười lăm cái kim đan cao thủ hơn hai mươi cái thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh cao thủ bất quá những người này đại đa số đều chỉ tu luyện năm loại cơ bản ngũ hành thần thông bất quá loại thực lực này cũng coi là cường đại đương nhiên môn phái cường đại chủ yếu là dựa vào trường sinh bí cảnh một vị vạn cổ cự đầu toa c h ấ n không có vạn cổ cự đầu liền xem như lại nhiều kim đàn cao thủ cũng vô dụng huyền thiên cơ nhập chủ long mộc phong gọi cái này hai tôn vạn cổ cự đầu chuẩn bị bế quan t r i địa đồng thời đem những năm này tích xúc một một dâng lên huyền thiên cơ cùng nhau đưa cho phương thanh t u y ế t sư huynh chúng ta chuẩn bị làm thế nào phương thanh tuyết đi tới cái này sơn thanh thủy tú chi địa tâm tình hơi có chút vui sướng thưởng thức chung quanh sơn quang thủy sắc cởi hỏi trước đó không lâu ta đi thiên ma cảnh giết chết mấy đầu vạn thọ cảnh ma thần lần này chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ huyết tế tất nhiên có thể làm lòng một tinh hạch thành t h ủ bất quá đến lúc đó tất có vô số cao thủ đến đây cho nên vi huynh quyết định bế cái quan đột phá một chút huyền thiên cơ chậm dãi nói cái gì phương thanh tuyết giật nảy mình như là có chút không tin l ộ thai của mình sư huynh ngươi lại muốn đột phá lúc này mới bao nhiêu ngày nếu như nàng nhớ không lầm vị sư huynh này đột phá bất tử thân còn chưa được mấy ngày hiện tại lại đột phá thực tế là ra ngoài ý định mà lại vượt qua tu hành t h ư ờ n g thức ta tại thanh bình kiếm bên trong thời gian gia tốc bên ngoài ngắn ngủi năm ngày lại trên thực tế đã tu hành sáu mươi năm mà lại ta thức tỉnh ngày xưa ký ức cái này trường sinh bí cảnh đệ tam trọng cũng không phải là khó khăn gì huyền thiên cơ ha ha cười nói túc thế ký ức phương thanh tuyết trong lòng hơi động nhớ tới nhà mình sư huynh đối cấp trường khống nhẹ g i ọ n ngôn ngữ không phải là lôi đế truyền thế lôi đế huyền thiên cơ lắc đầu đã như vậy ta liền đợi đến sư huynh tin tức tốt phương thanh tuyết nói một tiếng nhanh như điện chớp hướng long mục tinh hạch c h ỗ sâu đi long mục đạo nhân nếu là thế giới này chủ nhân tự có khoảng cách gần điều tra long mục tinh hạch địa phương mà thanh bình kiếm lấy phương thanh tuyết bây giờ thọ nguyên là tuyệt đối không thể tiến vào đi vào một cái thời gian gia tốc khả năng láo chết rồi huyền thiên cơ bước vào thanh bình kiếm bên trong lần nữa tiến hành thời gian gia tốc hắn đột phá nước chạy thành sông hư hảo lĩnh vực biến thành thực chất chân chính động thiên bắt đầu hình thành lấy tự thân làm trung tâm huyền thiên cơ có một khối độc lập không gian vương quốc độc lập trong thiên địa vũ trụ chân chính thuộc tại địa bàn của mình tại cái này động thiên bên trong hắn chính là sáng thế thần Hắn chính là thế giới chủ nhân. Ba ba ba ba. Thân thể huyết đủ, một trận chấn động, bạo tạc, huyền thiên, cơ thể hóa nụ, trận động, nội, tạc, cơ là một một giọt suất một giới mỗi diễn máu, đều bạo không gian riêng biệt, hội tiên, đối với thành mình động hắn tụ một tạo chỗ, vào phát p nạp, lực là càng dung ă n lên g r ấ tắc nhiều lần. Không gian pháp t huyền thiên cơ nhẹ nhõm lĩnh ngộ một bước lên trời tu luyện tới tất cả người tu đạo đều tha thiết ước mơ động thiên cảnh trường sinh bí cảnh đệ tam trọng lĩnh ngộ thiên địa p h á p tắc tình trạng nếu như nói huyền thiên cơ trước kia huyết nhục đối với pháp lực dung nạp là một đầu dòng suối như vậy hiện tại chính là c u ầ n c u ộ n sông lớn huyết nhục có không gian chi lực có thể cho nạp bao nhiêu pháp lực một sợi tóc đều là một cái đặc biệt tiểu thế giới lực lượng không ngừng tăng trưởng huyền thiên cơ tuổi thọ cũng tại tăng trưởng thọ nguyên từ ngày xưa một trăm linh năm trọn vẹn tăng trưởng đến một mươi tám m ư ơ i nghìn năm mà lực lượng càng là gia tăng ba lần từ bất tử thân năm tỷ liệt mã chi lực đến hai trăm ức trình độ kinh khủng bình thường không gian pháp tắc cao thủ tại t r ụ c tỷ liệt mã buôn đẳng chi lực ở giữa mà huyền thiên cơ hiện tại cực kỳ khủng bố chỉ cần tu luyện còn có thể gia tăng lực lượng hai trăm l i c pháp lực căn bản còn không phải cực hạn của h ắ n lấy sau tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ ra càng nhiều không gian pháp tác còn có thể tăng trưởng huyền thiên cơ tâm tư khẽ động thật dài một hơi phun ra ngoài cái này một hơi tại thanh bình kiếm bên trong dài đến ngàn năm dặm như một đầu khí lưu đ ạ i lòng không gian chung quanh toàn bộ chấn động Lấy hắn làm hắn tại r u n g tâm, p h m v ngàn giảm cái c h â này chính phúc cái thiên, thiên động nơi động n địa. một Tại cái này động thiên bên trong pháp lực mạnh mẽ chứa đ ự n g ở trong đó động thiên sắc ngoài là từng tầng từng tầng tinh bích kiên cố vô so khó mà xuyên thủng mà lại mỗi một tầng tinh bích đều lóng lánh hào quang năm màu là đại ngũ hành thuật lực lượng tu luyện ba nghìn đại đạo người tu thành động thiên cảnh lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau tại động thiên bên trong sẽ gia nhập ba nghìn đại đạo tính chất thậm chí ba nghìn đại đạo loại loại thần thông đều sẽ thẩm thấu đến động thiên bên trong vì động thiên gia tăng lực lượng hiện tại huyền thiên cơ tu luyện hơn m ộ ư ơ i loại ba nghìn đại đạo tự mình tu luyện động thiên bên trong liền dung nhập cái này hơn m ộ ư ơ i loại ba nghìn đại đạo lực lượng đặc tính khiến cho không gian càng thêm quỷ bí khó lường đem người bao phủ ở bên trong về sau không cách nào ngăn cản cái này động thiên mỗi thời mỗi khác đều tại từ ngoại giới hấp thu ngũ hành nguyên khí không gian lực lượng các loại nguyên khí khiến cho động thiên càng chắc chắn hơn uy lực càng lớn vận chuyển thời điểm nghiền ép hết thảy động thiên trung ương nhất xuất hiện là huyền thiên cơ bản tôn nhiều loại ba nghìn đại đạo cấu thành cái này động thiên chân chính khung s ư ơ n g giống như là một kiện phòng ốc trụ cột cùng đòn rông tu luyện tới động thiên cảnh cao thủ cũng có cao thấp chi phân chủ yếu là nhìn động thiên vững chắc trình độ cùng lực lượng lớn tiểu giống tu luyện hơn m ộ ư ơ i loại ba nghìn đại đạo huyền thiên cơ tuyệt đối là động thiên cảnh bên trong người nổi bật hít thở một hơi thật sâu lập tức vô tận không gian đều bị xuyên thủng kia đến từ bình ê nguyên tiên n trong không sang như một dòng sông dài rót xuống, một rót tiến vào giới, hư khí sâu của dài m động thường i tại động thiên loại giải, tinh loại ê bên bên nguyên n trong, động trong láng động xuống, các loại nguyên khí phân giải, là tinh thuần nhất sau đó khí là các d ơ dương n thành thuần đan Bình g khí, hợp thuốc. h sau đó tụ t ư trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh cao thủ mỗi ngày có thể cô động một trăm mai thuần dương đan mà đệ nhị trọng bất tử thân không cách nào vô thiên nhân vật lại là vạn thọ cảnh gấp mười 10, là một nghìn mai đến năm nghìn mai về p h â n động thiên cảnh cương giả lĩnh hội không gian pháp tắc vậy thì không phải là gấp m ộ ư ơ i vấn đề mà là gấp trăm lần mỗi ngày phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên giới có thể luyện chế hơn m ộ ư ơ i vạn mai đến mấy trăm ngàn viên thuần dương đan thuốc đây là một món tiền tài kinh khủng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu nguyên khí của tiên giới phun ra nuốt vào lượng cũng là khác biệt cho nên một cái bất tử thân cao thủ cùng động thiên cảnh cao thủ mặc dù là một cảnh giới khác biệt nhưng là gian nan như lên trời địa vị cũng là ngày đêm khác biệt Vũ Hoa m ô n Phổ h t ô n g Thái Thượng Trường Lao, chính là động Thiên cảnh Tồn Tại. chính Cảnh h Động Lao, là u y ề n thiên cơ như là ở vào ở b ấ thành tử t giới, vẫn công h n đột phá thanh bình kiếm bên ngoài bất quá qua một ngày hắn rốt cuộc quyết định để long đạo nhân thi triển huyết tế đại pháp sớm để long mục tinh hạch xuất thế lần này dám đối long mục tinh hạch có ý tưởng người toàn diện phải ở lại chỗ này dù sao không ai có thể tính toán đến huyền thiên cơ từ bất tử thân đột phá động thiên cảnh chỉ dùng mấy ngày đây đối với tất cả tu sĩ đến nói gần như không có khả năng mà tất cả mọi người biết huyền thiên cơ chỉ là bất tử thân cường giả chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 699 sâm la điện chủ 27. long m ụ c tinh long m ụ c tinh lấy số tôn vạn cổ cự đầu cảnh giới ma thần làm tế phẩm long đạo nhân thi triển huyết tế đại pháp toàn bộ long m ụ c tinh đột nhiên phát sinh biến đổi lớn khổng lồ long m ụ c tinh dần dần bắt đầu khô héo sinh cơ tại biến mất tinh cầu kia mặt ngoài xuất hiện bão cát hoang vu đá vụn cho thấy tính mịch giống như là một viên triệt để chết lớn thiên thạch tại tinh cầu này mặt ngoài có dây núi thậm chí bắt đầu giải thể một ngọn núi một cái núi thoát ly tinh cầu bay về phía vũ trụ huyền thiên cơ lúc trước chỗ long mộc phong k h ô n cùng mỹ lệ phong cảnh tú lệ sơn thủy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa biến thành hoang mạc toàn bộ long mộc tinh sụp đổ mà c ù n g lúc đó theo long mộc tinh sụp đổ một viên hỏa hồng như liệt nhật hình cầu từ từ bay lên long mộc tinh hoạch tại thời khắc này rốt cục ngưng tụ thành hình trọn vẹn mấy tôn vạn cổ cự đầu hôn phách huyết n ụ vô số nguyên khí của tiên giới thuần dương chi lực đánh xuống lòng đất vốn nên là muốn hơn một ngàn năm mới có thể cuối cùng ngưng kết thành tinh hoạch bây giờ lại sớm ngưng kết long mục tinh hạch ngưng kết n g a y mắt cơ hồ hấp thụ long mục tinh toàn bộ thế giới sinh cơ lấy long mục tinh hủy diệt làm đại giá nó không có bao nhiêu lớn ước chừng là phương viên mấy chục bên trong tựa như một hòn đảo nhưng lại quang mang trăm ngàn vạn trượng chiếu rọi thiên địa b ắ t phương tựa hồ là toàn bộ tinh vực lại nhiều một tôn mặt trời tôn này mặt trời có thể chiếu lượt mấy chục tòa tinh thần để tĩnh mịch tinh thần đạt được ánh sáng cùng nhiệt lượng sinh sôi sinh mệnh đây chính là tinh hạch quy lực một cái thế giới tất cả năng lượng diễn sinh ra đến tồn tại tương đương với thượng phẩm đạo khí thậm chí có khả năng tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí đương nhiên hiện tại cái này tinh hạch còn rất yếu nhỏ bất quá ở sau đó mười n g h n năm trong năm tháng hắn sẽ triệt để thôn phệ hết toàn bộ tinh thần chuyển hóa hàng tinh lúc kia liền so mạnh nhất tuyệt phẩm đạo khí đều lợi hại hơn bất quá tại long mục tinh hạch thành hình về sau thời gian một vạn năm bên trong đem tinh hạch thu lấy đi luyện hóa tiến vào pháp bảo về sau liền có thể lột sắc thành một kiện thượng phẩm đạo khí bình thường muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí muốn gió bạch vũ ứng tiên thiên loại này trường sinh ngũ trọng thậm chí phía trên cấp bậc cao thủ lĩnh ngộ không gian thời gian biến hóa càng có thể hư không tạo vật biến nước thành dầu sửa đá thành vàng mới có thể dung nhập mình tạo vật lực lượng mấy ngàn năm có thể chế tạo ra một kiện tới nhưng là hạch tâm ngôi sao bản thân liền thai nghén tạo vật chi lực liền xem như một tôn phổ thông vạn cổ cự đầu cũng có thể chế tạo ra một kiện thượng phẩm đạo khí hình thức ban đầu tới cho nên lần này long mục tinh h ạ c h thuế biến quan hệ trọng đại dẫn tới phiến tinh vực này phương viên một tỷ dặm mấy đại cự đầu cùng một chỗ đến đây thăm dò huyền thiên cơ ánh mắt nhìn long mục tinh trên không cương khí tầng bên trong đã tới bốn cái vạn cổ cự đầu chân ma tinh chân ma lão tổ câu để lọt tinh câu để lọt thượng nhân kỹ đô pháp vương còn có một cái huyết bức lão khoái cái này bốn đại cự đầu tại cái này phương viên mấy tỷ dặm trong tinh vực liền số bọn hắn mấy đại cự đầu thế lực lớn nhất cùng long đạo nhân một đạo nhân đều là một cái cấp độ tu vi của bọn hắn đều là vạn thọ cảnh không có tu thành bất tử thân trên thực tế những tán tu này có thể tấn thăng làm vạn cổ cự đầu vạn thọ mười nghìn năm cũng đã là lớn nhất cơ duyên muốn tu thành bất tử thân nhất định phải đạt được đại môn phái truyền thừa ủng có vô cùng tài nguyên đi chống chết tu thành bất tử thân cần tích xúc quá to lớn tán tu không có khả năng ủng hộ nổi có người muốn tu thành bất tử thân thậm chí muốn dung hợp thượng phẩm đạo khí khí linh cái nào tán tu sẽ làm tới thượng phẩm đạo khí chứ h u y ề nếu hoàng h đại t giới tiên đạo trưởng môn, thượng phẩm đạo khí là nghĩ cùng đứng nghĩ. Long tiên tinh môn, lần này đạo đạo hoạch phẩm Mà Mục khí là x ấ t thế, h c í như là một t kiện h ợ n cần cùng g phẩm khí, chỉ đạo trở ự cự thân dung hợp, liền có thể đột phá bất tử thân, lập tức t hợp, phá hấp dẫn mấy cái vạn cự đầu đến đây. Nếu như đây. dung liền dẫn vạn đến Nếu đầu lập cái có cổ mấy thành bất tử thân kia liền có thể áp đảo một phương này tinh vực cự đầu cướp đoạt bọn hắn tinh thần đem bọn hắn đuổi đi kia phải chiếm được bao nhiêu thiên tài địa b ả o bao nhiêu chỗ tốt thậm chí một chút tại vực ngoại đại môn phái như lục đạo minh thiên đạo cát cựu đỉnh hiên dạng này c ự vô bá thương hội cũng không sợ một cái vạn cổ cự đầu có thể tại bất kỳ địa phương nào lấy được tôn kính địa vị nhưng là tuyệt đối không có khả năng không cách nào vô thiên muốn làm cái gì thì làm cái đó mà bất tử thân cường giả liền có thể không kiêng nể gì cả không cách nào vô thiên chính là bất tử thân đại danh tử không có khác bởi vì bất tử thân quá khó tiêu diệt muốn triệt để giết chết một cái bất tử thân cường giả không biết phải bỏ ra bao nhiêu giá cao thảm trọng liền xem như thái nhất môn cũng khó có thể chịu đựng cái giá như thế này lần này liền dẫn tới bốn cái vạn thọ cảnh tao thủ sư huynh lần này chúng ta làm thế nào một chỗ trong không gian hư vô phương thanh tuyết đánh giá bốn vị vạn cổ cự đầu có phần có chút hiếu kỳ ở trước mặt nàng có một hình ảnh hóa bên trong có một con khoảng trường phương viên mười dặm che khuất bầu trời huyết sắc con rơi cái này huyết sắc con rơi không phải chân chính sinh linh mà là một loại huyết khí yêu khí cưng ơ khí ngưng kết thành hình nhưng là rất sống động hung thần quỷ bí khí tức hiện hiện ra rung động toàn bộ không gian đây chính là huyết bức lao tổ một cái hấp thu thái cổ thiên long huyết n ụ tu thành cự yêu tồn tại quả nhiên khí thế phi phạm lấy tu vi của nàng bây giờ nếu là đối đầu huyết bức lao tổ căn bản không phải đối thủ làm thế nào tự nhiên là đến bao nhiêu thu bao nhiêu huyền thiên cơ cười nói bây giờ huyền thiên cơ tấn thăng động thiên cảnh trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh tồn tại đối với hắn mà nói chính là sâu kiến cái gì huyết bức lao tổ chân ma lao tổ đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn hắn dự định độ hóa bọn hắn tại huyền hoàng đại thế giới bên trong đối phó vạn cổ cự đầu rất khó khăn bởi vì chỉ cần là bước vào trường sinh bí cảnh tu sĩ đều khẳng định là tiếng t â m lừng lẫy ở bên trong môn phái phi thường có địa vị tu sĩ giết cái một cái hậu quả khó mà lường được mà tại vực ngoại tinh không bên trong loại này cự đầu hơn phân nửa đều là xương bá một phương từng người tự chiến vô tung vô ảnh không có cái gì hậu trường độ hóa một cái liền độ hóa không có có hậu quả gì không vượt ngoại tinh không cự đầu cũng thường xuyên bị cao hơn tồn tại giết chết luyện hóa độ hóa cũng không có nhiều người quản mà lại huyền thiên cơ chuẩn bị làm một trận lớn độ hóa một cái bất tử thân tồn tại kia mới gọi rung động lòng người hiện tại đến chỉ là linh quẻn huyền thiên cơ không xuất thủ long mục đạo nhân liền có thể ngăn cản kế tiếp còn sẽ có người đến đây là bất tử thân cừng giả thậm chí siêu việt bất tử thân độ hóa một cái rất có ý nghĩa nếu như hắn không có đoán trước sai hoa thiên đô sẽ tại ít ngày nữa đột phá vạn thọ cảnh thậm chí bất tử thân nhưng khi bất tử thân người thành huyền thiên cơ nô b u ộ c đó chính là đánh đòn cảnh cáo đánh không nhẹ mỗi một bước huyền thiên cơ đều muốn áp chế hắn để hắn khi thắng khi bại ngay tại huyền thiên cơ suy nghĩ thời khắc có long đạo nhân một đạo nhân tay cầm long mục tinh hạch lớn tiếng giống lên chân ma kỵ đô huyết bước câu để lọt các ngươi thế mà nghị cướp chúng ta b ả o bối là muốn chết sao ta đã gần đến tế luyện thành long mục tinh hạch hiện đang bằng là có một kiện thượng phẩm đạo khí giết các ngươi như là giết chó hết thẻ chết đi cho ta chết đi cho ta long một đạo nhân thân thể biến ả o trên đỉnh đầu long mục tinh hạch chấn động khoảng chừng tám triệu đạo huyết ánh sáng màu choáng từng vòng từng vòng chấn động ra đem chân ma láo tổ huyết b c l ấ o quá i cái â nhân, u để đô lọt thượng h kỹ p p vương t r ệ t t để r này k h tám triệu đạo huyết ánh sáng màu trắng mỗi một đạo tiềm lực đều lớn như núi cao tổng hợp quả thực là tương đương với đại hỗn độn lôi kiếm hiện tại lực lượng đây chính là tinh hạch phi lực bởi vì tinh hạch bản thân liền ẩn chứa thế giới chi lực long mục tinh hạch đến long mục đạo nhân trong tay vẹn vẹn là trên lực lượng đã không thua tại đại hỗn độn lôi kiếm bất quá cái này đoàn tinh hạch hiện tại cũng chính là thuần túy lực lượng Kém sa tóm í t tắp thần đại diệu, hoàng cổ c lô thần diệu, có thể luyện chế đăng dược, tự thành không gian, nuôi dưỡng thiên chế không luyện nuôi đăng gian, dưỡng dược, chữa các pháp trị bảo lại o công Cũng năng. k hiện ô n bằng g đ ạ hốn lôi kiếm có thể phát ra hốn thần lôi, thái cổ chư thiên thần h độn độn lôi lôi, lôi. lại, kiếm i Tóm có cổ trư ra tại long mục tinh một đoàn tinh hạch chính là một đoàn thuần túy lực lượng cái gì tự thành không gian diễn hóa vô tận thu lấy đ ị c h nhân phát ra pháp thuật cùng cùng cùng cùng pháp bảo có khả năng có một chút công năng toàn bộ đều không có thậm chí còn không có thể tùy ý biến hóa hình thể đây là không có trải qua tế luyện nguyên nhân liền xem như long mục tinh hạch loại này cường hoành bà bối cũng phải đi qua tế luyện mới có thể phát huy ra tinh diệu nhất cường hoành uy lượt tới nhưng dù là như thế tay cầm long mục tinh hạch long mục đạo nhân đã không phải là bốn vị vạn cổ cự đầu châu có thể chống đỡ chỉ một chút bốn vị vạn cổ cự đầu liền bị trọng thương thật sự là phế vật đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến tại chiến trường phía trên xuất hiện một cái mênh mông thanh âm theo thanh âm xuất hiện là một người người này là một tên đại hán dáng người khôi ngô c h á n phía dưới sợi dâu như mao kiếm từng cây nổ lên hai mắt như hổ khuôn mặt uy mánh như thượng cổ thiên thần đầu này sợi dâu như mao kiếm đại hán vừa xuất hiện không cùng áp lực lạ thường liền chấn nhiếp toàn trường hắn đang lúc nói chuyện cũng tuyệt không ngừng lại thân thể lóe lên liền xuất hiện long mục đạo nhân trước mặt cánh tay chấn động toàn bộ trong hư không khí lưu toàn bộ sập lún xuống dưới tứ phía lôi đ ỉ n h lấp lóe vạn quỷ khóc thét khoảng chừng 999 c o n mắt to lớn hiện hiện tại bồn phía mỗi con mắt đều trắng bệnh trắng bệnh giống như từ người chết trong hốc mắt móc ra nhìn chăm chăm bất luận kẻ nào đều có một loại dùng mình nghĩ nôn mửa cảm giác bị cái này 999 c con mắt bao phủ lại long mục phun một ngụm máu tươi phun tới hai người ra sức gầm thét toàn lực thôi động long mục tinh hoạch phát ra thần thông của mình hung hăng đánh về phía cái này tên đại hán thân thể nhưng là vô luận thần thông gì thần lôi oanh tạc đến cái này tên đại hán trên thân thể đại hán thân thể giống như là khí thể run nhẹ nhẹ tản mát ra gợn sóng sau đó những cái kia thần t h ô n g thần lôi liền toàn bộ chui vào trong đó bùn ngưu nhập hải biến mất bất tử thân không có sai cái này tên đại hán chính là trường sinh bí cảnh n h ị trọng bất tử thân cường giả không cách nào vô thiên danh xưng bất tử tu vi lực lượng khủng bố b a phủ tứ phương uy lực vô tận tới lui như điện quỷ thần đều suy nghĩ không đến đó người hình thể bất tử thân cường giả nhân vật truyền kỳ hoàng t u y ê n ma tông xâm la điện chủ ba lập minh chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 700, h o à n g tước tại hậu 27. hoàng t u y ê n ma tông huyền hoàng đại thế giới thứ nhất ma đạo môn phái đã từng uy danh hiển hách bất quá tại hoàng t u y ê n đại đế tử vong về sau liền bắt đầu xuống dốc mà bây giờ xuất hiện tại long mộc tinh là hoàng tuyền ma tông thập điện chi bốn xâm la điện, điện chủ ba lập minh bất tử thân vô thượng tồn tại hắn vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay tâm xuất hiện một cái lốc xoáy đem long mục tinh h ạ c h hút lại không để chạy thoát mặt khác một trưởng trực tiếp chống ra năm ngón tay rút run dày bóp quyền một quyền hướng long mục đạo nhân băng kích quá khứ to lớn quyền kình tại không trung ngưng tụ thành một cái màu đen sơn phong cái này màu đen trên ngọn núi đen nhánh tanh hôi hỏa diễm cháy hương hực vạn tượng s ụ p đổ màu đen hỏa diễm sơn phong lực lượng khiến cho vạn tượng cũng bắt đầu s ụ p đổ áp lực giống như ngũ hồ tứ hải chi thủy đồng thời trút xuống xuống tới chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều là ngọn lửa màu đen quỷ khóc thần hảo long đạo nhân một đạo nhân lập tức liền cảm nhận được không cùng áp lực lạ thường lúc đầu nếu là đem long mục tinh tinh hạch hoàn toàn tế luyện bọn hắn còn có phản kháng chỗ trống nhưng bây giờ long mục tinh hạch vừa xuất thế không có tinh thần của bọn hắn lạc hấn lần này bọn hắn liền ngăn cản không nổi một cỗ không gian chi lực l ạ g yên không một tiếng động rơi xuống long đạo nhân một đạo nhân trên thân cùng lúc đó huyền thiên cơ thanh âm tại bọn hắn vang lên bên t a i b u ô n g xuống tinh hạch không cần c ấ ớ p đoạn